Chương 487, 6 hư pháp. Vương Sùng mặc dù nguyên thần thứ 2 là dương chân đẳng cấp, nhưng cũng không dám nhìn tới, vạn nhất nguyên thần thứ 2 tạo phản, hắn còn có sống hay không rồi. Vương Sùng ghét bỏ trên mặt đất quá, hai chân vừa nhất, cứ như vậy huyền không ngồi xếp bằng, hắn hành động này, tự giác 10 điểm bình thường, lại lơ đáng liền rung động một đám người. Bình thường đại diễn hạ người ngự khí phi hành, bất quá có thể kiên trì nửa canh giờ, công lực hơi thâm hậu hạ người, cũng bất quá mấy canh giờ, cho nên ngày thường tất cả mọi người còn là ưa thích cư đạp thực địa, lấy tiết kiệm chân khí. Vương Sùng sử dụng yêu thân thành thói quen, dưỡng thành một cái thói có nhỏ đặc biệt thích song chân không dính đất, cho nên hắn cử động như vậy, liền bị nhận làm là khoe khoang. Mấy người lặng lẽ hai chân cách mặt đất, cũng học thành vương sùng chắp bức, chỉ là qua một hồi nhi, phát hiện vương sùng có chút nằm nghiêng, vậy mà ngủ say bắt đầu, liền thật học không đi xuống. Có cái áo bào tím người trẻ tuổi, nhịn không được thấp giọng mắng, lại không phải kim đan, chăng, cái này tiểu bộ dáng cho ai nhìn. Trệ không hơi lâu, công lực hơi sâu, đã làm cho như vậy khoe khoang. Hắn còn cố ý để mắt đi nhìn vương sủng, ra hiệu mình rất xem thường cái thằng này. Vương sủng căn bản là không có để ý đến hắn, đang nghĩ ngợi muốn làm sao cùng Lữ đại ca, làm nhị ca Việt Vân Nhi cái gì đâu đáp, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đây là Vương tri đạo 6 hư pháp, người muốn học hay không? Vương Sùng kinh ngạc nói, cái gì gọi là 6 hư pháp? Đương nhiên muốn học. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, Vương tri đạo năm đó cũng có rất nhiều cái bất thành khí đồ đệ, liền muốn sáng chế một môn tiện nghi pháp môn, liền sáng chế 6 hư pháp. Pháp này chỉ có thể tu hành 6 cái cảnh giới, Luyện khí, Thái nguyên, Thiên cương, Đại diễn, Kim đan, Dương chân, cùng đan định pháp cực hạn giống nhau, cũng như đan định pháp, cực phế. Vương Sùng kêu lên, vậy ta còn học làm gì? Lại có mấy năm công phu Ta nói không chừng cũng có thể đột phá kim đan, ai còn học rác rưởi như vậy pháp môn." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Sáo hư pháp không phải để ngươi tu, là để ngươi luyện." Vương Sùng thất kính hỏi, "Cái này lại khác nhau ở chỗ nào?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, "Pháp này cùng người yêu tướng hóa chi thuật gần, là đem có đạo hạnh sinh linh, đạo hạnh rút ra, hóa thành một viên phù lục, đánh vào bất luận kẻ nào thể nội, hắn liền có thể có được một thân pháp lực, vận dụng thời khác, cùng phổ thông tu sĩ không khác." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Sáo hư pháp chưa làm, hư khí, hư thai, hư cương, hư diễn, hư đan, hư chân." Ngươi những cái kia không cần đến yêu thân, đều có thể lấy ra luật pháp." Vương Sùng sờ sờ cái cảm, thầm nghĩ, lao tử có như vậy hư sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, lần này lại không phải rất ngôn ngữ, mà là một thiên pháp quyết, chính là cái gọi là sáo hư pháp. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, pháp này quả nhiên cùng ta vô dụng, nhưng lại có thể luyện thành sáo hư phụ lục, đưa tặng người khác. Chỉ là có một kiện. Vương Sùng liền nghĩ cùng mình quan hệ thân cận người, cái gì yêu nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Vân Nhi, Tụ, Yên, thậm chí cả Thượng Vân, Kim Linh Tri lưu, không, có một cái cần phải bọn này. Những người này không phải công lực thâm hậu, cảnh giới tuyệt đỉnh chính là thực lực mạnh mẽ, tiền độ rộng lớn, cái đồ chơi này hắn đều không cần đến, những này cùng hắn quan hệ thân cận các phái tiên tử ma nữ, liền đều càng không cần đến. Coi như Vương Sùng mấy cái đồ đệ, hắn cũng không bỏ dùng thứ này, chẳng phải là trì hoãn đồ đệ đứng đắn tu vi, coi như đan định pháp, cũng là đứng đắn tu luyện pháp cửa, tu thành pháp lực mặc dù yếu, nhưng cũng là thuộc về tự thân. Cái này sáu hư phụ lục là thứ đồ gì? Bất quá Diễn Thiên Châu nói cũng đúng, hắn rất nhiều yêu thân, đều đã không cần đến, lúc đầu Vương luyện thành yêu thân, thứ nhất là cơ duyên xảo hợp, thứ hai là vì tăng lên chiến lực, hắn cũng không quá dùng yêu thân đến che lấp thân phận. Nhưng bây giờ theo bản thân công lực, ngày càng tăng trưởng, yêu thân chiến lực đã khó coi. Bây giờ còn có thể so bản thân hắn chiến lực mạnh hơn yêu thân, cũng liền cô hồng tử yêu thân coi như miễn cưỡng, nó hơn yêu thân đều còn không bằng hắn tự thân, giữ lại sát thực không có gì tác dụng. Quay lại đem cự kinh yêu thân, luyện thành sáu hư phù lục thử một chút, cũng khó nói sẽ có chố lợi gì. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi làm sao như vậy chết đầu óc. Tùy tiện tìm một đám không có thành tiểu tiểu yêu quái, giết về sau, trước dùng nhân yêu tướng hóa chi thuật, đem bọn nó công lực đều chuyển thành tiểu kiếp sau đó lại rút ra đạo hành phủ lục, ngăn địch thời điểm đánh đi ra. Vương Sùng nhịn không được gọi một tiếng, ta mới. Còn có như vậy âm hiểm cấu tứ. Diễn Tiên Châu ngươi quả như là. Vương Sùng thế mà trong lúc nhất thời tìm không thấy Tán Dương Tử Nhi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, như vậy cho trẻ con đồ chơi, lại đáng giá cái gì rồi. Vương Sùng lần đầu cảm thấy, cái này phá hạt Châu còn có chút trí tuệ. Áo bảo tím người trẻ tuổi, thấy Vương Sùng căn bản chẳng thèm nói tới, nhịn không được đi tới, kêu lên, tại căn lan. Ngươi nhưng có tìm hiểu ra đến, cái gì diệu pháp? Vương Sùng cũng không nghĩ tới, lại có thể có người đến hỏi, thuận đáp, không phải liền là hư pháp sao? Con dùng cái gì lĩnh hội? Hắn lời này nói ra, khắp núi phải sợ hãi. Khối này thiên đạo vết tích vỡ vụn, đích xác ghi chép sáu hư pháp, năm đó côn hư bên trên tiền bối cũng có tìm hiểu ra đến mấy phần tầng tiên, lại lĩnh hội không thấu cụ thể luật pháp, lại không dám tu luyện. Ta nhẹ nhàng làm khối này thiên đạo vết tích vỡ vụn, chính là cho nên ý làm khó kiền ông tông, bởi vì nàng cũng không tin, mình côn hư sơn lịch đại tiền bối đều không có lĩnh hội được vận, loại này rất thích nữ trang phóng đãng mặt hàng, liền có thể tìm hiểu thông dấu. Góp tụ tại côn hư sơn các phái đệ tử, ít nhiều cũng biết một chút côn hư sơn chuyện xưa, cho nên nghe tới hư pháp, thật nhiều người đều nhìn sang đến ngay cả cùng đi kiền ấm tông cùng một chỗ linh hội thiên đạo vết tích vỡ vũ lữ công sơn, cũng nghe được. Hắn lúc đầu cũng không biết, tấm địa đá này bên trên đều là thứ gì, mà vừa nghe phải mọi người xì xào bàn tán, liền không nhịn được âm thẩm truyền âm cho kiền ấm tông, làm nhi đệ, bọn hắn đều nói đây là cái gì sáo hư pháp, ngươi nhưng có đầu mối. Kiền ấm tông có chút giận mình, cũng trả lời một câu bí pháp truyền âm, tiêu lên, 6 hư pháp. Đại ca nhưng xác định, thật là sáo hư pháp. Lữ công sơn khẽ gật đầu, kiền ấm tông nói, cái này còn lĩnh hội cái gì? Chúng ta tiêu giao phủ cho dù có thu pháp này, hay là ngàn năm trước đó một vị tiền bối sư huynh đến Côn Hư Sơn bắt được. Ta lặng lẽ hỏi một tiếng sư phụ, hắn giúp ta đưa tới pháp này, chẳng phải là thông dòng quá quan. Kiền ấm tông xuất thân tiêu gia phủ, thế nhưng là đại môn phái, hắn bây giờ tu thành kim đan, các loại pháp thuật đều học đầy đủ, loại này thiên lý truyền âm, cùng sư phụ cầu cứu pháp thuật, đã sớm am tập tinh thủ. Lập tức kiền ấm tông liền lấy bí pháp, phát một đạo xin giúp đỡ, qua không nhiều lắm lúc, làm nhị ca liền hai mắt tỏa ánh sáng, kêu lên, ta đã biết rõ nói tấm bia bên trên là cái gì đã pháp. Hắn lấy giấy bút, tay viết ra, lắc một cái tay, giấy trắng giống như bay cắt bắn bên trên Hư Sơn nội sơn môn áo bảo tím thiếu niên vốn còn nghĩ chỉ trích, Vương Sùng nói hiệu nói vượn, lúc này không khỏi trong lòng giận mình, ám thầm than thở, người khác đều dễ dàng như vậy lĩnh hội, ta lại cái gì cũng cảm ngộ không đến, thật chẳng lẽ là tu tiên tư chất hạ đẳng. Chương 488, các đầu tạ tội. Tạ nhẹ nhàng tiếp nhận bay vụt đến giấy trắng, chỉ nhìn thoáng qua, liền kinh ngạc nói, kiền ấm tông thiên tư quả nhiên thế, không phải là chỉ có hình dạng đẹp mắt tốt mã rẻ tuổi. Nàng thu vào chương này sáu hư pháp, mặc dù phía trên lĩnh hội cũng không hoàn toàn, nhưng cũng không so côn hư sơn tiền bối lĩnh hội kém, có thể lưu lại, cùng trong môn cất dấu tương hỗ là bằng chứng. Tạ nhẹ nhàng cười nhẹ nhàng quát: Mới làm công tử đến phá cửa thứ hai, Kiền ấm tông tràn đầy phấn khởi kêu lên, làm nào đó đến. Lữ Công Sơn trầm ngĩ, cái này cùng gian lận thủ đoạn, chúng ta Vân Đài Sơn không có, quả nhiên lão cha hay là kém chính ma đỉnh tiêm đại phái một cái nâng cấp. Kiền ấm tông đi đến núi một bước, lập tức trước mắt sinh ra mê vụ, qua trong giây lát người liền không gặp. Lữ Công Sơn vừa muốn theo sau, Tạ Nhẹ Nhàng liền mỉm cười nói, "Lữ đạo hữu, đây là Tạ Nhẹ Nhàng làm khó vị hơn phù, ngươi lại không đến kết thân, cũng không cần kế tiếp theo cùng lên đến." Lữ Công Sơn nghĩ, liền khoanh một cái, không tiếp tục để ý việc này. nhìn ấm tông biến mất ở trong sương mù, cũng hơi có lo lắng, nhưng nghĩ đến Côn Hư Sơn cùng Tiêu giao phụ giao tình, thầm nghĩ, làm nhị ca cũng sẽ không có chuyện gì, ta cũng không cần lo lắng hắn. Hắn chợt phát hiện, mình xung quanh nhiều rất nhiều người, những người này mắt bên trong đều có chút nhiệt tình, vừa rồi lại gần áo bảo tím người trẻ tuổi, trơ mặt ra hỏi, "Đạo hưu có thể giảng giải một phen sáu hư pháp?" Vương Sùng lúc này mới hiểu được, bởi vì chỉ có kiền ấm tông của mình, tuyên đoán ngộ ra đến 6 hư pháp, có ít người liền nghĩ đến nhặt cái tiếng nghi. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, pháp này chính là Côn Hư Sơn tất cả, ta nói như thế nào cho mọi người?" Côn Hư Sơn vốn là có quý củ, bằng nhưng từ ngộ, không thể chuyển thụ. Vương Sùng lời này chỉ là lý do, người bên ngoài cũng đều nghe được, dù sao ngươi là từ ngộ, hay là người bên ngoài chuyển thụ, Côn Hư Sơn sao phân biệt ra? Lập tức liền có người tức giận, mắng, Côn Hư Sơn pháp thuật, ngươi dựa vào cái gì tư tạng? Quả thật không là đồ tốt, đồ hèn hạ, lòng dạ nhỏ mọn. Vương Sùng nghe được có người mắng hắn, cũng không tức giận, bóp pháp quyết, đem hắc hồn quả chả ra, không bao lâu liền tìm được một đầu cấp độ khí tiểu yêu quái. Hắn thân thể một cái, liền núi đi biến rời đi mọi người, không bao lâu liền luyện một đạo sáo hư phụ lục. Thoải mái trở về, lặng lẽ ném cho vừa rồi mắng hắn người. Người này mắng vài câu, thấy Vương Sùng không dám đáp lại, xám xịt đỏ tẩu, mắng càng là khí kỉnh. Hắn bỗng nhiên thấy Vương Sùng trở về, còn hướng về phía mình mỉm cười, tựa hồ thập phần vui vẻ, trong lòng đống nhiên đánh một cái lật cái, đầu lưỡi không biết làm sao liền cùng răng đụng nhau, cắn mình đầy ngổm máu tươi. Vương Sùng âm thầm vỗ tay cười một tiếng, khen, rượu nha." Tiểu Kiếp Kinh quả nhiên không may một lần, pháp lực liền có tiến cảnh, người này vừa rồi khí tức có chút chứng lên, hiển nhiên không may qua. Vương Sùng mới tán dương một câu, ra hỏa này liền cùng người bên cạnh cái vã Song Vương một lời không hợp, liền lẫn nhau rút kiếm. Hai người bội kiếm đều không phải phi kiếm, mà là tầm thường nhân gian binh khí, cũng đều là thai môn cảnh, cho nên giống như võ lâm cao thủ, rút kiếm đâm tới, đấu rất là đặc sắc. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, sáu hư phụ lục không phải là tu vi của mình, căn bản không thể tăng lên cảnh giới, cho nên hắn sẽ chỉ không may, vừa mới có hơi hơi chân khí của quận, lúc này sợ cũng tiêu. Vương sùng cả kinh nói, như thế chẳng phải là đại đại hạ người. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, mẹ nó còn cho là mình là người tốt kia. Vương Sùng cẩn thận nghĩ một hồi, nói: "Cái này tiểu kiếp sáu hư phụ lục, ta muốn bao nhiêu luyện một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, quay đầu làm nhiều chết một mấy tiểu yêu quái, không muốn tu vi cao." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, phi. Vương Sùng đang muốn chế giễu lại, đột nhiên bầu trời có chút tối sầm lại, một cái thật lớn thanh âm truyền ra, mô là tiểu Dương cùng mẹ Dương công. "Ai tổn thương nhà ta Đỗ Nhi, mau tới cắt đầu tạ tội." Người đến âm thanh như sấm nổ, chấn nhiếp bát hoàng, xa xa dãy núi bên trên, đều dị đổ sụp, cho thấy cao tuyệt công lực. Mặc kệ là chúng nữ tiên hay là các phái đệ tử, đều không nghĩ tới thế mà lại có chân nhân hàng người, bỗng nhiên xuất hiện trả thủ. Chỉ có cực ít người biết Tiểu Dương cung ngợi là vì rất đến hỏi tội, đại đa số người cũng còn mờ mịt, nhao nhao hỏi ý bên người đồng bạn. Tiên Kim Linh sợ hãi nhìn một cái, lại đi nhìn đại sư tỷ, không biết nên sao xin ứng đối. Tế Băng Vân cũng là có chút nghiêm nghị, kêu lên, chờ nói chi, chờ ta đến đường đối. Đây là Dương chân đại tu, chỉ sợ muốn dựa vào tạ tỷ tỷ sư môn. Tế Băng Vân ổn định lại tâm thần, quát, mẹ Dương công, ngươi nhưng đem việc này tính làm trên người ta. Tiểu Dương cung vị kia fan sinh hái chạy tới cùng Tề Băng Vân cầu thân, mặc dù là Yến Kim Linh xuất thủ, nhưng Tề Băng Vân như cũ cảm thấy mình phải làm đứng ra. Không nói những cái khác, nàng là Nga Mi đại sư tỷ, có thể nào đem sư muội đẩy ra gánh trách nhiệm? Cho dù đối mặt Dương Chân đại tu, Tề Băng Vân tuyệt không nửa phần năm chắc, như cũ không hề sợ hãi, theo kiếm tại eo, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mẹ Dương Công ha ha cười to, kêu lên, chính là ngươi. Hiện tại lao phu cho ngươi hai con đường, hoặc là gả vào ta tiểu Dương Cung, hoặc là Mẹ Dương Công còn chưa dứt lời, liền được một thanh âm sáng sủa là ai có lá gan lớn như vậy, để ta Nga Mi đệ tử cắt đầu tả tội. Đối qua những chuyện khác, Vương Sùng cũng liền nhẫn, này hạng thế mà để Tề Băng Vân gả vào cái gì tiểu dương cùng, còn cái gì cầu thí cắt đầu tạ tội, như thế nào để tiểu Tặc Ma cho phép. Huống chi, hắn vừa mới luyện thành nguyên thần thứ hai, chính không có ra tìm địa phương vùng vùng tà hỏa, lập tức liền tứ phương không người chú ý, để một đỉnh trên đầu bú tóc, bất động thanh sắc ra nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai bay vào giữa không trung, hóa vì một cái mặt tròn nhẹ mập thiếu niên, bóp một cái pháp ấn, liền cách không khấu chỉ, xuất ra năm đó Bạch Kiêu lấy thành trong nháy mắt kinh lôi. Nay thuật không có hợp tay phi kiếm, đem lôi kiếm quyết thành chỉ kỉnh sáng chế một môn công pháp. Môn công pháp này tại Kim đang cảnh, uy lực cũng chính là, nhưng ở Dương chân cảnh, coi là thật trong nháy mắt phất lục, vang kinh lôi minh chi uy. Mễ Dương công làm sao biết tiểu tặc ma thói quen, nói ra tay liền xuất thủ, căn bản sẽ không đã thông báo trận. Vội vàng thôi động hộ thân pháp thuật, lại bởi vì phát động hơi chậm, cho Vương Sùng 12 nhớ trong nháy mắt kinh lôi, gọt đi một sợi đuôi tóc, lập tức liền tóc thay bổ sủ. Mễ Dương công giận tím mặt, hắn là lệ, dễ, này không hỏi xanh trắng, đến quần sơn, bắt đệ nữ đệ tử đi. Hắn coi là Nga Mi chỉ có hai cái chân nhân, mình cũng không sợ hãi, nơi đó liền ngờ tới, cái này bên trong đột nhiên lại xuất hiện một cái. Mễ Dương công bộc phất quyết, ngoài thân một cỗ thanh quang bay lên, trước đêm mình bảo vệ, lúc này mới măn to, tiểu tắc vậy mà đánh lén. Vương Sùng chính là cảm thấy trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, phát động nhanh, nơi nào nghĩ tới dựa vào này thuật giết địch. 12 nhớ trong nháy mắt kinh lôi về sau, Bính Linh tiêm đã, hóa cầu rồng. Về sau viết nhiều viết đấu kiếm. Ta là một cái cỡ nào nhu thuận nghe lời non nốt tác giả, mọi người mời nhiều bỏ phiếu, sau đó đi thêm cho ta điểm tận Chương 489 Một gốc rạ một tổ đều không lại độ tốt. Tiểu Dương cung lại không phải là Đông tổ Lục Châu môn phái, Suất thân Nam Cực Lục Châu, chính là Thái Ức Tông chi nhánh, cho nên cũng không phải là 10 điểm e ngại Nam Y phái. So với Đông Cực Lục Châu có, Nam Y, Võ Đàng, Tiêu Gia phủ, Nuốt Hải Huyền Tông, Ma Cực Tông cùng đại tông phái. Nam Cực Lục Châu chỉ có Thái Ức Tông cùng nói cử tông, cho nên hai phái độc đại, chi nhánh đệ tử cũng tương đối kiêu hãnh. Mễ Dương cung xuất thân tiểu Dương cung, năm, Dương Trân, Thổ, tự cho là địch, ở Mặc dù mới ăn thiệt tỏi cũng chỉ cho là là mình không cẩn thận, đối phương lại quá xào trá. Đối mặt Vương sùng một kiếm này, mẹ Dương công cười lạnh một tiếng, cũng thả ra mình đắc ý pháp bảo, Dương Chữ Biện. Món pháp bảo này lại không phải là thiên tài địa bảo gì tế luyện, mà là một cả ngọn núi, bị mẹ Dương công tế luyện thành bảo vật, hắn từng Dương Dương đắc ý người nói là, bằng ngươi phi kiếm nhiều sắc bén, lại có thể đem một ngọn núi chặt đứt không thành. Ta Dương Chữ Biện, liền để chỗ nào bên trong để ngươi chạm, còn không phải không chém được. Chỉ cần bị ta Dương Chữ Biện vỗ, chính là bao sâu kiếm phận, đồng dạng nợ. Mộ Dương công bằng bảo vật này, mấy lần cùng Dương chân cảnh tu sĩ đấu pháp, thế mà vô một không thắng. Từ đó liền càng đắc ý hơn. Lúc này hắn đem Dương chữ bia bay ra, trong lòng cũng là cười lạnh, muốn nhìn một chút Vương Sủng có thể làm sao. Vương Sủng cũng là kinh ngạc, thấy mẹ Dương công phóng xuất một tấm địa đá, thầm nghĩ, cái thằng này chẳng lẽ biết mình muốn chết, ngay cả mộ bia đều làm xong chưa. Vương Sủng chưa hề có nghĩ qua, lấy phi kiếm đi chạm đối phương pháp bảo, hắn đấu pháp kinh nghiệm 10 điểm phong phú, nhìn ra món pháp bảo này xem ra nhẹ nhàng, nhưng trung quanh pháp lực phát tiết, hiện nhiên là có chút cổ quái. Hắn khấu chỉ bắn ra, lại là 12 nhớ trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, đánh cho khối này Dương Chử Bié, dừng ở trên không, vô số mảnh cục đá vụn Vương Sùng muốn cũng chính là cái này, một cái trước mắt, trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, có thể định trụ Dương Chữ Bia, hắn cũng liền lười nhác đổi nó hắn pháp thuật, Bính Linh kiếm vòng qua món pháp bảo này, thẳng đến mẹ Dương Công. Mẹ Dương Công kinh hãi, thầm nghĩ, kiếm quang của hắn, sao không cùng ta Dương Chữ Bia dây dưa? Chẳng lẽ không sợ ta Dương Chữ Bia bay qua đập chết hắn? Mẹ Dương Công hữu tâm quyết tâm, nhưng là như thế một khối to bia đá, cái kia bên trong bị kịp được phi kiếm nhanh tuyệt. Húng Chi Vương Sùng trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, mỗi một cái đều tốt có thể rung động, Mễ Dương Công tê Chữ Bia chế, để hắn động món pháp bảo này sinh ra trì trệ. Mã Dương Công trước kia đấu pháp đối thủ, nơi nào có vương sùng như vậy tâm ngoan thủ lạn, kỹ xảo bất biến. Mắt nhìn lấy Bính Linh kiếm bay tới, mẹ Dương Công rốt cục bối rối, vội vàng quát to một tiếng, bay ra một đôi cự thủ, muốn bắt được cái này lưỡi phi kiếm. Nếu là Kim Đan đấu Kim Đan, công lực thâm hậu hạng người, bằng này đại cầm ná thủ pháp, thật là có cơ hội tương đối lấy đi phi kiếm của đối phương. Dương chân hạ người phi kiếm, cái kia bên trong là tốt như vậy thu lấy. Hung chi vương sùng công lực, cũng không kém cỏi Mã Dương công, cái này không chờ, qua, liền đem Mã Dương Công đại cầm thủ pháp phá vỡ. Mã Dương Công cuối cùng cũng là thành tiểu Dương chân nhiều năm, mặc dù bị Vương Sùng phá vỡ đại cẩm na pháp thuật, cuối cùng cho mình tránh ra một chút hy vọng sống, hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên hư hóa, trước mắt xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Vương Sùng trong lòng thầm kêu một tiếng, thật là tinh diệu đột pháp, chính là phát động hơi chậm. Mẹ Dương Công đột pháp, nếu là động niệm tức phát, hắn cũng khỏi phải đại cẩm na thủ pháp đi ngăn cản Vương Sùng. Cái này tiên thiên nhất khí đại cầm na thủ pháp, cũng không phải là tiện tay phát ra, cần phải khổ luyện nhiều năm mới có thể đem một đoàn chân khí hóa thành nhấc tay, thời điểm đối địch có thuận buồn gió chi diệu. Nếu là bị người phá vỡ Liên cần phải từ đầu khổ luyện, cũng là có phần chân quý pháp thuật. Mệ Dương công vội vàng muốn đem Dương chữ Biếc gọi trở về, lại cái kia bên trong quan kịp. Vương Sùng kiếm quang một quyển, lại một lần nữa truy giết đi lên, Mệ Dương công vội vàng thân thể lay động, bay lên một đoàn thanh khí, cái này đoàn thanh khí là hắn khổ tu 300 năm, muốn tu thành, nhưng còn chưa tu thành một môn thần quang. Hắn cũng biết pháp này tất nhiên ngăn cản không nổi cái này mặt tròn nhẹ mập tiểu tử, vội vàng vỗ túi pháp bảo, lại một lần nữa lấy ra một kiện bảo vật. Vật này tên là Thiên Tiên Lạp có thể để cho địch nhân pháp thuật mất đi hiệu dụng một cái chớp mắt, đấu pháp thời điểm, một khi xuất ra, địch nhân pháp thuật mất đi hiệu lực, giống như đem tính mệnh hai tay dâng tặng. Chỉ là môi dùng một lần, liền muốn tế luyện 10 năm, cho nên Mễ Dương công cũng bỏ không được sử dụng. Ngày thường 10 điểm bảo bối, hôm nay cũng là bị Vương Sùng nép gốc, lúc này mới đem món bảo vật này lấy ra, đưa tay đánh ra. Vương Sùng binh linh kiếm bay qua, bị Mễ Dương công thiên điển lá đụng một cái, lập tức mất đi diệu dụng. Mắt nhìn lấy Mễ Dương công bay ra một viên chùy, nhìn chồi tới, nguy cơ là ngàn cân treo sợi tóc. Gọi là những người khác, tất nhiên kinh hoàng đã ý phi kiếm mất đi hiệu lực, lại một lần nữa đối mặt địch nhân một kích chí mạng, bao nhiêu cũng muốn rơi xuống hạ phòng, công lực nông cạn, ứng biến hơi chậm hạ người, thật có khả năng như vậy bị mẹ Dương công một kích giết chết. Vương Sùng cái kia bên trong quan tâm cái này, hắn trong tay háo lại một lần nữa bay ra một ngụ Bính Linh kiếm, thẳng đến mẹ Dương công, về phần bay tới Thạch Truy, Vương Sùng chỉ một ngón tay, một đạo thượng huyền ngân cũ tiêu tiên khí quyển ra, này bảo liền nhẹ nhàng rơi vào tiên quang bên trong đi. Mẹ Dương công vội vàng thôi động độ pháp, lần này lại hơi nghi ngờ chậm một điểm, bị Vương Sùng một kiếm liền chém xuống một cái bắt đùi, máu me đầm địa, không còn dám xem Ngại cả trúc đột phá, bối rối đạo cậu. Vương Sùng Hữu Tâm đi chạm thảo trừ căn, kiến quan cùng một chỗ, lại có một đoàn sương mù tại hư không triển khai, ngăn lại đường đi của hán. Vương Sùng cười lạnh một tiếng, thôi động thượng huyền cự tiêu tiên khí, thu mẹ dương công dương chư địa, thạch truy, còn có thiên tiền lá, cuốn về mình bính linh kiếm, hơi kiểm tra, phát hiện cái này lưỡi phi kiếm cũng vô vấn đề, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đoàn kia triển khai số bên trong sương mù, nói, còn xin vị đạo này cho chút giải thích, chứ có để bẫm lại động kiếm. Đạo này sương cùng tiền xâm nhập mũ, giống nhau ý hết, coi như không có điểm này Vương Sủng cũng đoán được, tất nhiên là Côn hư Sơn người xuất thủ. Một tiếng nói dàn mua, có chút thái này nói, vì đạo hữu này an tâm chớ vội, thương cựu tử thẹn vì địa chủ, thực tế không thể để cho đạo hưu giết người. Vương Sủng cười lạnh một tiếng, máng, chẳng lẽ chỉ bằng cái thằng này khi dễ ta Nga Mi phái người không thành, còn muốn cho sư muội ta cắt đầu buổi tội? Từ khi âm lão tổ khai phái, chúng ta Nga Mi liền chưa ăn qua cái này thua thiệt. Chớ có cảm thấy âm lão tổ phi thăng, Nga Mi liền dễ khi dễ, hiện tại còn đặt vào chí huyền ma quân, bộ lấy trời đấy. Thương hữu tử là Côn Hồ Sơn chính đại trưởng lão đứng đầu. Địa vị chỉ lần này cùng sát chủ, lúc đầu cho là mình ra mặt, vương sùng bao nhiêu bàn cái chút tình mọn, nghe được lời nói này, tức giận đến lao đầu Nhi muốn chửi mẹ. Thương Cửu Tử đại trưởng lão, trong lòng mắng thầm, năm đó Âm Định Đừng kia lão không phải thứ gì, bốn phía khi dễ người, cướp người đồ vật, về sau không có Âm Định Đừng, còn có Dương đạo nhân che chở, Dương đạo nhân không có, còn có Hàn vô cấu. Một gốc dạng một gốc dạ, một tổ một tổ đều không là đổ tốt. Chương 490, trở về làm Hàn Quý qua lương. Thương Cửu Tử còn thật không dám đắc tội Namy. Namy Âm Định Đừng xuất thế, che lớp nó hơn hai vị lão tổ quang, Dương đạo nhân làm người đỡ đập thậm chí liền ngay cả phu nhân đều thân phận thần bí, làm cho rất nhiều người đều coi là Nga Mi cũng chỉ có âm định đừng. Thẳng đến tiếp thiên quan một trận chiến, Hàn vô cấu xuất thủ, đem Chí Huyền Ma Quân đưa lên bổ thiên, thiên hạ các phái mới biết được, vì sao những cái kia bị âm định đừng khi dễ qua đỉnh tiêm đại phái cũng không đi tìm Nga Mi phiền phức. Tiêu giao phủ thế mà chỉ phải đi ra tứ đại hỏa phủ sứ giả cùng 36 trưởng cờ làm trừ hỏa đốt Namy, trong môn không có một cái nhân vật lợi hại xuất thủ. Không phải rộng lượng, là thật không dám mặt. Một cái duy nhất bị người giật dây đi đoạt Dương đạo nhân thi thể Chí Huyền, kia là thật thảm, đẹp một cái tiên ma tông trưởng giáo. Chấp chưởng đại tự tại Thiên Ma Phiên, có hy vọng đạo con người, sinh sinh bị hàn vô cấu bị bổ trời. Như là Côn Hư Sơn loại môn phái này, so với chính đạo Ba Tông hai phái một phủ, còn có ma môn lục đại chính tông, vậy thì càng kém một bậc, ngay cả Thiên Ma Tông trưởng giáo đều bị che lấp tin tức, bọn hắn liền càng không biết Nga Mi hư thực. Lúc trước môn phái cũng không phải là không có qua thanh âm, thừa dịp tâm định đừng phi thăng, đi Nga Mi đoạt những phi kiếm kia pháp bảo, hay là thương cựu tử cảm thấy, làm người không nhưng này tàng, khuyên can xuống dưới. Hiện tại hắn mới hiểu được, đây là những cái kia tiêm đại phái, cố ý để ép tin tức, chờ lấy hỗ người đâu. Thông bịu tử thậm chí đầy cõi lòng ác ý thầm nghĩ, cứ chó Nga Mi ba phần, đây chính là âm định đừng lao bất tử, Lâm Phi Thăng thiết hạưu kế, bọn người đi Nga Mi giật đồ, hắn an bài xuống Hàn vô cấu cái kia hung bàn đường, thừa cơ đoạt những cái kia giật đồ nhân bảo vật, cũng chính là thiên hạ các phái, phúc hậu nhiều người, không có ai đi Nga Mi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bằng không, Nhà mình sơn môn sợ là đều không gánh nổi. Vị này côn hư sơn đại trưởng lão, nhìn Vương Sùng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Đạo hữu hiểu lầm, lão phu như thế nào để người khi dễ Nga Mi đệ tử?" Cũng chính là hơi chậm một bước. Vương Sùng không chịu tha người, kêu lên: Nếu không phải ta đi ra ngoài, ai biết ngươi lão người là hơi chậm một bước, hay là chậm hơn cái 8 9 bước, dù sao ngài tu đạo lâu năm, thời điểm kiến chốt, xuất thủ chậm cái 1 2 3 4 5 6 7 8 9 phân, ai còn có thể nói cái không phải. Ngươi không có ra tay giúp ta Nga Mi đệ tử, ta liền không so đo, Nga Mi cũng không cần đến phái khác che chở, ngươi ngăn cản ta giáo huấn tên kia, đây chính là dự định kết thủ. Thương Vũ Tử lúc này thật muốn chửi má nó, hắn gái kia bên trong là muốn kết thủ. Liền ngay cả Tề Băng Vân đều không nghe, vội vàng ngự kiếm phi không, nói: "Bạch Thắng sư huynh, Vương Sùng nhìn thấy Tề Băng Vân, càng có một cố muốn ra điểm danh tiếng xúc động, kêu lên, "Ta cũng không kém ngươi giải thích, cũng không cần phải ngươi xin lỗi, ngươi góp đi góp đi, cho ta góp một lưỡi phi kiếm làm nhận lỗi, chuyện này coi như qua. Ta tự đi Nam thổ diệt tiểu Dương cung." Thương Hựu Tử nghe được, mắng thầm, càng phát không ra gì, có bản lĩnh ngươi thật đi Nam Tổ, tiểu Dương cung hoặc là khó không được ngươi, chẳng lẽ Thái Ức Tông còn có thể nhìn ngươi làm cặn." Về phần Vương Sùng mở miệng liền muốn phi kiếm, Thương Tử nơi nào có? Cho dù có hắn cũng không chịu bồi, đây đều là cái kia bên trong cùng nơi nào sự tình. Dựa vào cái gì liền bồi a? Thương Cửu Tử đang muốn rượi vào lý lẽ biện luận, Tề Băng Vân vội vàng kêu lên, "Bạch thắng sư huynh chớ có như thế, chuyện này cần trách không được Côn Hư Sơn." Vương sùng cười hi hi nói, "Chuyện này để ta làm chủ, Tề Băng Vân sư mọi người đạo hạnh còn cạn, không biết nga mi quy củ, lại không cần nói." Thương Cửu Tử thu mây mù, hiện thân ra, một cái mày dâu đều trắng lao giả, vẻ mặt đau khổ, nói, "Vại đạo hữu chớ nói, phi kiếm là thật không có, chính là nhà ngươi tổ sư đến cũng là không có." Lão nhân này ngừng lại một chút, nhỏ giọng nói, "Nếu là trước kia liền có, cũng cho âm định đừng bắt chặt đi." Hắn không có bắt chặt đi, chẳng phải là thật không có? Lý do này hào hảo cùng đại, Vương Sùng trong lúc nhất thời, thế mà cũng tìm không thấy phản bác, hắn cũng không phải thật nghĩ bắt chẹt một lưỡi phi kiếm, phi kiếm cái kia bên trong là khó khăn được đến. Cái này bất quá chỉ là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền chi ý. Vương Sùng lo nghĩ, nói, dạng này a, ta có một lưỡi phi kiếm, phẩm chất quá kém, các người côn hư sơn giúp ta luyện hình dạng và tính chất các một lần, coi như gãy qua lần này ân đoán. Thương Vũ Tử do dự một chút, như cũng là đầu, Vương Sùng nghĩ nghĩ, lấy ra dương chữ bia đưa tới, nói, tăng thêm món bảo vật này, tổng còn có thể a? Thương Vũ Tử lúc này đã thấy rõ Vương Sùng thật mật mũi, thầm nghĩ, quả nhiên Nga Mi đều là một tổ tử, như vậy xảo trá, bất quá là muốn để Côn Hư Sơn thay bọn hắn làm hộ lực. Hắn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, cố mà làm nói, "Tốt a. Trong vòng trăm năm, Côn Hư Sơn giúp ngươi tế luyện này một lưỡi phi kiếm, luyện hình dạng và tính chất một lần." Vương Sùng đem lấy ra La Viêm kiếm, đưa đưa qua, Thương Vũ Tử từ chưa từng thấy qua La Viêm kiếm, chỉ là vừa mới Vương Sùng dùng tia quang, rõ ràng không phải cái miệng, trong lòng hắn nghĩ, đây là thai hỏa kiếm? Chết không được muốn để Côn Hư Sơn giúp hắn chủ luyện, sợ La thủ tiêu tàng vật đến. Vương Sùng cũng đích xác có ý nghĩ này, Côn hư sơn đem La Viêm kiếm tế luyện 100 năm, hắn lại nghĩ biện pháp tìm một đạo bính hỏa linh tinh luyện nhập trong đó, Bạch Mang Sơn đại la cùng nhưng cũng không nhận ra. Tề Băng Vân đó là thật tu lương, mắt nhìn lấy vị này Bạch Thắng sư huynh, lôi kéo khắp nơi, liền từ Côn hư sơn vứt chỗ tốt đi, trong lòng thực tế không nhịn được cười, đáy lòng thầm nghĩ, làm sao có chút giống Quý Lang. Nghĩ đến Quý Quả Đường, Tề Băng Vân nhịn không được hơi có chút nghĩ, nếu Quý chân, ta sợ liền là có thể cùng hắn cùng một chỗ, cũng khỏi phải giấu giếm lần này nghĩa. Vương Sùng cũng không dám nhiều Vân tay lấy thạch chủy cùng tiên tri lá, đưa cho Tề Băng Vân nói, hai quyển pháp bảo kia, ta cũng không có tác dụng gì, liền chuyển giao cho vị kia bị kinh hại sư mọi đi. Đưa ra hai quyển bảo vật, Vương Sùng kiếm quang bao trùm, bay thẳng cửu tiêu, giây lát ở giữa liền đi xa. Hắn là thật không muốn lưu thêm, tựa hồ không xem thêm Tề Băng Vân một chút, đáy lòng của hắn liền có một cỗ hỏa diễm muốn bộc phát ra. Phía dưới các phái đệ tử, nhìn một trận đại chiến, đều trong lòng giận mình, nhất là Nga Mi nam tông tiểu Phích, Lịch, Bạch, Thắng, kia một phi phát động, tao không ra gì, kém liền đem Mệ Dương công ba cái chân đều cắt đi, không biết bao nhiêu người đều cười to thoải mái. Vương Sủng Thu nguyên thần thứ hai, nhìn trong chốc lát để băng vân, trong lòng đỗng nhiên có chút khổ sở. Hắn cho dù có thể kiếm chạm Dương Chân, Uy Phong bác diện, lại cũng không thể cùng Âu Yếm nữ tử thật vui vẻ nói một hồi lời nói, nhìn nàng cho mình cười một cái. Chính là hảo hữu trí giao của mình, muốn cùng người kết thân, mình cũng không thể đi chúc mừng một câu, nói một câu chúc mừng chúc mừng, đưa một kiện lễ vật, uống một chén rượu mừng. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Vương Sùng quay đầu liền đi, lại vô nửa phân lưu luyến, lần này tới qua, người cũng đều thấy, sự tình cũng đều làm, tổng muốn trở về, đi làm hắn quý qua lương. Chương 491, ý khó bình Vương Sủng vạn bên trong Nazi, về Đại La Đạo, đột nhiên có một cố khí phách khó bình. Nhìn không được nghĩ đại hung đại khiếu một phen, liền chỉ là bởi vì xuất thân ma tông, hắn cũng không phải tự nguyện, liền muốn bị Nga Miết bỏ, khiến Tâu ngươi đợi hắn như vậy tốt, cuối cùng cũng muốn giết hắn, cho mình làm rất nhiều thân phận, nhưng cuối cùng lại ngay cả mình cũng không thể làm. Hắn cực nghĩ hô to một tiếng, Mô là Vương Sùng. Nhưng là, lại thật không dám. Một tiếng này giống, thiên hạ đều lịch. Cả thế gian tận phản. Linh hổ kiếm hóa thành câu trải qua Vương Sủng, xung phá hắn tiềm tu tinh thất. Lúc đầu đã cực kỳ lớn lên linh hổ kiếm, đột nhiên tăng vọt Từ hơn 10 tấm tăng vọt đến 4 hơn 10 trượng, bạch hồng tinh thiên, ngân quang như thác nước, trói lỏi đến cực điểm. Vương Sùng không hề hay biết, linh hồ kiếm quang trên bầu trời quay quanh, không bao lâu liền đem yêu nguyệt kinh động. Yêu nguyệt phu nhân mấy ngày nay đều đang bế quan, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, liền xuất quang, sau đó liền thấy Vương Sùng ở trên trời tối bay. Linh sự tình, hay là tìm một cơ hội yêu nói, dù sao cái này hắn sớm địch, đó nói, dùng đến, yêu sẽ Yêu quái, sao phát trên chuyện, nàng kinh ngạc chính là, Vương Sùng lại có thể kiếm quang cầu vồng hóa, cái này chính là cực kỳ cao thâm kiếm thuật. Yêu Nguyệt Lượn nghĩ Nuốt Hải Huyền tông thế mà chưa từng nhớ được có người luyện thành như vậy kiếm thuật, cứ việc Nuốt Hải Huyền tông cũng không phải là lấy kiếm thuật xuất sắc. Ta cái này đệ đệ là luyện thành thượng thừa kiếm thuật, bỗng nhiên liền vui vẻ không có chỗ phát tiết rồi sao? Yêu Nguyệt biết Vương Sùng luyện thành ngũ hành thần biến, là luyện thân thành khí nhất đạo pháp thượng thừa, cho nên đối Vương Sùng luyện thành kiếm quang không Dù sao hóa chỉ có hai cái quan, một cái là luyện thân thành khí, tu thành cầu hóa chi thuật, một cái là có một ngũ nhất luyện hình một lần phi kiếm. Linh hổ kiếm kỳ thật so bính linh kiếm bạn chất hơi yếu, nhưng lại đi là hình dạng và tính chất song tu con đường, luyện chất 4 lần, luyện hình 3 lần, cho nên kiếm quang có thể trưởng thành 3 lần có hơn. Yêu nguyện không biết là, Vương Sủng còn luyện thành nguyên thần thứ hai, nguyên thần thứ hai nhưng không phải là nhân yêu tướng hóa chi thuật, loại kia kém bảng môn pháp thuật, bản thân cùng nguyên thần thứ hai tu thành pháp thuật liên hệ trao đổi. Vương Sủng có thể sử dụng kiếm quang cầu vùng hóa, là bởi vì hắn nguyên thần thứ hai luyện thành môn kiếm thuật này, nếu không, hắn ít nhất phải bế quan hơn 10 năm mới có thể vấn định cửa này kiếm phận. Yêu Nguyệt lo lắng Vương Sùng tiêu hao chân khí quá nhiều, dù sao kiếm quang cầu vùng hóa là cực kỳ hao tổn chân khí pháp thuật, nàng còn không biết tiểu tặc ma có định cầu vùng châu, vội vàng độn quang vút lên, nên ở Vương Sùng, kêu lên, trông như thế nào đùa nghịch như thế vui vẻ. Vương Sùng vốn định về một câu, ta không phải vui vẻ. Nhưng nhìn đến Yêu Nguyệt có chút lo lắng gương mặt, đáy lòng liền có chút mềm nún, nói, cùng Yêu Nguyệt tỉ tỉ cùng một chỗ, mỗi ngày đều thật vui vẻ, cái kêu bên trong này vui vẻ. Doanh doanh một tiếng, nói, mỗi ngày bên chính là những ngày mê sảng. Vương tu linh Lúc đầu Vương Sùng lấy mặt na thức một lần nữa sinh trường, tướng Mạo là chạy chất pháp đi, nhưng cũng không biết làm sao, theo công lực ngày càng cao thâm, tướng Mạo cũng càng ngày càng tuấn thiếu. Nhất là kiếm tiên xuất thân, thiên nhiên có một cỗ phiêu giật chi khí, coi là thật không phải phạm tục công tử có thể so sánh. Vương Sùng đưa tay rắc qua yêu Nguyệt Phu Nhân, mỉm cười nói một câu, hơn tình duyệt nó thủ mỹ này, tâm chấn động mà không gì. Yêu Nguyệt Phu Nhân gương mặt xinh đẹp càng phát đỏ, con hư trên núi. Kiền ấm tông còn tại phá quan, các phái đệ tử như cũ xem náo nhiệt, chỉ có bị Tạ Nhẹ Nhàng mời tới các phái nữ tiên, lại đều có chút không kiên nhẫn, dù sao Kiền ấm tông phá trận không có gì tốt chơi. Tạ Nhẹ Nhàng ngược lại cũng biết ý Nhi, liền lưu lại mấy cái đồng môn sư muội, hỗ trợ mình nhìn xem Kiền ấm tông phá trận, mang chúng tỉ muội đi trên núi rừng hoa đảo, uống rượu làm thơ đi. Mấy trận đại nhiệt náo qua, trang diện này liền hơi quẩn cục é, cáo nhỏ Hồ Tô Nhi cũng xem không hiểu trên trời đấu pháp, chỉ cảm thấy những người này đều hảo hảo lợi hại. Người bên ngoài đi rừng hoa đảo, lại không thế nào muốn đi, chỉ có một người thoải mái nhàn nhã, tại quân hư trên núi đi dạo. Tiểu hồ ly bỗng nhiên liền gặp được một con thỏ, thiên tính cho phép, liền đuổi tới, nàng cực trình nhanh bộ nào. Mấy chục bước, liền đuổi kịp con thỏ, đưa tay bắt qua, lo nghĩ, thở dài, lại đem con thỏ đem thả. Con thỏ nhỏ, nếu là cô mãi mãi còn làm hồ ly tinh thời điểm, khẳng định ăn ngươi. Nhưng bây giờ Hồ Tô Nhi, đã là chính phái kiếm tiên, thật không thể tùy tiện động thức ăn mặt. Hồ Tô Nhi nhìn xem con thỏ nhỏ chạy, đang muốn mặt khác đi tìm chút thú vị, một đầu kim sắc đại xà từ trong hư không xuất hiện. Hồ Tô Nhi có chút giật mình, nàng ngược lại là biết, đây là Nuốt An Vũ Diệu tiên tử, mang tới cho Nga Mi tể băng đại sư tỷ. Nghe nói là Tế Bang Vân Đại sư tỷ một vị hảo hữu, lo lắng nàng chuyến này gặp được phiền phức, liền đem vật này mượn đi qua. Cái này con đại xà rất có gió nhẹ, chính là kim đang cảnh linh sủng, bình thường tổng ở trên núi loan chuyện, ỷ vào có thể xuyên qua hư không, xuất quỷ nhập thần. Tiểu hồ ly có chút sợ nó, dù sao tiểu hoàng gián cũng coi là hung vật. Nhưng Hồ Tô Nhi cũng biết, đầu này đại xà sẽ không tổn thương mình, lui một bước, liền tráng la gan, hỏi: "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Tiểu hoàng rắn háo miệng ra, phun ra một cuốn sách, tiểu hồ hiếu kỳ lên, nhặt lên, lại thấy phía trên ghi chép một môn pháp. Đây là Vương Sủng cố ý lưu cho tiểu hồ ly đan đỉnh pháp. Tiểu hồ ly tư chất bình thường, muốn tấn thăng quá khó, chuyên tu đan đỉnh pháp thành tựu sẽ còn cao chút. Trừ cái đó ra, Vương Sủng còn có cho hồ Tô Nhi lưu lại một đôi đại hắc thiên tay. Chỉ cần nàng tu luyện đan đỉnh pháp, đôi này pháp bảo liền sẽ từ thư quyền bên trong phá phong mà ra, tự động nhận tiểu hồ ly vì chủ nhân. Vương Sùng trong tay bảo bối, phần lớn đều là của chúng cướp, chỉ có đôi này đại hắc thiên tay không phải, bởi vì cô hồng tử cái khổ chủ này đã bị hắn làm chết rồi. Cũng không sợ bị người ta biết lai lịch. Bởi vì này bảo là cô hồng từ đại diễn cảnh lúc sử dụng, về sau cũng không thế nào dùng qua, cũng không người nào biết. Vương Sùng còn cố ý trồng thiên tà kim liên, để đôi này đen tươi lại thủ, biến kim quang sáng lạ, còn có hoa sen hình dáng trang sức, càng giống là chính đạo pháp bảo. Hồ Tô Nhi lật một lần, trong lòng nói thầm, thầm nghĩ, nếu là pháp này quá như tốt, coi như pháp lực kém chút, nhưng cảnh giới lại có thể đột phá, chẳng phải là tốt. Bất quá, loại chuyện này, cũng nên trước đi hỏi một chút sư phụ. Nàng nâng quyển sách này, liền đi tìm Lâm Lục Châu, không có Lâm Lục Châu nói chuyện, Hồ Tô Nhi là tuyệt không dám lung tung tu luyện cái gì bên cạnh công pháp. Tiểu Hoàng đôi rắn bại xuống, phiêu nhiên ẩn vào hư không. Vẫn luôn lưu tại tiểu hoàng xà thể bên trong hát Phong động, đau khổ tiềm tu, khôi phục công lực Hắc Phong song sát, lúc này ngay tại nói thầm, cái này đan đỉnh pháp chúng ta tu luyện, có thể hay không cũng có đột phá. Ma Thi thả một cổ đã sớm nhìn qua kia quyền đạo pháp, hắn lắc đầu, nói pháp này sợ là không có thể đột phá dương chân, chúng ta tu luyện, công lực chỉ sợ sẽ rút lui. Zombie Đồng Sơn do dự một lần, cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu không, người trước luyện một chút. Chương 492, hồi chua. Lâm Lục Châu qua đọc qua Nhi đưa tới đan đỉnh pháp, đợi đến hỏi qua là tiểu hoàng rắn lại Trầm ngâm thật lâu. Ngay tại tiểu hồ ly hơi có chút lo lắng, có phải là sư phụ buồn mực, cảm thấy mình mơ tưởng xa vời, lại nghe được Lâm Lục Châu nói, ngươi như là dựa theo bản môn tâm pháp, khổ tu cái mấy trăm năm, cũng chưa hẳn không có kim đan trông cậy vào. Tiểu hồ ly có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian tỏ thái độ, Đồ Nhi nhất định cố gắng khổ tu bản môn tâm pháp, tuyệt không còn dám có chân trong chân ngoài. Lâm Lục Châu vuốt vuốt mi tâm, cười nói, chớ có như vậy cẩn thận từng ly từng tí, ta còn chưa có nói xong. Ngươi nếu là chuyển tu pháp này, ngược lại là có vạn bên trong một cơ hội có thể được một cái dưỡng chân, chính là yếu một chút. Lâm Lục Châu thấy tiểu hồ ly còn có chút ngây tơ, nhìn không được thở dài một tiếng, nói: "Ngươi hay là chuyển tu đang định pháp đi." Tiểu hồ ly lập tức bắt đầu vui vẻ, dù sao Lâm Lục Châu nói cái gì, nàng nghe liền sẽ không sai. Lâm Lục Châu thở dài, nhìn xem vui vẻ Hồ Tô Nhi, kỳ thật nàng như thế nào không biết, Hồ Tô Nhi đích thật là tư chất không tính cả tốt, nhưng tu vi dừng bước thiên cương, mà lại ít nhất trong vòng 30 năm vô vọng đại diễn, nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì, không được, võ đang chân truyền. Các phái chân truyền không thể truyền thụ cho yêu quái, mặc dù chưa thành môn quy, nhưng cũng đã sớm là công nhận quỷ củ. Yêu Nguyệt vì kết thúc đi Vương Sùng tưởng nghiệm, đáp ứng cự đầu Long Vương thu cự Nguyệt Nhi làm đồ đệ, lão Long Vương cũng nhớ thưa qua, nếu là mình nữ nhi có thể được nuốt Hải Huyền Tông chân truyền, đó là một loại phúc khí. Nhưng trên thực tế, việc này tuyệt đối không thể. Liền ngay cả Vương Sùng cũng chỉ nói, đem Thủy Thần Châu Kinh cho Yêu Nguyệt, lại không sách truyền tụ cho nhân ngư Tam Công chúa, ở trong đó có thể thao tác không gian liền lớn đi. Húng chi Thủy Thần Châu Kinh, cũng không thể coi là cái gì bên trên đạo pháp thượng thừa. Lâm Lục Châu đáp ứng hồ Tô Nhi truyền tu định pháp, là có ý nghĩ. Nàng sờ sờ đầu, thở dài nói, cùng về núi về sau Ta liền để sư phụ đánh tan công lực của người, ta hiện tại còn chưa có công lực như vậy, sợ là sẽ phải tổn thương người căn cơ." Tiểu hồ ly cười đến hai mắt đều thành mợn nhà, "Tiêu lên, hay là sư phụ yêu ta?" Lâm Lục Châu cười mắng, "Quen sẽ là người yêu mến, đi thôi." Tiểu hồ ly thu đan đỉnh pháp đạo thư, đi ra ngoài tìm hai cái tỷ muội chơi. Vương Sùng chính buổi tiếp yêu nguyện phu nhân ăn uống tửu rượu, trong lòng hơi động một chút, lại là Hắc Phong song sát phát tới tin tức, nói cho hắn đã đem đồ vật chuyển cho Hồ Tô Nhi. Vương Sùng bật cười lớn, hắn thật cũng không nghĩ đến, năm đó tiện tay thu một con cáo nhỏ, thế mà trộn so hắn còn tiêu giao tự tại. Đáy lòng của hắn cười thầm nói, vỏ đang hổ tiên tử, cái này tiểu nghiỆc xúc là sợ người bên ngoài không biết nàng xuất thân như thế nào. Yêu Nguyệt Phu nhân lười biếng thân mở vàng eo, lúc này đang lúc buổi trưa, ánh nắng chảy đi, cho Yêu Nguyệt Phu nhân độ một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, tựa như lưu hà phụ thân, để vị này nuốt hải huyền tông nội danh mỹ nhân nhi, tựa như ánh nắng tiên tử, đẹp không sao tả xiết. Vương Sùng mặc dù là cái không thích trưng diện sắt tính tình, cũng không khỏi phải có chút nói thẳng, không được liền đưa tay ra đi. Lại để tiểu đệ Yêu không có hắn, chỉ là như giận như giận hỏi câu, bên trong là bả vai à. Vương Sùng ngượng cười một tiếng, cũng không làm giải thích, chỉ là nhẹ nhàng nói, "Ngươi nhìn ở trên bầu trời mặt trăng, vừa lớn vừa tròn." Yêu Nguyệt cười khúc khích, nói, "Lúc này ngày chính cao chiếu, nơi nào đến mặt trăng?" Vương Sùng ra vẻ kinh ngạc, kêu lên, "Lúc này không có trăng sáng sao? Vì sao ta liền chỉ thấy được trước mắt, có một vầng minh nguyệt, đẹp không sao tả xiết." Yêu Nguyệt sì hắn một ngụm, lại lại không nói gì. Vương Sùng đắc ý quên hình, nhích tới gần, ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, trên trời bập vân, hai tay lại không nhàn rỗi, hỏi, "Yêu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói cấp tiên lưu, thăng tiểu tiêu, là cái bộ dáng gì?" Yêu Nguyệt cũng có chút mê mang, đắc, ta cũng không biết, tỉ tỉ ta khoảng cách kết tiên, cũng còn có 108.0000 dặm đường xa như vậy. Vương Sùng lại hỏi, nếu như chúng ta đều thành kết tiên, phi thăng đi 9 ngày bên ngoài, phải chăng càng sung sướng hơn? Yêu Nguyệt lại hơi lộ ra mấy phân vẻ sợ hãi, thấp giọng nói, ta càng muốn liền tại giới này giữ lại. Ta nghe sư phụ nói, phi thăng không phải chuyện gì tốt. Vương Sùng hơi hơi kinh ngạc, hỏi, cái này lại là cái gì thuyết pháp? Yêu Nguyệt lại phản tay nắm lấy hắn, ôn nhu hỏi, liền tại giới này tiếp tỉ tỉ không tốt sao? Chúng ta lại không phải phàm tục, mấy chục năm liền lão Không hơn trăm năm liền muốn sinh ly tử biệt. Tỷ tỷ có thể một mực cùng ngươi, cùng ngươi rất lâu rất lâu." Vương Sùng trong lòng nghiêm nghị, thấp giọng nói, tỷ tỷ tựa hồ có chút sợ hãi. Hắn đưa tay kéo qua Yêu Nguyệt, Yêu Nguyệt nhẹ nhàng co quắp tại Vương Sùng mang bên trong, thấp giọng nói, "Không, có không sợ, ta kỳ thật đều không nghĩ chứng đạo thái ất." Vương Sùng nhớ tới câu nói kia tục ngữ, chịu chết lao kim đàn, sợ chết đại chân nhân. Lại một lần nữa nghĩ từ bản thân độc long chúa một mạch thiết lê lao sư, còn có bị khốn đốn hồi lâu, không được phá, để đồ đệ bốn phía đi tìm độ kiếp chi diệp, còn có bị vây ở Big Ba động để ngự A Vĩ. Lập tức giật nảy mình dùng mình một cái, thái ất cảnh quả thực đáng sợ. Đừng bảo là yêu nguyệt, coi như vương sủng, cũng có mấy phân ý sợ hãi. Thật nhiều tu sĩ đến kim đang cảnh, tiềm lực liền không có, không còn có trông cậy vào, cao hơn một tầng, chỉ có thể sống sống chịu chết. Nhưng chân nhân cảnh, cơ hội chỉ có thiên tư chắc tuyệt hạng người, mới có hy vọng bước vào, bọn hắn không dám đột phá, mười thành tám chín là thật sợ chết, sợ bị thiên đạo biến thành. Yêu nguyệt nhẹ nhàng nhích lại gần, thấp giọng nói, ngươi cũng chớ nếu không sợ. Cái kia, người kia chính là không có, có thể đột phá thái ất. Vương Sùng hơi sinh dầu dĩ, lại một lần nữa nhớ tới ngày cũ đại sư huynh vị tia đợi cũ quý con lưng, hắn ôm sát yêu nguyện phu nhân mai, thấp giọng an ủi, đáy lòng nhưng chợt nhớ tới, mình từng hứa hẹn, muốn thay vị này ngày cũ đại sư huynh hoàn thành tâm nguyện, đi hắn chưa từng đi qua địa phương. Vương Sùng đương nhiên là chỉ Thái ất, Đạo quân, tiếp tiên ra cảnh giới. Vương Sùng an ủi vài câu, chợt nhớ tới một cái biện pháp, thấp giọng nói, yêu nguyện tỷ tỷ, không bằng chúng ta giả vờ như phàm tục, đi hải ngoại các quốc gia chơi đùa. Yêu nguyện đầu, qua một nhi, thấp nói, ta muốn ra vẻ tử của ngươi. cười ha ha, đắc, rất tốt rất tốt. Yêu Nguyệt lại một lần nữa, giọng nói, Chúng ta đều giả vờ như đan đỉnh môn đệ tử như thế nào? Vương Sùng cũng là một lời đáp ứng. Hai người cái này liền thương lượng, nên như thế nào ra đi du ngoạn. Đại La Châu chẳng những bùn đảo to lớn, có mấy trăm ngàn bên trong, phụ cận còn có ngàn hơn tòa đảo, tổng cộng 50 mươi mấy người hải ngoại đạo quốc, tận nhiều có thể du ngoạn chỗ. Người bình thường muốn đem Đại La Châu du ngoạn một lần, đi hơn mấy năm cũng không kỳ lạ, hai người phải làm bộ phàm tục, đạo hành cũng không thể quá cao, cũng là quy hoạch mấy tháng hành trình. Yêu Nguyệt thận, Chu cẩn thận, cẩn thận. ra không có lỗ hổng ứng, nửa điểm tâm cũng không thào. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, hồi chưa Chương 493, Tô Lam nước cũ đại thừa tướng. Vương Sùng thoáng làm chút an bài, cùng Ưu Nguyệt ra vẻ một đôi trẻ tuổi vợ chồng, diễn phần mình đeo một ngụm trưởng kiếm lặng yên xuất hành. Vương Sùng vốn là tuần sát đan đỉnh môn, mượn cớ ra ngoài túi nhất chuyện, trở về cũng vẫn là tại đan đỉnh môn, cho nên cùng Ưu Nguyệt ra vẻ đan đỉnh môn người cũng là hành tích không kháng nghi. Mặc dù như thế, hai người cũng không có ý định tại đan đỉnh ở trên đảo du ngoạn, trực tiếp ra khỏi biển. Vương Sùng mặc dù có nguyên kim truyền, nhưng vì không bại lộ thân phận, tự nhiên không có khả năng sử dụng, hắn dùng chính là đan đỉnh là lưu hành nhất một loại cương khí chi bảo, tên là Thủy Vân Nghiên. Đây là ngoại môn tạp cương một trong, giống như 12 hoa thần cương sắt loại hình, cần phải tụ luyện trên biển vân khí, luyện vị cương khí. Lớn nhất diệu dụng chính là, nếu là hai người đều luyện thành loại này ngoại môn cương khí, liền có thể liên kết tại một chỗ, uy lực có thể tăng gấp bội, liên kết càng nhiều uy lực càng lớn. Đan đỉnh môn tiên cương cảnh đệ tử đều quen thuộc luyện loại này bên ngoài cương, thường thường hơn 10 người cùng một chỗ, thủy vân yên rộng ngay cả 10 dặm, uy lực không nói như thế nào, khí thế lại cực kỳ Vương sùng ra khỏi biển, nằm tại thủy vân trên, hoài, nhìn qua trên biển cảnh sắc, nhạ nói, thứ này bay đặc biệt quá Lao ra. Người bây giờ thế, nhưng là đan đỉnh môn thiên cương cảnh đệ tử, có như thế một bộ thủy vân yên, đã là thân gia giàu có. Vương Sùng lại một lần nữa nhả dẫnh, vật này còn không bằng năm đó ta dùng Lãng Hoa, chỉ tiếp cho Hề Lạc, cũng đừng lấy muốn trở về. Yêu Nguyệt gặp qua Vương Sùng nhận lấy 5 cái đồ đệ, cũng không có nhìn ra sơ hở gì. Cũng có chút thiên vị Hề Lạc cái này nhỏ nhất, nghe vậy cười nói, chưa nghe nói qua, khi sư phụ còn muốn đem đưa ra bảo vật lấy muốn trở về, Người cũng quá không nên thân. Vương Sùng thử thử một lần, lại một lần nữa nhả dẫnh một câu, thủy vân yên tựa hồ cũng bay không cao, trên biển sóng lớn, thiếu thoải mái dễ chịu. Thủy Vân Yên đích thật là phi độn chậm chạm, một canh giờ cũng bất quá 80 bên trong, chính là Vương Sùng Bình Sinh sử dụng chậm nhất một loại phi hành pháp bảo, cũng bay không cao, chỉ có thể đẳng không 2 tháng 3 năm 10 chượng liền đến tự hạn. Nghe Vương Sùng nói liên miên lại nhải bản trách, ngồi phi hành pháp bảo, yêu Nguyệt lại chỉ là cửa yêu đất. Cung nàng đến nói, Dương chân đại tu một canh giờ có thể bay 3 4000 bên trong, thuốc lão mây Nick sắc chậm đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là yêu Nguyệt lại không phải ra tới làm việc, chỉ là cùng Ái Lang đi ra ngoài du ngoạn, nhìn Phong Nguyệt không tốt. Tội gì vội vàng đi đường? Co như nghe Vương Sùng án, tựa hồ cũng là một chuyện thú vị sự tình. Hai người ra biển không lâu, đúng ngay vào mặt liền lái tới một chiếc thương thuyền, a la giáo cấp nơi đạo quốc ở giữa, thương mậu có phần phồn thịnh, cho nên thương thuyền lui tới cũng khá bận rộn. Vương Sùng cũng không muốn cùng những này người phàm tục đối mặt, thôi động thuốc la mây, muốn tránh đi, lại không nghĩ rằng chiếc này thương thuyền lệch phương hướng, hướng tới. Thuốc lão mây thật đúng là không so chiếc này phàm tục đại hải thuyền nhanh bao nhiêu, cho nên Vương Sùng nhíu mày lại, đang muốn thi triển pháp thuật, lại bị yêu nguyệt để lại, nói, ra giải sầu, chớ có động một chút lại sử dụng pháp thuật. Vương Sùng bất dĩ, cũng chỉ có thể giơ tay, nói, lại xem bọn hắn có chuyện gì. Trương Truyền ứng tới, một cái quần áo hoa lệ, đầy người châu Đậu thương nhân, nhìn thấy Vương Sùng liền cười giận rỡ, quắc, Tô Lam nước cũ đại thừa tướng Tô bạn khiêm thấy qua đạo hữu. Vương Sùng đem Đan đỉnh môn gi chuyển đến Tô Lam đạo, liền đem Tô Lam nước quý tộc đều đổi ra ngoài, một tên cũng không để lại, lúc này gặp đến Tô Lam nước cái gì cũng đại thừa tướng, không khỏi có chút không nhanh, cũng để khí quát, Đan đỉnh môn huyền nguyện, Bạch nguyệt ở đây, cái gì Tô Lam nước cũ đại thừa tướng, Tô Lam nước đã không có, chớ có nói bậy. Vị này cũ đại thừa tướng cũng không giận, cười ha hả nói, đạo lời ấy sai rồi. Phải Mông giáo chủ nhân tử, cho chúng ta một chỗ hải đảo làm chúng ta tự hành phúc quốc, Tô Lam nước như thế nào liền có thể không có rồi. Vương Sùng cẩn thận nghĩ một hồi, tự hồ mình thật ký qua cái này văn thư, đến tuột cùng là vị nào ma thị đưa tới, hắn đã không lớn nhớ được, lúc ấy cảm thấy dù sao đều là con dân của mình, liền cho bọn hắn một cái cơ hội như thế nào. Dù sao liền thuận tay ký. Không nghĩ tới Tô Lam nước những ngày cũ dân, thế mà vẫn còn đang đánh đan đỉnh đạo, cũng chính là nguyên lai Tô Lam đạo chủ ý. Vương Sùng thoáng trầm mặc, vị này Tô Lam nước ngày cũng đại thừa tướng, liền thấp giọng nói, ta chờ ở hải ngoại đi tuần tra, chỉ vì gặp được mấy vị đàn đỉnh môn đạo hữu, treo một kết giao tình. Thu tiện ta đợi ngày sau cùng đan đỉnh đảo mạo dịch vẫn lai, cũng có thể đi thêm nhìn thấy ngày cũ thân nhân, cũng cũng không có ý gì khăng nghĩ. Hắn thấy Vương Sủng còn không nói lời nào, liền vung tay lên, kêu lên, lại đem cho đạo hữu chuẩn bị kỹ càng lễ vật đưa ra. Vị này Tô Lam nước Ngải Cũ đại thừa tướng mở miệng, không bao lâu liền có hơn 10 cái trắng hán, đem một đầu trói buộc rắn chắc, còn dán đầy phù lục quế ngư đưa đi lên. Tô Lam nước Cũ đại thừa tướng mỉm cười chỉ một ngón tay, nói: "Ta xem hai vị đạo hữu bất quá thiên cương cảnh, cho nên đưa một đầu đại diễn cảnh cá đối cho hai vị." Ta cái này bên trong còn có một môn nhân yêu tướng hóa chi thuật, có thể đem ca đối luyện làm yêu thân, lúc ấy liền có thể có được đại diễn cảnh tu vi, thuận gió phá mây, sao mà sung sướng. Vương Sùng không khỏi kinh ngạc, hắn đương nhiên biết, nhân yêu tướng hóa chi thuật, không phải là mình độc nhất vô nhị chi bí, Đông Hải liền rất có lưu truyền, chỉ là bởi vì hắn kết giao hơn phân nửa là các đại phái đệ tử, ai đều khinh thường môn này tạp thuật. Cho nên Vương Sùng còn thật chưa từng gặp qua, có người cũng sử dụng nhân yếu tướng hóa chi thuật. Yêu Nguyệt lại chán ghét pháp này, nàng là không thích Vương Sùng lại luyện yêu thân, giọng nói, tự tuyệt bọn hắn hai tay chắp tay, quáp Viên Nguyệt không lâu liền có thể đột phá đại diễn, yêu thân chỉ có một thân yêu khí, thiên phú yêu thuật cũng không được cái gì xuất sắc, kém xa ta tự thân đạo pháp, cũng không cần. Tô Lam nước Cũ Đại Thừa tướng hai đầu lông mày phong mang vừa hiện, cười nói, là ta xem nhẹ đạo hữu, như vậy cố này yêu thân như thế nào? Hắn dung thân biến hóa, hóa thành một đầu đại hải xà, cao có 8, 9 trượng, trên tàu biển đã bàn không dưới, bay nhảy một tiếng chìm vào đáy biển, cái đuôi lớn hơn lên, náo nghệ pha sóng. Cũ Đại Thừa tướng hóa thân gián biển, nhìn chầm chầm Vương Sùng cùng yêu Nguyệt, sinh ra một cỗ căng chi khí. Kim đan cảnh đại yêu. Như thế khó được, đại thừa tướng cũng chịu bỏ những thứ yếu thích. Vương Sùng lập tức trong lòng nghiêm nghị, nếu là Tô Lam nước miu đồ thật lâu sau, xuất thủ lại như thế hào hoa xa xỉ, chỉ sợ đang đỉnh môn đã bị thẩm dò. Đại Hải Xà vòng quanh thủy vân yên, du lịch nửa vòng, ha ha cười như điên nói, chỉ là một bộ kim đan yêu thân, như thế nào không nữa? Chỉ là như vậy cứ vật, lại không tốt tặng không, nếu là đạo Hưu còn có thể giúp ta mời đi ra 10 vị cùng trung trì hướng bằng Hưu, ta liền trợ đạo Hưu thẳng lên kim đan cảnh như thế nào. Vương Sùng nghe đối phương, còn có chút nắm, không phải lập tức liền cho ra cỗ này yêu thân, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu là đối phương chính xác như thế hào phóng, đang đỉnh môn khẳng định có người sẽ ngăn cản không nội dụ hoặc như vậy bán rẻ thân mình. Đối phương còn có chút hẹn hỏi, có chút điều kiện, đã nói lên trong tay bọn họ kim đan cảnh yêu thân, cũng là không nhiều, thu mua đan đỉnh một người cũng sẽ không quá nhiều. Chương 494, tu thiên chính là luyện cổ. Yêu Nguyệt cũng không kiên nhẫn, cái này cùng thập đối tu sĩ tranh đấu, quắc, ta cùng còn có chút sự tình, trước hết đi một bước. Đệ đệ, đi đi. Yêu Nguyệt cũng đã làm giòn, cũng không làm bất luận cái gì bàn giao, trực tiếp làm như muốn đi. Tô Lam nước cũ đại thừa tướng cũng không nán chờ, chỉ làm mỉm cười nói, này cùng công việc tốt cũng không phải mỗi ngày đều có, nếu là chậm trễ, có lẽ này cô yêu thân liền vì đạo hữu đồng môn đột được, được. Vương Sùng điều khiển thuốc làm mây, bay hơn nửa canh giờ, xa xa còn có thể nhìn thấy kia chiếc thương thuyền, không khỏi khí mượn, tiêu lên, làm sao luôn có người đến đánh ta đan đỉnh môn chủ ý. Yêu Nguyệt giơ tay vút ve hắn mấy lần, cười nói, lại không phải đại sự gì. Ngươi là nhập luất Hải Huyền Tông, liền bái sư diễn Khánh sư bá, chưa thấy qua phía dưới như thế nào tranh đấu. Vương Sùng rất muốn nói, mình cũng được chứng kiến mấy lần, nhưng nghĩ kỹ lại, kia cũng không là chuyện gì nhì, vừa đến Chu Hàn thực lực kém xa hắn. Thứ hai môn phái bên trong cũng không có người ủng hộ vị sư huynh này, cho nên hắn nhẹ nhõm liền đem sự tình bồi qua. "Yêu nguyện từ tụ nói, ngươi nhưng từng nghe qua, Nam thủ có cái tiểu môn phái, có yêu đem các loại độc trùng đặt trùng một chỗ, mặc cho bọn chúng chiến đấu, cuối cùng còn lại chính là độc trùng chi vương. Những này lợi hại nhất độc trùng, bị tế luyện đến đấu pháp, pháp này liền danh xưng cổ thuật." Vương Sùng thật đúng là chưa từng nghe qua cái gì cổ thuật, bất quá lại làm cho hắn nhớ tới đến chính mình Thiên Sả Vương trải qua. Nếu là tìm không được một đầu có linh tính đại sà, hồ cũng là như vậy tìm kỹ nhiều con rắn độc, để vào rắn trong hầm tế luyện, để cầu phải một đầu lợi hại nhất Từ khi công lực của hắn dần sâu, hai đầu minh xà cũng không lớn cần phải, đã hồi lâu đều không có thôi động. Yêu Nguyệt Ôn Nhu nói, tu tiên chính là lợi cổ. Đạo pháp tương hành, pháp thuật khuôn cùng người vì tiên. Đạo lý giống nhau, các trưởng bối xưa nay không sợ bọn tiểu bối tranh đấu, càng là tranh đấu, bọn hắn thì càng vui thấy kỳ thành. Cuối cùng còn lại mạnh nhất một cái, liền có thể rộng rãi cửa nhà, thất bại. Tự nhiên cũng liền không có. Vương sùng chợt nhớ tới, vị kia ngày cũng đại sư mình, mặc dù hắn đạo hạnh hơn xa mình, nhưng cũng coi là thất bại, nếu không hắn thân là dương chân đại tu, thời gian cũng còn tốt qua. Thậm chí hắn còn nghĩ tới đến Namy, âm định đừng chỉ định Huyền Đức tiếp trưởng môn hộ, chỉ định đời thứ 3 năm cái đồ tôn, chẳng phải là cũng chỉ trước lựa đi ra lợi hại nhất mấy cái. Huyền Đức vạn sự đều không treo tâm, tập trung tinh thần tu hành, như là dựa theo yêu nguyện nói nói, tu tiên chính là luyện cổ. Vị này Huyền Đức đạo nhân, chớ không phải liền là cổ vương. Hắn căn bản cũng không tranh đoạt sư môn quyền thế, chỉ cầu tu hành, một khi đột phá cảnh giới, tự nhiên mà vậy chính là môn phái chiều dài. Lấy hắn kim đang cảnh tu vi, cùng người tranh đoạt môn phái nào quyền thế, ngược lại bất quá là một loại trò cười. Vương Sùng suy nghĩ đến chỗ sâu, đương nhiên lời đi nghĩ Hắn cũng sẽ không chấp trưởng nuốt hải hội tông, hắn cũng chỉ muốn giữ được tính mạng, ngày sau nếu có thể tu vi cao chút, liền qua càng tùy tiện tiêu xái một chút, theo nhiều ý nghĩ như vậy làm gì? Yêu Nguyệt thấy sắc mặt hắn nhẹ nhõm, biết cái này đệ đệ đã tiêu tan, cười nói, những này không lên được mặt bản âm lưu quý kế, cũng không được cái gì dùng ngươi nguyện ý ma luyện đệ tử, liền tùy vào bọn hắn đi. Ngươi nếu là phiến trán, xuất thủ đều giết chính là, một chút không lên được mặt bàn yêu thân, còn có thể lật trời đi. Yêu Nguyệt lời này bá đạo, cũng đích xác không nhìn chúng nhân hóa chi thuận, trừ Vương sủng cái này gì loại chính là có hơn trăm đầu yêu tộc kim đan, vị này nuốt hải huyền tông dương chân nữ tu, đều có lòng tin một tay phá đi. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, nói, vậy thì do đến bọn hắn đi thôi. Vương gia khối này tâm sự, Vương Sùng lại phản nàn bắt đầu, đóa này thủy vân yên thực tế quá chậm. Yêu Nguyệt mỉm cười, chút chuyện nhỏ này, nàng liền không quên giải, mặc cho nhà mình ngoan đệ đệ tấu nhỏ. Hai người ở trên biển vang dội hơn hai canh giờ, mới ẩn ẩn nhìn thấy mặt khác một hòn đảo. Vương Sùng trong lòng hứng phấn, kêu lên, Yêu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đợi chút nữa lên bờ đi, hàng phục mấy đầu biết bay chim biển như thế nào. Yêu Nguyệt cười nói, Có thể mang người chi biển, trừ phi là tu thành yêu quái, nhấp nhanh cũng bất quá một canh giờ 6700 bên trong, so thuốc lão mây cũng mạnh không cho phép nhiều. Vương Sùng kêu lên, đã mạnh tốt nhiều, cái này phá thủy vân yên một canh giờ mới phi hành 80 hơn bên trong, ta thực tế chịu đủ. Muốn ta ngày thường, cũng là cầu vồng hóa tới lui, lần chút cũng là ngự kiếm. Yêu Nguyệt phu nhân đột nhiên hỏi, ngươi là khi nào luyện thành cầu vồng hóa chi thuật, lại là lúc nào được phi kiếm? Vương Sùng lập tức lấp bắt đầu, rất nhiều bí mật, cũng không lớn tốt yêu Yêu Nguyệt cũng không phải nhìn ra bí mật của hắn, chỉ là cười trêu thành ngày thượng thừa liền xem thường thủy vân niên rồi. Người đi đón thiên quan trước đó cũng đều sẽ chỉ lướt dọc, không biết bay đột đầu. Vương Sùng lúc đầu muốn nói, ta thế nhưng là sẽ còn nhân yêu tướng hóa chi thuật, chỉ là hắn nhớ được, Yêu Nguyệt ghét nhất pháp thuật này, liền đè xuống không nói, chỉ nói là nói, hay là làm con chim a. Yêu Nguyệt cười nói, thôi được, theo ý ngươi. Hai người ngay tại trêu chọc, bỗng nhiên dưới mặt nước, một mực thân ảnh khổng lồ lạng yên bơi qua. Vương Sùng thông minh, hướng mặt nước liếc mắt nhìn, chỉ thấy một con to lớn đến cực điểm bóng đen, còn nhả dáng một câu, cá thật là lớn, nhanh muốn vượt qua kinh thôn hải. Kinh thôn hải ngàn năm cự kính yêu thân. Cung liền không sai biệt lắm như vậy lớn. Nước biển dưới bóng đen đột nhiên phun ra một cỗ dòng nước, thẳng đến thủy Vân Yên. Vương Sùng cười một tiếng, nói, "Cổ nhân nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ta cũng không muốn đi trêu chọc bọn gia hỏa này, nhưng là bọn hắn lại muốn giết chúng ta." Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt đều là người thông minh, đương nhiên đoán được, đây là Tô Lam nước người cũ, lôi kéo không được, liền xuất động cao thủ, muốn giết người lập bệnh. Về phân phái tới đầu này Kim đang đại yêu, nói không chừng liền là ai người yêu thân. Ưu Nguyệt làm tay áo một cái, một cỗ vô hình pháp lực, cầm giữ dòng nước, quắt, đi. Nàng năm ngón tay hư hư đập liền có một đạo vô hình khí binh, sung kích nước biển, chém vào kia đầu đại yêu thân thể. Dù là cái này đầu đại yêu cũng là kim đan cảnh, lại như thế nào ngăn cản được Dương Chân đại tu, hơn nữa còn là yêu nguyện phu nhân cái này cùng cường thủ một kích chi uy. Yêu nguyện tiện tay một kích, liền đem đầu này dưới đáy biển đại yêu chém giết. Trôi qua một lát, đầu kia đựng xuyên thủng cá lớn liền nổi lên mặt nước, bụng ở giữa một cái độc lớn, huyết nục đều không có, có thể thấy được yêu nguyện tiện tay một kích, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Vương Sùng nhìn nhìn trong chốc lát, hỏi: "Yêu thân đều chết rồi, làm sao còn không thấy nguyên chủ nhân hiện thân?" Yêu nguyện một tiếng, cười nói: Ta cái kia bên trong sẽ còn cho hắn cái này cùng cơ hội. Đương nhiên là ngay cả yêu thân, mang nguyên thân cùng một chỗ giết. Vương Sùng kinh ngạc nói, cô này yêu thân lại có như vậy phê sao? Yêu Nguyệt Ôn Nhu nói, cho nên tỷ tỷ mới quên ngươi, không muốn tổng mê luyến yêu thân, tự thân tu vi mới là quan trọng. Bây giờ ngươi cũng đại diễn, những cái kia yêu thân lại có cái kia một bộ, so ra mà vượt ngươi bây giờ chiến lực. Vương Sùng lo nghĩ, vẫn thật là không có. Chương 495, tỷ tỷ, làm con chim thôi. Vương Sùng cùng Yêu Nguyệt vứt bỏ Yên, ngóng, chỗ này là cái gì Hải quốc? Hắn cùng Diêu Nguyệt đi bộ tháng 2 năm 30, rậm, liền thấy một gia đình, làm sơ nghe ngóng, liền thẳng đến ở trên đảo duy nhất thôn xóm. Cái này cái hải đảo không lớn, phong quang cũng, dựa vào Vương Sủng, đã sớm không có hứng thú, nhưng Diêu Nguyệt lại nghĩ tán tản gia tâm. Tiểu Tặc Ma cũng liền bất đắc dĩ, chỉ có thể buổi tiếp. Bởi vì có A La giáo nguyên nhân, Đại La Châu phụ cận hải vực Đảo Quốc đều phải lấy vỡ lòng giáo hóa, rất ít ngây thơ chi đổ. Cái này thôn làng lấy đánh cá mà sống, không có tu sĩ, lại có một hộ người đọc sách, còn mở một cái thư đường, giá 10 cái hài đồng. Vương Sùng cũng có phần kinh ngạc, hắn đan đỉnh đảo khoảng cách nơi đây không xa, chính là truyền miện cũng bất quá một ngày lộ trình, đan đỉnh đảo cơ hồ đều là tu sĩ, nơi này lại không có nửa phân người tu hành nhà. Hắn thoáng hỏi một chút, nhưng không có người đối với tu hành cái gì có hứng thú, ngược lại khiển trách vì hoang đường vô căn cứ. Vương Sùng cũng chỉ có thể cùng yêu Nguyệt cùng một chỗ, đi bái phòng vị kia người đọc sách, vừa lúc vị tiên sinh này thôi lớp học, cho đám trẻ con thả tự do, thấy có đạo bên ngoài người tới thăm, nhịn không được cười nói, thế nhưng là đan đỉnh đạo tu sĩ. Vương Sùng nhắc tay thi lễ, đáp, chính là tới từ đan đỉnh đạo. Vị tiên sinh này mời Vương Sùng cùng Ưu Nguyệt chỗ, nhà của hắn bên trong chia làm nội ngoại hai chỗ nhà chính. Bên ngoài liền kiêm lớp học, bên trong bên trong chính là chỗ nghỉ ngơi. Hắn bên ngoài ở giữa mời hai người ngồi xuống, cười nói, bên trong càng hẹp, cái này bên trong còn nói được chút. Biện cư cũng không lắm trà xanh, liền cho hai vị nấu một bát dòng biển canh đi. Dạy học tiên sinh thăng châm lò rèn, làm chút dòng biển con tôm ném vào nồi bên trong, liền lựa nhỏ nấu. Vương Sung nhịn không được hỏi, tiên sinh sao không đi đàn đỉnh đảo, cầu chọn tuyến đường đi Pháp, tự học chi hơn, cũng có thể giáo thụ hài đồng. Chỉ cần có chút pháp lực, những này việc vặt vã nhi, nhấc tay liền có thể vì đó. Tiên sinh cười nói, ta sao không có đi qua. Đan đỉnh đảo tu sĩ cũng hiền lành chỉ điểm ta 3 tháng có hơn, miễn cương có thể luyện khí, nhưng tiến cảnh cực chậm, sợ là không có mấy chục năm không thể luyện khí lại thành. Đan đỉnh đạo trừ những ngày kia cương đại tu sĩ, có môn phái cung cấp nuôi dưỡng, nó hơn tiểu tu vẫn là phải cần tựu nụ sinh. Ta nơi nào có như vậy xa xỉ, tốn hao mấy chục năm đi luyện khí. Chỉ sợ luyện khí còn không phải, liền nhà mình đói chết rồi. Vương Sủng cùng Ưu Nguyệt thật đúng là chưa từng nghe qua Thiên Cương đại tu thuyết pháp như vậy, hai người cũng không phải chưa thấy qua phản tục, đáy lòng cũng hiểu rõ ra. Lúc trước yến Bắc Nhân cùng thượng vấn lễ, yến Bắc Nhân tư hơi tốt, muốn tháng 2 năm 305 mới có thể đột phá tiên tiên. Thượng văn lễ là hoa trọn vẹn 40 năm mới đột phá thiên tiên. Đan đỉnh pháp tu hành, mặc dù so phàm tục vô công tâm pháp nhanh mấy lần, nhưng là trên đời tục nhân rất nhiều, tiến bác nhân cùng thượng văn lễ như vậy tiên tư hơn người võ lâm tông sư, cũng là phụ mão lâm giác. Như vị tiên sinh này, mấy chục năm mới có thể luyện khí đại thành, mới là bình thường tục nhân. Vương Sùng chi lưu, căn bản là không có thể vượt qua, như vậy đau khổ tu hành, tiến cảnh lại chậm chạp như châu rả kéo xe nát tuyệt vọng. Vị tiên sinh này như thế, những cái kiêu ngư dân tư chất càng kém, khổ tu không được, tự nhiên chán ghét tu hành. Vương Sùng thở dài một cái, dông nhiên lại nhổ tới Khi đâu ngươi để hắn làm 20 năm ăn mày, Hồng Trần Luyện Tâm sự tỉnh. Hắn mặc dù cũng tu hành Thiên Phù sách, nhưng lại chủ tu Sơn Hải Kinh, bình thường ngày một rõ tiên tử liền nhiều, phàm tục ngược lại thưa thớt, đã sớm không nghĩ tới Hồng Trần Luyện Tâm sự tỉnh. Ta nếu là không bội yêu nguyện tỷ tỷ gia du ngoạn, sợ cũng không biết, kỳ thật có người mưu đồ đan đỉnh môn, càng không biết, tục nhân không được tu hành, là cỡ nào hờ khổ. Theo tu vi ngày càng cao thâm, chỉ sợ những ngày phàm tục, ta tiếp xúc sẽ càng phát ra ít, liền càng không cảm giác được những ngày này thượng đạo lý. Tiên sinh dạy học nấu xong dong Phân cho Vương Sủng cùng yêu nguyện, yêu nguyện thích sạch sẽ, xưa nay không ăn phía ngoài đồ ăn, liền đều giao cho Vương Sùng. Vương Sủng cười nhẹ một tiếng, bưng chén lên uống một ngụm, ngược lại cũng cảm thấy tư vị tươi ngon, rất có một cỗ mãn lương, liền tùy ý cùng đối phương tâm tình bắt đầu. Vị tiên sinh này gọi Trương Vân, tổ tiên cũng là Đông Thổ nhân sĩ, bởi vì có tội tên cùng triều đình, liền nâng nhà đảo vong hải ngoại, bây giờ mấy trăm nhân khẩu, chỉ còn lại có hắn lẻ loi một mình, nó hơn thân quyến đều vong cùng lang bạt kỳ hồ. nghe được đau khổ, cũng biết không có cách nào an ủi, ngược lại là Trương Vân nhìn thông đấu, cười nói, ta bây giờ dạy bảo những hài đồng này Hy vọng bọn họ học chút vĩ văn, cũng không chỉ nhìn bọn họ ngâm thi tác đối, đọc hiểu cổ kim, chỉ hy vọng có thể hơi chút khai hóa, chớ có một đời một thế đều không gặp được này cái hải đảo bên ngoài thiên địa. Chỉ tiếc, ta mấy chục năm sau, như là hóa thành một năm tắc vàng. Trên đảo này chi dân, sợ là liền sẽ dần dần quên văn tự, như cũ trở nên ngây thơ. Vương Sùng giật mình trong lòng, nhớ tới một chuyện, lặng lẽ thoát ra nguyên thần thứ hai, dây lát liền đến từ vông Dương đại hải phía trên. Bị yêu nguyện phu nhân đánh giết cá lớn như cũ trôi nổi trên biển, Vương Sủng động sáo hư pháp, giương tay một cái, liền có một đạo xanh thảm lục phi không. Hắn hơi chút kiểm tra, phát hiện bởi vì đầu này hạ yêu chết có chút thời gian, đạo hạnh pháp lực tán đi rất nhiều, nhưng cũng không thèm để ý. Nguyên thần thứ hai thu 6 hư phụ lục, chính muốn trở về nguyên thần, bỗng nhiên thấy dưới chân cá lớn nắt giữa, hiện ra một thiếu niên tới. Vương Sung biết, tất nhiên là điều khiển cố này yêu thân người, lúc đầu cũng không thèm để ý, chỉ là tập trung nhìn vào, lại có chút dị mục, cẩn thận hồi tưởng, chưa phát giác tự đủ, đây không phải sách ngự gián biển sao? Hắn cùng yêu người tác đấu Đông Hải Bá tiêu, từng ở trên biển Tát Túc, còn gặp tấn thành tiên tử, lúc trước Tát Túc người ta, tự xưng sách ngữ hoàng gia, gia chủ Hoàng lão công, có hai người thiếu niên tự xưng sách ngự bay lư cùng sách ngự gián biển. Vương Sùng cũng không nghĩ tới, hôm nay thế mà thuận tay giết người quen. Trong lòng hắn nghĩ ngợi nói, chắc không được Tô Lam nước như vậy hối loạn, cũng không gặp cái gì trung thần chí sĩ, bị ta chiếm quốc phúc, chẳng xuất hiện cái gì ngày cũng đại thừa tướng, còn muốn mưu đồ đan đỉnh môn, nguyên lai là sách ngựa hoàng gia đang làm trò quỷ. Năm đó đại yêu nặng ải ẩn, tại Thi Lê quốc giáo hóa, truyền thụ nhân yêu tướng hóa chi thuật, chỉ sợ truyền độc vô tận, mới có những này dư nghiệt. Thôi được, chỉ cần bọn hắn không đâm vào tay ta bên trong, liền để bọn hắn đi ma luyện Hề Nam. Hề Nguyên cùng Hề Lạc Gata từ đầu đến cuối hộ lấy bọn hắn, cũng không tốt, không, có ma luyện, dễ dàng ra chút bại ra đệ tử. Vương Sủng tiện tay một chỉ, một đạo lôi quang rơi xuống, đem xác ngự rắn biển thi thể biến thành cho bụi, thân thể nhoáng một cái, liền trở về nguyên thân chỗ. Liền ngay cả Ưu Nguyệt phu nhân cũng không cảm thấy, mình đệ đệ đã ra ngoài một lần. Vương Sủng cười hì hì đối Trương Vân nói, cảm kích chiếu đãi, liền có một kiện tiểu lễ vật đem tặng, vạn mong tiên sinh không muốn từ. Vương Sủng tiện tay vỗ, nói, chúng ta nơi cái này, bên trong cũng không có thiết ác cánh trì. Yêu Nguyệt Phu Nhân cũng là có phân tích, như vậy phong thổ nhân tính, chỉ là gặp Vương Sùng không chịu nổi tính tình, cũng chỉ có thể đứng dậy, cùng hắn cùng một chỗ cáo từ rời đi. Vương Sùng chỉ vào cách đó không xa một cái khác hải đảo, nói: "Tỷ tỷ, làm con chim a." Thực tế không muốn làm thủy vân yên. Chương 496, môi đỏ răng trắng gì đủ khen, này yêu chỉ nên một kiêu diết. Yêu Nguyệt mỉm cười mang khí vươn xanh thảm ngón tay ngọc, điểm một cái trán của hắn, kêu lên: "Ngươi chính là lời biếng." Vương Sùng cười hi hi nói: "Chúng ta chỉ là ra lại không phải hùng trần tâm, kêu bên như vậy khắc khe, khe khắt Mặc dù không thi triển pháp thuật, cũng muốn để cho mình khoái hoạt một chút. Yêu Nguyệt cùng Vương Sùng đang trêu chọc, liền nghe được phía sau Trương Vân hét to nói: "Tiên nhân, tiên nhân!" Mời độ tiểu sinh một độ. Vị tiên sinh này mới vừa rồi còn nhã nhặn, lúc này lại ngay cả dạy đều chạy mất đi, thở hững hụ, trên thân yêu khí ẩn hiện. Yêu Nguyệt rất là kinh ngạc, kêu lên: "Ngươi cho hắn làm cái gì?" Vương Sùng đáp: "Ngẫu nhiên học được sáu hư pháp, luận đến một chương sáu hư phụ lục." Vương Sùng cũng không nghĩ tới, Trương Vân thế mà lại như vậy phản ứng, thầm nghĩ, lai like những cái tia tự nhiên hẳn người, gặp được tiên duyên cũng là như vậy các bác. Vương Sùng cũng đã gặp mấy cái phạm tục, gặp được có đạo hạnh người là biểu hiện gì, tỉ như Lý Thiền là đem khiến Tô Ngươi mắng ra ngoài, Lý trời trong một lòng cầu đạo, nhưng gặp mình, chợt lùi bước. Tiêu Thọ dân ái nữ tiểu xem đạo, sao cũng được, cuối cùng tùy ý tự bỏ cơ duyên. Tư Đồ Huy một khi hỏi, liền bỏ xuống hết thảy, cùng Vương Sùng liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Lúc trước Vương Sùng thu hai cái đồng tử, Dương Liêu cùng Vương tướng vì thu hận, cùng Vương Sùng chào từ giã, không muốn tu hành, chỉ cần đi báo thủ. Bây giờ còn có vị này Tầm Vân tiên sinh, phát hiện mình được pháp lực, liền lại không một chút trọng. Nhân sinh màu, hồng Vương Sùng đương nhiên liền minh bạch, khiến Tô Ngô là thật hy vọng, hắn có thể hồng trần Luyện Tâm, chỉ có trải qua phen này ma luyện, mới có thể để cho đạo tâm hòa hợp, kế thừa độc lòng chùa y bát. Yêu Nguyệt lời nói, Thu tiên chính là lối cổ. Nói cũng không phải các phái trưởng bối đem tiểu bối xem như cổ trùng, tu tiên là thiên đạo chi cổ. Thiên đạo tại nuôi cổ mà thôi. Diễn Khánh chân quân vị môn hạ đệ tử, nhọc lòng vô số, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn dưới tay mình mấy trăm đệ tử, từng cái cao tuổi già đi, từng cái nói không thành thái ớt, hóa thành nói nhiệt, trong lòng khổ, khó mà miêu tả. Các trưởng bối nay không sợ bọn tiểu bối tranh đấu, càng là chiến đấu bọn hắn thì càng vui thấy kỳ thành. Như là liền tại trưởng bối trong non phía dưới, cũng tranh đấu không ra, tại thiên đạo bên dưới, vật gì không thay đổi. Độc Long chùa Đạo pháp, kỳ thật cũng cực huyền diệu, nếu không cũng sẽ không có thiết lê lão tổ cùng hồng diệp tiền sư, sư độ trừ khổ, một khi quá quan, liền cùng một chỗ chứng thành thái ất. Chỉ là, muốn chịu qua được, không phải đạo tâm vô cấu, đại đạo tươi sáng không thể. Trương Vân Tư chất ở dưới, vương sùng là cảm niệm hắn giáo hóa chi đức, cho nên tiến một đạo hư phụ lục, nhưng nếu nói thu độ, bằng hắn phần này tâm, là kiên quyết qua không thành. Huống hắn tư chất nguyên vốn cũng không thành. Chuyển thụ đạo Pháp, không luyện được cũng liền thôi, liền sợ là nóng lòng khí khô, nhất nghiệm sai, liền bị thiên đạo biến thành, thậm chí bị thiên ma trô nhiễm, chuyển thụ đạo Pháp, lại giống như là hại người. Vương Sùng kéo một phát yêu nguyệt, bay lên không. Trương Vân hoảng loạn phía dưới, cũng tốt hạ sinh vân, hắn được một viên sáu hư phụ lục, xuất từ trong biển đại yêu, cho nên trong mây có mưa, nước mưa giao kích, dây lát ở giữa liền đem một cái hảo hào thôn xóm, biến thành một vùng biển mênh mông. Trương Vân cũng không để ý những ngày này tịch trung động tôn Yêu Nguyệt ở giữa không chung, thở dài nói: "Ngươi cũng quá không càng sự tỉnh, sáu hư pháp ta cũng đã được nghe nói, xuất từ Côn hư sơn thiên đạo vết tích vỡ vụn. Các phái đều có người đi lĩnh hội, không tính là cái gì bí pháp. Này pháp có thể để người bình thường một bước lên trời, lúc đầu các phái dùng nhiều đến lần trước tôi tớ, cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ, qua được ma luyện, biết mình vô vọng tu đạo, mới mượn chi phải bắt chất lực. Cái này cùng người bình thường, bỗng nhiên được pháp lực, lại vô đạo tâm xứng đôi, ngươi nhìn một cái đi, có phải là hại người rồi?" Vương Sùng cũng không thể nói gì hơn, đang muốn thoát ra nguyên thần thứ hai. Điệu những cái kia bị gièm nước thôn dân, bỗng nhiên trong lòng sinh ra báo động. Một đạo kiếm quang từ trời rơi xuống, chỉ là một kiếm, liền đem Trương Vân đứng thành hai đoạn. Một vị nữ tu người mặc xanh nhạt chui i i, tu thân ngập lập, bộ dáng rất đẹp, nhưng song mi tà phỉ, lại mang mấy phân tốc sát, có một cô không giận tự uy sắc khí, nhanh nhẹn từ trên trời giáng xuống, phất ống tay áo một cái, liền đem đầy trời thủy khí thu lấy, cứu người cả thôn tính mệnh. Vương Sùng nhìn con mắt đều nhanh hạng, bên cạnh yêu Nguyệt đưa một cái lỗ tai của hắn, giọng nói, "Trớ muốn gặp được Mỹ Mạo Nico, liền như vậy sắc mặt, tỷ chẳng lẽ xinh không đẹp?" Vương Sùng khiếu cốt đạo, đệ đệ cái kia bên trong là nhìn thấy Mỹ Mạo Nico, ta là nhìn thấy Nga Mi Dương chân đại tu. Yêu Nguyệt hơi tập trung, kêu lên, "Đại sư Bạch Vân." Vương Sùng nhẹ gật đầu, người đến chính là Mạc Ngân Linh ân sư đại sư Bạch Vân, cũng là Nga Mi phái ba vị chân nhân một trong. Đương nhiên hiện tại Nga Mi chỉ có hai vị chân nhân, Huyền Diệp đã đạo nhân thái Ất, thành đạo môn đại thánh, cùng Huyền Cơ cùng Bạch Vân, lại không đồng liệt. Vương Sùng trong lòng thầm nói, cái này lão Cô đến ta đại la đạo làm gì? Ít. cứu dân, bọn hắn một chút, "Quá, các vì sao thấy chết không cứu?" Vương Sùng đối cái này lão Nico Dù không có hảo cảm, bây giờ hắn luyện thành Nguyên Thần thứ hai, còn có Ưu Nguyệt ở bên người, ngược lại cũng không sợ nàng, kêu lên, chúng ta chỉ là còn không tới kịp xuất thủ, cái kêu bên trong là thấy chết không cứu. Lão sư Thái xuất thủ quá nhanh, vô người cũng nhanh. Đại sư Bạch Vân cười lạnh nói, các người đủ kiểu giả bệnh, lại có rất dùng, bất quá chỉ là đạo tâm bất ổn, không dám ra kiếm thôi. Này cũng Ưu Nguyệt, có rất đáng thương tiếc. Giết chính là. yêu Nguyệt nhịn không được cũng gọi một tiếng, sư thái thật nặng sát tính. Đại sư Bạch Vân cười lạnh nói, này yêu sinh linh, dìm nước thôn xóm, hại vô số người, không giết còn có thể lưu lại tới làm cái gì? Vương sủng cười hì hì đáp, môi đỏ răng trắng gì đủ khen, này yêu chỉ nên một kiếp giết. Sư thái giết tốt, ta cùng còn có một số việc, trước tạm cáo tử. Tiểu Tặc Ma khen người, liền không có an hảo tâm, thầm nghĩ, chờ ta cùng yêu nguyệt tỷ tỷ rời đi, tiểu phích lịch bạch thắm nháy mắt liền tới. Trời thấy đáng thương, để ngươi cái này lão ni cô đâm vào tay ta bên trong, chúng ta hôm nay liền nhìn xem, đến tụt cùng là Nga Mi vốn núi kiếm thuật sắc bén, hay là Nam tông đạo pháp kinh người. Đại sư Bạch Vân gọi một tiếng, "Khoan đã, lão ni có một việc muốn làm phiền hai vị." Đại la đạo phụ cẩn có một loại san hô kim, không biết cái kia bên trong nhưng để hái. Vương Sủng cười ha ha một tiếng, thầm nghĩ, cái này Lao Ni cô là muốn lợi tiễng. San hô kim ta a la giáo tổng đàn liền có, lại không thể cho nàng biết, miễn cho lão tặc này nghĩ cô nhớ thương. Hoặc là, ta tại A La Sơn trang thiết hạ trận pháp, phục kích nàng một lần. Được rồi, hay là chẳng phải phiền phức, trực tiếp công khai chọn cái này Lao Ni. Vương Sủng qua loa nói, vật này ta cũng có nghe nói, nhưng chưa bao giờ thấy qua, sợ là cực chân quý đồ vật, Lao sư thái hay là đến hỏi người khác đi. Chương 497, lão tặc Ni xem kiếm, cảm đạ tân minh chủ tiểu một kiếm. Bạch Vân Tu mi vậy một cái, Quách đã hai vị không biết như thế nào ngắt lấy San Hồ Kim, liền làm Viễn Mang ta đi A La giáo tổng đàn, ta tự thân đi mượn một chút tới. Vương Sùng trong lòng cười lạnh, mắng thầm, lao tặc này Nhi thật đúng là cương liệt. Nếu là mấy ngày trước, ngươi đi A La sơn trang, thật là có, nhưng có thể để ngươi tùy ý, hiện tại nhưng liền không phải do ngươi. Vương Sùng cười một tiếng nói, chúng ta sư huynh muội chính là đan đỉnh môn tu sĩ, cùng A La giáo không quen, sư thái hay là tự đi hỏi đi. Hắn kéo Ưng Nguyệt liền nghĩ giúp đi, đại sư Bạch Vân bóp một cái pháp một cái cự trưởng không chụp được, Quắc, nhìn các người lén lén lút lút. Tạm phần mười là a giáo yêu nghiệt, trước tạm ăn ta một trường. Yêu Nguyệt lập tức chắn nản, quắc, thật bá đạo Lao Niko. Liên để cho ta tới ước lượng phân lượng của ngươi. Yêu Nguyệt lắc một cái tay, chính là ngự thiên binh Pháp, hơn 10 thanh khí binh bay ra, đứng vững đại sư Bạch Vân cản thành một mạch đại cầm nạn thủ. Đại sư Bạch Vân tu luyện chính là Nga Mi tối cao tâm pháp Thái Thanh Bảo Lục, càng là Nga Mi chỉ có ba vị, được âm định đường toàn bộ chân truyền, luyện thành Thái Thanh huyền môn có Nếu là Dương Chân cảnh đại tu chiến lực, lấy cực quang phu nhân vì một, lão nhi cô không có phi kiếm thời điểm cũng có tháng 3 năm 40, bây giờ có khuyết môn kiếm, ít nhất 70 trở lên. Nàng can thành một mạch đại cầm nã bên trong, luyện thành thái thanh tiên quang, uy lực vô đục, bình thường phi kiếm đều phá không đi, chỉ là chống rống trụ tới, liền đem yêu nguyện phu nhân ngự tiên khí binh bắt lấy, tiện tay bóp nát. Đại sư Bạch Vân cười lạnh một tiếng, quáp, nguyên lai like là nuốt hải huyền tông người, ý gì. Thế nhưng là biết, yêu nhân nhiêu, nhưng lại ngờ tới, này thế mà như vậy cường hành. Dội vàng đứng ra, ngắt ở yêu nguyện trước mặt, quắc, yêu nguyện tỷ tỷ, chớ có sợ, có ta ở đây. Yêu nguyện phu trong lòng người ấm áp, nhưng cũng nghiêm nghị sinh sợ, nàng thành tiểu dương chân không bao lâu, không so được Bạch Vân thành tiểu dương chân đã có hơn trăm năm. Huống chi nàng bất quá tu luyện Ngự Thiên binh pháp, tại Nuốt Hải Huyền Tông 16 môn đạo pháp bên trong xếp hạng thứ 7, Bạch Vân lại tu luyện chính là Nga Mi chí cao tâm pháp, được ngân định đứng toàn bộ chân truyền, cách xa nhau không thể tính theo lẽ thường. Vương sủng tự biết, này không Đã sớm đem Sơn công lực sử xuất, tại trong tay áo, chuẩn bị nếu là thủ cũng không lo được cận dấu thực lực, trước bay ra nguyên thần thứ hai, lại dùng phi kiếm đánh lén. Đại sư Bạch Vân vốn đang coi là hai người là tu sĩ tầm thường, lúc này gặp yêu nguyện phu nhân một tay chính tông Ngự Thiên binh pháp, một người khác thúc dục pháp lực, cũng là đứng đắn ngũ hành pháp lực, cũng không muốn cùng hai người tranh đấu, dù sao lúc này Nga Mi bản thân có phần thế yếu, tự dương đắc tội nuốt hải huyền tông, cái này các đại phái, 10 điểm không đáng. Nàng ta phi song mi, nhẹ nhàng bốc lên, quáp Giang Nga Mi, muốn như thế nào? Vương Sùng thấy đại sư Bạch Vân không muốn thủ, tâm lý thở dài một hơi. Tiêu lên, chúng ta cũng chỉ muốn giấu giếm tu vi, du lịch nhân gian, cái kêu bên trong ngờ tới sẽ bị xem như kẻ xấu. Sư thái như là không muốn đậu thủ, chúng ta trước hết lui đi. Đại sư Bạch Vân hừ lạnh một tiếng, lại không nói gì. Vương Sùng lôi kéo yêu Nguyệt Phu Nhân quay đầu liền đi, hai người độn quang bay ra một dặm, tiểu tạc ma liền âm thẩm thoát ra nguyên thần thứ hai, thầm nghĩ, yêu Nguyệt tỉ tỉ tựa hồ không phải lão tạc này ni đối thủ, liền đổi tiểu phích lịch bạch thắng đến ước lượng cái này lao ni cô nặng nhẹ à. Vương Sùng Nga Mi lôi đình phích lực kiếm quyết dị cùng chói mắt. Đại sư Bạch Vân làm sao có thể không nhìn thấy? Nàng nhịn không được quát, Nga Mi phản đổ, nào dám giơ dao. Bàn tay như ngọc trắng khẽ bó, chính là một đạo cự trưởng, từ Vương Sùng hạ thân bắt đi lên. Vương Sùng muốn chính là lão tặc này ly xuất thủ trước, lập tức bính linh kiếm quang ngừng lại, quát, lão tặc nhi. Vừa nói ra bà trước kia, Vương Sùng liền đống cảm giác một cô thoải mái, lúc đầu lời muốn nói đều quên mất, chỉ là lại một lần nữa hét lớn một tiếng, lão tặc, tặc, tặc nhi, Hắn dõi Nga My về sau, không biết sau lưng bên trong mắng qua bao nhiêu câu lão tặc nhi. Như không phải đại sư Bạch Vân, Vương Sùng đã sớm là Nga Mi đệ tử, bây giờ nói không chừng cũng dựa vào tư chất xuất sắc, mơ mơ ảo ảo vì một phương chính đạo xuất sắc chi sĩ. Mặc dù chưa chắc có lúc này phong quang, nhưng cũng có phần vui mừng, nói không chừng còn có thể công nhiên cùng Tệ Băng Vân song tốc song phi, kết thành đạo lữ, cái kia bên trong còn cần cái này cùng lên lốt. Nghĩ nghĩ đến đây, Vương Sùng mặc dù cũng biết, nếu là mình tại núi Nga Mi, chưa chắc có bây giờ đạo hạnh, bây giờ pháp lực, bây giờ phi kiếm đầy đem, còn có thể luyện thành nguyên thần thứ hai, như cũng giận không kèm được. Hôm nay cuối cùng có thể làm mà Hoàng chi, đem lão Tặc Ni ba chư mãng ra miệng. Vương Sùng Trị cảm thấy thông khoái. Lúc đầu hắn còn muốn tìm chút lý do, tìm chút lấy cớ, nhưng lúc này lại cảm thấy, lý do gì, cớ gì, cái gì bản giao chẳng diện. Lao tử đều không cần, chính là mắng nàng Lao Tạc Nghi, rút rứt khoát khoát xuất kiếm. Một chuỗi giải Lao Tạc Nghi quất mãng bên trong, Vương Sùng Bính Linh kiếm quang đột nhiên tăng vọt, lớn lên cơ hồ gấp đôi, trở nên dài tám, chín trượng ngắn, hướng đại sư Bạch Vân quân đi lên. Đại sư Bạch Vân cũng không nghĩ tới, cái này ngang tử, thế mà dũng mãnh như vậy, căn bản không để ý tới mình cản thanh một mạch tiên thiên đại nã, miệng bên trong mãng lấy lão Tạc Nhi kiếm quang cuốn thẳng xuống tới, tựa như có thủ không đợi chờ trùng, nhất định phải đồng quy vu tận không thể. Đại sư Bạch Vân cũng không biết tiểu tặc ma thủ đoạn, cười lạnh một tiếng, khuyết nguyên kiếm bay ra cùng bính linh kiếm kiếm ánh sáng đấu đến một chỗ, càn thanh một mạch đại cầm ná thủ, như cũ nguyên dạng chụp được. Ngay tại đại sư Bạch Vân coi là, Vương Sùng tất nhiên bị chính mình thủ đoạn, ép luôn cuống tay chân, đã thấy vị này Nga Mi nam tông đệ tử, thân hóa trường Hồng, trực qua đại thở, bét, ta. Đại phương, Mi, vẫn thật là không đấu pháp kinh nghiệm. Vương Sùng mặc dù lẫn nàng không biết mình nội tỉnh, thôi động kiếm quang cầu vồng hóa chi thuật, lấy mặt khắc một ngụm bính linh kiếm tập kích, cái này mỹ mạo nhi cô cũng như cũng ứng biến cực nhanh. Khuê Nguyên kiếm đột nhiên chấn động, cũng là tăng vọt mấy lần, kiếm quang cầu vồng hóa chi thuật, cái này lão Nico thân là âm định đưởng thân truyền đệ tử, Nga Mi phái ba đại chân nhân một trong, làm sao không biết. Dựa vào kiếm quang cầu vồng hóa, bắn ra dây dưa bính linh kiếm, đại sư Bạch Vân gấp thúc phi kiếm của mình, không chặn thân H1, hóa thành đỏ Đồng thời đại sư Bạch Vân cũng chưa quên, đem mình cản thành một mạch đại cẩm ná thủ gọi trở về, chỉ cần Vương Sùng một chiêu không địch lại, nàng liền có quần quẫn không giúp, quần quẫn như trường giang đại hà sát chiêu. Vương Sùng đống cảm giác áp lực vô cùng lớn, thầm nghĩ, Bạch Vân lão tặc nghi, quả nhiên so mẹ Dương công loại rác rưởi kia cường thịnh quá nhiều, chắc không được yêu nguyện tỷ tỷ ngự thiên khí binh, sẽ bị nàng một chưởng bóp nát. Tiểu tặc ma mặc dù biết đại sư Bạch Vân lợi hại, lại như cũng không hề sợ hãi. Chương 498, vô hình kiếm đưa tay bay ra cái thứ kiếm, đến Đại sư Bạch Vân là thật không nghĩ tới, Vương Sùng thế mà còn có một lưỡi phi kiếm, kinh suất mồ hôi lạnh cả người, đã thấy cái này lao tạc nhì thân thể nhoáng một cái, cả người lẫn kiếm bỗng nhiên liền không gặp tăm hơi. Vương Sùng trong lòng nghiêm nghị, thét lên đẩm ý, vô hình kiếm độn. Đại sư Bạch Vân được gâm định đứng toàn bộ chân truyền, luyện thành Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm khí, mặc dù không có vô hình kiếm nơi tay, nhưng ẩn độn chi thuật cũng là có một 0.2 thiên hạ. Vương Sùng vội vàng thôi động thượng Nguyên Thần thứ 2 thượng huyền cự tiêu tiên giận sơ thành, chỉ ngăn cản một khắc, tiên khí liền bị chặn đứng. Vương Sùng vội vàng thôi động Bính Linh kiếm, ngăn lại cái này lượi phi kiếm, nhưng bên người tiên khí rung động, một con tố thủ nhô ra hư không, chính là vỗ. Nếu là đổi lại cái khác dương chân đại tu, bị đại sư Bạch Vân lấy vô hình kiếm độn, ẩn thân lấn đến gần, một chưởng này liền có thể đánh tới 89 phần tính mệnh. Cũng chính là may mà Vương Sùng, lúc này chính là Nguyên Thần thứ hai, lại là lấy Thái Nguyên Châu làm căn cơ lựa thành. Thái Nguyên lôi hành, cùng lôi quang ngưng tụ thành một hạt lôi châu, một chỉ, lên đại sư lòng bàn tay. Lôi Châu cùng đại sư Bạch Vân lòng bàn tay tiếp xúc, sinh ra vạn quân lôi đỉnh chi lực, lại bị một trường này chi lực hóa đi hơn phân nửa. Vương Sùng cũng cảm giác được một cố kỳ dị trường kình, đại đa số bị Thái Nguyên Châu tiếp nhận đi, mình lại là nguyên thần thứ hai, lúc này mới thân thể nhoán một cái, miễn cưỡng chống đỡ lấy. Đại sư Bạch Vân đánh lén không thành, huyết nguyên kiếm liên quan thân hình lại lần nữa biến mất. Vị này Nga Mi lão tổ đắc ý chuyển nhân có Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết bản thân, cho dù không có vô hình kiếm tay, như cũng ẩn vô phương. Bang này thuật, đại sư tại đấu pháp thời điểm, chiếm hơn nửa tiện nghi còn có bao nhiêu? cũng chính là đại sư Bạch Vân không có có vô hình kiếm, vô hình kiếm độn còn có thật nhiều tung tích có thể tìm ra, nếu không dựa vào chiêu này kiếm thuật, Bạch Vân liền dám tranh sương dương chân vô địch. Vương Sùng bấc lui lại sư Bạch Vân, đem ba miệng bính linh kiếm thu hồi bên người, hóa thành ba đạo đỏ cầu vồng, đồng thời cũng đem thượng huyền ngân tiêu tiên khí thả ra, toàn thân bao phủ một tầng dị sát. Mặc dù như thế, Vương Sùng cũng hiểu được, mình bắt đầu đem hết toàn lực chánh ra đến cơ hội thắng, lúc này đã dần dần mất đi. tại bên ngoài giảm, nhanh thân, đấy, quắc, tử, nhưng biết Bạch Vương cười một tiếng. Đắp, còn chưa? Bạch Vân cười lạnh một tiếng, cả người lẫn kiếm ánh sáng, lần nữa biến mất vô tung. Vừa mới ra tay một kích, thế mà không thể trọng thương Vương Sùng, Bạch Vân cũng rất là kinh dị. Nàng cũng có nghe nói qua Vương Sùng lai lịch, biết kẻ này là Bạch Kiêu Môn Hạ, tự xưng tiểu phích lịch Bạch Thắng, từng bị mấy người bọn hắn Nga Mi vốn núi trưởng lão hoài nghi là Bạch Kiêu con riêng. Mấy ngày trước, Tế Băng Vân liền truyền tin tức trở về, nói Bạch Thắng xuất hiện tại Côn Hư Sơn, còn đột phá Dương Trân, để Nga Mi vốn núi mấy vị liền cho Nga Mi vốn nối vô tận áp lực, bây giờ Nga Mi nằm tông lại nhiều một vị dương chân, thực lực đã viễn siêu vô lũy. Bạch Vân có 10 thành năm chắc, có thể đánh giết mấy tháng, nhưng nàng cũng biết, lấy Huyền Diệp tính tính, 10 phần 10 sẽ giết tới Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ, cho cái này đệ tử đòi lại công đạo. Vương Sùng cùng Bạch Vân, trong chớp mắt giao thủ mấy chiêu, Bạch Vân có vô hình tiến độn, Vương Sùng chỉ có thể bị động phòng ngự, nhưng tiểu tặc ma bình tính nghiến chiến, tốc kia không, lượng, không được bao quyết, khí, pháp, hai, đã là sự ra hết. Song Phương lần thứ 7 sau khi giao thủ, Bạch Vân lại một lần nữa tại số dạng ngoài hiện thân, nhìn không được tán dương một tiếng, nhị sư vinh. Ngươi ngược lại là bồi dưỡng tốt chuyên nhân. Vương sùng sáng lạn cười một tiếng, nói, ta còn kém chút bản sự. Nếu là cùng đại sư vinh của ta Âu Dương Đồ đột phá dương chân, kia mới gọi tốt chuyên nhân. Đại sư Bạch Vân sắc mặt biến hóa, trên đời chính là người bên ngoài không biết Âu Dương Đồ lợi hại, nàng cái kia bên trong còn có thể không biết. Năm đó nàng cùng Âu Dương Đồ cùng ở tại Kim Đan cảnh giới, từ đầu đến cuối bị vị sư đệ này nhi ép một đầu. Nếu không phải là bây giờ đột phá dương chân, liền xem như có học Nga Mi tối cao đã quyết, Bạch Vân như cũng không có chút nào lòng tin có thể chiến thắng vị này tiểu kiếm tiên. Bạch Vân cười lạnh một tiếng, khuyết nguyên kiếm bay ra. Vương Sùng vội vàng tung đi đột văng, tiếp liền thi triển 18 biến hóa, lúc này mới né tránh một kiếm này, từ đầu đến cuối theo định ba miệng bính linh kiếm, đem mình thủ ngự mưa gió không loạn. Bạch Vân thấy vẫn không đi Vương Sùng ba lưỡi phi kiếm, tố thủ nhấn một cái, lại một lần nữa sử xuất Cản Thanh một, một kiếm, bắn ra thủ, kiếm điện Mã Dương công đại cầm ná thủ, vương sùng một kiếm có thể phá, nhưng đại sư Bạch Vân cản thành một mạch đại cầm ná thủ, lại là luyện vào thái thanh tiên quang. Đây là dưới tiên khí thần quang loại hình đạo pháp bên trong, nhất thượng thượng nhất pháp môn, còn thắng quang nguyên thần thứ 2 luyện thành thượng nguyên cửu tiêu tiên khí. Cho nên vương sùng binh linh kiếm trạm chi không phá. Vương sùng biết mình trạm không phá đại sư Bạch Vân cản thành một mạch đại cầm ná thủ, cũng không cùng ngươi đại thủ này dây dưa, phân ra một đạo kiếm, quang, lại này, kiếm quang, một Chỉ kiếm xạ, một cái, lại một lần nữa vô, vô ảnh. Vương Sùng ba miệng bính linh kiếm, tối không khế quấn, bắn ngược trở về. Vương Sùng thôi động kiếm ý trời tâm, đột nhiên trong lòng hơi vui, quất, tìm tới ngươi. Ba miệng bính linh kiếm hư không khế quấn, lại có một cái người giấy nhi bị chém thành đầy trời mảnh vụn. Hoàng bét. Vương Sùng quát to một tiếng, hai tay lại bóp lôi pháp, đột nhiên bốn phương tám hướng vang ra. Chô to lôi quang, tựa như điện mãng, chiếu rọi ra bạch vân ngự kiếm thân ảnh, vị này mỹ mạo nhi cô mãng, xảo trá tiểu tặc. Đồng thời kiếm quang một cái, chém rách lôi điện, lại một lần nữa thoát ra bên ngoài mới dặm. Vương Sùng nói thầm một tiếng đáng tiếc, hắn vừa rồi lừa dối làm đến khi, liền là muốn lấy tự thân làm mồi nhử, lừa gạt Bạch Vân đến mạo hiểm, sau đó Di Thái Nguyên Tiên Đô lôi pháp đối cứng một cái. Lại không nghĩ rằng đại sư Bạch Vân đấu kiếm kinh nghiệm phong phú, vậy mà tự hành thối lui, may may cũng không có cho hắn cơ hội. Luận kiếm thuật, Vương Sùng thực là kém đại sư Bạch Vân không chỉ một bậc, nhưng là hắn có ba miệng binh linh kiếm, lật về không ít cục diện, nhất là thượng huyền cự tiêu tiên khí cùng Thái Nguyên pháp, công phòng nhất thể, cũng để hắn san bằng một chút chiến lệnh. Dù là song phương đấu pháp cho tới bây giờ, Vương Sùng bắt đầu Y vào đi đại sư Bạch Vân không biết hắn nội tình, hơi chĩa ném một cái ném tự phòng. Vẫn luôn là Vương Sùng bị đại sư Bạch Vân đè lên đánh. Chỉ là Vương Sùng cũng kỳ quái, Bạch Vân rõ ràng kiếm thuật xa ở trên hắn, lại khai thác ổnỏa nhất chiến thuật, may may cũng không bước lên tiến vào, cùng cái này lao tặc nhì khô cương liệt tử 10 điểm công hợp. Chương 499, Đạo hữu, coi là thật muốn làm khó lão ni. Vương Sùng hay là lần đầu gặp được như vậy đối thủ khó dây dưa. Công lực trên mình, kiếm thuật trên mình, pháp thuật cũng trên mình, kinh nghiệm chiến đấu cũng không thua may, nhất là còn như vậy cẩn thận. Hắn nhưng lại không biết, Bạch Vân đích thật là tay độc trí tính. Nhưng là tại huyện Diệp đi xa, huyện cơ vĩnh viễn tại hải ngoại, huyện đức hay là cái kim đan, chỉ có một mình nàng khổ chống đỡ Nga Mi vốn núi tình huống dưới. Vị này Nga Mi trưởng lão biết, nếu là mình bại, Nga Mi liền không có giữ thể diện người, cho nên mới ngạnh sinh sinh đè xuống tính tình, đấu với người kiếm, tha rằng 10 phần chất chín, cũng tuyệt không đột bay nóng nảy tiến vào, cầu nhất thời chi thắng. Như vậy đấu pháp thói quen, để đại sư mập văn, so bất luận cái gì cùng cấp số địch nhân khó chơi gấp 10, một khi chiếm tự phòng, địch nhân liền không có cơ hội là bạn. Vương Sùng kiếm thuật biến rồi lại biến, các loại âm nhu quỷ kế làm vô số, nhưng hết lần này tới lần khác liền không làm gì được đại sư Bạch Vân, mắt nhìn nàng dần dần chiếm tuyệt đối thượng phong, trong lòng thầm nghĩ, như vậy đấu pháp xung dưới, có thua vô thắng, không bằng. Đi. Vương Sùng thoát ra nguyên thần thứ hai, thuận tay liền giấu một đóa thiên tà kim liên, trừ phi là có vô cùng lợi hại trận pháp chói buộc, coi là thật nói đến là đến, nói đi là đi. Vương tin lại vô thủ thắng cơ hội, Vương Sùng nguyên thần thứ hai một kiếm đẩy ra Bạch Vân thành một mạch đại kiếm một lần nữa tổ chức công kích trước đó, bóp quyết, nhiên biến mất. Bạch Vân vội vàng tung kiếm quan quét ngang, nhưng lại lại tìm không thấy tên này đại địch nửa phân tung tích, vị này mỹ mạo lão Nico thu khuyết nguyên kiếm, trầm ngâm một lát, ngựa độn quang thẳng đến đại la đạo. Vương Sùng làm sơ một phen chuyển hướng, lúc này mới đem nguyên thần thứ hai thu hồi lại, trôi qua một lát, liền gặp lão Cô điều khiển độn quang theo sau, không khỏi mang thầm, sớm biết liền liều chết. Hắn linh hồn kiếm ngay ngự quan ngang, đối yêu nguyện nói, sợ là muốn cùng cái này chặn lão Nico liều qua. Yêu nguyện phu nhân lấy hư lô, lên, chớ có sợ, để tỷ dùng hư lô mang ngươi đạo tẩu. nói, tình cảnh như thế Nhưng giống như là bỏ trốn a. Yêu Nguyệt Xí hắn nuốt ngụm, trên mặt đỏ ửng nhẹ ra, như bạch ngọc trên da thịt, hồng vân khẽướt, rất là xinh đẹp động lòng người. Tiểu Không đứng đắn, những lúc như vậy, còn cùng tỷ tỷ trêu chọc. Vương Sùng cười nói, càng là những lúc như vậy, càng trêu chọc thoải mái. Yêu Nguyệt khí cũng không rảnh mang hắn, đang muốn ra tay trước, đại sư Bạch Vân đã quát, nuốt Hải Huyền Tông hai vị lão hữu, Bần Nhi cũng vô địch ý chuyến này, muốn đi A La giáo lấy Kim, không được, quát, Đại sư Bạch Vân lập tức sắc mặt trì trệ, hỏi, thế nhưng, hai vị là không có ý định giao ra san hô kim rồi. Vương Sùng vừa bực mình vừa buồn cười, quắc, san hô kim đã sớm không có kho tàng, đều bị ta đưa đi nuốt hải huyền tông, mời lao sư ta lượt kiếm, nếu là đại sư Bạch Vân không tin, nhưng cùng ta về nuốt hải huyền tông một chuyến, tự mình đi hỏi một chút lao sư của ta. Đại sư Bạch Vân cười lạnh nói, tốt xấu cũng có chút kho tàng, lại để ta tìm kiếm một phen, nếu là thật sự không có, ta liền đi nhà khác hỏi một chút. Vương Sùng tức giận, thầm nghĩ, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, ta liền để Yêu Nguyệt tỷ tỷ cùng Hắc Phong song sát, cùng một chô vây công ngươi lão tặc này trong nghi. Yêu Nguyệt quát, nam nhi to như vậy vì phòng, lại sớm quá hạn. Bây giờ ngươi đến A La giáo trình uy phòng, ta ngày mai liền mời sư phụ đi Ngũ Linh Tiên phủ đi một lần. Đại sư Bạch Vân mày liễu nhẹ dựng thẳng, quát, nuốt hải huyền tông hai vị lão hữu, coi là thật muốn làm khó lão nhi. Vương Sùng tới mắng, liền không nghe nói, trẻ người ta tới bắt đồ vật, người ta nói không có, chính là vì khó. Đại sư Bạch mặt coi, nàng như thế nào không biết, nếu là A giáo hay là cô hồng tử khi giáo chủ Mình sợ tácserverId, cô hồng tử cũng chỉ có nhẫn, còn có thể làm gì được nàng. Nhưng bây giờ là Nuốt Hải Huyền Tông quý cô đường, nàng vừa rồi liền đoán được hai người lai lịch, phía sau đều có đạo quân cảnh giới lại năng, muốn như vậy không dạng đạo lý, nhưng liền có chút khó. Bạch Vân suy nghĩ một lát, quáp, lão ni nguyện ý dùng chút đan dược trao đổi. Vương Sùng lắc đầu, nói, đan dược loại vật này, chúng ta Nuốt Hải Huyền Tông không thiếu. Dạng này tôi, Bạch Vân ngươi nguyện ý thay ta xuất thủ 3 lần, ta đưa ngươi, kim, ngươi xem, coi thế nào? Vương Sùng cũng không biết, vì sao liền thương A tàng. Hắn nếu là lại đem nguyên thần thứ hai thoát ra, liên thủ yêu nguyện, cũng chưa hẳn không thể liều mạng. Nhưng hắn là dạng cứu lợi ích người, như vậy tiếp tục đấu có gì chỗ tốt? Truyền không bằng hố lao ni cô một chút, nếu là Bạch Vân thật đáp ứng việc này, tiểu tặc ma có 7, 8 phần nắm chắc, đảm bảo lão tặc này đi chết cũng không biết chết như thế nào. Đại sư Bạch Vân có chút trầm âm, nói, cái này ba lần xuất thủ, cần phải trải qua ta đồng ý. Vương sung đáp, như thế liền một lời đã định. Tâm hắn nói, ta như là thiết hạưu kế, nơi nào sẽ để ngươi nhìn ra sơ hở, mở miệng tự tuyệt. Đại sư Bạch Vân lúc này mới thở dài một hơi, thay đối phương xuất thủ ba lần cũng không phải đại sự gì, nhất là trả lại nàng đồng ý, nếu có thể đổi về đầy đủ san hô kim. Nàng kỳ thật cũng không phải là muốn dùng san hô kim làm kiếm, san hô kim chỉ là một loại thiên địa linh tài thôi. Bạch Vân tự nghĩ, đầy đủ ngay cả một lưỡi phi kiếm san hô kim, đầy đủ phân dùng tại mấy lưỡi phi kiếm bên trên, nàng một lò nói không chừng có thể luyện ra ba miệng trở lên kiếm phôi. Về phần như thế nào rèn luyện kiếm phôi, tế luyện phi kiếm, nhưng chính là 100 năm chuyện sau đó. Yêu Nguyệt thấy song phương dừng tay giảng hòa, lúc này mới nhịn không được hỏi, vừa rồi đại sư thế nhưng là gặp địch nhân. Đại sư Bạch Vân sắc mặt khó coi, nói, bất quá là một phần độ cho hắn may mắn chạy thoát. Yêu Nguyệt phu nhân vừa rồi, xa xa nhìn thấy đại sư Bạch Vân cùng người đồng thủ, người xuất thủ kiếm thuật đã pháp, tựa hồ không tại đại sư Bạch Vân phía dưới, không khỏi trong lòng nghi hoặc, lúc này nghe được là Nga Mi phản đồ, không khỏi thầm nghĩ, nguyên lai là Huyền Diệp, chết không được lợi hại như thế. Yêu Nguyệt lần này xuất quang, liền cùng Vương Sủng cùng một chỗ, còn chưa biết nói, Nga Mi Nam Tông gia mấy chuyện lớn, cho nên mới có nhận làm người. Ba người đạt thành nghị, không dương cung hỏi, vị đạo nhân. Nhất là yêu nguyện một tay Ngự Thiên binh pháp, quả thực lợi hại, cho nên mới hỏi một tiếng. Yêu nguyện nuốt cảm nói, chính là yêu nguyện. Đại sư Bạch Vân thở dài một tiếng, nói, đạo hưu thế mà cũng phá cảnh thành chân nhân, thực tế xác không phải dễ dàng. Yêu nguyện phu nhân mỉm cười, nói, may mắn mà tôi. Vị này Lao ni cô nhớ tới Nga Mi, hiện tại khắp núi Kim Đan đợi thứ hai, cũng không biết lúc nào có thể tái xuất một cái chân nhân, càng không biết mình cùng huyền cơ, ai có thể chứng thành thái ất, thành vi đạo môn đại thánh, vượng trác không khỏi thở dài một cái. Trăm năm trăm, tặc này nhị khinh người quá đáng. Vương Sủng cố ý kích thích Bạch Vân, giả mụ sa mưa mà hỏi: "Sư thái vì sao thở dài?" Đại sư Bạch Vân tại thường ngày đối đáp, cũng vô quá đa tâm kế, lúc này nói: "Yêu nguyện phu nhân rốt cục đột phá dương chân, ta nga mi nhưng lại không biết lúc nào mới có thể lại có chân nhân, cho nên thở dài." Vương Sủng cười nói: "Ta ngược lại là cùng mấy vị nga mi tu tú, tại Tiếp Thiên Quan đã từng cộng sự, chỉ cần nhiều năm rồi, bọn hắn thành tiểu dương chân không khó." Bạch Vân cười càng phát ra đắc trách, từ Tốn nói: "Chỉ sợ là muốn mấy trăm năm sau a." Vương Sùng cười càng phát ra vui vẻ, kêu lên: "Không có việc gì không có việc gì, mấy trăm năm trong nháy mắt liền qua." Có sư thái cái này cùng cao nhân chống đỡ, những bọn tiểu bối này chẳng phải là rất nhanh liền trưởng thành. Bạch Vân sư thái nghe, có phần không đúng vị, nhưng Vương Sùng nói cũng đều là lời hữu ích, nàng cũng không biết nên như thế nào phản bác. Ba người độn quang cực nhanh, không bao lâu, liền đến Đại La Đạo. Vương Sùng bày ra giáo chủ tư thái, mang hai người về A La sư tràng, lập tức cũng làm người ta dâng lên san hô kim. Vật này A La giáo nhiều năm tích xúc, thật đúng là thu thập không ít, chỉ là phần lớn đều vì 12 ma thị cùng các vị trưởng lao câm đi, cũng không biết đến tuật có người kiếm cũng có. Vương Sùng cũng lời quản chuyện này, hắn cũng không hứng thú tự mình đi tế luyện một lưỡi phi kiếm. Bây giờ hắn Nguyên Thần thứ hai có bính linh kiếm, bản thân có linh hồ kiếm, cũng đầy đủ vận dụng, mình còn đi luyện cái gì kiếm? Nếu là ngày sau tu vi cao thầm, còn có Nguyên Dương cùng vô hình đấy. Đại sư Bạch Vân Thu San Hô Kim vừa muốn cáo tử, vương sùng lại ân cần giữ lại, Yêu Nguyệt không biết tiểu tật ma lên lòng xấu xa, còn tưởng rằng hắn chính là xem ở Nga Mi tên tuổi bên trên, muốn cùng đại sư Bạch Vân kết giao một phen. Yêu Nguyệt đương nhiên hy vọng, nhà mình ái chút đồng đạo hưu, có chuyện thời điểm, có thể mời người đến giúp đỡ, cho nên cùng ân cần giữ lại. Đại sư Bạch Vân vừa cầm đồ của người ta Đương nhiên cũng không tiện liền đi. Vương Sùng lập tức liền triển khai hiến hội, mời đại sư Bạch Vân ăn uống tiệc rượu một phen, trên bàn rượu, Vương Sùng lời nói dí dỏm, rất nhanh liền bỏ đi đại sư Bạch Vân cảnh giác, đem tiểu tặc này mà xem như người tốt. Nuốt Hải Huyền Tông quý quan đương tiến tuổi, thực tế quá văng rọi, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, kẻ này đã vượt qua Tề Băng Vân. Đại sư Bạch Vân âm thầm suy nghĩ nói, quý quan đương quả nhiên nhân phẩm xuất sắc, chi bằng quay đầu cho chung bạc nói một mối hôn sự. Đại sư Bạch Vân mặc dù tính tình thay nhưng cũng không phải người ngu, chính nàng tại Nga ngược lại là không có gì, nhưng tiểu đồ đệ Mạc Ngân Linh, không, có gì hảo chí giao lại là ai ai cũng biết, nàng cũng lo lắng, ngày sau Mạc Ngân Linh bị người bắt nạt. Nguyên Lai đại sư Bạch Vân cũng không quan tâm, dù sao một tiên nhị mây hai cái linh đang là Nga Mi đời thứ ba đại hương tâm, nhưng từ khi Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh bái sư Nga Mi, còn bái tại Huyền Đức đạo nhân môn hạ, sự tình liền dần dần trở nên thế nhị. Đầu tiên chính là Tệ Bang Vân nhất chi đệ tử, lại có một tiên nhị mây hai cái linh đang tiến tuổi, lại là duy nhất tứ đại đệ tử, mờ mờ ảo ảo là đời kiếm, là tử, chí Dương, Hứa tình Dương, Lưu Linh Cắt đều đệ xuống. Yến Kim Linh cũng không kém Bạch Vân Đồ đệ Mạc Ngân Linh bao nhiêu, nhất là Yến Kim Linh tính cách tốt, bốn phía đều thảo nhân tốt, lại có thượng hoàng vân cái này hảo tỉ muội, lại có Huyền Đức đạo nhân cùng tấn thành tiên tử cái này cùng tốt sư phụ, tốt sư lương, cũng hẳn luận ép Mạc Ngân Linh một đầu. Bây giờ Mạc Ngân Linh trở nên, tại hai mây cùng hai cái linh đang bên trong, tính buổi vị trí thấp nhất, để đại sư Bạch Vân làm sao không vội vàng sao động. Nàng thầm nghĩ, nếu là đem chuông bạc hứa cho Quý Qua Đường, vị này nuốt hải Huyền tuổi, minh, dựa, của không Đại sư Bạch Vân như vậy tính toán, liền thuận miệng hỏi: "Quý quan đưng đạo hữu, nhưng có đạo lư?" Vương Sung liếc mắt nhìn Yêu Nguyệt, đã thấy Yêu Nguyệt trên mặt mỉm cười, lại âm thầm khoát tay áo, biết vị tỷ tỷ này sở hữu, đã một câu chưa từng. Đại sư Bạch Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, kêu lên: "Ta có cái đồ đệ, gọi là Mạc Vân Linh, chính là, là năm đó lao tổ khâm định, làm vinh dự Nga Mi năm cái đệ tử đời ba một trong." Dũng Mạo cũng còn không có trở ngại, tư chất cũng không giới cùng Tề Băng Vân, nếu là đạo hữu có rảnh, có thể đi một nhóm, có thể làm cái giới thiệu, các ngươi người trẻ tuổi làm nhiều kết giao. Vương Sùng lập tức đốc, vội vàng đi nhìn Yêu Nguyệt, Yêu Nguyệt sắc mặt khó coi, đáy lòng chỉ có một câu, lao tặc này nhị khinh người quá đáng. Vương Sùng không chút do dự cự tuyệt nói, sư phụ ta diễn Khánh chân quân, từng nói với ta, đạo lư sự tình, hắn đã sớm tính toán. Vương Sùng một mặt vẽ tiếc nuối, bên cạnh Yêu Nguyệt lại mặn thầm, tiểu hôn đản thế mà còn dám một mặt tiếc nuối. Vương Sùng nếu là biết, tất nhiên đầy bụng Tê Oan, hắn một mặt tiếc nuối, cũng bất quá tính tình cho phép, tuyệt không tại luôn từ bên trên đắc tội với người. Cho dù trở mặt, cho dù đối địch, Vương Sùng cũng sẽ hy vọng, đối phương không biết mình hắn, nhiều mấy phần cơ hội đánh lén lén Hắn cái kia bên trong tâm mình, cái thói quen này, để hắn thuận miệng một câu khéo léo chối từ, thế mà gây yêu nguyện không nhanh. Vương Sùng cũng là thông minh, một câu đẩy lên diễn khán chân quân trên thân, còn nói là mình sư phụ tính sẵn, lại ám chỉ yêu nguyện sự tình, lại khước từ đường đường hào phóng, sẽ không làm người xấu hổ. Chỉ là tiểu tặc ma tính toán xảo diệu, tâm tư bắt chuyển, cũng không ngờ được tâm tư của nữ nhân, quả thực khó đoán. Đại sư Bạch Vân thấy Vương Sùng tự tuyệt, cũng hơi có chút xấu hổ, bất quá Vương tự tuyệt có phần rượu, cũng không tổn thương nàng một mũi, lao cô trên mặt cũng là còn cheo được. Nàng thở dài một cái, nói, "Là Lao Nico lô mãng." Vương Sùng nhìn mặt mà nói chuyện, biết yêu nguyện không nhanh, cũng không dám nói thêm nữa, chỉ là chắp tay, nói, lệnh đồ tất nhiên cần phải phối giai tế, thắng quy mô gấp trăm lần. Đại sư Bạch Vân lại một lần nữa ngồi một lát, đang cảm giác chán nhi, tính toán một lát, nghĩ ngợi nói, cũng nên đi. Đúng lúc này, một đạo bay phủ chuyển đến, đại sư Bạch Vân kinh ngạc, lấy tay nắm qua, lại nghe được bay trên bùa có cái thanh âm chuyển ra, sư phụ. Không tốt, đại sư tỷ bị người Tiểu Dương cùng người bắt đi. Bạch Vân lập tức liền kinh, hỏi vội, cái gì Tiểu Dương cùng người? Lời này nói ra, lão ni cô mời nhớ tới, đây là bay phù truyền thư chính mình nói chuyện, hái đồ mạc ngân linh nhưng nghe không được, cũng không cách nào trả lời. Vội vàng đứng dậy, kêu lên, lão Nico còn có chút sự tỉnh, lập tức liền muốn khởi hành. Vương Sùng trong lòng cũng lo nghĩ, thầm nghĩ, Bạch Vân như thế nào bị người bắt đi? Hay là Tiểu Dương cùng người? Những này hỗn trướng Vương bắt đạn, quả thực có chút quá phần, đợi ta đi diệt Tiểu Dương cung. Lão tử đấu không lại Bạch Vân lão thặc này nghi, còn có thể đấu không lại một đám phế phẩm lưu đầu mặt hàng. Bạch Vân chân đi, ra nguyên hai, so hơn, trực tiếp qua, xuyên qua hư không, đến quân hư sơn. Người khác mới xuất hiện, liền gặp Tiểu Hoàng rắn bị đánh thành hai đoạn, chính trên mặt đất rãy rủa. Chương 501, cứu người. Yêu Nguyệt thấy Vương Sùng có chút lấc trệ, yếu đất hỏi: "Ngươi đây là còn nhớ thương cái này lão Ni cô đâu? Có muốn hay không ta mời sư phụ giúp ngươi đi Nga mi làm ai?" Vương Sùng ngượng cười một tiếng, vội nói: "Tỷ tỷ nói chuyện này đến, ta chẳng qua là cảm thấy, cái này lão Ni cô vừa rồi nhận được tin tức, chẳng lẽ côn hư bên kia núi xảy ra chuyện, An Vũ Diệu thế nhưng đi?" Yêu Nguyệt ngược lại sẽ không ăn ăn Vũ Diệu giằng dù sao cũng là sư môn và mối, cũng có chút có thần lo lắng, nói: "Nếu không, chúng ta cũng đi xem một chút." Vương Sủng có chút suy nghĩ, nói: "Tình a." Hắn cũng không muốn Yêu Nguyệt nhìn thấy Tệ Băng Vân, lần trước Yêu Nguyệt nhìn thấy Hàn Nhiên chính là tu la sắc trạng, nếu là lại gặp một lần Tệ Băng Vân, hắn đầu này mạng già cũng không thể muốn. Nguyên thần thứ 2 tiện tay bóp, vô tận ma khí cuồn cuộn mà đến, Tiểu Hoàng gián hai đoạn thân thể hướng lên một góc, hóa hợp vì một, khôi phục lại. Vương Sủng tiện tay bóp phá quyết, lại đem hai đoàn bùn đen triệu hoán đi qua, nhìn lại bị đánh sắp chết Hắc Phong song sát, Vương Sủng tự giải, biết nhiên là nhân vật lợi hại xuất thủ, lúc này mới ngay cả hắn dự lưu cho Tiểu đều rơi vào tình trạng như thế. Vương Sùng tiện tay bóc một đạo giả lập linh thức, đầu nhập vào Hắc Phong Song Sát bị đánh thành kia bảy buồn não, biết đôi này ma môn đại lão, nhất thời bán hội cũng khôi phục không được, liền đưa vào tiểu hoàng xà thể bên trong Hắc Phong động, tạm thời đi sửa nuôi. Vương Sùng dựng lên kiếm quang, đi côn hư sơn nhìn một cái, đã thấy khắp nơi đều là hỗn loạn, Tiền ấm tông cùng Lữ công sơn một mặt ngốc trợn, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng cái kia nữ tiên quần thư rụt rè, bay loạn phù lục, đều là tại hướng môn phái cầu cứu. Ngược lại là những cái kia phái nam đệ tử, đều cơ hội sẽ, sẽ tới, phần mình tìm người đi ăn ủi, có chút liền bị loạn đá ra, có chút thuận, thế mà liền pha trộn xung dưới. Vương Sùng cái kia có tâm tư, đi quản người khác, quét một vòng, quả nhiên không gặp được Tề Băng Vân, thậm chí ngay cả Thượng Huyền Vân, Tiến Kim Linh, còn có Võ đang phái mấy vị nữ đệ tử cũng không thấy. Tiểu Hồ Ly ngay tại kia bên trong ríu rít khóc. Vương Sùng lặng lẽ làm một cái pháp thuật, đem Hồ Tô Nhi nhiếp đi qua, hỏi, lại nói với ta, xảy ra chuyện gì? Tiểu Hồ Ly chính đang đau lòng, sư phụ nàng Lâm Lục Châu cũng bị bắt đi, nhìn thấy Vương Sùng, nàng là biết người này, chính là cái đại cao thủ, dù sao đột phá Dương chân động tĩnh cực lớn, kêu lên, vừa rồi đến, cái người xấu, tự xưng Tiểu Dương cung công chủ, đem sư phụ ta cùng mấy cái sư thúc bá còn có Nga Mi những người kia cho bắt đi, còn có Côn Hư Sơn tạ nhẹ nhàng tiến tử, cũng bất hạnh cùng bị bắt. Vương Sùng trong lòng tức giận, quáp, làm sao không gặp Côn Hư Sơn người xuất thủ? Tiểu hồ Lô dịu giật đáp, làm sao không có xuất thủ? Cái kia gọi Thương Cựu Tử lão đạo, bị người ta một trưởng liền đánh thổ huyết, căn bản là không có cử đi tác dụng. Vương Sùng lấy lại bình tĩnh, quáp, ai nguyện ý đi với ta nam tổ cứu người? Tiên ấm tông cùng Lữ Công Sơn nhảy lên một cái, kêu lên, ta cùng nguyện ý. Nó hơn các phái nam đệ tử, lẫn nhau nhìn một cái, đều ẩn tại con ngươi bên trong, lộ ra một cái sợ chữ, lại là lại vơ người thứ ba mà mập. Vương sùng cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ những người kia, "Theo lên, hai vị đạo hữu xin theo ta cùng lên đường." Kiền ấm tông tung ra làm vân kỳ, "Theo lên, ta kiện bảo bối này phi độ nhanh." Tiểu hồ ly cả kinh theo lên, "Ta cũng muốn đi cứu sư phụ ta, mời mang ta lên." Vương xuống quát, "Hay là theo ta đi a?" Hắn theo tay khẽ vẫy, Kiền ấm tông cùng Lữ công sơn, còn có hồ Tô Nhi liền kìm lòng không được bay lên bầu trời. Vương sùng lấy ra một ngụm Bính Linh kiếm, quất to một tiếng, hóa thành phích lực cầu vồng, toàn ứng phó đi đường. Lấy hắn nguyên thứ 2 ra cầu hóa chi thuật, coi là thật nhanh tuyệt Câu Vồng Hóa chi thuật tại Kim Đan cảnh còn có đối thủ, tại Dương Chân cảnh, coi là thật vô song vô đối. Kiếm ấm tông cùng Lữ Công Sơn, chỉ cảm thấy ngoại thân như sấm như định, ù ù âm thanh chấn, tốc độ so làm vân kỳ nhnh nhỏ, coi như hai người cũng tu luyện tới Dương Chân, thôi động làm vân kỳ, cũng không có nhanh như vậy. Tiểu Hồ Ly Hồ Tô Nhi, càng là kinh ngạc đến ngây người, ám thầm than thở, trên đời thế mà còn có như thế nhanh độ thuật, coi là thật. Chưa từng gặp qua. Vương Sùng trong lòng lo lắng, cái kêu bên trong chịu có chút tư dãn. Câu Vồng Hóa chi thuật toàn lực thi triển, không nhiều ngày, liền bay ra Đông thổ Lục Châu, một đường nam. Vương Sùng sau khi đi nửa ngày, đại sư Bạch Vân mới vội vàng chạy đến, hỏi qua sự tình mọn mọn, trong lòng lập tức phảng khó, nàng trầm nghĩ, nếu đây là điệu hổ Lý Sơn, ta đi về sau, nami nhưng làm sao bây giờ? Vị này Lao ni cô lượt nghĩ vô kế, cũng chỉ có thể phát hai đạo phi kiếm truyền thư, một đạo cho Huyền Nước, một đạo cho Huyền Cơ, nhung chân, cũng là đối tiếp. Vương Sùng mặc dù lo nghĩ, lại cũng không hoảng loạn, hắn tử nhỏ hoàng dẫn cùng hát Phong song sát thương thế, còn có Côn Hư Sơn đại trưởng Lao Thương Cựu tử bị trọng thương tình huống phỏng đoán, người xuất thủ vẫn như cũng là dương trần cảnh. Chỉ là công lực so Hắc Phong cường hành quá nhiều, cũng hơn xa thương Cựu tử mới có thể nhẹ nhõm đánh bại những này đối thủ, cướp giật người đi. Chỉ cần là Dương chân cảnh, Vương Sùng liền không tin đối phương đột phá, có thể nhanh hơn mình cầu vồng hóa chi thuật, cho nên vẫn chưa một mực đi đường, trên đường đi không ngừng thôi động thiên mang ngũ thước, triệt để lục soát thiên địa. Bay ra đông thổ lục châu không xa, Vương Sùng liền gặp được một đoàn vân quang, mây trên ánh sáng có hơn 10 người, một cái lớn mập đạo nhân ngồi ngay ngắn trên đó, chính không kiên nhận kêu la. Vương Sùng đem Kiền ấm tông, Lữ Công Sơn cùng đi, lên, "Ta đi một chút sẽ trở lại." tông vội tung ra kỷ, đem ba người quấn, Công Sơn ngược lại là đều biết tiểu Dù sao Võ đang hồ tiền tử lai lịch, côn hư trên núi đã sớm không ai không biết. Kiền Ấm Tông Vũ Vũ tiểu hồ ly nói, "Chớ phải sợ, ta là ngươi ngày cũ chủ nhân nhỉ ca." Lữ Công Sơn cũng thở dài một tiếng, nói, "Ta là ngươi ngày cũ chủ nhân đại ca. Ngươi về sau có chuyện gì khó xử, có thể đi Vân Đài Sơn tìm ta, cũng có thể đi Tiêu giao phủ tìm làm nhị đệ." Tiểu hồ ly lập tức nấc trẻ, thầm nghĩ, hôm nay làm sao bỗng nhiên liền lại nhiều hai cái núi dựa lớn. Nàng ríu rít khóc ròng nói, "Ta cựu chủ nhân quả nhiên chết sao?" Lữ Công Sơn cùng Kiền cùng một chỗ thở dài, tiểu càng là thương tâm, kêu lên, "Ta cũng không có gì tưởng niệm." chỉ cầu hai vị công tử giúp ta cứu ra sư phụ. Sư phụ ta là Võ Đang Lâm Lục trâu. Kiền ấm tông đập lòng lực, nói, việc này nhưng bao tại trên người ta. Vương Sùng không có công phu ôn chuyện, đã kiếm quang như điện, giết tới kia đám mây đoàn trên không, hắn lần đầu tiên liền nhìn thấy Tệ Băng Vân, kiếm quang nhất truyện, liền rơi xuống. Không câu nệ tốt xấu, người muốn trước cứu ra, chuyện còn lại, để muốn sau đó lại nói. Lớn mập đạo nhân phẫn nộ quát, dám ở trước mặt ta các người, đạo hữu cũng quá gà lớn. Hắn một đôi béo tay linh hoạt bóp một đạo pháp liền có một cái nga vàng dâng lên, ngang tại đám mây bên ngoài. Vương Sùng kiếm quang chạm đi lên, lại ngươi chưa thể chảm phá, bị nảy ngược lên. Chương 502, Nga Mi kiếm ra có vô hình. Cái này thế mà cũng là kiếm quyết. Vương Sùng cũng coi là tu luyện có thành tựu kiếm tiên, cho nên mà lập tức liền nhìn đấu, đối phương cái này nguy nga núi vàng, chính là kiếm pháp, không phải pháp thuật, gần như vô cùng vô tận cảnh kim nguyên khí, nương tụ cái này một cái kiếm sơn, công phòng nhất thể, uy lực cường hành đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Vương Sùng căn bản không có chần chờ, thân thể một cái, liền không biết tích, sau đó, liền có một đạo quang, xinh xinh phá tòa này kiếm sơn, Bính linh kiếm không chém được, vậy liền đổi vô hình kiếm, Vương Sùng vì cứu Tề Băng Vân, khi thật là có chút phát điên, thậm chí không tiếc bại lộ nhà mình dấu kỵ át chủ bài. Vô hình núi kiếm duệ vô song, hơn xa bính linh kiếm, chém ra tòa này kiếm sơn, Vương Sùng liền vọt tới bị pháp thuật giam cầm trừ nữ bên trong, hai tay bắt hai cái, há miệng cắn một cái, tại khuôn cùng kiếm quang bao phủ xuống thời điểm, thân thể nhoáng một cái, vượt qua vũ trụ, liền trốn thoát. Vương Sùng bắt lấy hai nữ, chính là Tề Băng chính là linh, không được. Cứu ra người đến, Vương Sùng liền cho lên đến tông. "Khoan, đợi ta lại đi một chút sẽ trở lại." Tề Băng Vân một mặt hoàn loạn, kêu lên, còn có chung Bạc sư muội không có được cứu. Nàng không nhận ra tiểu Tặc Ma chân diện mục, chỉ cho là là Nga Mi nam tông bạch thắng suất thủ, biết người này có chút giữ gìn Nga Mi người, liền sách Mạc Mân Linh. Thượng Hồng Vân tức giận cái gì cũng như, máng, nếu không phải lão Tặc này thu ta lôi đỉnh thích lịch bốn chiếc kiếm, ta liền đi liều mạng với hắn. Tề Băng Vân vội vàng đè lại nàng, quát lớn, ngươi một cái đại diễn cảnh, như thế nào đi cùng giường chân cảnh cao thủ liều mạng. Bất quá là mình, lại cho người ta đưa bạo bội đi, loại thời điểm này, phải nhanh đạo tẩu đi tìm sư môn trưởng bối, Thượng Hồng Vân sắc khóc, kêu lên, lúc trước sư nương nhưng nói với ta, cái này bốn chiếc kiếm chính là sư môn chí bảo, Hồng Vân nhưng phát qua lời thề, muốn kiếm còn người còn, kiếm mất người vong. Tiễn Kim Linh cũng cắn môi, con mắt ở ngoài sáng mắt bên trong lần qua lần lại, phi kiếm của nàng thế nhưng bị lớn mập đạo nhân cho đoạn, mặc dù chiếc kia kiếm không như lôi đỉnh phích lực bốn chiếc kiếm, nhưng cũng là tiểu nhi tử bảo bối, bình thường chân như tính mạng, cái kêu bên trong liệu thế mà lại so người cấp đi. Tế Vân an ủi hai cái sư muội, trong lòng cũng là tức giận, nàng hỏa kiếm xem như cùng vương ước, tại vị này Vân tiên tử tâm lý Chỗ chân quý, tuyệt không giới sư môn bất luận cái gì một lưỡi phi kiếm. Tề Băng Vân đấy lòng âm thầm thệ, chờ có cảm thấy dương chân thì ngon, chờ ta cũng đột phá dương chân, tất nhiên muốn diệt tiểu Dương cung, chúng ta không chết không thôi. Tế Băng Vân tính tình ôn nhu, nhưng là cương ngu nội liễm, gặp được như vậy lại sự, ngược lại càng có một cố quyết tuyệt chi ý. Lớn mập đạo nhân thu kim quang, máng, tiểu tặc. Thế mà đoạt ba người đi, có gan ngươi liền lại đến. Vương Sùng giơ kiếm giữa trời, mắt nhìn còn lại mấy nữ tử, bất quá là đang phái năm vị nữ tiên, Nga Mi mạc Ngân linh, còn có ba vị nữ tiên, một cái là Côn sơn tạm nhàng, mà các hai cái lại không biết. Dù sao những người này, bao quát Lâm Lục Châu ở bên trong, đều cùng hắn không có quá nhiều giao tình, đi trong lòng Cố Kỵ, hắn cười lạnh một tiếng, nói, mập mạp chết bổng. Ngươi dám đụng đến ta Nga Mi người, chớ là ghét bỏ năm đó, Âm Định Đừng Tổ sư giáo huấn ngươi cũng không đủ sao? Lớn mập đạo nhân ha ha cười nói, bây giờ cũng không phải Âm Định Đừng hành ép giới này thời điểm. Các người Nga Mi còn có mấy cái thành dụng cụ đồ vật. Bất quá ba cái dương trần, dựa vào cái gì còn muốn hành ép một thế? Nhìn ngươi kiếm thuật không sai, lại là cái nam, chẳng lẽ Huyền Cơ, lại hoặc là Huyền Vương Sủng Bình Linh kiếm, kiếm quang tăng vọt, cho tên này đại địch thực hiện uy áp, trong lòng lại không ngừng tính toán, trận chiến này nên như thế nào đánh. Hắn vừa rồi đi theo lớn mập đạo nhân tựa như linh sơn kiếm quang liều một cái, đã thử ra thực lực của hai bên. Hắc Phong Song Sát bị Huyền Diệp một kiếm chặn diện, mặc dù khôi phục lại, thực lực giảm xuống quá lớn, đã không đủ làm điểm mốc, cũng không thể bởi vì Hắc Phong Song Sát bị cái này lớn mập đạo nhân đánh thành thê nát, nhất định người này kiếm thuật có huyền diệp cấp độ kia. Về phần Sơn thương kỵ tự cũng có biện pháp, đem lão giả phần những này tiên, lại được cái gì chiến rồi. Hàn Vương sùng ngay cả kiếm đều không dùng ra, cũng có thể đoạt một nhóm. So Ương Nguyệt tỷ tỷ mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh có hạn, cũng không phải là công lực so Ương Nguyệt tỷ tỷ cần mạnh, là bởi vì nhiều một ngụm có thể hóa thành kiếm sơn phi kiếm. Coi như cái thằng này có một ngụm bên trên cùng phi kiếm nơi tay, cũng muốn thắng kém Bạch Vân lão tầng nghi. Vương Sùng trong khoảnh khắc định ra mấy loại chiến thuật, kêu to một tiếng, Bính Linh kiếm sinh ra trận trận lôi đỉnh, kiếm quang quét quấn, lại lần nữa chém qua. nhân một lại lần nữa bóp kiếm quyết, lên, đồng thời cũng đem một món pháp bảo lên, một cái. Hắn vừa rồi cùng Vương Sùng giao tay khẽ vậy, mặc dù đối phương bắt đầu kiếm quang không thể phá vỡ hắn linh sơn kiếm quyết, nhưng đoán lấy bên trong lại không biết dùng thủ đoạn là gì, cứu người mà đi. Vị này lớn mập đạo nhân nhớ tới Nga Mi Uy trấn thiên hạ một môn kiếm thuật, trong lòng sớm liền ở trong tối nghĩ ngợi nói, chẳng lẽ vô hình kiếm đột? Như là Tệ Băng Vân, Thượng Hồng Vân, Tiễn Kim Linh Chi Lưu, bởi vì đều biết Nga Mi Nam tông không cũng có thái thanh huyền môn có vô hình kiuyết, cũng biết vô hình kiếm tại bản môn thủ, ngược lại sẽ không nghi tới, Vương Sùng dùng thủ đoạn là gì? Cái này xuất thân tiểu dương cũng lớn mập đạo nhân, nhưng không có như vậy thành kiến, nhìn thấy Vương Sùng ẩn độn tới lui, trực tiếp liền đoán được vô hình kiếm độn bên trên, chỉ là hắn cũng không phân rõ Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết cùng vô hình kiếm khác nhau, chỉ là không rõ ràng suy đoán là vô hình kiếm độn. Cho nên cái này lớn mập đạo nhân mặc dù cùng Vương Sùng khiêu chiến, đáy lòng lại gánh 10 phần tâm sự, thầm nghĩ, vô hình kiếm độn có thể ẩn độn vô hình, cái này phải đánh thế nào? Hay là đi nhanh lên. Lần này đoạt những này nữ tiên, đi về hỏi hỏi cái nào là fan sư đại muốn nữ tử, nó hơn đều trả về, ngược lại là những phi kiếm kia, đạo gia là tuyệt sẽ không trả. Lần này phát tài lớn, chỉ là phi kiếm liền có tám thanh. Chư thượng hồng vân lôi đình phích lịch bốn chiếc tiên kiếm, còn có tệ băng vân hoa quả kiếm, tiến kim linh huyền đức ban tặng phi kiếm, mạc ngân linh huyền quan kiếm, còn có võ đang phái tấm cận văn một lưỡi phi kiếm. Vương Sùng Bính linh kiếm quang tung hành, cùng lớn mập đạo nhân núi vàng kiếm quang, Liều Mạng là tìm thêm, từ đầu đến cuối không làm gì được đối thủ, hắn cũng âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ, cái này hảo hảo diệu, không, không ta mở ra cái Hắn cũng không sợ Vương Sùng lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết cùng Bính Linh kiếm, liền sợ kia xuất quỷ nhập thần một kiếm, vừa rồi Vương Sùng nếu không phải cứu người, cũng có 7, 8 phần 5 chắc có thể đem hắn ám sát. Chỉ là như bị ám sát, lớn mập đạo nhân cũng sẽ không khác khí, hắn chỉ cần kiếm quyết vừa rơi xuống, liền có thể đem Tề Băng Vân bọn người cùng một chỗ chơi chết, dù sao mọi người đồng quy vu tận, đạo ra cũng không mất mắt gì. Chương 503, không cùng hắn đấu pháp. Vương Sùng cũng là khô liệt tính tình, mắt nhìn cái này lớn mập đạo nhân như kiếm quang chơi, liền khoát bỏ qua kiếm pháp biến hóa. Tốc dục lôi đỉnh phích lực kiên quyết, bính linh kiếm hóa thành tám chín trượng đỏ cầu vồng, mang theo kinh thiên uy thế, một kiếm tiếp một kiếm hung ác chạm. Hung hực kiếm cầu vồng vách trạm tại như núi kiếm quang bên trên, phát ra chói thai huy giải, réo rắt thanh âm, lượn lờ không dưng. Như vậy kiếm quang liều mạng, nhất tổn thương kiếm chất, cho nên kiếm tiên đao kiếm đều là lấy tinh diệu kiếm thuật, hóa đi như vậy kiếm quang xung kích, quấn, quấn, chuyển, gỡ, đạ, chấn. Gia pháp quyết giao thoa vận dụ. hồ vương như vậy, may cũng không để ý cùng kiếm tổn, chính là một kiếm tiếp một kiếm điên cùng chém, vậy cơ hội là chưa bao giờ qua tình huống. Lớn Mập đạo nhân cũng là khổ sợ thổ huyết, trong lòng mắng, ngươi liền không sợ chặt gãy kiếm, cứng rắn chịu hơn chủ kiếm, lớn mập đạo nhân tựa như núi vàng kiêu quang, cũng sinh ra hoành mình, hắn linh sơn kiếm chính là tiểu dương cung chí bảo, nhưng cũng thật không có đến có thể ngăn cản bính linh kiếm cuồng lực tận trạng tình trạng. Cái này lớn mập đạo nhân thầm nghĩ, đạo gia không chơi với ngươi. Hắn quát to, có gan đến nam thổ, đạo gia tự tại tiểu dương cung chờ ngươi. Ngược lại muốn xem xem nam mỹ vô hình kiếm đột, có thể hay không làm sao, tiểu dương cung hộ sơn pháp. Lớn mập nhân có chút đau lòng lấy ra một tấm bừa. Phun một ngụm tinh khí, đạo phù này giấy lập tức liền biến thành một đạo thanh quang, ba phủ tại hắn điều khiển vận quang bên ngoài, để cái này đoàn mây quang dũng nhiên tăng tốc. Vương Sùng không chút do dự do dự, khiến quang cuốn ngược, đem Tiền Đổng Tông, Lữ Công Sơn, Đề Băng Vân, Thượng Hồng Vân, Tiễn Kim Linh, còn ẩn có tiểu hồ Ly Hồ Tô Nhi đều cuốn lại, cùng tốc kiếm quang, một đường mau chóng đuổi. Hai người giống như lưu tinh bay qua, một trước một sau, chói mắt liền đến đến biển rộng mênh Lần này đi Nam Cực lục châu, trải qua chính là Nam cảnh thiên hải, bao la chỗ, không giới Hải cùng Tây cảnh bể Lớn đạo nhân cũng là nghĩ thổ huyết, này Xuất tử Thái ất tông một vị nói thánh chí thủ, chân quý phi thượng, tự nghĩ này phủ mới ra, độn quang liền có thể tăng phúc gấp đôi, tất nhiên có thể vùng thoát khỏi cái này khó chơi tiểu tặng, cái kia bên trong liệu, Vương Sùng thế mà tinh thông cẩu vòng hóa chi thuật. Lão tử cũng là dương chân hạng người, thế nào liền không thể luyện thành cái này pháp thuật. Vương Sùng cũng không ngờ tới, vị này lớn mập đạo nhân độn pháp nhanh như vậy, mình thi triển cẩu vòng hóa chi thuật, thế mà cũng đuổi không kịp. Hắn là cái mưu tính làm đầu người, lập tức liền thôi động nguyên thần thứ hai bên trong thiên kim liên, từ bản thể trô đem mượn đi qua. Có cầu vòng châu Có thể định trụ cầu vùng hóa chi thân, bằng không cầu vùng hóa chi thuật tiêu hao quá lớn, cho dù Dương Chân hạng người cũng không thể không nhìn tiêu hao, ra sức như vậy vận dụng. Mượn định cầu trùng châu, Vương Sùng toàn lực ứng phó thôi động kiếm quang hóa hồng chi thuật, độn quang lại một lần nữa nhanh một hai phần. Lớn Mập đạo nhân hoảng hốt, hắn cũng không đi tới, Vương Sùng thế mà còn có thể tăng tốc. Hắn đường xá rất quen, thực tế nhịn không được như vậy truy đuổi, thậm nghĩ, lại đi qué giày lao đầu cá một trận, hai người chúng ta liên thủ, có thể giết cái này tiểu tặc. Lớn Mập đạo nhân tại đám mây to nói, đạo gia khinh thường để ý đến ngươi, đi trước thăm người bằng hữu, lấy miệng diệu ăn, chớ có theo tới. Vương Sùng lạnh lùng không nói, hắn này sẽ đã truy sát ra Hỏa khí. Tiểu Tặc Ma Bình sinh quen bị người đổi giết, nơi nào có cơ hội truy sát người bên ngoài. Chư Hỏa khí, hắn còn truy sát ra thích thú, cái kia bên trong chịu bỏ qua. Vương Sùng kiếm quang lại thúc, lại một lần nữa nhanh một phần, lớn mập đạo nhân vội vàng vân quang một quyển, liền chui nhập đáy biển. Vương Sùng trầm nghĩ, nghĩ tử biển đi vào trong. Cái kêu bên trong dễ dàng như vậy. Hắn độn quang nhấn một cái, cũng chui vào dưới nước. Mặc dù cầu vòng hóa chi thuật dưới đáy nước không được, nhưng Vương Sùng cũng không phải là không có pháp thuật khác, Cửu tiêu tiên khí bay vút lên, tách ra nước biển. Tốc độ mặc dù không như cầu đồng hóa chi thuật, nhưng lại so trốn biển bên trong lớn mập đạo nhân nhanh mấy phân. Lớn mập đạo nhân cũng không nghĩ tới, tránh vào trong biển thế mà còn bị rút ngắn khoảng cách, gấp vội vàng lấy ra một cái thiết bài, tôi động chân khi nhoáng một cái, tiêu lên, lao đầu cá, nhanh tới người giúp đỡ, đạo ra ta bị người đổi giết. Một cái tỡi mở thanh âm, từ thiết bài bên trong truyền ra, quắc, ai còn dám truy sát bị Thái Ức tông nói thánh xem trọng người? Lớn mập đạo nhân quát, là Nga Mi phái người. Thiết bài bên trong thanh âm, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, quắc, ba vị chân nhân, là vị nào truy sát ngươi đến? Bốn hắn Nga Mi lão tổ đều chết rồi, còn như vậy bá đạo, đợi ta đi giúp người giáo huấn những vật này." Lớn Mập đạo nhân đang muốn hô một tiếng, làm cho đối phương trước đến phía bên mình hai người liên thủ, liền bỗng nhiên thấy đáy biển sóng giữ ngập trời, một đạo hải lưu vòng qua mình, lao thẳng tới phía sau Vương sùng. Hắn thầm nghĩ, lao đầu cá cũng là thiên hạ bắt đại kỳ yêu một trong, đạo hạnh không thua bởi lão tử, mặc dù yêu trách không được chân truyền, pháp thuật lớn nát, cũng nhất định có thể để tiểu tử này luôn cuống tay chân một phen, thay mặt cũng là sau đó đánh lén, lại cho hắn một cái đệm mắt. Suy nghĩ đến tận đây, lớn mập đạo nhân không có cấp xuất thủ, ngược lại thi triển một cái uyên thuật, lưu tại mình vân quang bên trên, để vân quang bọc lấy những người này, tiếp tục tiến lên, hắn lại làm một cái ẩn thân thuật, bóp một đạo kiên quyết, liền sau đó che đậy dưới tới. Vương Sùng chính đang truy kích, bỗng nhiên thấy phía trước sóng giữ ngập trời, thầm nghĩ, cái này lớn mập tặc đạo tất nhiên là mời giúp đỡ. Cũng được, ta liền không cùng hắn đấu pháp, đánh nhanh thắng nhanh, chớ có cho béo tặc đạo đi. Vương Sùng nguyên thần thứ hai, cũng là Dương Chân đại đồ, thả ra một đạo bính linh kiếm ánh sáng, lại một lần nữa đem thượng huyền ngân khí lưu tại chỗ cũ, cũ sắc quang 10 điểm chói mắt, mình đổi vô hình kiếm, túi mở một vòng, vây quanh hải lưu bên cạnh. Vô hình kiếm cùng nhà khác gần thân thuật khác biệt, có thể đem ánh kiếm sát ý đều ẩn cùng vô hình, nếu là có thái thanh huyền môn có vô hình kiếu quyết, phối hợp thiên hạ vô song kiếm nhanh, coi là thật kiếm quang cập thân, địch nhân còn không thể cảm thấy. Vương Sùng chỉ có vô hình kiếm, đương nhiên không có huyền diệu như vậy, nhưng cũng tạm đủ. Một đầu cự kinh tại sóng biển bên trong, lắc đầu vẫy đuôi, phùng lên quanh thân dòng nước, nó tự phụ phú yêu thuật kinh người, có thể luyện thành một đạo minh chân thủy, dùng để thân, có như bình thường kiếm cũng không được, dùng để đối địch, ngàn vạn đạo dòng nước biến hóa vô thận giống như ngàn vạn đạo vô hình binh khí, có thể so ngự thiên binh pháp, cho nên mới không sợ Nga Mi chân nhân. Đầu này cự kinh danh tiếng 10000 năm kinh vương, tại Nam cảnh thiên hải giống như Đông hải cự đầu làm vương, vì trong biển đệ nhất hào cường, coi như Nam thổ tu sĩ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nó lại nhu thuận, sớm liền đầu nhập Thái ất tông, cho nên càng là hoành hành không sợ, cũng không sợ cái gì Nga Mi phái. 10000 năm kinh vương ngay tại phòng lên nước biển, bỗng nhiên cảm giác hộ thân thái minh chân thủy, có một nơi có chút không hài, còn tưởng rằng hộ thân thái minh bao lấy cái gì trong biển sinh linh, cái đuôi lớn vỗ, liền nghĩ đem bao lấy trong biển sinh linh trục chết. Nhưng cái đuôi lớn đánh ra, chỉ có có chút tê dận, sau đó liền cảm giác được một đạo sắc bén vô song kinh khí vô hình, từ mình, cái đuôi lớn, một hơi đất lở cái bụng, một mực cắt đến mình, cá lớn đầu. Chương 504, không muốn ngươi lên trời, không muốn ngươi xuống đất, chỉ muốn ngươi chết. Tiểu Tặc Ma không nghĩ đấu pháp, liền là muốn ám được rồi. Vô hình kiếm đã xử qua một lần, hắn cũng liền không quan tâm làm lần thứ hai. Hắn lúc này cũng muốn tốt, Nguyên Dương kiếm là của chúng cướp, Nguyên Dương kiếm quyết là của chúng cướp, vô hình kiếm cũng không phải. Coi như Nga Mi muốn đòi lại vật bị mất, nhưng hắn cũng không ngoài người. Sử dụng vô hình kiếm không phải trời tâm xem Vương Sủng, không phải độc long chùa Đường Tinh Vũ, không phải nuốt hải Huyền Tông Quý Qua Đường, là Nga Mi Nam Tông tiểu phích lịch Bạch Thắng. Ai dám nói Nga Mi Nam Tông liền không có tư cách chấp trưởng vô hình kiếm. Vương Sủng trước kia không dám lấy ra cái này lưỡi phi kiếm, là bởi vì thân phận của hắn không đúng, nhưng bây giờ, hắn là tiểu phích lịch Bạch Thắng. Tiểu phích lịch Bạch Thắng thân phận, thế nhưng là ngay cả Huyền Diệp đều thừa nhận. Huyền Diệp thế nhưng là âm định Đường lão thân đệ tử, Nga Mi ba đại Sai, duy nhất thái ớt cảnh, Còn sợ cái dám Vương Sùng cũng là nguyên thần thứ hai mới tu thành không lâu, còn chưa có chuyển đổi đa nghi thái. Giờ phút này bỗng nhiên nghĩ thông thấu, một kiếm này, kiếm ý như cuồng, sinh sinh đem đồng dạng thân là Dương chân cảnh đại yêu, thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong, uy trấn nam cảnh thiên hải 10000 năm kinh vương cho cắt thành hai phần. 10 triệu tấn huyết thủy, đột nhiên phun ra, trong vòng trăm dặm nước biển đều đỏ. Theo sát phía sau, còn muốn ám toán Vương Sùng một tay lớn mập đạo nhân, con ngươi co vào, hắn thực tế cũng không nghĩ tới, vị này Nga phái, cũng không biết là huyền cơ còn huyền diệp, thế mà xuất thủ như vậy hung ác. Mẹ nó lao đầu cá thế nhưng là dương chân cảnh đại yêu, thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong, tung hoành nam cảnh thiên hải 10000 năm, hắn liền nói giết liền cho giết rồi. Lớn mập đạo nhân thật thật không thể tin được, hắn cũng là tu đạo có thành tiểu hạ người, đáy lòng phát ra cái thứ hai suy nghĩ, chính là mau trốn. Đối mặt có thể một kiếm chém giết 10000 năm kinh vương nhân vật hung ác, hắn là thật có chút hối hận, vì thế sư đệ phan sinh hái ra mặt, nghe nhà mình sư thúc mẹ Dương công dẫn dây, tự mình ở xa tới đồng thổ, xuất thủ lộ người. Lớn mập đạo nhân ẩn độn thuật, kém xa vô hình kiếm độn, vương sùng giết 10000 năm kinh vương, lập tức liền cảm ứng được phụ cận, có một chỗ hải lưu đều vung tay lên, chính là một đạo kiếm quang bay đi. Lớn mập đạo nhân cũng có thiên tư hơn người nhân vật, trong lòng báo động, căn bản cũng không xuất thủ phản kích, chỉ là thân thể nhoáng một cái, liền trở lại mình mây trên ánh sáng, tăng lực thôi động đột bằng, lại một lần nữa phá vỡ vạn trọng nước biển, trở lại trên mặt biển. Vương sùng một kiếm đi không, cười lạnh một tiếng, vẫy tay, đem tiểu hoàng dẫn triệu hoán đi qua, một ngụm liền đem 10000 năm kinh vương hai nửa người cho ướt. Dương chân đại yêu, ngược lại cũng không thể lãng phí. Tiểu tặc ma thấy lớn mập đạo nhân xông phá mặt biển, cũng là kiếm một quyền, đem ấm tông bọn người cuốn lên, hóa thành hồn cũng bám chặt theo. Vương Sùng cũng lời kêu gào cái gì, lão tử muốn truy sát ngươi, muốn ngươi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, muốn trên trời dưới đất đều không ai cứu được. Nhưng là hắn kiếm quang theo đuổi không bỏ, phối hợp vừa rồi một kiếm liền chém giết 10000 năm kinh vương tâm ngoan tụ lạn, lớn mập đạo nhân thật khỏi phải hắn lại nói cái gì, đều bị hù sợ vỡ mật, một mực thôi động văng, không còn dám có trì hoãn. Hai người độn quang đều nhanh, truy đuổi mấy ngày, liền nhìn đến phía trước biển trời một tuyến, thấy Nam Cực Lục châu. Lớn nhân hung hăng mắng, tặc, thổ, xem ta như thế nào bài bố ngươi. nghe được mấy câu, căn bản không quan tâm, cũng không trả lời chỉ là đem ánh kiếm lại tăng tốc một phân. Lớn Mập đạo nhân giật mình hồn phi phách tán, vội vàng bay ra hai tấm bùa đi sư môn cầu cứu, mình cũng ra tốc đột quang, thẳng đến Tiểu Dương cùng mà đi. Hai vệ độn quang vừa tiến vào Nam Thổ không lâu, liền có một đạo độn quang đón, nhìn thấy Lớn Mập đạo nhân chật vật như thế, quáp, tần sư điệp nhi, làm sao chật vật như thế? Ai dám như thế khi nhục ngươi? Lớn Mập đạo nhân mấy ngày nay, bị Vương sùng truy sát khí cũng không dám tỏ mạnh, sợ mình thoáng đưa khẩu khí, liền bị tiểu tặc ma truy đi lên. Vương Sủng kiếm 10000 năm vương một kia, thực tế thật ngủng, cũng quá phế Lớn Mập đạo nhân cũng hàn là gan. Hắn từ khi bài sư học đạo, liền có danh thiên tài, chẳng những rất nhanh tại Tiểu Dương Cung bộc lộ tài năng, thậm chí đặc biệt bị cùng chủ thu làm đệ tử, chuyển thụ toàn bộ đạo Pháp, còn đem chấn phái Linh Sơn kiếm ban thưởng. Không những như thế, Tiểu Dương Cung là Thái Ơt Tông bằng chi, cho nên hắn tại Thái Ơt Tông một lần thịnh hội bên trên, được Thái Ơt Tông nói thánh lọt mắt xanh, thậm chí còn hưu duyên lĩnh hội Thái Ơt Tông đạo Pháp, tuyên bố chi hình hoách, thậm chí xa quá năm đó Tiểu Kiếm tiên Âu dương Nhất là sư môn của hắn lại chưa từng xảy ra chuyện, lại không có cái gì tâm kết, Từ Phong Dung cho đã đột phá dương chân, thậm chí đạo pháp so sư thúc của mình mẹ Dương công còn thắng được một bậc, bình sinh liền không có chật vật như vậy qua. Lớn Mập đạo nhân đều mang tiếng khóc, kêu lên, không biết là nga mi thế nào, không phải huyền cơ chính là huyền liệt, sắp tính thần nặng, chúng ta nam thổ liền không có đi ra như vậy vùng tàn nhân vật. Mẹ Dương công nghe được không phải tiểu phích lực mà thắng, lập tức đại đại yên tâm, kêu lên, chớ có sợ, sư thúc cho ngươi xuất khí. Độn quang một quyển, liền lao thẳng tới đằng sau đi. Lớn Mập đạo nhân một đêm không có giữ chặt, thầm nghĩ, sư to Ngươi nhưng còn không bằng chất đi đâu. Ngươi như thế lô mãng sông đi lên, không phải muốn cho đối phương một kiếm chém giết. Cho dù trong lòng sợ hãi, lớn mập đạo nhân cũng thế tất không thể nhìn nhà mình sư thúc bị người cho chém giết, 10000 năm kình vượng cũng là hắn không kịp vi thủ, như là đến kịp, hắn cũng sẽ không bỏ bạn trốn chạy. Lớn mập đạo nhân mới đẩy chuyển vân quang, liền gặp được mẹ Dương công cùng phía sau Vương sủng đưa trước tay. Mễ Dương công lần này ra, còn cùng nhà mình sư huynh, tiểu Dương công cùng chủ mượn một kiện bảo vật, bằng không lão nhân gia ta cũng còn sẽ không như vậy to lớn. Mễ Dương công vừa đem pháp bảo tế lên, quát to, người nào dám khi nhục ta tiểu Dương công thủ độ? Sau đó liền gặp được một cái quen thuộc mặt tròn nhẹ mập tiểu mập mạp, ngay tại giống như cười mà không phải cười điều khiển kiếm quang, trong lòng chính là chấn động, đâm Lao phải theo lao kêu lên, để mặc lại. Vương Sùng lúc này đã sớm giết ra tính tỉnh, trở tay một đạo kiếm quang quyền ra, đứng vững Mễ Dương công tế ra pháp bảo, thân thể nhất chuyển, liền biến mất không còn tâm tích, Bính Linh kiếm kích xạ. Mễ Dương công chưa thấy qua Vương Sùng như vậy đấu kiếm thủ pháp, còn không biết tiểu tặc này mà hung ác dưới sát tâm, vừa đối mặt liền tác dụng vô hình kiếm đến, còn luồn cuống tay chân đi ngăn cản hai ngụm kiếm. Chỉ là một đạo vi phong đã qua, Mễ Dương công Lục Dương khôi thủ liền bị vô hình kiếm xuống. Vương Sùng biết Mễ Dương Công so đầu kia cự kình công lực còn phải thăm hậu nhiều, cho nên kiếm quang một cái trước mắt, lại một lần nữa đem Mễ Dương Công thân thể không đầu bộ ra, sau đó lại nằm ngang một kiếm, đem Mễ Dương Công hai đoạn thân thể lại chặn ngang chặt đứt. Sau đó gọi ra Tiểu Hoàn rắn, đem Mễ Dương Công thi thể ngướp. Tiểu Tặc Ma chém giết Mễ Dương Công, mỉm cười quay đầu, nhìn qua điều khiển vân quang đuổi tới cứu người lớn mập đạo nhân, trong mắt đều là uy nghiêm sát khí. Lớn mập đạo nhân như là bị cự truy đập một cái, thầm thở, cái này liền rồi. Chương 505, linh kiếm lại trận. Đang có câu thơ tán nói, kiếm gia Mi có vô hình không giảm giết địch trong nháy mắt công. Vương Sùng chính là đem vô hình kiếm bản chất phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn. Nếu không phải vô hình kiếm quá nhiều lực, 10.000 năm kình vương cùng mẹ Dương công, nguyên cũng không đến nơi chết như thế bị quất. Nhớ năm đó Âm Định Đừng chính là ỷ có vô hình kiếm, còn có Thái Thanh Huyền Môn có vô hình kiếm quyết, giết thiên hạ đều hàng gan, so tiểu tặc Ma Hung Nghi càng hơn gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần. Kiếm tiên đấu kiếm vốn chính là vừa đối mặt, liền phân sinh tử. Năm đó Huyền Hạc công lực cũng không bằng cùng minh, nhưng tìm đúng cơ hội, hay là một kiếm cực sát tiêu giao phủ 36 vị trưởng, cờ làm trò thủ đạo hoạch. Ngam mi kiếm thuật, kỳ thật lại tân lại cay, lúc này mới sẽ bồi dưỡng được đến, tỷ như Huyền Diệp, Bạch Vân, Âu Dương Đồ đệ tử như vậy, chỉ cần kiếm thuật đại thành, chính là quét ngang thiên hạ, nhưng gặp nan trở, cảnh giới liền sẽ dừng bước không tiến. Chính như một cây kiếm, luôn có hai mặt, tuyệt không tứ phía tám ngăn đều là lưỡi kiếm đạo lý. Mễ Dương công mới mượn tới kiện pháp bảo kia, mất đi chủ nhân điều khiển, linh tính từ tỉnh, còn muốn chạy trốn, bị tiểu tặc ma nắm tay giơ lên, một đạo thượng huyền tiêu tiên khí bay ra, chỉ quét một cái, món pháp bảo này liền phiêu phiêu đãng đãng, rơi vào tiền quang bên trong đi. Lớn mập đạo nhân âm thầm tiêu khổ, không rên một tiếng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 Vương Sùng một đường truy sát lớn mập đạo nhân, trên đường liên trạm giết 10.000 năm kình vương cùng mẹ Dương Công, đem theo hắn một đường tới cứu người Kiền Ấm Tông cùng Lữ Công Sơn, đều nhìn nhìn ngốc rơi. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, cùng một chỗ nói, người này thế mà không phải Âu Dương Đồ. Vương Sùng cái này tính tình, cái này sát tính, chiêu này xuất thần nhập hóa, sát ý ngang qua kiếm thuật, thực tế rất giống là tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, thậm chí liền ngay cả kiếm thuật đều là tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ nhất thường dùng lôi quyết. không có có thể học được nhất quyết hai đường pháp, nhưng pháp lại đều, đều phải mông lão sư truyền thụ. Cho nên vì tăng lên chiến lực, hắn tuyển hai đường kiếm pháp, Kiếm tu hóa rồng kiếm tinh cùng Lôi đỉnh phách lực kiếm quyết. Truyền thụ đồ đệ thời điểm, hắn cũng Âu Dương đồ kiếm tu hai môn, một môn cũng là Lôi đỉnh phách lực kiếm quyết, mà khác một môn lại là Thái Thanh kiếm quyết. Chính hắn là biết, lão sư không chịu truyền thụ Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết, kia thật sự là trung thân vô vọng, nhưng tổng báo đáp vạn nhất trông cậy vào, đồ đệ của mình có cơ hội tu hành môn này nga mi tuyệt đỉ kiếm thuật. Cho nên mới khiến cho đồ đệ tự chọn môn học Thái quyết, môn thuật này chính là Thái vô hình quyết môn, bản thân cũng là nhất kiếm thuật. Tiểu dụ dè nói, vị công tử này là bị thắng. Không phải Âu Dương Đồ tiên sinh. Tề Băng Vân cũng thở dài một tiếng, nói: "Ta cùng gặp qua Âu Dương Đồ sư huynh, không phải bộ dáng như vậy, mà lại Âu Dương Đồ kiếm của sư huynh thuật cũng so hắn lợi hại hơn nhiều." Tiên ấm tông cùng Lữ Công Sơn cũng không phải chưa từng nghe qua tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ hung danh, chỉ là vương sùng chiến tích thực tế quá mức lừng lây, tính tình cũng thật hung tàn, lúc này nghe được Âu Dương Đồ kiếm thuật cao hơn, cũng không khỏi phải hai mặt nhìn nhau. Hai người nhịn không được lấy bí pháp truyền âm, lẫn nhau nhả danh nói: "Chúng ta tự giác cũng coi là hạng nhất nhân vật, tuổi như vậy liền đúc thành nếu là Âu Dương còn muốn lợi hại hơn, chúng ta nhưng làm sao hốn. Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh đều là nhập môn còn không bao lâu, lúc này gặp phải Nam tông sư huynh, uy phong như vậy, đều lòng có nhảy cẫng, trừ còn có cái đồng môn không có được cứu, cảm thấy lo lắng, ngược lại cảm thấy lần này kinh lịch, coi là thật kích thích. Vương Sùng bò xuống tề băng vân, Thượng Hồng Vân, Mạc Vân Linh, Lữ Công Sơn, Kiển Ám Tông, tiểu hồ ly hồ tô nhi bọn người, kiếm quang lại nhanh một phân. Lớn Mập đạo nhân tâm cảnh nặng nề, sợ hại chi hơn, lại một lần nữa có chút hối Hắn nghĩ, phan sinh hái sư đệ là cái thứ gì, ta cũng không phải không biết, vì sao liền muốn cho hắn ra mặt. Hắn coi Nga Mi nữ tiên, Nơi đó liền có như vậy công việc tốt, người ta không đồng ý còn có thể như thế nào? Ta sao liền nhất thời kiêu ngạo, nghe mẹ Dương công sư thúc lời nói, đi đồng tổ bắt người. Coi như bắt người a, ta đoạt người liền đi, ai còn có thể biết ta là ai. Hùng Chi lúc trước vì tăng thanh thế, báo mình là tiểu Dương cung công chủ, đem sư phụ lấy ra gánh trách nhiệm. Việc đã đến nước này, lớn mập đạo nhân cũng là không có cách nào, hắn vì thế chết hảo hữu, chết sư thúc, hai nhà thù hận không có khả năng lại có hóa giải. Hắn cắm đầu thôi động đột quang, rốt cục tại nói phủ lục pháp lực tan hết trước đó, một đầu đụng vào tiểu Dương cung cấm chế đại trận. Độn quang rơi xuống, hắn lập tức liền hét lớn, mở ra hộ thân đại trận, có đại địch đến. Lớn Mập đạo nhân tần ngự lòng, chính là Tiểu Dương cung cung chủ thủ đô, lại là cung nội ba vị Dương chân đại tu một trong, tên tuổi có tác dụng, cho nên ra lệnh một tiếng, Tiểu Dương cung đại trận hộ sơn liền mở ra. Một vệt kim quang ngũ trời, hóa thành nguy nga kiếm sơn. Vương Sùng xa xa chính là một kiếm bộ tới, chỉ nghe ầm một tiếng rung mạnh, kiếm quang cho nảy ngược lên, liền như lần trước, hắn đuổi chém lớn nhân. Chỉ là Vương biết, lần này cũng không phải là đồng dạng, trước mắt tòa sơn, nhưng so lớn Mập quyết cường hành lắm. Lớn mập đạo nhân thúc dục Nguy Nga kiếm sơn, hắn dám liều lĩnh, hết sức tấn trảm, là bởi vì biết, phi kiếm của đối phương cũng chưa chắc có mạnh như vậy, mình chưa hẳn không phá nổi, nhưng cái này một cái Nguy Nga kiếm sơn, hắn thử qua một kiếm, liền biết mình không phá nổi, cũng dứt khoát liền không đi nếm thử. Vương Sùng Thu bính linh kiếm, tiêm vận công lực, khôi phục một đường truy sát, tiêu hao chân khí, đồng thời cũng không ngừng rèn luyện kiếm khí của mình. Liên trảm hai vị dương chân cảnh đại tu, Vương Sùng ngẩn ngẩn giác, lại đột phá dấu hiệu. Hắn giơ trường liền có một đạo hiện, hiện đúng là dùng bính linh kiếm, đạo kiếm quang này phía trên Thần ấn có một đầu tiên đô lôi thần, nếu là Vương Sùng có thể đem Thái Nguyên tiên đô lôi pháp cùng lôi đỉnh phích lịch kiếm quyết hợp một, kiếm pháp tất nhiên càng thượng tầng lâu, chưa hẳn liền chạm không ra Tiểu Dương cung đại trận hộ sơn. Lớn mập đạo nhân tần ngự lòng, nhìn trên bầu trời, cái kia đạo nội thân ảnh, đáy lòng cũng là quyết tâm, một phất ống tay áo, liền đi thấy sư phụ của mình. Lần này Tiểu Dương cung bị thiệt lớn, mẹ Dương công đều cho người ta trầm huyết, cái này là thủ, khẳng định là không có cách nào hóa giải, chỉ có thể triệt để vết tẩy. Vương Sùng kiếm thật lâu, đột nhiên một đạo độn quang không, xa, xa lễ, độn quang bên trong là một cái cổ phục cao quan đạo nhân, trên thân đạo khí ngang nhiên. Trong 506, mỗi là tiểu dương cung chi chủ, Vương Sùng cung tối người hành lễ, đáp lại vị này cổ phục cao quan đạo nhân. Đạo nhân tử tôn nói, mỗi là tiểu dương cung chi chủ, Vương Sùng dựa theo đạo môn cấp bậc lên nghĩa, đắc nam mi nam tông tiểu phích lực bại thắng. Đạo nhân vô bên hồng, một vệt kim quang vụt lên, hóa thành một cái kiếm sơn, đem hắn bao phủ ở bên trong, quắc, mời đạo hữu chỉ giáo. Vương Sùng ánh mắt siết chặt, bàn tay nâng bính linh kiếm kim quang tang gọn, quắc, đạo hữu xin chết. Tiểu cung cung chủ lấy lễ gặp nhau, lại không phải là hòa, mà là muốn khiêu Tiểu ma thế nhưng là dễ xuống chung. Tại hắn mà nói Kiểm tra không trở về không, trận chiến này cũng không phải thắng bại hai phân, mà là sinh tử trí đấu. Tiểu Dương cung chủ cười lạnh, 5 ngón tay hư hư một cầm, một đạo thanh quang bay ra, nên không pháp phối. Cái môn này pháp thuật tên là Thái Ức Ngũ Tuyệt thần quang, Mẹ Dương cung đã từng tu luyện, lại chưa từng luyện thành, vì Tiểu Dương cung cùng Linh Sơn kiếm quyết đặt song song bí pháp. Thanh quang bên trong một đôi cự thủ nhô ra, chính là nhẹ nhàng một cầm. Vương Sùng lông mày nhíu lại, nhưng không có như đối phó Mẹ Dương cung, trực tiếp một kiếm tới, mà là kiếm quang người, hóa cầu vồng mà lên. Tiểu Dương cung chủ một tiếng uống, mang theo một tòa kim sơn kiếm quang liền thân lên, chú đối theo. Đồng thời cũng đem Thái Ức Ngũ Tuyệt Thần Quang sử xuất, một đôi cự thủ điểm theo băng cầm, phát họa bắt xé, sinh ra vô tận biến hóa. Hắn cái này tay Thái Ức Ngũ Tuyệt đại cầm ná, cũng như đại sư Bạch Vân, đem Thái Ức Ngũ Tuyệt thần quang luyện vào trong đó, bình thường phi kiếm đều không chém được, chỉ cần bị cái này một hai bàn tay to nắm, bình thường phi kiếm đều nuốt bị vỡ nát. Bạch Kiêu một lòng luyện kiếm, lại là không có phân tâm luyện qua đại cầm ná loại hình thủ đoạn, Thượng Nguyên liền hơi không đủ, vương cũng không lấy ra sử dụng. Hắn kiếm tiểu Dương chủ dài khoảng cách về sau, chính là giơ tay một lôi Thành Tiểu Dương chân về sau, lại một lần nữa lấy Thái Nguyên Châu vì nguyên thần thứ hai dựa vào, cho nên trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, vi lực lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Lôi quang hủ hủ, nổ tại Tiểu Dương cung chủ đại thủ bên trên, lại mảy may cũng hao tổn không được. Vị này Tiểu Dương cung chủ đạo hạnh chi sâu, chỉ sợ cũng không giới bạch vân nhất lưu. Vương Sùng thử qua một lần, nhưng cũng không ngoài ý muốn, kiếm quang ru tẩu, không ngừng tìm kiếm vị này Dương Trân đại tu sơ hở. Vô hình kiếm mặc dù lợi hại, nhưng Vương Sùng nhìn đến Tiểu Dương công chủ từ đầu đến cuối giống như núi vàng kiếm quang bảo vệ tự thân, liền biết đối phương có tại đợi phòng, chỉ sợ còn mai phục dưới lợi hại sát chiêu, chờ mình xuất động vô hình kiếm. Nếu là hắn luyện thành Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết, đã sớm cho đối phương một cái đệ mắt, nhưng chỉ có vô hình kiếm nơi tay, không có kiếm quyết phối hợp, có rất nhiều hạn chế, Vương Sùng cũng sẽ chỉ lựa chọn, 10 phần 10 tuyển sắt chẳng diện, mới có thể xuất kiếm. Vương Sùng cùng Tiểu Dương công chủ, lấy vạn bên trong bầu trời vì chiến trường, kiếm quang tung hành tới lui, chém giết càng ngày càng lại liệt. Tiểu Dương cung chủ từ đầu đến cuối thôi động Linh Sơn kiếm quyết, lấy Linh Sơn kiếm biến thành như núi kiếm quang hộ thân, sử dụng Thái ất ngũ tuyệt thần quang đối địch, thỉnh thoảng sử dụng Tiểu Dương cung mật truyền pháp thuật. Vương Sùng chính là một ngụm binh linh kiếm dùng ra, kiếm quang như đỏ cầu vồng, càn quét thiên địa. Hắn cùng Tiểu Dương cung chủ liều mạng qua mấy chiêu, cũng biết đối phương nội tình, xuất thủ cũng liền cản phát cả gan làm loạn. Vương Sùng kiếm quang tiến nhanh, bằng cầu vồng hóa, hóa cầu vồng, không ngừng hắn, không biến thành quang. kiếm quang. người, nếu là lộ ra sơ hở, Tự nhiên là một kiếm quyết sinh tử, nhưng như Vương Sùng cùng Tiểu Dương công chủ như vậy, lẫn nhau biết nội tình, lại đều có cẩm, trận chiến đấu này sẽ phải tốn thời gian thật lâu sau. Vương Sùng cũng không nôn nóng, trận này đấu kiếm, nhưng so cùng đại sư Bạch Vân đấu kiếm, càng thêm thoải mái. Đại sư Bạch Vân tinh thông thái thanh huyền môn có vô hình kiếm quyết, kiếm thuật đạo hạnh pháp thuật đều cao hơn hắn, Vương Sùng là từ đầu đến cuối bị đè lên đánh, cái tiêu bên trong vui sướng bắt đầu. Nhưng Tiểu Dương công chủ kiếm thuật pháp thuật, từ đầu đến cuối kém đại sư bậc, cứ việc công lực hạnh năng không kém bao nhiêu, nhưng thực tế chiến lược, liền thiếu một phần, không thể toàn diện áp chế tiểu Bính Linh kiếm du đấu Vương Sùng dõng nhiên sinh lòng nguy cơ, mặt khác một ngụm Bính Linh kiếm đột nhiên bay ra, lập tức lại có một đoàn kim quang tỏa ra, cùng Vương Sùng kiếm quang đối cứng một cái. Biết bao sai. Tiểu Dương cung cái này liên thủ chi thuật, cũng là luyện tập thuần thục. Vương Sùng một mặt mở miệng trầm trọng, một mặt trong lòng tất kinh, hắn đối Tiểu Dương cung không quen, còn thật không biết Linh Sơn kiếm thế mà cũng có hai ngụm. Thậm chí hai ngụm trở lên. Tiểu Dương cung chủ từ đầu đến cuối dùng Linh Sơn kiếm hộ thân, không nghĩ tới lớn Long, kiếm. Kiếm này tự nhiên không phải là một ngụm. Sau, nhín nhín mắng, tiểu tặc. Ngươi giết sư thúc ta, thú này tất nhiên để ngươi nợ máu trả bằng máu." Vương Sủng cười lạnh một tiếng, "Mãng, đến a." Tân ngữ Long dương tay vồ một cái, đem Mạc Ngân Linh cho sách ra, cái này béo đạo nhân cũng là lòng dạ ác độc, một kiếm liền chặt Mạc Ngân Linh đầu, còn tiện tay một trường đánh ra, đem Mạc Ngân Linh không đầu thân thể chụp về phía Vương Sùng. Hắn quá mắng, nếu là bắt được những người còn lại, cũng cùng nhau giết. Vương Sùng cùng Mạc Ngân Linh cũng không có giao tình, cứ việc lúc trước đều bị khói đạo nhân bắt, hắn cũng coi như cùng Mạc Ngân Linh, Mạc Hổ Nhi tỷ đệ con biết, có thể nhập nam y, Mạc Ngân Linh biết thân phận của hắn xấu hổ, liền không dám tiếp xúc. Hai người như vậy người lạ, nhưng mắt nhìn như thế một người quen, bị lớn mập đạo nhân một kiếm chém giết, vương sùng hay là một luồng lệ khí ngút trời, lạnh lùng quát, giết tốt. Tiểu Dương cung tử cùng chủ trở xuống, khỏi phải lại để lại người sống. Lớn mập đạo nhân tần ngự tim rồng đầu một hàn, nhưng vẫn cũ liều lĩnh quát, sợ ngươi không chết. Mắt nhìn lấy mạc ngân linh không đầu thi thể bay tới, vương sùng căn bản sẽ không đi đón, tiến quang cùng một chỗ, liền sông lên không chung. Hắn là ma môn xuất thân, căn bản liền sẽ không vì tình cảm chi phối, càng la đại chiến liệt thì càng tỉnh táo. Tiểu Dương cung chủ thừa dịp cùng vương sùng đáp lời, một quyển, lại một lần nữa đánh tới. Vương sùng kiếm Quan cùng một chỗ chia ra tấn công vào hai người hắn vốn là tính tình em chầm lúc này càng không đoán chừng đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nếu không phải hai sư đồ đều có một ngụm linh kiếm núi hộ thân mấy lần đều suýt nữa cho Vương sùng chơi lừa gạt dẫn dụ phải phạm sai lầm ba vị dương chân đại tu trên bầu trời đấu người chết ta sống Mạc Ngân Linh bị chém thành thi thể hai phân thân thể trên mặt đất lại loạn quay vòng lên một thành em ồ một quát tiểu tử này hào hào tập trưởng thế mà không có tiếp cô bé này thân thể thôi được thu bọn hắn sư đồ hai cái chỗ tốt hay là nhiều cố gắng một lần không đầumạc Ngân Linh đưa tay vếtt được đầu của mình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 biết mình tà thuật không thành, đem đầu hướng trên, cổ vừa để xuống, thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, khói trắng lượn lờ, biến thành một cái thiên kiều bạch mỹ đại mỹ nhân. Nàng nay nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Thiếp thân Minh Sơn Tông Thiên Thịnh Tuyết." Vương Sủng còn thật không biết, Minh Sơn Tông là lai lịch gì, càng không biết được Thiên Thịnh Tuyết là ai, nhưng Diễn Thiên Châu lại hợp thời đưa ra một đạo ý lạnh, "Minh Sơn Tông cùng Tiểu Dương cung đồng dạng đều là Thái Ức Tông chi nhánh, Thiên Thịnh Tuyết là Minh Sơn Tông tông chủ, Sở trưởng." Vương Sủng lên, mau nói: "Nàng sở trưởng cái gì đại pháp?" Diễn thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, khó được có chút nói quên cò, chỉ có giải vài câu. Cái gì tiểu nương môn nhi còn rất hay, cái gì rất quá nhanh, thuận tay liền làm. Vương Sùng tức hỗn hện, mắng, chính đấu phát đầu. Đứng đắn chút. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ba đánh một, người đấu không lại, chạy mau đi. Vương Sùng mắng, chạy cái gì chạy. Giết bọn hắn mới là đứng đắn. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, ngươi chỉ cần thoáng tăng tốc, ba người này độn quang đều có nhanh chậm, liền sẽ phân trước sau, có thể chọn nhanh mà giết chi. Vương Sùng thầm nghĩ, chọn nhanh mà giết chi. Hắn tinh tế suy nghĩ một phen, nhịn không được mắng, Tiểu Dương cung hai cái rùa đen, sát nhị quá cứng không dễ giết Vương Sùng cùng Diễn Thiên Châu đấu võ mồm đều không có thời gian rỗi, ba miệng bính linh kiếm đều bị bộc ra, ba đạo đỏ cầu vổng vòng chuyển ra, lực đấu tam đại dương chân, đem tiểu tặc ma bố giữa mẹ khí lực đều cho dùng đến. Minh Sơn tông thiên thịnh tuyết đạo pháp, không kém chút nào tiểu dương cung sư đồ hai người, nhất là am hiểu biến hóa chi thuật. Nếu không phải Vương Sùng kiếm nhanh, còn nhiều, đổi qua một người cũng không chịu được nổi. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngu xuẩn, ngươi nguyên thần thứ hai còn có tiềm lực A. Ngay sau đó, lại làm một đạo ý lạnh xông lên mi tâm. Lần này lại không phải lời vối gì.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 Vương Sùng trong lòng là vừa mừng vừa sợ, trước đó hắn nhưng không phải là không muốn dùng Bạch Kiêu khi còn sống luyện thành pháp thuật, mà là căn bản không có chỗ xuống tay. Luyện thành yêu thân chỉ có thể thu thiện vận dụng pháp lực, Ngũ Thức Ma quyển là có thể để cho tiểu tặc ma nặng luyện pháp lực, cũng không phải khiến hắn có thể biết được người ta nguyên lai like luyện thành bản lĩnh gì. Đây cũng là là người nào yêu tướng hóa chi thuật, cho tới bây giờ đều bị coi là bản môn, không nhận các phái coi trọng, cũng phần lớn dùng để tế luyện yêu quái nguyên do. Bởi vì yêu quái có thiên phú yêu thuật, luyện yêu thân liền có thể dùng, không lắm trở ngại. Tu sĩ nhân tộc luyện yêu thân, hai cửa nhất quán thủ, đã thành bản năng đạo pháp bên ngoài. Nó hơn luyện thành pháp thuật, tế luyện người không thể nào biết được, coi như biết, bởi vì không nhà thông thái nhà đạo pháp cũng dùng không được. Bạch Tiêu yêu thân, Vương Sùng cũng chỉ có thể sử dụng Lôi Đình Phích Lực kiên quyết. Diễn Thiên Châu đem Bạch Tiêu 49 đầu cương mạch cương mạch đều ép ra ngoài, vị này Nga Mi đời thứ 2 trưởng lão bình Sinh luyện bản mệnh pháp thuật đều hiện ra ở Vương Sùng trong mắt. Vương Sùng nhìn lướt qua 28 nói bản mệnh pháp thuật, thứ nhất nói tự nhiên là Lôi Đình Phích Lực kiên quyết, đạo thứ hai lại là Bạch Tiêu một mình sáng tạo trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, hiển nhiên vị này Nga Mi, trưởng lão có chút đắc ý này. Đạo thứ ba bản mệnh pháp thuật, nhưng lại là một đạo kiếm thuật thế mà là yến kim linh sở tu âm dương tiên độn kiếm pháp. Vương Sùng trầm ngĩ, vị này Bạch Kiêu trưởng lão cũng là rất có giá tâm. Huyền Diệp cùng Âu Dương Đồ Sư đồ đều là kiếm tu hai môn kiếm thuật, hắn thế mà cũng kiếm tu hai môn, chỉ tiếp tiên tư hơi kém, cái này âm dương tiên độn kiếm thuật tu luyện, không ra thế nào điệu. Nếu để cho Vương Sùng mấy năm, hắn còn có thể âm dương tiên độn kiếm thuật bên trên thoáng giới chút công phù, nhưng bây giờ nơi nào có thời gian? Bạch Kiêu sở tu 28 nói bản mệnh pháp thuật, không phải còn không phát huy được tác dụng, chính là còn chưa tu thành, để Vương Sùng đại đại tránh lên, cái này kêu cái gì tiều lược? Vương Sùng vận kiếm đẩy ra tiểu Dương công chủ hòa lớn mập đạo nhân Trần Ngự Long pháp thuật, kiếm quang bỗng nhiên thu hồi, trong khoảnh khắc liền bay ra mấy trục bên trong. Minh Sơn tông thiên thịnh tuyết khẽ cười một tiếng, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung, liền có một tấm võng lớn bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Sùng trước người. Vương Sùng mặc dù xem thời cơ nhanh, kiếm quang nhất chuyển, liền né tránh lái đi, nhưng tốc độ không khỏi trì trệ, Trần Ngự Long giống như rết đỏ cả mắt, thân pháp nhoáng một cái, sử xuất năm đó Mễ Dương công sở pháp, được dù có tin đánh bạn này, nhưng lại không phải là ba lượng kiếm sự tình. Nếu để cho Tiểu Dương cung chủ, Hỏa Minh Sơn tông tông chủ, Thiên Thịnh Tuyết đuổi theo, ba người vây kín, có thể thật lớn hỏng đồ ăn. Hắn như cũng điều khiển kiếm quang, chính thoát tần ngự lòng, một bộ không dám nhận chiến bộ dáng. Tam đại Dương chân chỉ nói Vương sùng sợ, cũng không nghĩ cái này đại địch người lão tẩu, một đường điên cuồng đuổi theo, không mảy may bỏ. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi không có chú ý trời lạ như ý cấm pháp cùng hỏa giao chân hình độ sao? Vương sùng bị Diễn Tiên Châu nhắc nhở, cũng là lấy làm kinh hãi, kêu lên, cái này không đều là tiêu giao phủ đạo pháp sao? Bạch tiêu sao có thể biết Trời la như y cấm pháp liền khỏi cần nói, là tiêu giao phủ hai đại trấn phái trận pháp một trong. Hỏa giao chân hình đồ cũng là tiêu giao phủ một môn lợi hại đại pháp. Lúc trước tứ đại hỏa phủ sứ giả điều khiển chín đầu hỏa giao, chính là nguồn gốc từ pháp này, từng dùng hỏa giao luyện hỏng mạc ngân linh phân quan kiếm, trước sau cho vô hình kiếm cùng vương gia linh bích huyền kiếm chiến tổn thương 6 đầu. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, cái này bại ra đồ chơi, tất nhiên từng đầu nhập tiêu giao phủ, cái này hai môn pháp thuật, nói không chừng là dùng Nga, đạo pháp Năm đó Bạch Tiêu chẳng những phản ra còn phản ra Nga Mi Nam Tông, vẫn luôn cảm thấy cổ quái chỉ là hắn cũng không tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu một bộ yêu thân quá khứ, chỉ là thoáng lên suy nghĩ, liền không nhiều suy nghĩ. Lúc này được Diễn Thiên Châu nhắc nhở, Vương Sùng rất tán thành. Hỏa giao chân hình đồ cùng trời La Như ý cấm pháp như là tu luyện có thành tựu, có thể giúp ta phản sát ba người này, nhưng Bạch Tiêu căn bản không nên thân, không, có luyện thành a. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không, người có luyện thành. Vương Sùng chán nản, máng, ta lại lúc nào luyện là được rồi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi phá đan lưu các, chẳng phải luyện thành trời La Như ý cấm pháp, 4 đầu bính linh hỏa gián, không phải khoảnh khắc có thể thành hỏa giao chân hình đồ. Vương Sùng được nhắc nhở, lập tức tựa như thể hổ con đỉnh, hắn thúc mở bính linh kiếm, đẩy ra tiểu Dương cung chủ đại cầm Na thủ pháp, quát to một tiếng nói, liền cứ gọi các ngươi kiến thức, Nga Mi thượng thừa nhất đạo pháp. Chương 508, một kiếm điên cuồng. Vương Sùng liên chạm hai vị dương chân cảnh đại tu, còn giết tới tiểu Dương cung, chiến lực mạnh, tính tình chi hung lệ, tiểu Dương cung chủ sư đồ thấm sâu trong người. Coi như Minh Sơn tông thiên tịnh tuyết tông chủ, cùng Vương Sùng đấu pháp vậy, cũng biết tù, quả là cái khó chơi ác, một người mình ba người, thế mà cũng không rơi bao nhiêu hạ phòng. Cứ việc đó cũng không phải Vương Sùng kiếm thuật minh. Đạo pháp cương hành, mà là kiếm quang của hắn quá nhanh, phi kiếm lại nhiều, bằng cầu vồng hóa chi thuật tới lui tự nhiên, cái này mới tạo thành như chiến quả này, đó cũng là đầy đủ uy hoàng. Lúc này Vương Sùng một mặt chính khí, hét lớn muốn để người kiến thức Nga Mi thượng thừa nhất Đạo pháp, ba người riêng phần mình ngưng thận, không dám khinh thường, nhưng lại thấy người này, giơ kiếm ngay ngực, sau đó liền quay đầu phi độn. Lớn mập đạo nhân tần ngự long không khỏi từng đợt khí mượn, thầm nghĩ, tiểu tặc này hào hào sảo trá. Ba người riêng phần mình thôi động Đạo pháp, lại một lần nữa đem Vương Sùng trước sau đường, Vương du Kích, đem một tay thuật lam suất thần hóa Mấy lần đều tại ba vị dương chân đại tu liên thủ giáp công khe hở bên trong thông dong đào thoát. Tiểu Tặc Mã như thế nghèo hảnh, cũng làm cho ba người càng không dám khinh thường, song phản đã kết thành tử thủ, thật không có con lượng, đương nhiên ai cũng sẽ không thủ hạ khoang dùng. Vương Sùng liều mạng cho mình tranh thủ một chút thời cơ, bản thân đã sớm bằng thiên tà kim liên, đem đan lưu phi cắt cho truyền đưa tới. Vì ủng hộ Nguyên Thần thứ hai chiến đấu, Vương Sùng cũng là dùng hết lực thân ra. Vương Sùng nguyên lai cũng chỉ có thể dựa vào đều ngự quyết, hoặc là từ chiếu lâm thân, đơn giản vận dụng đan Nhưng lúc này hắn lại không phải là muốn vận dụng pháp bảo này ngăn địch, mà là tiện vận kia một đạo chưa từng luyện thành bản mệnh pháp thuật, rút ra đan lưu trong phi cắt trời la cấm chế. Tiêu giao phủ hai đại trận pháp, đều trời liệt hỏa đại trận chủ cơ phạt, trời la đại trận chủ phòng ngự, một công một thủ, danh chấn thiên hạ. Đan lưu phi cắt chính là tiêu giao phủ trấn sơn chi bảo, chỉ cần mấy tu sĩ kim đan chủ trì, liền có thể địch nổi dương chân tu sĩ, nếu là rơi vào dương chân tu sĩ trong tay, uy lực còn muốn càng hơn, coi như bị mấy chân nhân vây công, cũng có thể chống đỡ nhất thời. Như Vương như vậy rút pháp bảo chế, dùng đến chính mình pháp, có chút phung phí của trời phải biết đan lưu phi các cái này cùng pháp bảo, cho dù ai đều có thể sử dụng, rút ra cấm pháp về sau, cũng chỉ quy về một người. Vương Sùng cũng quản không được nhiều như vậy, hắn lại không phải tiêu giao phủ, không đáng đau lòng tiêu giao phủ pháp bảo, huống chi đan lưu phi các tại tay hắn bên trong cũng thật lâu sau, bởi vì là cái hàng lậu, vẫn luôn không có cách nào quang minh chính đại sử dụng. Lúc này rút đan lưu phi các cấm pháp, luyện thành tự thân pháp thuật, ngược lại có thể chuyển tối vì mình, cùng tiểu tặc ma mình đến nói, lại là đại đại công việc tốt. Diễn không ngừng chỉ điểm, từng đạo ý lạnh đưa ra, Vương phân tâm 4 năm nơi. Tình hình chiến đấu ngược lại là càng ngày càng đỡ trái hở phải. Thành rồi sao? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, xong rồi, Vương Sùng Bính Linh kiếm tựa như quái mãng xoay người, bắn ra tiểu dương cung chủ đại cầm ná thủ, lại cùng vừa người nhào lên lớn mập đạo nhân tần ngự long đối cứng một kiếm, Bính Linh kiếm như cũ cho như kim như núi kiếm quang cho bắn bay. Tiểu Tặc Ma cũng không quan tâm, hai ngụm Bính Linh kiếm hơi mở, bước lui muốn thừa dịp tránh nhà cấp của Minh Sơn Thông Thiên Tịch đưa một đạo ý lạnh, chỉ có 30 hơi thở. Vương tiếng cười dài, quắc, đầy đủ. Hắn trở tay một cầm, một đạo háng vàng hào quang diễm, diễm đem hắn cùng lớn mập đạo nhân tần ngự long cho cùng một chỗ bao lại. Tiểu Dương cung chủ sắc mặt đại biến, vội văn quát: "Thiên thịnh tuyết đạo hữu, toàn lực công phá kẻ này pháp thuật." Hai người đồng loạt ra tay, vướng sùng hộ thân trời la như ý cấm pháp liền hiện ra lung lay sắp đổ thái độ, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ hai ba mươi hơi. Vương sùng mượn nhờ mới luyện trời la như ý cấm chế, đem mình cùng lớn mập đạo nhân tần ngự long gắn vào một chỗ, cho mình chế tạo một cái chỉ có 30 hơi thở đơn đấu chiến trường. Hắn quả nhiên là không do dự, vô hình kiếm thủ, hơi giao đảo một cái, liền không gặp mình, quáp, Có thể làm khó dễ được ta? Vô Hình kiếm chợt chạm, quả nhiên so Bính Linh kiếm sắc bén, hung hăng cắt tiến vào lớn mập đạo nhân Tần Ngự Long hộ thân kiếm quang. Tần Ngự Long cũng biết, mình chỉ cần trèo chống nhất thời, sư phụ cùng Minh Sơn Tông tông chủ liền có thể đánh vỡ vương sùng hộ thân pháp thuật, cứu mình ra ngoài, cho nên cũng là dùng hết mạng già, không tiếc để Linh Sơn kiếm bị hao tổn, như núi kiếm băng, hung hăng kẹp lấy Vô Hình kiếm. Cứ việc lớn mập đạo nhân Tần Ngự Long, nghe được như núi kinh quang, thai, nói, đợi đến sư phụ ta thuật, ta thể làm sao trốn? là quang kiếm mà chạy, hay là ngay cả người đều lưu lại. Lớn mập đạo nhân Tần Ngự Long dùng Linh Sơn kiếm kẹp lấy vô hình kiếm, mặc dù cũng chèo chống không được bao lâu, nhưng hắn có sư phụ cũng giúp đỡ, Vương Sùng chỉ cần không giết được hắn, đợi đến hai đại dương chân tu sĩ đánh vờ Vương Sùng hộ thân pháp thuật, giết vào, hắn cũng chỉ có con kiếm. Cái này lưỡi phi kiếm vô hình vô ảnh, béo đạo nhân Tần Ngự Long cũng vô cùng kiên quyết, bây giờ Vương Sùng tự tìm đường chết, dùng cái này biện pháp giết hắn, hắn cũng không sợ vô mặt vô kiếm, mặt lạnh, thật giống như nhìn thấy một đầu cừu non. Hắn cũng không lo lắng âm thầm tính toán thời gian, 30 hơi thở trong nháy mắt liền qua. Trời La Như Ý Cấm Pháp càng là nhiều người, uy lực liền càng lớn, phòng ngự liền càng mạnh. Một người thúc làm, mặc dù cũng là vô thượng hộ thân pháp môn, lại so mấy người hợp lực yếu nhược không biết bao nhiêu, cho nên cho dù là tiêu giao phụ người, cũng cực ít đơn độc đi tu luyện pháp này. Trời La Như Ý Cấm Pháp tại hai đại dương chân liên giơ tay, lập tức ầm vang sụp đổ, lớn mập đạo nhân Trần Ngự Long cùng Vương Sủng, thế mà cùng một chỗ lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Béo đạo nhân Trần Long là biết, mình sư phụ cùng mình sơn vỡ chế, Vương Sùng liền muốn chịu không nổi. Vương Sùng lại là biết, cái này lớn mập đạo nhân muốn chết rồi. Ngay tại Tiểu Dương công chủ trong tiếng quát chói tai, Vương Sùng nguyên dương kiếm xuất thủ. Hắn tự rút ra trời la như ý cấm pháp, đến đem mình cùng béo đạo nhân tần ngự long vây ở một chỗ, lại thôi động vô hình kiếm cường sát. Cái này một chuỗi dài động tác, cũng chỉ vì giờ khắc này. Xuất kiếm. Tiểu Dương công chủ cũng là coi là Vương Sùng vắng đầu, muốn cường sát mình đổ Nhi, kết quả lưu lạc đến chết điệp. Giếng cổ không gợn sóng mặt, cũng có hiện ra một phần khoái, hắn cùng Mệ Dương công chính là sư đệ, hay là loại kia từ niên liền cùng sư, cùng nhau học đạo sư Vinh đệ, tình cảm rất sâu đậm. Mệ Dương công lại cho Vương Sùng giết, trong lòng hắn làm sao không hận. Minh Sơn tông chủ trên mặt mỉm cười, cũng cảm thấy Vương Sùng đây là chết chắc, nàng thậm chí thầm nghĩ, Nga Mi bị giết như thế một cái đại cao thủ, chỉ sợ muốn tới Nam thổ điện cuồng trả thủ, chuyện này còn phải Thái Ức tông ra mặt, Lao nương cũng không muốn lại đối mặt Nga Mi tên điên. Ngay tại hai người đều sinh ra trận chiến này tất thắng suy nghĩ lúc, Vương Sùng xuất kiếm, một kiếm điên cuồng. Chương 509, Tiểu Dương Cung tử cùng chủ trở xuống, khỏi phải lại để lại người sống. Lớn mập đạo nhân tần ngự long toàn lực hộ chống đỡ, giống như một loại vi diệu cân bằng. Nếu là không có ngoại lực, hắn còn có thể cùng Vương Sùng kế tiếp theo rằng có nữa, thậm chí lại ủng hộ nửa nén hương, đều vấn đề không lớn. Linh Sơn kiếm phòng ngự chi năng, đích sắc cường hãn vô song. Vương Sùng lại xuất kiếm, lại tàn nhẫn đánh vỡ cái này cân bằng. Nguyên Dương kiếm hời hợt cắm vào tần ngự long hộ thân như núi kiếm quang, giống như đánh vỡ một cái vỏ trứng gà, tùy tiện đem đánh nát, đồng thời đem tần ngự long một kiếm nêu đầu. Cái gì gọi là một kiếm điên cuồng, chính là tại tần ngự long coi là tất nhiên có thể sống, tất nhiên sẽ lưu lại Vương Sùng vô hình kiếm, thậm chí cái này lại địch Tại Tiểu Dương cung chủ đánh vỡ Vương Sùng hộ thân pháp thuật, coi là có thể đánh giết người này. Tại Minh Sơn tông tông chủ coi là lần này trợ quyền, đạt được thành công lớn thời điểm. Một kiếm chém giết lớn mập đạo nhân thần ngự lòng, tại tất cả ân tình tự đều tăng vọt đến đỉnh điểm, đến đỉnh phong, coi là nắm vững thắng lợi thời điểm, một kiếm 추 sát đại địch, đem nó hơn hai tên đại địch cảm xúc đánh rất đầy cốc. Đây vốn chính là ma môn nhất thường dùng thủ đoạn. Vương Sùng chỉ là từ không có cơ hội dùng, cũng không phải là hắn sẽ không dùng. Vương Sùng đậu, rơi xuống, Đem lớn mập đạo nhân tần ngự long đầu lâu cùng không đầu thân thể một quyển, thậm chí ngay cả hắn Linh Sơn kiếm đều thu, mỉm cười nói, "Đạo hữu xin chết." Vô hình kiếm cùng Nguyên Dương kiếm, Vương Sùng tại sát nhân chi về sau, đều đều thu vào, chỉ là lật bàn tay một cái, đem một ngụm Bính Linh kiếm nhờ trong tay, kiếm quang lùi về vài thức hơn, lặng lặng treo tại tiểu tặc ma trên bàn tay. Tiểu Dương cung chủ nhớ tới hai người gặp mặt, mình nói một câu, mời đạo hữu chỉ giáo." Vương Sùng về chính là câu này, "Đạo hữu xin chết." Tiểu Dương chủ lúc ấy thử chi ý hắn khi đó liền bỏ qua hết thảy lãnh không có ý định muốn ra mặt. Mình tự mình xuất chiến, lại an bài đồ đệ lén lén, còn lấy một ngụm độc từ Nga Mi phi kiếm vì ta ân, bay phủ truyền thư mời mình Sơn Tông tông chủ, dự định giảm mạo mạc ngân linh lại làm hai lần đánh lén. Lúc ấy tiểu Dương cung cung chủ, chỉ cho là Vương Sùng tại Tam Đại Dương chân thay nhau đánh lén cùng vây quét phía dưới, tất nhiên chết không có chỗ chôn, ra cái này một ngụ khắc khí, cái kêu bên trong Liệu Vương Sùng thế mà hung hãn như này. Thủ đoạn cương hành, tính tình cũng bất thường, nhất định phải ngay trước mặt, chém giết học trò cưng của mình, tại mình đánh vờ đối phương hộ thân pháp một Quả nhiên là, một kiếm điên cuồng Tiểu Dương cung chủ từ tốn nói, "Đạo hưu quả nhiên không hổ là âm định đừng chuyên nhân, quả nhiên phách lối bá đạo." "Không, có sai biệt." Vương Sủng cười lạnh nói, "Cấp giật ta Nga Mi đệ tử, còn coi ta mặt giết mạc ngân linh sư muội." "Các người quả nhiên." "Giết tốt." Tiểu Dương cung tử cung chủ trở xuống, khỏi phải lại để lại người sống. Vương Sủng vừa muốn thôi động Bính Linh kiếm, liền nghe được một tiếng thê lương thét dài, "Cái gì? Chúng bạc! Trung bạc nàng chết rồi!" Vương Sùng quay đầu nhìn lại, đã thấy một vị nữ tu người mặc xanh nhạt truy ý ý. Tu thân ngọc lập, bộ dáng rất đẹp, nhưng song mi tà phỉ, lại mang mấy phân túc sát, có một cô không giận tự uy sát khí, nhanh nhẹn từ trên trời giáng xuống. Dù là Bạch Vân tu vi cao thầm, đạo tâm như bản thạch, nghe phải tự mình ký thác hết thể hy vọng đồ đệ chết rồi, như cũ toàn thân quang hà sinh diệt, tầng tầm như đãng. Tiểu Tặc Ma cái kia bên trong là thiện tâm người. Hắn chỉ một ngón tay, quất, chính là tiểu Dương cung chủ thủ đồ, ở ngay trước mặt ta đem mạc ngân linh sư muội một kiếm hai đoạn, còn một trưởng đập nát thi thể, hóa thành đầy trời cốt cá a Chà, chết thảm không nói nổi. Đại sư Bạch Vân trên thân chân khí như nước thủy triều, thái thanh tiên quang tầng tầng bay vụt, kỳ thật lên tới thịnh nhất thời điểm, chợt trì trệ, sau đó cả người như tươi hoa luôn nở, nàng hướng về phía Vương Sùng doanh doanh cười một tiếng, nói: "Đạo hữu 1, không giảm truy kích, cứu ta Nga Mi vốn núi đệ tử, này cùng ta thượng." Bạch Vân hiểu được. Vương Sùng lúc này cũng không muốn cùng Bạch Vân khai chiến, hắn cũng không biết đại sư Bạch Vân làm sao bỗng nhiên liền có như vậy biến hóa, chỉ là chắp tay thi lễ, không nói gì, miễn cho kích thích cái này lão Nico. Vân vốn là bộ dáng rất đẹp, mặc dù luôn luôn tự xưng nhi, nhưng cũng thực là cái mỹ mạo nhi cô nhất là nàng dáng người cao gầy, càng có phong tình. Lúc này cái này Lao ni cô nhẹ nhàng cười một tiếng, thế mà hơi có chút rung động tâm hồn. Vương Sùng chính ám thăm dò, đại sư Bạch Vân biến hóa này ý vị như thế nào, liền nghe được cái này Lao ni nu nu nói, Bạch thắng sư điệt nói rất đúng, các ngươi quả nhiên rất tốt. Tiểu Dương Cung tử Cung chủ trở xuống, khỏi phải lại để lại người sống. Vương Sùng cùng đại sư Bạch Vân thế nhưng là đấu thắng một trận, lúc ấy chỉ cảm thấy cái này Lao ni cô kiếm thuật 10 điểm bảo thủ, quá mức vư vàng. Lúc này lại thấy đại sư Bạch Vân cười nhàng, khuyết nguyên kiếm xuất thủ, tiến ý ngang nhiên, vẻ tất chỉnh. Nhưng kiếm thuật bên trong sát phạt cùng một chỗ, coi như Vương Sủng đều giật nảy mình dùng mình một cái, ám thầm thán thở, ta lúc đầu khoe khoang khất lạc, muốn san bằng Nga Mi Kim Đỉnh, chuyện này cần phải bản bạc kỹ hơn, chờ ta bản thân cũng luyện thành Dương chân, lại suy nghĩ việc này a. Tiểu Dương cung chủ thôi động linh sơn kiếm, lạnh lùng quát một tiếng, hắn tự kiềm chế linh sơn kiếm phòng ngự thiên hạ vô song, ngược lại cũng không sợ cùng đại sư Bạch Vân đấu kiếm. Đại sư Bạch Vân kiếm quang, giống như cá bơi, nhẹ nhàng như thế, kiếm quang mỹ diệu, vòng quanh như núi vàng quang, 108 vòng, liền nghe được kim phá đi âm. Cũng chỉ là một kiếm, liền chặt đứt tiểu Dương cung chủ linh kiếm núi. Mỹ Mã Tiểu Dương cung còn có một môn Na đột phá, Tiểu Dương cung chủ hốt hoảng ở giữa, thi triển đột thuật, thoát ra 100 dặm, quay đầu nhìn về phía cái kia cười nhẹ nhàng mỹ mạo Nico, không khỏi sợ vỡ mặt hắn. Cũng không quay đầu lại liền một đường thôi động kiếm quang. "Là ngươi?" Trốn. Bạch Vân cùng Tiểu Dương cung chủ động thủ thời điểm, Minh Sơn Tông Tông chủ Thiên Thị Tuyết, bị Vương sủng theo kiếm lực trận, không dám quá khứ giáp công, nàng lúc đầu coi là Bạch Vân mặc dù xuất thân nga mi, danh tiếng vang dội, cũng không có khả năng một triệu liền đánh bại Tiểu Dương cung chủ. Mặc dù nga mi lại một lần nữa đến người, Song Vương đều là hai đại dương chân, nàng cũng cảm thấy mình bên này thế yếu, dù sao Vương sủng tính đến lớn mập đạo nhân tần Ngự Long, đã giết ba tên dương chân đại tu, coi là thật hung y vô song. Minh Sơn tông chủ còn muốn lấy, như thế nào cùng Tiểu Dương cung chủ lại chiến lại đi, lại đi tìm giúp đỡ, cái kia bên trong liệu, Bạch Vân, cái này lão Nico, Song Vương sủng hung tàn hơn, chỉ là một kiếm liền chém rách Tiểu Dương cung chủ hộ thân kiêu quang. Mắt nhìn lấy Tiểu Dương cung chủ bỏ chạy, nàng trong lòng ngắm to, con rùa già không có có đạo môn nghi Một mặt quang, cũng muốn bỏ chạy. Vương Sùng thấy đại sư Bạch Vân ngự kiếm đuổi sát tiểu Dương công chủ, thượng huyền cự tiêu tiên khí một quyển, đem bị Bạch Vân chặt đứt, tiểu Dương công chủ chiếc kia linh sơn kiếm thủ, quáp, Bạch Vân sư bá lại đuổi theo giết tiểu Dương công chủ, nữ nhân này ta đến làm gì? Đại sư Bạch Vân hừ một tiếng, mặc dù cũng không phải là lạnh lẽo, lại như tiếng sấm, vang vọng 100 dặm, để Vương Sùng đều trong lòng chấn kinh, thầm than thở, lão ni cô đây là giải tính, tâm đều lộ ra sao? Lúc này Bạch Vân, được đồ chết thảm, cả người đều biến thành một người khác. Trùng 510, đạo hữu chỉ là đi ngang qua sao? Đơn đả độc đấu. Vương Sùng cũng không sợ cái gì Minh Sơn tông tông chủ. Hắn nghỉ vào kiếm độ nhanh, chưa qua một giây, liền đổi kịp Thiên Tịnh Tuyết, cười lạnh một tiếng, đáy lòng lại không đem cái này đại địch đặt ở mắt bên trong, chỉ là thầm nghĩ, Lao Tạc Nhi cũng có thấy vô hình kiếm cùng Nguyên Dương kia a. Thiên Tịnh Tuyết thấy Vương Sùng ánh mắt mờ mịt, không khỏi răng ngà thầm cắm, thầm nghĩ, nam nhi người thật sự là kiêu ngạo. Mắt nhìn chốn không thoát, Thiên Tịnh Tuyết cắn răng một cái, hai tay tung bay, bay ra vô số sợi tơ, định cùng Vương Sùng, vương sùng là người tín dù hắn rất mau sớm vị này dương chân nữa tu, sau đó đi tiểu dương cung nhìn một chút. Có cái gì có thể kiếm sở, nhưng lại không nóng không đổi, miễn cho lật truyền trong mương. Bính linh kiếm mới ra, thử chạm một cái. Lại phát hiện Thiên Thịnh Tuyết phát ra sợi tơ, nếu không thắng lực của mình kiếm quang dù nhanh, lại thế mà không thể chặt được, 10 điểm kiếm ý, 9 phần đều bị hóa đi. Thiên Thịnh Tuyết thấy mình vạn sợi nhu tình kia có thể ngăn cản kiếm của đối phương ánh sáng, thoáng yên tâm chút, nhưng ngay sau đó nàng liền ánh mắt bỗng nhiên siết chặt. Vương Sùng thử qua bính linh kiếm không thành, lập tức liền đổi kiếm, đơn hắn cố cái gì. Vô kiếm mới ra, Thiên liền từng khúc đứa, không thể ngăn cản mấy Vị này Minh Sơn tông tông chủ, trong lòng cực kỳ thương tiếc, nàng đoán pháp bảo này tế luyện cũng sát không phải dễ dàng, vội vàng đem còn lại vạn sợi lưu tình tiết thu, khấu chỉ bắn ra, bay ra mấy chục đoàn lôi hỏa, mượn nhờ lôi hỏa nhiễu loạn thái mắt, thân thể lay động, liền biến thành một đạo lục quang. Lục quang triển khai, chim hót hoa nở, thế mà hóa thành một chỗ thắng cảnh. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, kêu lên, như vậy đạo pháp, thú vị là thú vị, đấu pháp như thế nào được việc. Hắn mới sẽ không bay vào thắng cảnh bên trong, cũng là khấu chỉ bắn ra, thi triển trong nháy mắt kinh lôi chi thuật, liên phát 28 nhớ lôi đỉnh, đem tiên cảnh tuyết biến thành thắng cảnh đều phá hủy. Thiên thịnh tuyết mất đã gì, khôn cùng thắng cảnh vừa thu lại, lại một lần nữa biến thành bông tuyết đầy trời, sương hàn lạnh lẽo liệt, đông ma bừng bền. Gió bấc phùng lên, liền khắp cuốn tới. Vương Sùng cũng hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ, Minh Sơn Tông đạo pháp cũng thật thú vị, vị tông chủ này cũng đích xác đạo pháp cao thâm, thật là có chút khó chơi, chỉ là những pháp thuật này đều không giống như là đấu pháp chi dụng. Hắn nhớ tới Diễn Thiên Châu từng nói qua, cái gì tiểu nương môn nhi còn rất hay, cái gì rất quá nhanh, thuận tay liền làm. Nhìn không được hỏi, Minh Sơn Tông đạo pháp, như thế nào mới có thể phá vỡ? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, "Giết không khỏi đáng tiếc, ngươi mở miệng chiêu an một phen thử một chút." Vương Sùng cũng cảm thấy Diễn Tiên Châu nói không sai, đề khí quát, "Minh Sơn tông chủ, ngươi cùng ta nga mi không oán không kỷ, vì sao đến lộ như vậy vung nắp đục? Nếu là ngươi chịu hàng phục." Thiên Thỉnh Tuyết Hoa thân xứng tuyết, thanh âm cũng biến thành có chút lạnh ý, kêu lên, "Minh Sơn tông tu sĩ, vĩnh viễn không làm nô tỳ." Vương Sùng nhịn không được mắng một câu, nhìn ngươi ra cái gì chủ ý ngu ngốc. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, nhớ năm đó, nàng cũng là một câu như vậy, ánh mắt cay vô cùng, ta tịch thu được tay. Vương Sùng hỏi ngược lại, "Năm đó là cái quỷ gì?" Diễn Thiên Châu tựa hồ biết thân môn. Dứt khoát liền ngậm miệng không đáp. Vương Sùng trầm ngĩ, Diễn Tiên Châu lén lén lút lút, chỉ sợ ta đoán không giả. Hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, sợ Diễn Tiên Châu biết hắn ý nghĩ, đối mặt Minh Sơn tông chủ Thiên Thịnh Tuyết gió tuyết đầy trời, bính linh kiếm khẽ quấn, kiếm quang như hừng hực hỏa diễm, đem sương tuyết đều bại xích mở. Minh Sơn tông đạo pháp, nhất giỏi thay đổi hóa, có chút là thật biến hóa, có chút lại là huyền thuật, mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng lại cực kỳ khó chơi, dù là Vương Sùng pháp thông thần, trong lúc nhất thời cũng cầm không dưới đối thủ này. Hai người ác đấu ngàn chiêu Thịnh Tuyết dần dần đỡ hết nổi, trong lòng thầm thở dài nói, thật không nên tiếp tiểu Dương công việc này. Giờ này khắc này, Tiểu Dương cung sợ là đã bị giật. Nhớ tới Tiểu Dương cung một môn Tam Dương Thật, tại Thái Ức Tông rất nhiều bảng chi bên trong, cũng là xếp hạng cực kỳ cao, hơn xa mình mình sơ tông. Nhưng không có nghĩ đến, chỉ là bởi vì một cái đồ nhi, nghe được có người đồn, đông thổ sắp tức xử lý một trận thiên hạ thứ nhất tiên giới ra mắt đại hội, tràn đầy phấn khởi đi, như vậy dẫn xuất một trận đại họa. Phan Sinh hái tại Tiểu Dương cung, mặc dù không có tần ngự long như vậy thiên tài hơn người, lại cũng coi là nhân tài mới nổi. Hắn cho là mình tất nhiên quần tinh phùng nguyệt. Các phái tiên nữ đều muốn ôm ấp yêu thương, mình có thể tùy ý chọn lựa đạo nữ, thậm chí chọn lựa mấy cái cùng một chỗ mang về tiểu Dương cung cũng không kỳ lạ. Xuất phát trước liền cùng thật nhiều đồng môn nói khoác qua. Đông tổ nữ tu sĩ, nhìn thấy chúng ta nam thổ tuấn tú nhân phẩm, cái kia bên trong còn chịu được. Thất nhiên cam tâm tình nguyện, nhậm mố ngắt lấy. Kết quả phan sinh hái thất bại tan tắc mà quay trở về, còn phải thật là lớn mũi nhã. Đều nói hắn coi trọng nga mi một vị nữ tiên, lại bị nữ tiên đồng môn dùng phi kiếm quát mặt, coi là thật rơi thật là lớn mặt mũi. Lúc này mới chọc công, mình đi quần hư sơn lại công đạo. Tiêu Dương cung tại nam tổ Bởi vì là một môn tam dương thật, cũng là bá đạo quen, mẹ Dương công tự thân xuất mã, người người đều coi là tất nhiên tay đến cầm nã. Nga Mi mặc dù cũng là đại môn phái, nhưng từ khi lão tổ sau khi phi thăng, liền không lớn đi, ai cũng coi là Nga Mi già xin lỗi bên ngoài, lại vô loại thứ hai hạ chẳng. Chuyện kế tiếp, có như Minh Sơn tông tông chủ Thiên Thịnh Tuyết đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Nga Mi lại có thể có người đơn đấu mẹ Dương công, đem mẹ Dương công đánh cho hoa rơi nước chảy, còn nhiều hắn tế nhiều năm mấy món pháp bảo. Lại sau đó chính là Trần Ngự Long xuất mã, truy bắt các phái nữ tiên trở về, lấy tiểu thắng truy sát. Thiên Thịnh Tuyết trước đó Chưa từng nghe nói qua Nga Mi còn có nhân vật như vậy, nhưng cái này sát tài chỉ tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn cao cường, thật thật không dễ trêu chọc. Minh Sơn tông chủ thật hận không thể có thuốc hối hận, mình hảo hảo ăn được một vạc, coi như mập mấy chục cân, cũng đều nhận. Vương Sùng cùng vị này Minh Sơn tông tông chủ đấu pháp, đã hơi có chút không kiên nhẫn, đang muốn thôi động vô hình kiếm, ngang ngược phá pháp, liền nghe được một đạo kiếm quang từ nơi xa bay tới, kiếm quang huy hoàng, như tiên như ma. Vương Sùng quát, đại sư Bạch đến, nếu là lại không chịu phục, nhà mình bị không tính, chỉ sợ Minh Sơn tông trên dưới, đều lại không có bất kỳ cái gì người sống. Thiên Thịnh Tuyết trong lòng bị phẫn, Vương Sủng tâm ngoan thủ lạnh, nàng được chứng kiến, đại sư Bạch Vân ngăn ngự, nàng cũng được chứng kiến. Cái này tự xưng Nga Mi Nam Tông tiểu phích lịch Bạch tháng ra hỏa, ngay cả Dương chân đại tu đều rét ba cái, mấy lần nói muốn diệt tận tiểu Dương Cung, nơi nào sẽ đối Minh Sơn Tông lưu tình. Nếu là đại sư Bạch Vân đã diệt tận tiểu Dương Cung tu sĩ trở về, nàng như thế nào ngăn cản được. Thiên Thịnh Tuyết bi phẫn kêu lên, Minh Sơn Tông nguyên hàng. Vương Sủng cười nói, thuật, để ta sư Bạch Vân cũng khó mà nói lời nói, đến, khẳng định hỏi cũng không hỏi, liền giết người, sau đó đi diệt Minh cá loại nguyên cảnh biến hóa vừa thu lại, thiên thỉnh tuyệt vị này mình Sơn tông chủ, hiện ra thân thể, vương sùng dùng bính linh kiếm để ép thi triển pháp lực, phong nàng huyết khiếu quanh người, dưới hơn 10 đạo cấm chế, đang muốn lấy dùng thiên tà kim liên thời điểm, kia một đạo kiếm quang rĩ lệ bay tới. Vương Sùng nhìn chăm chú một chút, lại phát hiện không nhận ra, vội vàng đánh một cái chắp tay, hỏi: "Đạo hưu thế nhưng là đi ngang qua?" Chương 511, lão tử có thể chơi hoa văn như nhiều. Ngự kiếm đạo nhân không hiểu đấu, cũng đáp lấy lại, đáp: đạo là đi dự tiệc, đích thật là đi ngang qua." Vương Sủng cười ha ha, nói, "Văn đạo là thấy đạo hữu có chút quái mắt, kết quả lại nhận sai, mong rằng chờ trách." Ngự Kiếm đạo nhân đánh một cái chắp tay, cười nói, "Không trách, không trách." Dựng lên kiếm quang, thong dong đi, bay ra hơn trăm bên trong, người đạo nhân này không khỏi thầm nghĩ, nhìn bên cạnh cái kia nữ tu, tựa như Minh Sơn Tông tông chủ Thiên Thịnh Tuyết. Nhìn nàng một mặt đỏ ửng, hảo hảo ngượng ngùng, chẳng lẽ bị ta đánh vỡ công việc tốt. Nay cũng bắt quái, đợi chút nữa cần phải đi trên bàn rượu." Hảo Hảo bẩy một phen. Thiên ngược lại là đích sắc đỏ bừng cả khuôn mặt, lại không phải cái gì đỏ ứng, cũng không phải cái gì ngượng ngủ, đều là tức giận. Nàng cùng Vương Sùng đấu pháp, mặc dù rơi xuống hạ phòng, thật đúng là chưa hẳn liền thua, ít nhất lại khổ đấu mấy ngày không là vấn đề. Kết quả Vương Sùng nhìn thấy có một đạo kiếm quang đến, liền hu dọa nàng là đại sư Bạch Vân, còn muốn diệt nàng Minh Sơn tông cả nhà. Thiên Thịnh Tuyết còn thật đúng đại sư Bạch Vân khuyết nguyên kiếm quang không quen, sợ hai phía dưới, liền bị tiểu tặc ma cho chiếu hàng. Nàng vừa rồi hiểu được là hiểu lầm một trận, cũng không phải không nghĩ tới cầu cứu, nhưng đã bị Vương Sùng cấm chế lại, coi như đi ngang qua đạo nhân sẽ hỗ trợ, nhưng tiểu ma một kiếm chằm nàng, đạo nhân kia cũng cần cứu không được. Húng chi người ta còn chưa hẳn chịu hỗ trợ, coi như hỗ trợ cũng thật sự chưa hẳn đấu qua được những này nga mi hung nhân. Thiên Thịnh Tuyết đậy cõi lòng u hoãn, thấp giọng nói, "Đạo hưu, nhưng muốn giữ lời nói." Vương Sùng bay lên một kiếm, liền muốn giết nữ nhân này, cái gì giữ lời nói, kia là người trong ma môn nên có phẩm chất sao? Diễn Thiên Châu vội vàng đưa ra một đạo ý lạnh, "Lưu cho ta chơi đùa. Vương Sùng kiếm quang dừng ở Thiên Thịnh Tuyết trên cổ, hầu nghi hỏi, "Ngươi một cái phá hạt châu có thể chơi cái gì?" Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, tử có thể chơi hoa như nhiều. Ngươi trước đem nữ nhân này ném vào 10 tiên trận bên trong đi." Vương Sùng lo nghĩ. Hắn vốn định dùng Thiên Tà Kim Liên cầm xuống vị này Minh Sơn tông tông chủ, lúc này lại nhiều nhìn thêm vài lần, cảm thấy vị này nữ tu cũng là mỹ mạo, nghĩ ngợi nói, lúc trước liền nghĩ đem Hắc Phong song sát đưa vào mười tiên trận đồ, chỉ là ghét bỏ mặt xấu, bây giờ vị này nữ tu cũng là có thể xứng tiến tử, đưa đi vào vừa vạn Lập tức Vương Sùng câu thông bản thể, bất quá một lát, liền có một quyển trận đồ vượt không mà tới. Vương Sùng nắm lên trận đồ, quát to một tiếng, "Thu." Đem Thiên thịnh Tuyết thu nhập trong đó, lại một lần nữa đem cái này trận đồ đưa về bản thể bên người. Thiên thịnh Tuyết cũng không biết được, mình trong ngáy mắt, liền từ tiểu phích bạch thắng tay bên trong chuyển đi nuốt hải huyền tông quý quan lưng trong tay áo, như là biết, chỉ sợ còn có một phần sót đủ, dù sao cũng là dương chân đại tu, bị như vậy chuyển giao tới lui, xem như hàng hóa, ha có không tức giận lý lẽ. Thiên thịnh tuyết mở hai mắt ra, đã thấy bốn cái sáng loáng chữ lớn treo cao, kiếm Tiên học viện. Hồng Diệp thiền sư luyện 10 tiên trấn đồ, là thanh kiếm tiên học viện hư không luyện vào trong đó, chỉ là bây giờ cái này bên trong đã cảnh hoàng tán cấp nơi, cũng lại không có một người. Nguyên bản bên trong chân nhân người giả, các loại phân thân đều bị Thiết Lên lão tổ mang về độc lòng chùa, chỉ còn lại có một mảnh xóa đại địa, bởi vì có đạo nghiệt tạ phản, rơi xuống với tích thật đúng là không ra thế nào sách sẽ. Thiên thịnh tuyết nhìn qua cái này cảnh hoàng tàn khắp nơi, dần dần cảm giác, mình giống như bị người cùng chỗ này hư không luyện thành một thể, không khỏi buồn từ đó đến, trong đôi mắt đẹp nhỏ xuống hai hàng thanh lệ. Cái này, cái thằng này là muốn đem ta làm thành một chỗ ngoại thơ ta. Coi như ngay cả một cái rất nhiều cung bỏ cũng không cho người ta, là một chỗ địa phương rách nát, nói không chừng còn là nhà hán đại phu đến bắt nhân tình, đánh thành làm cái bộ ráng này. Thiên thịnh tuyết tại Nam Thổ, cũng là nổi danh Mỹ Nhân Nhi, diễm danh lưu truyền tiền cổ Không biết bao nhiêu đại tu nhớ thương, chỉ là nàng xưa nay giữ mình trong sạch, lại một lần nữa đạo pháp cao thâm, lúc này mới chưa từng bị người thu nhập vấn vương riêng. Lúc này, bị người bắt sống, nhìn Vương Sùng bộ dáng kia, cũng không giống cái gì đầu người, Thiên Thịnh Tuyết bỗng nhiên liền buồn chạy lên não, có chút tự thương tự cảm. Vương Sùng ngược lại là tràn đầy phẫn hởi, đối diễn Tiên Châu nói, quả nhiên, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta liền giết nữ nhân này, chẳng phải là thiếu một cơ hội, dùng để bổ sung mười tiên trận đồ. Diễn Châu đưa ra một đạo ý lạnh, kia là ta muốn lưu lại. Vương Sùng niết ngươi còn có thể làm cái gì? Chỉ là hắn sớm liền học được không muốn cùng Diễn Thiên Châu mạnh miệng, đến cuối cùng chỉ có phi phi phi, chán của mình nhưng chịu không nổi. Vương Sùng bên này giải quyết Thiên Tịch Tuyết, liền dựng lên kiếm quang, thẳng đến Tiểu Dương Cung, hắn đã tới qua một lần, cho nên xe nhẹ lưng quen. Khi Vương Sùng đến Tiểu Dương Cung thời điểm, đã thấy Tiểu Dương Cung bên ngoài cảnh hoang tàn khắp nơi, cả tòa sơn môn đều bị người chém thành hai nửa, không, có một chỗ cung bỏ hoàn chỉnh, không biết bao nhiêu tiểu dương cung người, tử thương vất buộn, vết máu đầy đất. Chỉ là đại sư Bạch hồ diệt môn thủ pháp không thủ. tiểu dương cung mặc dù chết không ít người, thế nhưng còn có rất nhiều người sống, ngay tại bi thương cứu trợ đồng môn, thu thập chiến trường. Vương sùng này sẽ nhưng là không còn cái gì khách khí, tay bên trong bó, Thiên Tà Kim Liên liền phiêu bay ra, hắn binh linh kiếm kiếm quang vừa rơi xuống, tay nắm Thiên Tà Kim Liên, cũng là giống một cái đứng đắn đạo nhân. Chân đạp xích hỏa kiếm ánh sáng, tay nắm Kim Liên, gì chờ chính đạo phương phạm. Đáng tiếc, tiểu Dương cung người, người khác không nhận ra, Nga Mi Nam tông tiểu phích lịch bạch thăng cái này hung thần, thật là người người nhận ra, đều biết cái thằng này không phải người tốt lành gì. Có một nửa đệ tử hú lên quá dị, liền chạy từ phía, cũng có mấy chục cái dũng khí trạng, diễn phần mình thi triển pháp lực, một cái áo lam đạo nhân quác, nhân. tiểu Dương cung sư thúc cùng đại sư huynh còn không chịu bỏ qua, còn diện ta tiểu dương cung, đổ sát vô số đồng môn, thủ này khó tiêu, mau mau nhận lấy cái chết. Áo Lam đạo nhân nhảy lên một cái, tốc hạ độn quang như điện, hoàn không một quyền ấn đến, khi thế cũng là hùng hồn. Vương Sùng thấy cái này Áo Lam đạo nhân, thế mà mi thanh ngụ tú, tư chất không tầm thường, điều khiển độn quang bay lên, thế mà còn là cái kim đang cảnh, không khỏi vui vẻ kêu lên, không sai không sai, mau mau đến ta hổ lô bên trong tới. Trong tay hắn thiên tà kim liên một điểm, tiếp được vị này Áo Lam đạo nhân giận không kèm đưa quanh quyền. Tiên này đạo nhân lúc đầu cũng có một ngụm tế luyện năm phi kiếm. Nhưng vừa đối mặt liền bị đại sư Bạch Vân cho trảm, cũng may mà hắn luyện thành tiểu Dương cung đột phá, lúc này mới trốn tính mệnh. Gặp Vương Sùng lại là hắn không may, Thiên Tà Kim Liên đứng vững áo lam đạo nhân nằm đẫm, liền có vô số Kim Liên mở một chút diệt diệt, đem vị này tiểu Dương cung đạo nhân, toàn thân đều loại lựt hoa sen. Bị Thiên Tà Kim Liên khai biến toàn thân, vị này tiểu Dương cung đạo nhân, rốt cuộc điều kiện không được đột văng, chân khí cũng vận chuyển không được, một đầu liền Hay là tâm, Tiểu Tặc đây là lực, lại đều bắt bỏ vào Lăng lô, hảo hảo giáo huấn một phen. "Giúp ta tế luyện pháp bảo cái gì? Hả không đáng lực." Chương 512, nói thanh đến. Áo Lam đạo nhân xuất lĩnh mười mấy tên to gan tiểu dương cung môn nhân, muốn thế sư cửa báo thủ, bất quá nhất thời, liền đều bị Vương Sùng chế trụ, cùng nhau ném vào lăng hư hồ lô. Những này đầu tiên phản kháng người bị bắt, nó hơn tiểu dương cung đệ tử đều không có dũng khí. Vương Sùng bắt mấy cái tiểu dương cung đệ tử, tùy tiện hỏi vài câu, liền biết tiểu dương cung chủ tung tích. Vị này Dương chân đại tu chạy về, thôi động đại trận Hộ Sơn, ngăn cản đại sư Bạch Vân bất quá hơn 1 canh liền bị cái này lão cô chạm phá đại trận, lần nữa đạo còn lại những ngày đồ tử lộ tôn không khỏi liền mười điểm thế lương. Bạch Vân cũng là bởi vì muốn truy sát Tiểu Dương công chủ, lúc này mới chưa kịp đem cái cửa này phái đều diệt. Vương Sùng trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, như thế nói đến, cái này thật lớn một môn phái, chẳng phải là đều thuộc về Lao Vương rồi. Tiểu Dương cung cũng là ngàn năm tích lũy môn phái, mặc dù bị Bạch Vân giết đến tận cửa, làm tử thương thảm trọng, tăng thêm thông minh sớm đào tàu cả người, nhưng cũng còn có còn lại 7, 8 ngàn người. Tiểu Dương cung những này trung thực đệ tử, còn muốn giữ vững chỗ này cơ nghiệp. Chỉ tiếc trong môn Tam Đại Dương chân đều không có, coi là thật gọi là một cái gián mất đầu. Vương Sùng nhìn tới người, liền thỏa thích bắt đi. Đợi về sau, Thiên Tà Kim Liên bị nhân đạo chi khí dẫn động, phát vì đầy trời tinh thuần kim liên, cảm ứng được người tu đạo linh khí, liền rơi đi lên, mọc rễ nảy mầm. Tiểu Dương cung không có dương chân đại tu, thỏa thích tiểu tặc ma thứ ngược. Nhất là thật nhiều người gặp hắn cũng không giết người, cũng không thương tổn người chỉ là bắt sống, thủ đoạn cũng không khốc liệt, lòng kháng tự liền không quá kinh liệt. Trước sau bất quá hơn nửa canh giờ, Tiểu Dương cung 78000 đệ tử đều bị hắn thu hết. Thu Tiểu Dương cung môn nhân đệ tử, Vương lại một lần nữa thấy cái này ra phái sơn môn không sai, thầm ý, lưu các bị ta giúp trở như ý pháp, chỉ là một cái bình thường lâu cấp rốt cuộc không có tác dụng gì. Đợi ta đem tòa lâu các này phá, Tiểu Dương cung cũng cũng phá, hỗn vị cùng một chỗ, dùng để xây dựng mới cung điện há không rất tốt. Ta kia Lăng hư trong đạo phủ còn không dám tiến chút đấy. Nghĩ đến đây, Vương Sùng liền thi triển pháp lực, đem toàn bộ Tiểu Dương cung một một mở ra, cả tòa cả tòa cũng bỏ, đình đài lâu các đều thu nhập Lăng hư hồ lô. Thằng đến đem Tiểu Dương cung phá thành một chỗ đất bằng, còn đem mấy chục chỗ linh điền linh thổ đều sẽ, lúc này mới dừng tay. Nếu là Tiểu Dương chủ kia đến, nhà mình ngàn năm truyền thừa môn phái hóa thành đất bằng, thậm chí đáy bằng đều bị người phá đi ba thứ co như còn không, có bị Bạch Vân giết, cũng muốn phun máu ba lần, hốc mắt phát tỉnh. Vương Sùng phá tiểu Dương Cung, trong lòng thầm nghĩ, trận này họa sông không tiểu. Nếu là bị Nam thổ đại môn phải biết, ta chẳng những diệt tiểu Dương Cung, còn đem người ta Sơn môn đều phá, nói không chừng liền sinh ra cùng chung mối thủ chi tâm, muốn tới tìm ta phiền phức, hay là đi trước tìm Tệ Băng Vân bọn hắn, đợi đến tìm được bọn hắn, liền trở về Đông thổ a còn lại cũng không phải sự tình của ta, Bạch lão ni mình vất vả là được. Vương Sùng lúc đầu cũng chỉ là tới cứu người, nhất là cứu Vân, là đạo nhân người còn, phi còn Mọi người nói không chừng còn có thể hòa khí kết thúc, kết quả cái này lớn mập đạo nhân tự kiểm chế tiêu hành, nhất định phải cùng Vương Sùng động thủ bắt đầu. Tiểu tạc ma xuất thủ bất dung tình, lại có đánh cướp người yêu mối thủ, song phương cũng liền đấu ra hòa khí, Vương Sùng trước sau chém giết 10.000 năm kinh vương, còn có mẹ dương công, thù này liền không có giải. Cuối cùng đến, diệt tận tiểu dương cung tình trạng. Trừ cứu người bên ngoài, Vương Sùng còn muốn tìm vệ bị lớn mập đạo nhân tần ngự long cướp đi phi kiếm. Vương Sùng cũng không biết tề Nếu không phải tại Tiểu Dương cung chủ tay bên trong, chính là trong cung chân tảng, lại hoặc là còn tại Lớn Mập đạo nhân Trần Ngự Long tay bên trong. Nếu là tại Tiểu Dương cung chủ tay bên trong, vậy liền thật muốn đại sư Bạch Vân truy sát và bảo. Nếu là tại Trần Ngự Long trên thân, lại hoặc là Tiểu Dương cung nơi nào đó mất thất thủ, 89 phần 10 đã rơi vào vương sủng trong tay, còn phải phải kiểm tra một phen mới có thể có biết tung tích. Vương Sủng cất kỹ lăng hư hồ lô, vừa tung người nhảy lên giữa không trung, liền hướng Lai Lịch đi tìm. Hắn lúc trước bỏ xuống tể người, là đấu pháp thời điểm miễn cho phiền phức, nếu là bất hạnh bại trận, cũng sẽ không để người một mẹ hốt gọn, đem những này người cũng truy bắt đi. Lúc này Vương Sùng đại hoạch toàn thắng, tự nhiên là muốn đi tìm người trở về. Vương Sùng đem mình hát hồn quạ đều thả đi ra ngoài, nhưng một đường tìm được bờ biển, cũng không thấy Tế Băng Vân bọn người, không khỏi hơi sức sở, thầm nghĩ, khó trên đường xóa qua rồi. Hắn lập tức trở về trở về, kế tiếp theo tìm kiếm. Lại nói, Vương Sùng bỏ xuống Tế Băng Vân bọn người, bọn hắn nhưng không có Vương Sùng như vậy phế lối, trực tiếp liền tới Tiểu Dương cung đi. Một đám tu sĩ kim đan, đi có Dương chân đại tu tọa trấn môn phái khiêu chiến, đâu chỉ muốn chết. Cho nên Tề Bàng Vân, Thượng Huyền Vân, Tiễn Kim Linh, Kiền Đồng Tông, Lữ Công Sơn, còn có tiểu hồ Ly Hồ Tô Nhi, 6 người thương nghị một trận, quyết định ý nghị nghị cách lẫn vào Tiểu Dương Cung, tùy thời lại đi thứ người. Bọn hắn cũng không biết, Vương Sùng cùng đại sư Bạch Vân đã liên thủ đem Tiếu Dương Cung liên thủ chọn, Vương Sùng đem người ta trong môn đệ tử đều thu, ngay cả sơn môn đều cấp đi, mặt đất đều đảo ba thước linh thổ đi. Hay là Lữ Công Sơn đưa ra một cái biện pháp thỏa thỏa, phụ thân hắn chín khối thượng nhân hưu, sĩ, về sau đi xa đến năm gặp phải một cái nữa tu, liền kết thành đạo lư, ở rể người ta môn hộ Về sau lão môn chủ chết rồi, hắn liền lấy người ở rể thân phận, chấp trưởng nhà kia tiểu môn phái, còn cùng chín khối thượng nhân rất có thư lui tới. Lữ Công Sơn ý tứ, chính là để vị này phụ thân lão hữu tìm kiếm nghi cách, tìm ổn thỏa bên trong người, đem mấy người đều đề cử đi tiểu Dương cung bái sư, tự nhiên là lẫn vào đi bảo. Biện pháp này mặc dù chậm chạp, nhưng lại có chút có thể thực hiện, cho nên một đoàn người trung thổ đi vòng, đi đến thăm chín khói thượng nhân lão hữu. Vương sùng cái này mới không có tìm được tệ băng vân người. Vương sùng lại từ ba biển, tìm được tiểu Dương cung địa cũ, nhìn qua kia một vùng địa, sinh muộn, thầm nghĩ Nếu là tìm không được Tiểu Vân Nhi, sao tốt cứ như vậy trở về. Sớm biết liền trên người bọn hắn, lưu lại một đóa nửa đóa tiên tà kim liên, lúc này lại có chút luống cuống. Vương Sùng đang suy nghĩ nên làm thế nào cho phải, bỗng nhiên Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chạy mau. Hoàng Bét, không kịp chạy, mau cùng bản thể đem Kinh thôn Hải yêu thân muốn đi qua. Vương Sùng cũng không biết, vì rất không kịp chạy, lại vì rất muốn Kinh thôn Hải yêu thân, nhưng vẫn là theo lời hành động, đồng thời xuất thủ đem cố này tự kính yêu thân lại luyện hóa một phen, biến thành nguyên thần thứ 2 yêu thân. Khi hắn lắc mình biến hóa, hóa thành nàng tảng chín quay non điện mắt, nhìn quanh xinh uy tự có một cỗ phong quang khí khái đại hán, liền đột nhiên tiên địa tối xâm lại, vô số âm dương ngư từ trên trời giáng xuống. Diễn tiên châu đưa ra một đạo ý lạnh, nói thanh đến: 513 cầu nguyện phiếu, tiện thể kéo cái nhãn. Cầu nguyện phiếu, tiện thể kéo cái nhãn. Hai tháng này cũng khá nỗ lực, ta tin tưởng trừ vị độc giả đại đại cũng rất vui vẻ. 2000 năm bắt đầu tiếp xúc văn học mạng. Thoáng trước mắt, viết nhanh 20 năm, điểm xuất phát bên trên đã không có so ta tư lịch giả hơn tác giả. Ta thậm chí khỏi phải một trong cái từ này. Văn học mạng dòng này nghiệp có thể cho một cái tác giả mang tới chỗ tốt, ta đều nên qua. Rõ ràng cái này tư lịch tác giả, cũng cơ hội đều không liệu mạng sáng tác, tất cả mọi người rất vật hệ. Nhập hành đến nay, liền cá nhân ta đến nói, cũng vô bất cứ tiếc nối nào, ngươi nhìn ta chương này rất thích ăn trực mặt, ta nói rất chân thành. Mọi người đều biết, ta kỳ thật sống rất bản thân, cũng không thế nào quan tâm những người khác, làm tác giả, ta cho tới bây giờ đều rất tùy tính. Cho nên viết độ vật thường xuyên thả bản thân, tỉ như bán nhân mã loại kia. Chỉ đúng không? ngẫu Nhiên hồi tưởng, nhập hành đến nay, rất có lỗi với mình độc giả. Cho nên, tại Lâm về Hưu trước, liền viết mấy quyển độc giả thích sách. Quyển sách này Ta cố ý sửa đổi tất cả bố đồng cách viết, nếu như phía trước mọi người còn thích, đằng sau hẳn là sẽ cùng càng ngày càng thích. Thực tình hy vọng, mỗi cái độc giả nhìn sách của ta, có thể qua vui vẻ mỗi một ngày. Cảm ơn mọi người. Tân đâu, cái này bên trong là chính văn, mời đem thắng 12 người phiếu, tất cả đều đầu cho ta, đầu cho một kiếm trạng phá cựu Trọng tiên. Chương 513, nhà ta lão tổ chết cũng không há tưởng. Khỏi phải Diễn Tiên Châu lại giải thích thêm, Vương Sùng liền đoán được cái này phá hạt Châu để hắn làm cái gì. Vương Sùng hướng trên mặt đất bổ một cái, liền gào khóc bắt đầu, 10000 năm lão tổ, ngươi chết thật thảm a. Một người mặc phế phẩm đã bảo, cũng có dâu quay nón điện mắt đại hán, từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy một vùng bình địa tiểu dương cung địa điển cũ, sắc mặt khí trắng bệnh, kêu lên, "Tốt, thật tốt. Nga mi còn có nhân vật như vậy, ngược lại để mô ra chướng kiến thức." Đại hán này nhìn chằm chằm cái này một vùng bình địa, thật lâu mới hừ một tiếng, thoáng quay nhìn, hướng về phía phía dưới gào khóc vương sùng quát, "Chớ có lại khóc, nhà người 10000 năm, khi chết tưởng tình, tới nói với ta biết." Vương sùng nước nửa nói, "Nhà ta lão tổ chết cũng không há tưởng." Thảm rữa ta. Vương sùng chính mình là người trong cuộc, đương nhiên biết tưởng tỉnh, hắn cố ý làm ra điên ba ngược lại bốn bộ dáng. Đem tình huống lúc đó thêm mắm thêm muối nói một lần. Đem 10000 năm kinh vương hình dung hào khí vút mây, nghĩa khí vô song, vị hiểm hộ lớn mập đạo nhân Tần Ngự Long, lúc này mới khẳng khái chịu chết. Dù sao Tần Ngự Long cũng cho bị giết, không có chứng cứ, chi bằng hắn tùy ý nói vậy. Vị này đại hán chính là Thái Ức Tông tứ đại nói thánh một trong, đạo hiệu Hải Hội. Hắn yêu nhất đệ bạc văn bố, tiểu dương cung Tần Ngự Long thiên tư hơn người, liền phải hắn lọt mắt xanh, thậm chí cố ý thu Tông, đạo pháp, lại không nghĩ rằng mắt liền có này một trận đại họa sự tình. Vương Sùng thêm mắm thêm nói hiệu nói xong, Hải nói không được mắng, đường qua đường. Vương Sùng giật lại mình, còn tưởng rằng bị nhìn thấu, Diễn Tiên Châu lại đưa ra một đạo ý lạnh, không cần sợ, hắn là mãng tiểu dương cùng người đâu. Vương Sùng cái này mới an tâm. Hải Hội nói thánh tâm đầu được gọi, cũng không cùng Vương Sùng nhiều lời, cái này cùng Kim Đan cảnh tiểu yêu quái, cùng hắn đến nói, thật không tính là thứ gì, tay áo phất một cái, liền đem Vương Sùng túi, một đường truy hướng biển cả. Hải Hội nói thánh đổi tới bờ biển, cũng không thấy Vương Sùng, hắn làm sao biết tiểu tặc này mà đã tại hắn tay áo bên trong rồi. Vị này thái đạo muôn đại thánh, có chút ngâm một phen, nghĩ nói, Nam mặc dù thế suy, nhưng muốn đến nhà hỏi tội, cũng cần phải cùng mấy vị sư huynh đệ thương nghị, không thể hành sự lô mãng. Hắn cũng không có đuổi theo ra biển cả, lao thẳng tới Đông thổ, mà là quay đầu liền về. Trên đường trở về, hắn thầm nghĩ, lần này mặc dù cớ là tần ngự lòng không tốt, cưỡng giật người ta đệ tử, nhưng Nga Mi người giết ba vị dương chân, lại một lần nữa đem tiểu dương cung đổ thành đất bằng, nói thế nào cũng là chúng ta chiếm đạo lý. Suy nghĩ đến tận đây, hắn trên đường còn dạo qua một vòng, đi một chuyến Minh Sơn Tông. Minh Sơn Tông trên dưới, nghe được Thái Ức Tông nói thánh đến, lập tức liền có mấy vị trưởng lão mang một đám đệ tử ra lên tiếp. Hải Hội cũng lười cùng những người này nói thêm cái gì. Chỉ là hỏi, Thiên Thịnh Tuyết nhưng từng trở về. Minh Sơn Tông trên giới còn có chút mơ mịt, cùng một chỗ đáp, tông chủ chưa từng trở về. Hải Hội quát, nếu là trở về, để nàng đi Thái Ức Tông tìm ta. Đột quang lên chỗ, vị này Thái Ức Tông nói thánh, trực tiếp quay lại Thái Ức Tông. Trở lại Thái Ức Tông, Tiểu Dương công chủ liền vội vàng ra đón, hỏi, Hải Hội nói thánh, ta kia tiểu dương công như thế nào rồi? Nhưng có gặp được kia tất tử. Hải Hội nói thánh không đành lòng nói, chỉ là thở dài, nói, ngươi trước tiên ở Thái Ức Tông ở chút thời gian, việc này ta tất nhiên quản đến cùng. Ngami, cũng chính xác bá đạo. Tiểu Dương cung chủ tâm ngọn nguồn phát mau, ám thầm than thở, chẳng lẽ cái kia gọi là Bạch Thắng Tật Tử cũng đi Tiểu Dương cùng. Tiểu Dương cung hộ sơn trận pháp linh kiếm nối lại trận, bị đại sư Bạch Vân dùng khuyết nguyên kiếm chém vỡ, hắn cũng là bất đắc dĩ, biết mình nếu là liều mạng chống cự, cùng đại sư Bạch Vân một trường áp đấu, chỉ sợ môn hạ các đồ đệ liền chết truyện. Lúc này mới trêu chọc đại sư Bạch Vân truy kích, trốn hướng Thái Ứng tông, đại sư Bạch đồ, Cái này, chết đồ đệ, ngày sau đồ, là chính khu kiếm sông Thẳng Thái ất tông, bị Hải hội nói thánh ra mặt tự tay cầm xuống. Tiểu Dương cung chủ bị Vương sủng cùng Bạch Vân, trước sau giết Hàn Lạp Gan, cũng biết mình trở về, thật gặp gỡ tiểu phích lịch Bạch thắng, chưa hẳn có thể cứu phải môn nhân, lúc này mới năn nỉ Hải hội nói thánh xuất mã. Lúc này Hải hội nói thánh đi ra ngoài một chuyến, lại một mặt tức giận, hiển nhiên tiểu Dương cung có phần không tươi đẹp. Tiểu Dương cung chủ còn không chịu hết hy vọng, lại một lần nữa truy vấn, Thiên Thịnh Tuyết tông chủ như thế nào? Hải hội nói thánh thở dài, đáp, ta vẫn chưa có nhìn thấy nàng, chỉ là đi Minh Sơn tông một chuyến, nếu là Thịnh Tuyết trở về, lấy lúc nào tới tông bày Tiểu Dương cung chủ lập tức tay chân lạnh buốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái kia gọi Bạch Thẳng hung nhân đã giết Minh Sơn tông Thiên Thịnh Tuyết đạo hữu, lại một lần nữa đi đem ta Tiểu Dương cùng tàn sát? Hắn càng nghĩ càng là kinh hãi, cũng không lo được mình sợ hãi, dựng lên đột quang, liền thẳng đến Tiểu Dương cung. Hải hội nói thánh cũng không ngăn cản, qua nửa canh giờ, Tiểu Dương cung chủ đột quang lại hồi phục đến, hắn lăn rơi xuống đất, nào vào Hải hội nói thánh dưới chân, gào khóc. Từ khi tu đạo có thành kiệu, lại làm một phái trưởng giáo, môn đệ tử, Tiểu chủ liền lúc nào cũng phóng, đã năm cũng có, có vật như thế. Hải hội nói thánh, mời cho tiểu đạo làm chủ. Mời cho tiểu Dương cung làm chủ a. Ngàn năm đạo môn, hắn giết người cũng liền thôi, ngay cả cung bỏ cũng không lưu lại, thủ đều đào đi ba thước, đây là gì cùng hung tàn, gì cùng hung tàn a. Tiểu Dương cung lại nghĩ tới mình chết thảm thủ đô, chết thảm sư lệ, còn có 10 thành 89, đã bất hành Minh Sơn tông tổng số thiên tịch tuyết, khóc ruột gan đứt từng khúc, nước mắt đan sen. Chính là Hải hội nói thánh, cũng giới đấy lòng cho hắn biết một cái thảm chữ. Chuyện này cơ, mặc dù là tiểu Dương cung người quá mức phế lối, đi đông thổ tham gia cái gì tiên giới thứ nhất ra mắt đại hội, coi trọng người ta nửa tiên, muôn cầu thân cuối cùng bất bại, muốn xả giận cũng liền tôi, thế mà còn ra tay đi đồ người. Người cấp người cũng liền tôi, ngược lại là cấp có đầu có chuẩn. Tiểu Dương cung chủ Lâm chạy chối chết thời điểm, đem mấy cái tù binh đều thuận tay mang lên Thái Ất tông. Hải hội nói thính hỏi qua một lần, trong lòng là không biết nên khóc hay cười, những người này bên trong chỉ có một cái Nam mi người, còn lại mấy cái đều là võ đang phái cùng Côn Hư Sơn. Côn Hư Sơn hắn ngược lại cũng không sợ, Nam mi hiện tại xung dốc, Thái Ất tông cũng không sợ, nhưng võ đang phái thế nhưng là tốt trêu chọc. Võ đang phái hiện tại có năm Hóa Đức cùng Diệu Linh Trần quân, hai vị đạo quân chấn, hắn Thái Ất Linh chỉ có tứ đại nói thánh, một cái đạo quân cũng vô, tướng nổi lên cũng khỏi cần nói. Mặc kệ là Nam Hóa Uy Đức chân quân hay là Diệu Linh chân quân, chỉ cần tới một cái, Thái ất tông liền muốn ăn không được, ôm lấy đi. Đúng lúc này, có cái đạo đồng vội vàng điện báo, Hải hội đại lao ra, có cái tiểu môn phái trưởng giáo tự mình đến, nói là có cái gì đông thổ tu sĩ đi hằn cái kia bên trong thăm thân, không dám dấu giếm truyền tới để bẩm báo. Hôm nay nếu là không có sáu cảng, các ngươi nói, ta qua ý đi sao? Thần đâu, cầu cái phiếu trước, ta nhanh đi viết. Chương 514, lái xe đồng tử. Hải hội nói tay áo một cái bảo nào có rảnh rỗi để ý cái này cùng chuyện nhỏ, để bọn hắn tự đi để ý tới. Coi như Tiểu Dương công chủ cũng không nghĩ tới chuyện này cùng mình có quan hệ gì, như cũng phục trên đất buồn bã khóc giống. Hải hội nói thánh tâm có không đành lòng, nói, thôi được, ngươi Tiểu Dương công cũng không có." Tiểu Dương công chủ nghe được Tiểu Dương công cũng không có mấy chữ này, lập tức bị đâm chính chỗ đau, khóc là càng phát ra gà khóc. Hải hội nói thánh đỏ mặt lên, nói, "Ngươi ngay tại Thái ất tông tu hành một thời gian, bản tông đạo pháp ngươi nhưng tùy tiện một môn." Hắn cũng là nhìn không được, cử động lần này cũng coi là cho Tiểu Dương công chủ một chút an ủi. Hải hội nói thánh về nhà mình mây lâu cùng, đem Vương Sùng phóng ra, chỉ một ngón tay, nói: "Ngươi ngay tại môn hạ của ta, trước làm đồng tử." Vương Sùng nuốt mặt một cái, thầm nghĩ, kinh thôn hải loại này nàng tạng chí thước, dấu quay nón điện mục đích mặt hàng, cũng có thể làm đồng tử. Hắn liếc mắt nhìn Hải hội nói thánh, thầm nghĩ, chẳng lẽ lao giả này cũng là làm đồng tử xuất thân, cho nên đối đồng tử có chút hiểu lầm. Vương Sùng nói thầm trong lòng, ngoài miệng lại kính cẩn, buồn bi thương thích nằm rạp trên mặt đất, nói: "Tiểu súc nguyện hội nói thánh khoát tay chặn lại, để Vương Sùng xổ dưới. Vương Sùng ra khỏi biển biết nói thánh tiềm tu địa phương, chính không biết nên nơi nào đi, liền gặp hai cái đồng tử hướng hắn với gọi. Vương Sùng đứng thú bừng bừng quá khứ, hỏi: "Hai vị ca ca, ta là mới tới đồng tử, không biết ngày thường tại Lao gia muôn hạ, đều nên làm những gì? Mong rằng hai vị ca ca cho thêm chút chỉ điểm, miễn cho tiểu đệ tay chân vụ về, đã làm sai chuyện gì, nhà mình thụ trách phạt cũng liên tôi, còn muốn liên lụy mấy vị ca ca bị mắng." Hai cái này đồng tử thấy Vương Sùng thật biết nói chuyện, nó bên trong một cái thổi phù một tiếng cười nói: "Nhà chúng ta lão gia mê lâu cùng, tổng cộng có 1080 vị lực sĩ, 300 hơn đồng tử, hơn 700 nữ." Hạ bộ vô số kể, dị thú 27 đầu. Vương Sùng nghe được trận mắt hồ mồm, thầm nghĩ, đường bảo là Nga Mi cùng độc long chúa, cái loại người này đinh thừa thất môn phái, coi như ta nuốt Hải Huyền tông cũng không có như vậy phô trương. Hai cái đồng tử xem như Hải hội nói thánh thân bên cạnh thân cận người, quyền thế khá lớn, vốn còn nghĩ cho Vương Sùng một cái sắc mặt, cho hắn biết cái này bên trong ai địch đoạn. Lại cái kêu bên trong Liệu Vương Sùng kaka, kaka kêu em hai, xem ra lại thông minh, lúc này mới không ngại phiền phức cho hắn nói mây lâu cùng sự tình. Hai cái này đồng tử một cái tên là Cẩm Hạ, một cái tên là Đợi Sương Ngụ, là chuyên môn tại Hải hội nói thánh lúc ra cửa. Một cái răng ra cầm hà, một cái hoán lại mây ngủ, đều là hải hội bên người mười điểm đắc lực nhân vật. Cầm hà đồng tử cho Vương Sùng cái này đồ nhà quê, nói một lần mây lâu cung kỳ cũ, liền mỉm cười nói, lúc đầu ngươi như vậy cùng kèn, hẳn là đi linh thú bỏ, ngôi dưỡng những cái kia linh thú, đã ngươi như thế thông minh, vốn đồng tử liền cho ngươi một cái chuyện tốt. Chúng ta lão ra gần nhất luyện một kiện bảo vật, tên là bát bảo mây lâu xe, muốn làm xuất hành nghi trượng, đang cần một cái lái xe đồng tử. Thân ngươi lượng lại cao lớn, tướng mạo lại uy phong, cũng không có trở ngại, làm chuyện này thích hợp nhất. Vương Sùng nghĩ, từ nuôi dưỡng linh thú, biến thành lái xe đồng tử cũng chưa thấy phải nơi đó liền ta minh. Hắn xuất thân trời tâm xem, tại Nga Mi cùng Độc lòng chuột đều không có ở bao lâu, Nuốt Hải Huyền Tông cũng không có như vậy quý cũ, cho nên còn thật không biết, cầm Hà đồng tử đích thật là chiếu cố hắn. Lái xe đồng tử không riêng gì lái xe, hay là trông coi hải hội nói thánh xa giá, thủ hạ rất có 10 cái luật sĩ, 4 5 cái đồng tử, đã coi như là tiểu có quyền thế. Vương sùng đấy lòng nói thầm, ngoài miệng lại nói thật dễ nghe, lặng lẽ lấy một quyển tiểu kiếp ra, mỉm cười đưa cho Cẩm Hà đồng tử, nói: "Đa tạ hai vị ca ca chiếu cố, ta thô bị người, cũng không biết nên như thế nào cảm tạ." Đây là ta tại Hải Ngoại một chỗ đạo phủ, trong lúc vô tình được một quyển đạo thư, liền làm đáp tạ chi lệ a. Cầm Hà cùng Đẩy Dương Mù hai cái đồng tử đều là nhãn tình sáng lên, bọn hắn mặc dù có chút quyền thế, lại là Hải Hội nói thánh thân bên cạnh người thân cận, nhưng cuối cùng không phải chân chính Thái Ức Tông đệ tử, chỉ có thể học một chút tiểu pháp thuật, không thể được chân truyền. Ngày thường bên trong hai cái đồng tử, cũng không biết ao ước qua bao nhiêu lần, những cái kia Thái Ức Tông chân chính đệ tử, có thể tu thành đạo pháp, thông huyền biến hóa, mình lại chỉ có thể lực bất tầm tâm. Không nghĩ tới hôm nay cũng có cơ hội, thu như vậy một phần đại lễ, hai người đều cao hứng hỏng, lại ra vẻ thật trọng. Triêu lên cái này làm thế nào dám sinh thụ? Vương Sủng cười nói, hai vị ca ca là lao tổ bên người ngươi thân cận, cũng không nhìn chúng những này thô bị đả pháp, liền tạm thời coi là làm giải buồn chi dụng a, hai người ca ca như là chối tử tiểu đệ coi như sợ hãi, ta thân ra rất nghèo, lại không có gì có thể lấy đem ra được lễ vật. Ba người khiêm nhượng một lần, áng vàng cùng đẩy xương ngủ hai cái đồng tử, mới mừng khắp khởi thu, hai người cũng không có gì lòng dạ, lúc này liền lật xem một lần, thấy cái này đả pháp quả thật rất điệu, chỉ cần không may một lần, liền có thể đạo hạnh tăng tiến vào, không cần gì ngộ tính, cũng không đừng vội khổ tu, càng là vui vẻ. Hai cái đồng tử nếu là tư chất hoàn thành, cùng Hải Hội nói thánh như vậy thân cận, cũng liền sớm chuyển làm đồ đệ, cũng là bởi vì tư chất thật không thành, lúc này mới chỉ có thể làm hai cái đồng tử. Cho nên hai người cũng rất có tự mình hiểu lấy, nếu là Vương Sùng xuất ra một môn, cần tư chất phương nhưng tu luyện đạo pháp, hai người cũng còn không có như vậy vui vẻ. Về phần không may, hai cái đồng tử tự phụ, cũng là Hải Hội nói thánh môn dưới, Thái Ức Tông đại lao ra thân cận đồng tử, cái kia bên trong còn có thể không may đi cái kia bên trong. Tối đa cũng bất quá bị lao già quát lớn vài câu, vị Hội nói quát lớn vài câu, liền có thể đạo hành tăng nhiều, chẳng phải cũng là chuyện tốt đây. Vương Sùng như vậy biết là người, hai cái đồng tử càng là cảm thấy hắn là cái khả tạo chi tài, liền đưa ra tự mình tiến hắn đi đi nhậm chức, cũng cho vị này hưng đệ, chứng vừa tăng ra mặt, miễn cho ngày sau bị thủ hạ lực sĩ cùng đồng tử lá mặt lá trái. Vương Sùng cùng cầm Hà đồng tử, đẩy Sương mù đồng tử đi xa giá bỏ, cái này bên trong lấy 8 tòa xa giá, đều là Hải hội nói thánh xuất hành chi dụ. Ba người vừa tới xa giá bỏ, liền có 6 7 đồng tử ra đón, nhìn thấy cầm Hà cùng Đợi xương ngủ, biết là đại lao ra bên người thần cận người, thế quá lớn, đều quy lễ trên mặt đất, cho hai vị đồng tử thỉnh an. Đợi Dương Mู่ đồng tử không gặp xa giá bỏ tổng quản, nhịn không được hỏi, làm sao không gặp Hứa tổng quản? Một cái đồng tử đánh bạo nói, chút thời gian trước, Tố Cầm tiểu thư tới chơi, tổng quản không cho phép nàng động lao ra mới luyện bắt cảnh mây lâu xe, liền bị tiểu thư dùng mây càn vòng cho đánh chết rồi. Hai cái đồng tử nhất thời trầm mặc, sau một lúc lâu, Đợi Dương Mู่ đồng tử mới lên tiếng, cũng là Hứa tổng quản số mệnh không tốt. Hắn liếc mắt nhìn Cầm Hà đồng tử, Cầm Hà đồng tử cùng hắn cùng một chỗ, Phúc thị hải cũng có mấy chục năm, làm sao không biết vị này đồng bạn tâm tư. Liên cũng khẽ gật đầu một cái, đều cảm thấy Vương sùng quả nhiên tốt số. Hai người lúc đầu chỉ đáp ứng Vương Sùng, để hắn đi quản bắt cảnh mây lâu xe, lúc này phải đại lễ của hắn, vừa lúc xa Giá bỏ lại phía trước. Vương Sùng cũng coi là biết lái xe. Câu mệnh phiếu, chương 515, nuốt biển đồng tử. Cầm Hà đồng tử mở miệng nói, vị này nuốt biển đồng tử, ngay hôm đó lên liền chấp trưởng xa Giá bỏ, càng thêm bắt cảnh mây lâu xe lái xe đồng tử, các người sau này đều muốn về hắn quản hạt, lại hảo hảo tính dục. Vương Sùng trong lòng cũng không thể nói cái gì là hỷ, dù sao hắn nhưng là diễn khán quân đệ tử, nuốt tông nhân, cái kia bên quan tâm cái gì thái ớt tông Sa Giá bỏ chấp trưởng. Nhưng trên mặt lại làm ra vui mừng quá đôi thần sắc, nhìn quanh ở giữa còn hơi có chút không lên được mặt bàn đã ý. Cầm Hà đồng tử cùng Đợi Sương mụ đồng tử, thường xuyên còn muốn thỉnh dụng, không dám nhiều trì hoãn, thay Vương Sùng định chức vụ, hai huynh đệ liền cáo tử. Vương Sùng lại một lần nữa đưa ra thật xa, ân cần mời hai người lần sau tới làm khách, lúc này mới quay lại xa giá bỏ. Xa giá bỏ sân bãi quá lớn, chính là một cái nhà đơn sân rộng, có một cái cực lớn con trường, trường vạn mẫu trở lên, kiến tạo hơn trăm cái khu phòng. Trư có hải hội nói tòa xa giá, còn có lui tới khách tạm thời đặt xa giá, thậm chí một chút bị xem như tọa kỵ dị thú cũng sẽ buộc ở chỗ này. Vương Sùng là Cẩm Hà đồng tử cùng đẩy Dương mù đồng tử tự mình đưa tới thu nhiệm, nó hơn mấy vị chấp trưởng xa Giá đồng tử, đều không dám thất lễ, vội vàng đi lên bẩm báo xa Giá bỏ tình huống. Vương Sùng chắp tay đứng tại xa Giá bỏ chỗ cửa lớn, nhìn qua các nơi khu phòng, cùng buộc trên quảng trường dị thú, nhìn không được hỏi, hôm nay đều có người nào đến vốn bỏ, đặt xa Giá, buộc lưu tòa kỵ. Có cái Hoàng Vân đồng tử, có chút linh xảo, được lên đến nói, phần lớn là chúng ta đại lão gia môn hạ đồ tử đồ tôn Sa Giá cùng kỵ, cần phải cẩn thận chiêu cố. Hôm nay chỉ có một cái khách tới thăm chính là phi hổ từng môn chủ, hắn linh sinh học cũng cất giữ nơi đây. Vương Sùng có chút hiếu kỳ, hỏi: "Phi hổ môn chủ đến chúng ta cái này bên trong có liên quan gì?" Hoàng Vân Đồng từ đáp, hắn là dựa theo quy củ, đến bẩm báo một chuyện nhỏ. "Chúng ta nam thổ quy củ, các phái có hải ngoại khách tới thăm, cần phải đến bản môn bẩm báo, hải hội đại lao ra vừa vặn trùng coi việc này." Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, hỏi: "Vị này phi hổ môn chủ có thể đi rồi sao?" Hoàng Vân Đồng từ nói: "Còn chưa từng đi." Đại lao gia tâm phiền, tiếp đãi quản sự liền quát lớn hắn dừng lại, "Bây giờ ngay tại chúng ta bỏ bên trong sợ hãi." Vương Sùng lập tức nói, lại đem người này gọi tới. Hắn hỏi qua thủ hạ đồng tử, biết bắt cảnh mây lâu xe ngay tại đồng thủ một tòa lầu cao bên trong cất giữ, về sau mình cũng muốn ở tại cái kia bên trong, liền không có khách khí, để Hoàng Vân đồng tử gọi phi hổ môn chủ đến bắt cảnh mây lâu thấy mình. Nó hơn đồng tử mặc dù thụ Vương Sùng quan thúc, nhưng đều có chức vụ, cũng không thể ở bên cạnh hắn phụ nên. Vương Sùng về bắt cảnh mây lâu, nó hơn đồng tử liền tán đi, dưới tay hắn 10 cái lực sĩ, 4-5 cái đồng tử lại đến trước mặt dụng. Khỏi phải Vương Sùng phân phó, những người này liền chuẩn bị tốt trà thơm. Không bao lâu, phi môn chủ liền vội vàng mà tới. Hắn cũng có phần kinh ngạc, vị này xa giá bỏ mới chấp trưởng gọi mình đến làm gì? Phi Hổ môn chủ dù sao cũng là một phái tông trưởng, địa vị ở xa một cái thái ớt tông đồng từ phía trên, chỉ là hắn trung uy là dưới tông, sợ có cái gì sự tình, cho nên thái độ cũng còn kinh cẩn. Vương Sùng nhìn thấy vị này Phi Hổ môn chủ, người nói, một làn nuốt biển đồng tử, thấy qua đạo hữu. Phi Hổ môn chủ lúc đầu xem thường hắn cái này cùng chấp trưởng đồng tử, nhưng là thấy phải Vương Sùng trên thân đan khí ngang nhiên, không khỏi lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, lên một cái bị tố cầm tiểu thư đánh chết chấp trưởng, cũng bất quá chỉ là tiên cương cảnh đạo hạnh, làm sao lần này Sa Giá bỏ thế mà đổi một vị Kim Đan cảnh quản công việc. Chính hắn cũng mới bất quá Kim Đan cảnh, lập tức thái độ liền hơi nằm thấp chút, lại cười nói, "Đạo Hữu gọi ta đến có rất sự tình." Vương Sùng cười nói, nuốt biển tân tấn Sa Giá bỏ chất chứa, muốn kết giao một chút Đạo Hữu, nghe nói Đạo Hữu có chút phiền lòng sự tình, cho nên muốn hỏi một tiếng, nhưng có có thể giúp đỡ chỗ. Phi Hổ môn chủ lập tức đại hỷ, kêu lên, "Đang có một chuyện nhỏ, không biết Đạo Hữu có thể hỗ trợ." Vương Sùng cười lắng nghe, môn chủ liền đem mình tiếp đãi lão Hữu, chín khối người sự tình, cùng Vương Sùng nói. Vương Sùng nghe được giật nảy cả mình. Mặc dù Kiền Ấm Tông, Lữ Công Sơn bọn hắn, không, có nói thật, chỉ nói đều là Vân Đại Sơn đệ tử, nhưng Vương Sủng chỉ nghe Phi Hổ môn chủ nói lên những người này tên mạo, làm sao không biết chính là Tề Băng Vân, Thượng Hừng Vân, Tiễn Kim Linh, Tiểu Hổ Ly Hổ Tô Nhi, Kiền Ấm Tông cùng Lữ Công Sơn cùng người quen. Phi Hổ môn chủ 10 điểm áp mức, nói, lúc đầu cái này báo cáo chuẩn bị sự tình, chỉ phải bẩm báo rõ ràng, người đến là môn phái nào, đùa ở lại bao lâu, có rất phải làm sao, cũng liền vô sự. Vừa Vân Đại lao ra gặp Tiểu Dương cung sự tình, tâm tình bực bội, trách xuống tới, ta bây giờ cũng không dám đi, cũng không dám lại đi hỏi Cái này nên làm thế nào cho phải? Vương sùng một mặt âm thầm kinh hãi, một mặt âm thầm may mắn, chuyện này may mà đụng vào tay hắn bên trong, nếu là đổi hơn người, nơi nào còn có công việc tốt. Hắn vội vàng nói, "Này việc nhỏ ngươi, ta cùng cầm Hà cùng đẩy xương mù hai vị sư huynh thành đạo, chính là bọn hắn để cử ta làm xa giá bỏ chất trưởng. Chỉ cần ta bỏ cả mặt mũi, đi cùng hai vị sư huynh nói một tiếng, việc này liền có thể tùy tiện giải qua." Đạo Hưu có viễn khách tới chơi, chớ có lại trì hoãn, lại trở về đại khách đi, nơi đây hết thể có ta. Phi hổ môn chủ đại hỉ, hắn thường xuyên lui tới mây lâu cùng Làm sao không biết Cẩm Hà đồng tử cùng Đợi Dương Mộ đồng tử thân phận địa vị. Vị này nuốt biển đồng tử thế mà cùng hai vị kia quen biết, việc này tuyệt không nhưng lo, lúc này rồi đứng lên cáo tử. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, cũng nên cho bọn hắn thông cái âm thanh. Lập tức tiện tay viết một tấm thiệp, giao cho phi hộ môn chủ, nói, cuốn sách này tin, ngươi giao cho Đông thổ người tới, ta có chút là mời bọn họ hỗ trợ. Việc này quá mức bé nhỏ nhỏ, coi như không giúp đỡ cũng vô sự, ngươi chỉ chuyển giao thư liền thôi. Vương Sùng tại nói thánh trước, cũng không lớn trò, hắn nếu là thoát ra nguyên thần thứ hai, chỉ sợ hại hội nói thánh suy nghĩ cùng một chỗ, liền chú ý tới tiện tay liền bóp hắn, tể băng vân bọn hắn tay bên trong cũng không có thiên tà kim liên, hắn cũng không cách nào thông trì, cho nên cần phải lấy thư lui tới. Phi hổ môn chủ nghe được là chuyện nhỏ nhị, liền linh thương, cáo tử. Vương Sùng thầm nghĩ, nguyên lai băng vân bọn hắn đi phi hồ cửa, ta tìm một cơ hội, đi cùng bọn hắn hội hợp, liền đi nhanh lên đi. Hải hội nói thánh trước mặt, không được tốt giờ trò. Vương Sùng lúc ấy, cũng chỉ là chưa kịp đi, Hải hội nói thánh em dương ngư đều rơi xuống, thiên tà kim liên vượt qua vũ trụ chi năng, chỉ sợ mới một phát động, liền bị hội nói cảm thấy, thuận tay cho chặt lại cũng không phải là muốn lẫn vào Thái ất tông, làm chút gì sự tình. Mặc dù hắn suy đoán đại sư Bạch Vân nhất định là thất thủ tại Thái ất tông, nhưng là hắn cùng đại sư Bạch Vân chỉ có cự oán, không có tình cảm gì, như thế nào cam mạo lớn nguy hiểm tới tú người? Vương Sùng đưa Tiễn Phi hổ môn chủ, liền thầm nghĩ, đại sư Bạch Vân thất thủ sự tình, cũng đừng cùng bọn hắn nói, miễn cho những người này đầu óc trụ, không phải muốn cứu người. Cầu phiếu. Chương 516, Họa Quả Kiếm, Thiểu Vân Nhi, quý quan đương đến yến. Vương Thư, tại sáu mặt người trước Phía trên đành phải ba hàng chữ. Hàng chữ thứ nhất là: Họa một nhóm tiểu quái đen Hàng thứ hai chữ là họa một đám mây. Hàng thứ ba chữ là nuốt biển. Cơ hồ có chớ người đều nhìn không rõ, vị này Thái ất tông nuốt biển đồng tử, muốn cùng bọn hắn nói chuyện gì, cũng chỉ có Tề Băng Vân vụng trộm đỏ hồng gương mặt xinh đẹp, thầm nghĩ, cái này không phải liền là họa Quá kiếm, tiểu Vân Nhi, ta nuốt hải huyền tông quý quan đừng đến nữa rồi. Hán, đây là nghe nói ta bị bắt cóc, liền tranh thủ thời gian chạy tới cứu người sao? Hắn là thế nào lẫn vào Thái ất tông, còn làm nuốt biển đồng tử? Mấy người không hiểu được, vị này nuốt biển đồng tử tin, liền dứt khoát không để ý tới. Kiên ấm tông kêu lên, Ta nghe Phi Hổ môn chủ nói, Nga Mi đến hai vị dương chân cao thủ, đem Tiểu Dương cùng đánh tốc đất thành tiêu. Tiểu Dương cùng cung chủ bất đắc dĩ, chạy tới Thái Ức tông xin giúp đỡ. Thái Ức tông Hải hội nói thánh xuất thủ, cầm xuống Nga Mi người. Tiểu Phích Lịch Bạch thắng đạo hữu cùng một vị khác Nga Mi đạo hữu bây giờ đã thất thủ. Vương Sùng là thật không muốn, Tệ Băng Vân bọn hắn biết, đại sư Bạch Vân bị bắt sống. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là chờ mình tìm cơ hội, rời đi Thái Ức có phần có mấy quen, đã sớm tin nghe, cũng Phi hổ môn chủ trừ không hỏi gió Bạch, Nga My chỉ có đại sư Bạch Vân bị bắt, nhưng là hắn đương nhiên cho rằng, hải hội nói thánh đô xuất thủ, tất nhiên hai người cùng một chỗ thành cầm, cho nên chuyển sai tin tức, cái khác cũng là chuẩn xác. Phi hổ môn chủ cũng không biết, hắn nhận lấy mấy người này, chính là tiểu dương cung khổ chủ, còn tưởng rằng Vân Đài Sơn cùng Nga Mi cũng không có quan hệ gì, thanh thản ổn định đem cái này một đám mầm thai họa thu tại môn phái bên trong xem như khách quý. Hắn năm đó rất được 9 khói thượng nhân đơn tình, cho nên triêu đãi còn 10 điểm nhiệt tình Tề Băng Vân thoáng thu thập một chút cảm xúc, thấp giọng nói, "Bạn môn liền có chỉ có Huyền Cơ đại sư bá cùng Bạch Vân tứ sư bá là dương trấn cảnh, lần này đến 10 thành 89 là Bạch Vân tứ sư bá." Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh mặc dù cùng đại sư Bạch Vân quan hệ không thân, nhưng chung quy là đồng môn trường nối, hay là đến cứu cấp nàng, đều cực lo lắng, châm miệng một lời nói, "Như thế làm thế nào mới tốt?" Lữ Công Sơn xem như lớn tuổi nhất, hắn trước kia cũng không thể nói ổn trọng, nhưng bây giờ lại chỉ có thể giả vờ như ổn trọng, nói, "Tiểu Phích bối, tiểu cùng, nói thủ, việc này đã không có cứu vãn." Chúng ta có thể mượn trợ phi hộ cửa chi lực, cải thành lẫn vào Thái Ứng Tông, tìm kiếm nghị cách cứu người. Tiểu hồ ly lo lắng nhất, nhịn không được hỏi, Thái Ứng Tông không phải giết sư phụ ta bọn hắn a. Tiễn Kim Linh vội vàng giật giật tiểu hồ ly tay áo, thấp giọng nói, chớ có hồ ly miệng. Hồ Tô Nhi gấp vội vàng che miệng nhỏ, con mắt bên trong nước mắt kém chút liền trào ra, sợ mình tiểu hồ ly miệng một câu thành sấm. Lữ Công Sơn cười nói, cũng khỏi phải như thế lo lắng, Thái Ứng Tông cùng Nga quá lớn, nhưng tổng còn không đến mức cùng võ đang cũng muốn kết thành tử thủ. Chúng chi còn có Côn hư sơn ba vị nữ tiên, bọn hắn lượng tất cũng sẽ không lẳng khó lữ công sơn còn quay đầu cùng Kiền Âm Tông mở câu trò đùa, nói: "Làm nhi đệ, ngươi lần này cũng coi là anh hùng cứu mỹ nhân, lần này trở về, uyên minh tất hải." Kiền Âm Tông cười khổ nói: "Nơi nào còn có tâm tư nghĩ những chuyện này? Quân hư sơn người, cũng không có gì nguy hiểm, chính là Nga Mi bên kia có chút khó." Mấy người bọn hắn đều biết, lần này Nga Mi cùng Tiểu Dương cùng kết thủ, quả nhiên là không có hóa giải. Thái Ức Tông nếu là tiếp nhận lần này đơn oán, Thái Ức cùng Nga Mi thật lâu tất nhiên có một hồi chuyện tốt muốn làm qua. Tiểu Dương cung mặc dù đều đã truyền thuyết, bị Nga Mi hai vị chân nhân cho diện, nhưng Nga Mi cũng là tổn thất thảm. Ngami vốn là không có mấy vị cao thủ tọa chấn, lần này lập tức hao tổn hai vị chân nhân, cái này lại còn không tính, còn ném lôi đỉnh phích lịch bốn chiếc tiên kiếm, Tề Băng Vân, Tiễn Kim Linh, Mạc Vân Linh, cộng lại lại là ba lưỡi phi kiếm, hết thảy 7 lưỡi phi kiếm, nếu là đều lấy không trở lại, Ngami cũng muốn nguyên khí trọng thương. Cho dù có vô địch thiên hạ kiếm thuật, không có tiện tay phi kiếm, Ngami ngày sau muốn quật khởi, coi như khó hơn vô số lần. Tề Băng Vân suy nghĩ thật lâu, đối kiện ấm tông cùng lư Âm nói, hai chúng ta bên cạnh hay là tách ra làm việc đi đi. Ngami cùng Thái Ức Tông khó mà ngó giải, nhưng hai vị đều không phải Ngami người. Cứ lại là côn hư sơ ngợi, có chúng ta ở đây, ngược lại không tốt. Kiền Ấm Tông vừa muốn nói chuyện, Lữ Công Sơn liền thở dài, nói, như thế cũng tốt. Kiền Ấm Tông còn có chút mập mịt, nhưng Lữ Công Sơn xem như người đứng xem, nghĩ như thế nào không đến, năm đó tiêu giao phủ tấn công Nga Mi, thủ này. Thế nhưng không có giải đâu. Tề Băng Vân còn tốt, Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh lại đã sớm biểu hiện xa lánh. huống chi Hồ Tô Nhi là vương tam đại người, đó cũng là cùng Nga Mi có đại thủ người, Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh Ly, có trước tỉnh, cùng Hồ Tô Nhi không có giao tỉnh, cũng có chút tránh xa người nàng Bây giờ hai nhà tách ra, cũng là chuyện tốt. Tế Băng Vân vị đại sư tỷ này lên tiếng, Thượng Hồng Vân cùng Niên Kim Linh tự nhiên sẽ không phản đối, các nàng cũng không muốn cùng Kiền Ấm Tông, Lữ Công Sơn cùng một chỗ, dù sao Kiền Ấm Tông xuất hiện tiêu gia phủ. Hai bên chủ sự nhi người thương lượng xong, ngược lại là tiểu hồ ly có chút khó làm, nàng cùng Thượng Hồng Vân, Tiên Kim Linh là hảo tỷ muội, nhưng cũng biết mình không thể cùng hai vị hảo tỷ muội một hối, dù sao nàng là võ đang phái, muốn cứu ra sư phụ của mình Lâm Lục Châu, cùng người tách ra mới là tốt nhất. Cuối cùng, tiểu hồ ly là cùng hai cái tỷ muội lệ rơi chia tay, khóc nước mắt người Tề Băng Vân bọn người rời đi, Lữ Công Sơn cùng Kiền Ấm Tông hai người đều thở dài một hơi. Kiền Ấm Tông đối nhà mình đại ca nói, "Chuyện này cùng chúng ta Tiêu gia phủ, các ngươi Vân Đài Sơn cũng không quan hệ, đã Nga Mi Đạo Hữu đều rời đi, không bằng chúng ta đường đường chính chính đi Bái Sơn." Kiền Ấm Tông cũng là đại phái đệ tử, biết loại chuyện này, rời ra ngoài nhà mình muốn phái, dễ dàng nhất giải quyết vấn đề. Lúc đầu Võ Đang phái cùng Côn Hư Sơn bắt nữ, chính là bị Tần Ngự Long tùy ý cưỡng giật, vốn là cùng chuyện này không có quan hệ. Nếu là rời ra ngoài, Đang Sơn, Côn Hư Sơn, Tiêu gia phủ, Vân mũi, cũng Lữ Công Sơn nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, bất quá việc này cần phải giấu giếm được phi hổ môn chủ. Không phải chúng ta cùng Nga Mi người cùng một chỗ, vị Thái ất tông người biết, tất nhiên sẽ bảng sinh chi tiết, cũng cho phi hổ môn chủ mang đến rất nhiều không tiện." Hồ Tô Nhi nghe được hai người thương nghị, trong lòng cũng dần dần nhiều chút lòng tin, đối cứu gia sư phụ báo thật là lớn hy vọng. Tế Băng Vân mang hai cái sư muội, rời đi phi hổ cửa, dựa theo đã sớm nghe ngóng tốt lộ tuyến, thẳng đến Thái ất tông mà đi, đáy lòng niệm tư tại tư chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta muốn đi thấy quý lang. Chương 517, bắt cảnh mây lâu xe. Kinh tôn hải là nuốt biển. Nuốt Hải Huyền Tông là nuốt biển, Nuốt Hải Huyền Tông Quý Quan ưng cũng là nuốt biển. Vương Sung biết thư của mình, Tề Băng Vân nhất định nhìn hiểu, nhưng lại hắn lại không nghĩ rằng Tề Băng Vân sẽ cùng Tiền Âm Tông, Lữ Công Sơn, Hồ Tô Nhi tách ra, trực tiếp tới Thái Ức Tông phủ cận. Hắn tại sa gia bỏ, xem như tạm thời an ổn xuống, tìm cái cớ, đem thủ hạ lực sĩ cùng đồng tử đổi đi làm việc, mình ngật vào nuốt biển đồng tử tại kêu bên trong đả tọa, Nguyên Thần thứ 2 lại lặng yên trốn vào Lăng hư hồ bảo, phần lớn tại bản ra, bình thường Nguyên Thần thứ 2 bên này chỉ có kiếm. Lần này vì tứ người, cũng chỉ mang nhiều hai lưỡi phi kiếm. Lăng hư hộ lô hay là hậu truyện đưa tới. Vương Sùng tại Lăng hư động phủ hiện thân, chỉ thấy khắp nơi đều là hỗn loạn công trường, tiêu giao phủ đệ tử trải qua vương sùng các loại ma luyện, bây giờ đã có nhân vật chính rất ngộ. Mỗi cái tiêu giao phủ đệ tử đều quản hơn 10 tên, hoặc là mười mấy tên tiểu dương cung đệ tử, còn kèm theo lúc trước yêu nguyện phu nhân tặng cho sơn hải lực sĩ, chính đem vương sùng ngày thu nhập tiến đến đỉnh đại lâu các các nơi an trí. Huyền Bạch, Quý Hư Nhi, Tôn Mẫu Xanh Biết, Đen Ngựa này đều bận hắn cũng chỉ có Tôn màu Xanh một cái kim đan. Huyền Bạch cùng Quý Uyển Nhi tốt xấu còn có đại diễn cảnh tu vi, Thủy Ý cùng đen ngựa tốt chỉ là phổ thông yêu quái, muốn quản thúc cái này 78000 tiểu dương cung môn nhân, quả thực có chút khó khăn. Vương Thông Nguyên thần thứ hai xuất hiện, cái này mấy ngàn người đều đem mắt vắng lại, người trong lòng người phức tạp. Quý Uyển Nhi tự giác là cái chi kỷ người, gấp vội vàng nên đón, kêu lên, "Lão ra. chúng ta đã đem tiểu dương cung chân tảng thiên tài địa bảo, các trồng linh dược, các loại bảo trong phái điển tịch, thậm chí sơn pháp lý ra, còn xin kiểm tra và nhận." Vương Sùng trấn an một câu, liền đem các loại bảo vật thu Tiểu Dương cung dù sao cũng là có 3 vị Dương chân tọa trấn môn phái, kho tàng chi phong phú, xa không phải A La giáo có thể so sánh. Chỉ là các chồng linh dược liền có 1.300 hơn loại, bây giờ tại Tiểu Dương cung có từ lâu môn nhân chỉ điểm, đã đều cắm gieo xuống. Các loại thiên tài địa bảo cũng không tiểu thuyết, chỉ là đầy đủ tế luyện phi kiếm kiếm phôi vật liệu, liền có hơn 10 phần, chỉ là Tiểu Dương cung truyền thừa là linh sơn kiên quyết, Tiểu Dương cung cung chủ muốn dùng những tài liệu này, đi đổi phù hợp tế luyện linh sơn kiếm vật liệu, cho nên cũng không dùng để kiếm. Trừ cái đó ra, còn có trên trăm món pháp bảo, trong đó có 6 cái hay là trấn phái đẳng cấp. Còn lại tu mạch cũng liền thôi. Tiểu Dương cung sau cái bảo vật trấn phái, coi là thật không thể coi thường, cũng không kém cỏi Vân Đài Sơn Thái Môn Châu, làm Vân Kỳ. Nhất làm cho Vương Sùng vui mừng chính là, trừ Tiểu Dương cung bảo vật, còn có bốn thanh phi kiếm. Tê Băng Vân Hỏa Quả kiếm, Mạc Ngân Linh Huyền Quan kiếm, Tiễn Kim Linh cùng Võ Đang phái tấm cận Vân phi kiếm đều tại, Thượng Hồng Vân Lôi đỉnh phích lực bốn chiếc kiếm lại không tại. Vương Sùng lường trước là cái này, bốn thanh phi kiếm phẩm chất không phải bình thường, dù sao cũng là âm định luyện, nhiên là bị Tiểu cung cung người, cho nên chưa thu, thu hoạch như vậy lớn, Tiểu Tạc Ma cũng là hơi có chút mừng rỡ. Hắn mượn nhờ Thiên Tạ Kim Liên, đem những thu hoạch này đều đưa đi cho bản thể, miễn cho ở chỗ này thất lạc. Hắn lần này tiến đến Lăng Hư Đạo phủ, nhưng không phải là muốn kiểm điểm thu hoạch, mà là mặt khác có chuyện gì. Vương sùng vẫy tay một cái, quát, kể từ hôm nay, các người liền rốt cuộc không phải tiểu Dương cung đệ tử, chính là ta đan đỉnh môn đồ. Ta cái này liền truyền cho các người đan đỉnh môn bí pháp, nhưng muốn sống tốt học tập. Bây giờ tiêu giao phủ mấy trăm đệ tử, đã có hơn 20 người đột phá kim đan, dù sao đan đỉnh pháp dễ dàng tu thành, bọn hắn lúc đầu lại là tiêu giao phủ đệ tử, nền tảng vốn là dày. Có những người này xuất thủ cũng không cần đến Vương Sùng cực khổ nữa thay, những này tiểu dương cung đệ tử đánh tan tu vi chúng tu. Tiểu dương cung đệ tử, tân tân khổ khổ tu thành đạo hạnh pháp lực, như thế nào chịu bị đả diệt tu vi, lập tức liền có người muốn phản kháng. Vương Sùng cái kia bên trong cho phép. Lập tức liền xuất thủ, trấn áp hơn 10 người, những người còn lại đều khóc xuất ngất bị lần lượt đả diệt tu vi, có ít người không chịu thỏa hiệp, chính là không chịu tu hành đan định pháp, nhưng cũng có tính người tử không có như vậy kiên trinh đại sự bức bách, cũng liền tiến hành tu hành. Vương Sùng lúc đầu thu phục tiêu giao phủ đệ tử, bất quá đều là phổ thông đệ tử, từ thịnh lưu chiếu lâm môn Hạ cũng không phải là tiêu giao phụ hạng nhất nhân vật, nhưng những này tiểu dương cung đệ tử, ngược lại là thực có không ít thiên tư hơn người hàng người. Vương Sùng mang ba bốn canh giờ, đã có hơn 10 tên tiểu dương cung đệ tử, chúng tu đang đỉnh pháp, một hơi đột phá đến kim đang cảnh, có chút là khôi phục vốn, có công lực, nhưng cũng có 4 người là nguyên bản đại diễn cảnh tu vi, lại ngươi đột phá cảnh giới. Có những này tiền lệ, những cái kia quật cường không chịu chúng tu đang đỉnh pháp tiểu dương cung đệ tử, cũng đều nói thầm trong lòng, bị đánh tan công lực, nếu không phải nhân lúc còn nóng chúng tu, chân khí liền muốn tan hết, một thân công lực cũng không có tổn, cũng nên lưu công lực, vì ngày sau dự định Vương Sùng tại Lăng Hư Đạo phủ, giám thị mấy ngày, bảo đảm tất cả tiểu dương cung đệ tử đều bị đánh tan tu vi, cứ việc còn có cực tiểu số có cường, không chịu tu hành đan định phát người, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục, lúc này mới phân phó những người này kế tiếp theo xây dựng Lăng Hư Đạo phủ, thu nguyên thần thứ hai, lại khôi phục yêu thân thần trí. Vương Sùng bên này mới khôi phục yêu thân hành động lực, liên nghe được thủ hạ đồng tử đến báo, nói, Hải hội đại Lao gia còn muốn đi cùng nó hơn mấy vị Lao gia thương nghị sự tình, mọi chấp trưởng mau mau chuẩn bị xe. Vương Sùng hỏi một câu, lão có thể nói muốn dùng cái kia một bộ xa giá. Đồng tử nói một tiếng, chưa từng Vương Sùng lại một lần nữa hỏi, lúc bình thường là xuất động chiếc xe đó giá. Cái này Đồng Tử nói, đều là tích hương bạo mây liên. Vương Sùng lo nghĩ, nói, lần này dùng bắt cảnh mây lâu xe. Vương Sùng là cũng nghĩ đi gặp một fan, dùng bắt cảnh mây lâu xe, hắn là tay lái, liền có thể cùng cùng đi, nếu là dùng tích hương bạo mây liên, nhưng là không còn phần của hắn. Đồng Tử không dám nhiều lời, liền hạ đi chuẩn bị, qua không nhiều lắm lúc, Vương Sùng đứng tại tay lái trên ghế ngồi, điều khiển bắt cảnh mây lâu xe, đi hải hội nói cái tầm cùng, tiếp nhà mình lao ra đi. Vương Sùng thật đúng là không có chơi qua như vậy hào hoa xa xỉ tiên gia xa giá. Bất cảnh mây lâu xe là tám đầu toàn thân trắng như tuyết ly long kéo xe, nghe nói đều là 10.000 năm kinh vương kinh hiến, toàn thân đều là mỹ ngọc chế tạo, tráng lệ, khí phái cực lớn. Phi hành, tương vẫn lự lờ, còn có vô số hương phần, không biết dùng cái gì hương liệu thiếu đốt, trừ kéo xe tám đầu ly long, tay lái, còn cần có hơn 10 đồng tử, tháng 2 năm 30 ngọc nữ trên xe phục thị. Vương Sùng đến hải hội nói thánh tầm cung, liền gặp Cẩm Hà đồng tử cùng Đợi xương mù đồng tử vội vàng chạy ra, cho Vương Sùng làm một cái nhăn sắc, liền riêng phần mình đứng ở sau lưng của hắn, một cái giật ra một cái túi nhỏ, liền có vô số dáng mây xá lạ bay ra. Một cái tay áo bên trong bay ra vô số mây mù, đem cả tòa bắt cảnh mây lâu xe ba phủ. Cẩm Hà đồng tử cũng là tốt bụng, còn nhắc nhở một câu Vương Sùng, "Hôm nay lão ra là đi cùng mặt khác ba vị lão ra thương nghị, muốn định thời gian, chẳng nga mi Bạch Vân cùng cái kia tiểu đạo cô cho tiểu Dương cung xuất khí, ngươi phải cẩn thận chút." Chương 518, nói Thánh Hưng Nghị. Vương Sùng nghe trong lòng giận mình, thầm nghĩ, giết Bạch Vân cũng coi là công việc tốt, chính là đáng thương Mạc Mân Linh, thế mà cũng phải cấp sư phụ phối đồ ăn. Tiểu Tặc Ma lại cùng Nga Mi không có gì giao tình, mới không quan tâm Bạch Vân chết sống, dù sao Vân, Thượng Hưng Vân, Tiễn Kim Linh đều bị cứu chỉ cần dành thời gian thoát thân, đi phi hộ cửa tìm ba người, liền xong việc đại cát. Còn quẩn cái gì Bạch Vân? Quẩn cái gì Mạc Ngân Linh? Vương Sùng đứng tại tay lái trên ghế ngồi, chờ gần nửa canh giờ, lúc này mới thấy Hải Hội nói thánh thân ảnh xuất hiện, bên người còn cùng Tiểu Dương cung cung chủ, càng có 7, 8 cái lực sĩ áp giải đại sư Bạch Vân cùng Mạc Ngân Linh. Sư đồ hai người đều bị hàng ma xích sắt khóa lại, lão cô có chút bất tường, Mạc Ngân Linh lại có chút nước mắt lệ vành, tự ở sư phụ bên người, biểu lộ ra khá là yếu đuối. Vị này Hải Hội đầu đội màu đen mũ miện, một thân màu đen lân long bào, khoan bảo đại tụ, tựa như tiên gia đế vương. Mang Tiểu Dương cung cung chủ cùng đại sư Bất Vân, Mạc Ngân Linh sư đồ, trong dòng lên xe về sau, quát to một tiếng, lên đi. Vương Sùng vội vàng điều khiển 8 đầu bạch ngọc ly long, hướng Thiện Thắng nói Thánh Ngọc Minh cung mà đi. Thái ất tông cùng Nam Mi, Nuốt Hải Huyền tông, Độc Long chủ khác biệt. Tại Nam thổ Lục Châu, Thái ất tông chính là trời, chẳng những vì tiên nhân ra, cũng là nhân gian chúa tể, cho nên cũng không phải là cư vào chỗ nào đó danh sơn đại xuyên, mà là phạm là linh tu sông núi đều vì Thái tông chiếm cứ, non sông tận Thái tất cả. Chỉ có nói Cực Tông đạo núi, không về Thái ất tông. tông tứ đại nói thánh, cũng có chỗ ở. Hải hội nói thánh ở tại Mây Lâu Cung, Thiện thắng nói thánh liền ở tại Ngọc Minh Cung. Mây Lâu Cung tại Nam thổ chính giữa chi địa Mây Lâu núi, Thiện thắng đạo quân Ngọc Minh Cung, lại tại Nam thổ phương Tây Ngọc Minh núi, cách xa nhau trùng vạn bên trong xa. Vương Sùng cũng không biết đường đi đổ, cũng may Cẩm Hà đồng tử cùng Đợi Sương ngủ đồng tử đều đi qua Ngọc Minh Cung không biết bao nhiêu lần, trên đường đi vụng trộm cho Vương Sùng chỉ đường, để hắn cũng là như cái biết đồ lắm mã. Đại sư Bạch Vân đương nhiên không biết được kinh tôn hải, yêu thân cũng chưa thấy qua mặt. Liền, tính từng gặp, ở trước mặt cũng là không biết. Vương sùng cốt này cự kình yêu thân, đã một lần nữa sinh trưởng phát dục mấy lần, cái này lại không phải biến hóa chi thuật, chính là thiên nhiên sinh trưởng, cho nên không có cách nào bằng pháp lực nhìn thấu, trừ phi là vương sùng tự hành bạo lỏa đuôi. Bây giờ trên giới đều biết, vị này nuốt biển đồng tử chính là 10000 năm kinh vương hậu duệ, vì nhà mình lao tổ, đến cầu hải hội nói thánh báo thủ, ngược lại là không ai xem xét của hắn thân phận lai lịch. Vương sùng điều khiển bắt cảnh mây lâu xe, một đường lao vun vút, bất quá một ngày, liền đến Ngọc Minh núi. nói thánh xa giá, tự nhiên không giống bình thường, đến Ngọc Minh núi, thiện thắng nói thánh liền ra đón, hai vị nói thánh dắt tay đi vào đi. Mà khắc có người dẫn đạo bắt cảnh Mây Lâu xe, đi Ngọc Minh cùng xa Giá bỏ đặt. Vương Sùng thân vị một cái đồng tử, tự nhiên không có thể tùy ý đi lại, hắn biết Ngọc Minh trên núi có đạo môn đại thánh, đây là thái ất cảnh tu vi, thần thông quảng đại, cũng không dám đem hắc hồn quạ loại hình, không ra gì tiểu thủ đoạn xuất ra. Cũng chỉ có thể kiên nhẫn tại Ngọc Minh cung xa Giá bỏ trung thực ở lại, chờ hải hội nói thánh cùng nó hơn ba vị nói thánh gặp gỡ. Vương Sùng tự nhiên không biết được, bốn vị nói thánh như thế nào thương nghị, mấy canh giờ về sau, hắn liền thấy ba nói kim trời. Chỉ một lúc sau, Cẩm Hà đồng tử cùng Đợi xương mู่ đồng tử cũng tới Sa Giá bỏ. Vương Sùng thấy bọn họ, liền không nhịn được hỏi, lần này bốn thánh gặp gỡ, đến tuột cùng có cái gì quyết định? Cầm Hà đồng tử trách giọng, nói, chuyện này ngươi không nên nói lung tung, chúng ta tứ đại nói thánh hội nghị, quyết định tại 3 tháng về sau, cũng chính là tháng 8 năm một năm, chẳng Bạch Vân cùng đồ đệ của nàng. Ngươi không gặp kia ba đạo kim quan a? Là bản môn ba vị chân truyền, phân biệt đi Nga Mi, Võ Đàng, Côn Hư Sơn đưa Văn thư đi. Vương Sùng tỏ mặt hỏi, làm sao còn muốn cho Nga Mi đưa Văn thư? đi? Đẩy xương đồng nói, đây là giáo Mã Chu diện. Cẩm Hà đồng tử nói, chúng ta Thái Ức cũng là đỉnh tiêm đại phái cũng không thể lặng lẽ meo meo giết người, sau đó mấy người tới báo thủ, làm dối tinh rối mù. Muốn trước phái người đi Nga Mi, nhìn Nga Mi có rất thủ đoạn, nếu là Nga Mi còn có thể mời ra mấy cái chỗ dựa, việc này cũng chưa hẳn không thể thương lượng. Nếu là Nga Mi có thể đem âm định đường vào liếng, lấy ra làm đền bù, việc này cũng có hòa hoãn. Như là Nga Mi, lại không có chỗ dựa, lại không đề cập tới đền bù, vậy liền giết Bạch Vân bọn hắn, Lãnh Thiên Hạ các phái cũng không thể nói gì hơn. Về phần Võ đang và Côn Hư Sơn, chúng ta là không nghĩ kết tụ án. Chuyện này vốn chính là Tiểu Dương mẹ Dương cùng Tần Ngự Long làm không đúng, nào có cầu thân không thành liền xuất thủ cơ người. Bọn hắn tưởng rằng nam thủ đâu? Võ đang phái có hai vị đạo quân tọa trấn, người cũng không làm sai sự tình, môn hạ đệ tử chính là tụi hai bay và gió, chỉ sợ Tiểu Dương cung cung chủ muốn đi nhận lỗi. Côn hư sơn chủ mặc dù đạo hạnh cũng không bình thường, lại không cho mấy vị lao ra đặt ở mắt bên trong, chỉ cần bọn hắn nguyện ý tới đón người, chuyện này đoán chừng liên qua. Vương sùng suy nghĩ một phen, thầm nghĩ, bốn vị này nói thánh làm việc, cũng coi là giọt nước không lọt. Nói thực ra, kết chính là cùng Tiểu Dương cùng, cũng không phải là cùng Thái nếu là còn có thủ đoạn gì nữa, Thái Út tông cũng không sợ binh tới tướng đỡ nước tới đằng ngăn, đều có đối sách. Nếu là Nga Mi chính xác thế nghẹo lườm nhau, Thái ất tông cũng không sợ thay tiểu Dương cung ra mặt, chủ trì này một fan công đạo. Cẩm Hà đồng tử cùng Đẩy Sương mู่ đồng tử, hai người lần này đến, là muốn trông coi bắt cảnh mây lâu xe. Bọn hắn cùng Vương Sủng, cuối cùng đều là một chút đồng tử, như bốn thánh gặp gỡ như vậy cảnh tượng hoành tráng, mấy vị nói thánh thân truyền đệ tử có tư cách theo hầu, bọn hắn liền không có tư cách gì, chỉ có thể đến xa giá bỏ cùng Vương Sùng cùng một chỗ. Như là dựa theo nhân gian tuyết pháp, chính là mọi người cùng nhau ở cái chuồng ngựa. Vương Sùng thông minh lanh lợi, thừa cơ cùng Cẩm Hà đồng tử, đồng tử chuyện. Giao tình đều là nói ra đến, nếu là không, có thường xuyên giao lưu, nơi nào đến giao tình. Hắn đối nam tổ thật đúng là không phải mười điểm hiểu rõ, thuận miệng hỏi một ý chuyện, hai vị đồng tử ngược lại là tin tức linh thông, một một làm đáp. Vương Sùng cùng hai cái đồng tử ngay tại tin ngựa từ cương, nói chuyện trời đất, bỗng nhiên có một đạo quang hòa, bay về phía xa giá bỏ, một cái người áo đen nhanh nhẹn rơi xuống đất, đem dưới hông một đầu cái cổ dài tám xích kỳ hiệu, buộc tại nơi đây, liền phiêu nhiên mà đi. Vương Sủng chỉ liếc mắt nhìn, đã cảm thấy cái mặt còn đang suy nghĩ, đến cùng có phải hay không người kia. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, không cần nghĩ, chính là điều ngự. Hắn cứ nhưng đã tại Thái ất tông hỗn có tiếng đầu, người đợi chút nữa hỏi một chút, lúc này hắn tên gọi là gì? Vương Giảm Sóc nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi, người này thế nhưng là dương chân rồi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, xác thực đã là dương chân. Hắn cũng là ngày sau muốn làm đạo quân nhân vật, tiên tư tuyệt không lại Âu Dương đổ phía dưới, nguyên nguyên thần thứ 2 đấu không lại, không nên nghi nhiễu, cùng hắn động thủ, kia là muốn chết. Chương 519, 300 năm sau chỉ sợ hay là cái Kim Đan của Cưng. Vương Sùng cũng không có ngờ tới. Thế mà tại Thái ất tông còn có thể nhìn thấy người quen, mặc dù hắn tuyệt không muốn nhìn thấy vị này thần bí khó lường 300 năm sau đều ngự chân quân. Cái thằng này tuyệt đối là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nếu bàn về nguy hiểm, lấy Diễn Tiên Châu cho ra ám chỉ, xếp hạng thứ nhất chính là Nga Mi Ứng Dương, thứ nhì liền muốn đến phiên vị này 300 năm sau đều ngự chân quân. Lũ mồm cái gấu, người ta không phải kiếm tiền, chính là đạo quân, lao tử liền quá vụ bè, 300 năm sau chỉ sợ hay là cái kim đan của cưng. Tiểu tắc Ma cũng thế, khó lường sinh lòng bất tức, hắn tự phụ cũng không thua người, đại diễn cảnh cũng năng lực ép tệ vân, nghiêm nhiên là thiên hạ đạo môn đệ nhất tiểu tiên. Nhưng nghĩ tới Diễn Tiên Châu nhắc nhở, liền cảm giác mình vẫn thật là kém rất nhiều. Vương Sùng nhịn không được hỏi, hắn đến cái này bên trong làm gì? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, người này thần bí vô song, ta cũng chỉ hiểu được, hắn 300 năm sau thành Thái Sơn đều ngự chân quân, cái khác hoàn toàn không biết. Vương Sùng sinh lòng náo ước, thầm nghĩ, lão tử nếu là cũng có thể đem giấu giếm thân phận tốt như vậy, chẳng phải là đại ư. Hắn nghĩ đến đây, chợt phát hiện mình cùng chư vị 300 năm sau Thái Sơn đều ngự chân quân, quả thực sao mà tương tự. Đều là ma môn xuất thân, đều là lẫn vào đạo môn đại phái. Mình là diễn khánh chân quân đệ tử, vị kia chỉ sợ cũng kém không nhiều, nhiều nhất sư phụ kém chút. Khác biệt duy nhất chính là, người ta 300 năm sau thành đạo quân, liền chấp trưởng thái ất tông, uy phong không được. Mình 300 năm sau, tuyệt không bản sự kia, trở thành đạo quân hạ người, có như 1800 năm sau thành đạo quân, Ngư Hải Huyền tông còn có diễn khánh chân quân cùng Kim Mẫu Nguyên quân đấy, cũng không tới phiên hắn đương ra làm chủ. Nghĩ đến đây, Vương Sùng không phát hiện có chút áo ước, lại có chút đấu kỵ. Cầm Hà đồng tử cùng đẩy xương tử, còn muốn cho Hải hội nói xuất hành làm chuẩn bị, cho nên cũng không dám cùng Vương Sùng nói chuyện phiếm quá lâu. Hai cái đồng tử đi kiểm tra một lần xa giá, ngay tại bắt cảnh mây lâu trên xe khoanh chân ngồi tính tọa, tu dưỡng lên tinh thần tới. Vương Sùng làm người đánh xe, tự nhiên cũng muốn đi kiểm tra 8 đầu kéo xe bạch ngọc ly long, cho chúng nó cho ăn một chút hải sản, còn dùng pháp thuật rửa sạch một lần, để 8 con rồng nhỏ thư thư phục phục, nhìn thấy hắn cũng thoảng qua thân mật. Lúc này Kiên Ấm Tông cùng Lữ Công Sơn đã mang tiểu hồ Ly Hồ Tô Nhi đến mây lâu núi. Chỉ là bọn hắn hai cái nói cái gì cũng không nghĩ ra, Hải Hội nói Thánh đã đi Ngọc Minh núi. Mây Lâu cùng Thái Ức đệ tử, nghe nói là Tiêu Dao phủ Đại Sơn đệ tử đến cửa, nên cũng không dám đắc tội. Hải hội nói thánh tứ đệ tử Biển Cô Sinh tự mình ra mặt đem hai người chiêu đãi đến quán lịch. Biển Cô Sinh đã là kim đan cảnh đỉnh phong, cũng là văn võ song toàn hạng người, nghe được hai người ý đồ đến, cảm thấy cũng mười điểm đồng tình, chỉ là không thể làm chủ, nhưng cũng đáp ứng, nhất định phải thay hai người góp lời, thuyết phục sư Tôn đem Côn Hư Sơn ba cái nữ tiên thả đi. Chỉ là Hải hội nói thánh đến tuột cùng lúc nào trở về, Biển Cô Sinh lại không cách nào trả lời, Kiền ấm tông cùng Lữ Công Sơn cũng có phần bất đắc dĩ. Biển Cô Sinh gọi hai người nửa ngày, Từ Ngọc liền truyền đến tin tức, vị thái đã cho Đang, cùng Côn Hư Sơn Kiến ấm tông lập tức liền có chút ngồi không yên, hỏi: "Hải đạo hữu, Ngọc Minh núi đi như thế nào? Huynh đệ chúng ta hai cái, muốn đi bái kiến Hải hội nói thánh." Biển cô sinh mỉm cười, đắp, "Ta tự mình đưa hai vị quá khứ là được." Kiến ấm tông cùng Lữ công sơn vội vàng cảm ơn, Biển cô xinh lập tức phân phó môn hạ đồng tử, đi đem xe của mình giá gọi tới, không trở tay kịp liền có một cỗ biển thang nguyệt lâu xe, từ 18 con huyền hạc lôi kéo, bị một cái tóc trái đạo đồng tử chạy tới. Kiến ấm tông mặc dù cảm thấy, thái ất này quá phần, người tu đạo điều khiển pháp bảo phi độn chính là đã từng, nhưng loại này hào hoa xa xỉ hượng dụng chi vật không khỏi liền không hợp thành tu chi ý. Nhưng nhập ra tùy tục, hắn cùng Lữ Công Sơn, mang tiểu hồ ly Hồ Tô Nhi leo lên biển thang nguyệt lâu xe, liền một đường thẳng đến Ngọc Minh nối mà đi. Kiếm ấm tông cùng Lữ Công Sơn, dù sao cũng là đại phái chân truyền, cũng sẽ không cảm thấy Thái ất tông xa giá như thế nào liên vô chương. Hồ Tô Nhi lại nơi nào thấy qua như vậy tiên ra khí tượng. Võ Đang phái cũng không phải năm đó, độc chiếm trung tổ thời điểm, thời điểm đó Võ Đang phái hào hoa xa xỉ càng tại Thái ất phía trên. Từ khi ném trung tổ, toàn phái di chuyển đến Đông thổ Lục Đang phái tất cả chi phí, lợi dụng đơn giản vị quẩn Hồ Tô Nhi lại là cái ký danh yêu quái đệ tử, càng không có cơ hội kiến thức. Lúc này gặp phải như thế hào hoa xa xỉ một cỗ tiên ra xa giá, Hồ Tô Nhi thật nhịn không được rất muốn bốn phía đều sở sở. Chỉ là tiểu hồ ly cuối cùng còn nhớ rõ, mình là vợ đang tiểu hồ tiên tử, không thể đọa bạn phái bên ngoài, lúc này mới cương ép nhìn xuống, làm ra một phái đoan trang khuôn mặt nhỏ tới. Kiến ấm tông cùng Lữ công sơn, cũng là có phần trông nom cái này còn cáo nhỏ, dù sao năm đó cùng Vương Sùng xuất sinh tử, dù sau đó tới mọi người nói ma hai phần, lại nghe nói Vương Sủng đã chết rồi, nhưng phần giao tình này không rơi vào, chỉ có thể yêu ai yêu cả đường đi. Tiền ấm Đông thấy tiểu hồ ly hướng người đánh xe phía sau vị trí một tòa, liền không nhúc nhích, cười nói: "Kia là cho người ta thiếp thân đồng tử vị trí, ngươi lại đến cùng chúng ta cùng một chỗ, bên này mới là chủ khách chi vị." Hồ Tô Nhi khuôn mặt đỏ lên, lúc này mới thấy bên cạnh hai cái đồng tử trơ mắt nhìn mình, vội vàng, bởi vì quá ngượng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đỏ hồng. Hai cái đồng tử vội vàng chiếm vị trí, nên cũng không dám nhìn luận nói lung tung, chỉ là đấy lòng lại nói thầm: "Làm sao vị này đại phái tiến tử, xem ra giống như không lắm kiến thức. Ngay cả Nguyệt lâu xe hạ bộ chi vị cùng chủ khách chi vị đều không biết được." Tế Băng Vân không dám đi đến nhà cũng không ai dẫn ra, cho nên đến mây lâu núi, cũng chỉ có thể trước tiên ở chân núi, tìm một chỗ bí ẩn sơn động, mang hai cái sư muội ở thân. Lúc này Nga Mi bắp beng, vốn núi đành phải hai vị chân nhân, Bạch Vân thất thủ, Huyền Cơ chân nhân còn muốn tọa chân vốn núi, như là cũng tới Nam thổ lục châu, một khi Huyền Cơ cũng xảy ra chuyện, Nga Mi ngay cả cái chân nhân cũng không có, kia là thật đến muốn xong. Tế Bạch Vân biết liền xem như trở về Nga Mi cầu cứu, cũng không được người nhũ cầu. Mấy vị kim đan cảnh sư bá sư thúc, kỹ thuật cũng chưa chắc liền mạnh mình, mạnh hơn mấy vị kia, cũng mạnh có hạng, đến cũng làm không lạ là cái gì. Lại thêm đành phải tiểu tặc ma vì tứ mình đã lẫn vào mây lâu núi, Tề Băng Vân là thế nào cũng không có khả năng vứt bỏ hắn đào tẩu, cho nên mới căm mạo lớn hiềm, muốn liên lạc với Vương Sủng, cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Dù sao Vương Sủng cũng chỉ là đại diễn cảnh, trong lúc nguy cấp, sao có thể không cần giúp đỡ. Chỉ là Tề Băng Vân cũng không nghĩ tới, nam tổ quy củ cùng đông Thổ khác biệt, mây lâu núi để phòng sơ nghiêm, nàng muốn liên lạc quý qua đường, nhưng căn bản cũng liên lạc không đến. Tề Băng Vân thậm chí không biết, Vương Sủng đã đi ngọc minh núi. Biển thang xe không, 18 con huyền hạc vũ nhẹ nhàng, bạc không mà đi. Vị Vương Sùng lưu tại mây lâu núi phụ sinh cảm ứng. Tại bộ này lâu xe biến mất chân trời thời điểm, Lăng Yên đẳng khung, tha nhất tạm. Chương 520, Bạch Vân cùng Mạc Ngân Linh thật không có được cứu. Tệ Băng Vân đương nhiên nhận biết Tiểu Hoàng Dẫn, nàng cắn răng, khấu chỉ bắn ra một đạo kiếm khí, thẳng đến Thiên Vũ. Tiểu Hoàng Dẫn dù sao cũng là đại ma yêu, có người công kích, đương nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, xuyên qua hư không, nhanh nhẹn hạ xuống, nhìn thấy Tệ Băng Vân, đầu này đại ma yêu liền hơi sinh vấn đề, yêu thân biến hóa, vì che lớp tích, không dám tùy ý, thân rắn bất quá trưởng hơn, miệng lớn mở ra, lại tựa như thành. Vương sủng cho Tiểu Hoàng Dẫn ra lệnh, đến nay cũng không hủy bỏ. Lúc trước Vương sùng lo lắng Tề Băng Vân, để An Vũ Diệu đem Tiểu Hoàng dẫn cho nàng mang đi qua, đi theo Tề Băng Vân bên người bảo hộ. Về sau Tiểu Hoàng dẫn bị tần ngự long chém giết, ngay cả Hắc Phong song sát đều bị đánh thành tử muối. Nếu không đầu này đại ma yêu quái suốt hiện tại, sẽ còn tại Tề Băng Vân bên người, cung cấp nó ra roi. Tề Băng Vân không có phí kiếm, chiến lược cấp tốc hạ xuống, nếu là gặp gỡ cùng cảnh giới địch nhân còn dễ nói, gặp được kim đan cảnh trở lên địch nhân, liền có chút khó khăn. Lúc này gặp đến Tiểu Hoàng rắn, cũng trong vui vẻ, kéo một cái hai vị sư muội, liền đầu nhập vào Tiểu Hoàng Nhưng là hai cô nàng nhưng thật không biết, cái đồ chơi này còn có thể ăn. Sai, là ăn các nàng. Hai người muốn giãy rựa, lại cái kia bên trong giãy rựa qua được nhà mình đại sư tỷ. Mắt nhìn thấy ba người rơi vào tiểu hoàng gián miệng lớn bên trong, Thượng Hồng Vân thầm than thở, đại sư tỷ điên, làm sao liền có thể lấy thân tự gián. Tiễn Kim Linh Bác kiên quyết, còn muốn đem Tệ Băng Vân cùng Thượng Hồng Vân mang đi ra ngoài, miễn cho bị đầu này quái gián nuốt ăn. Nhưng là hai công lực của người ta chung vào một chỗ, cũng không bằng Tệ Băng Vân, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy nhà mình đại sư tỷ mang theo các nàng đầu nhập vào tiểu hoàng miệng. Đầu này đại ma yêu khép lại lớn dung thân biến hóa, hóa thành một đầu hơn một xích tiểu kim rắn, chui vào hư không, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Tệ Băng Vân mang Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, rơi vào Hắc Phong động, cười nói: "Hai vị sư muội đừng hoảng, đây là ta một vị hảo hữu đạo phủ." Thượng Hồng Vân cước đạp thực địa, nhìn chung quanh một lần, lộ ra vẻ kinh ngạc, kêu lên: "Cái này, đầu này tiểu xả, thế mà là một cái đạo phủ. Coi là thật hảo hảo xảo đoạt tiên công, chúng ta Nga Mi cũng không có như vậy đạo pháp." Yến Kim Linh nhíu nhíu mày, nhớ tới trong môn một cái truyền mắt nhìn Tệ Băng Vân, xuống những cái kia suy nghĩ, nghĩ ngợi nói: Đại sư tỷ tất nhiên sẽ không làm chuyện kia. Tề Băng Vân từ khi bị Tần Ngự Long sinh cầm, ngay cả các sư muội đều không thể bảo hộ, vẫn luôn có chút tích tụ chi khí, mặc dù bị Vương sùng tú ra, nhưng nhìn Vương sùng đi liều mạng, mình cũng không chen tay vào được, vẫn còn có chút thâm hận mình không dùng. Nàng cũng không biết Tiểu Phích Lịch Bạch thắng, chính là nuốt Hải Huyền tông quý quan đường, cho dù Nga Mi Nam tông Bạch thắng dưới kiếm vô địch, cũng không có cho nàng bao nhiêu cảm giác an toàn. Ngược lại là Vương Sủng lấy quý quan đường nghĩa, đưa tới một tờ thư, người còn chưa lộ diện, liền để an tâm không ít. Nhất là lúc này, lại một lần nữa nhìn thấy Tiểu Hoàng gián. Tệ Băng Vân càng là đấy lòng đại định, chào hỏi hai vị sư muội, giống như trở lại nhà mình bên trong. Vương Sùng đang tính toán, bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, âm thầm khu động thiên tà kim liên, lại phát giác được tiểu hoàng sa thể bên trong động phủ nhiều ba người, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Có tiểu hoàng dẫn, Vương Sùng liền có thể liên lạc Tệ Băng Vân, hắn âm thầm truyền một đạo tin tức quá khứ, hỏi: "Các ngươi làm sao không đang bay hộ cửa, lại chạy tới Mây Lâu núi?" Vương Sùng âm thanh âm vang lên, lập tức đem Thượng Hồng Chúng ta cùng Tiểu Dương cung đã kết đại thủ, võ đàng và côn hư sơn cùng Tiểu Dương cung không có thủ không có oan, mọi người trộn lẫn hòa vào nhau, ngược lại không tiện làm việc. Vương sùng đội vàng nói, ta cái này liền đến, mang các ngươi trở về đồng thổ. Tề Băng Vân lắc đầu, nói, ta là Nga Mi đại sư tỷ, cũng nên một mình đảm đương một phía. Lần này tất nhiên muốn đem Bạch Vân tứ sư bá hòa mạc ngân linh sư mọi đều cứu trở về đi, chính là mấy lợi phi kiếm cũng muốn đều cầm về, mới có thể không thẹn với tổ sư. Vương Sùng nghĩ, sư linh, là thật không có được cứu. Hắn cho dù có nguyên thần thứ hai, cũng không có bạn sự tại bốn vị đạo môn thái ất cảnh đại thánh trước mặt trợ trò, tiếp theo sự tình là thật không chen tay vào được. Vương Sùng thuyết phục vài câu, Tề Băng Vân lại thái độ 10 điểm chắc chắn, nàng là Nga Mi đời thứ 3 đại sư tỷ, đời thứ 2 các trưởng lao đã không ai có thể phân thân đến đây, nếu không đứng ra, lại nên như thế nào? Vương Sùng bất đắc dĩ hạ, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, các ngươi không thể lỗ mãng. Ta đã lẫn vào Thái ất tông, bây giờ cho một vị chân chuyển đệ tử khi đánh xe đồng tử, còn có thể chuyển lại chút tin tức. ngược lại có chút lo lắng Vương Sùng toàn, khuyên, đây là ta sự tình, nếu không Ngươi hay là về trước đi a." Vương Sùng lấy 4 thanh phi kiếm, Tề Băng Vân Hỏa Quả kiếm, Yến Kim Linh Huyền Đức Ban tặng phi kiếm, Mạc Ngân Linh Huyền Quan kiếm, còn có Võ Đang phái tấm cận văn một lưỡi phi kiếm, mượn nhờ Thiên Tà Kim Liên, đưa đi tiểu hoàng gián trong đụng. Đồng thời cũng truyền luôn một câu, 10 triệu lưu tại động phủ bên trong, có chuyện gì, đợi đến ta hiểu được, thông báo tiếp các ngươi. Tề Băng Vân bỗng nhiên nhìn thấy cái này bộ chiếc, không khỏi kinh ngạc điểm, lên, là cái đến. cũng không làm sao được, chỉ có thể tiểu thân, nói, ta cùng Nga chính là là tốt, được cái này mấy lưỡi phi kiếm bị ta lấy đi qua. Tiễn Kim Linh nhìn thấy phi kiếm của mình, vui vẻ cái gì cũng như, nào qua, ôm lấy phi kiếm của mình, thiếp ở trên mặt, vui vẻ không hết. Thượng Hồng Vân không thấy mình bốn thanh phi kiếm, vẻ mặt đau khổ, hỏi: "Đại sư tỷ mau giúp ta hỏi một chút, phi kiếm của ta đâu?" Không cùng Tề Băng Vân hỏi, Vương Sùng liền chuyển âm tới, Lôi Đình phích lịch bốn chiếc tiên kiếm, thậm chí trong phi kiếm cực phẩm, bị Tiểu Dương cung cung chủ lấy đi, Bạch Thắng Đạo Hữu cũng chưa từng có vẻ. Thượng Hồng một tiếng, liền khóc ngọc tay một cái, Hỏa kiếm thấy không mà lên, rơi ở trên người nàng, có phi kiếm vị này Nga Mi đại sư tỷ lập tức lòng tin tăng gấp bội. Mạc Ngân Linh trước kia Huyền Quang kiếm, Tề Băng Vân lo nghĩ, giao cho Thượng Huyền Vân, nói: "Ngươi trước dùng chung bạc cái này một ngụm nguy quang, tổng không thể không có bài kiếm sử dụng." Về phần Tấm Cẩn Văn phi kiếm, Tề Băng Vân mình thù, dự định ngày sau trả lại Tấm Cẩn Văn, vỏ đang phái phi kiếm cũng không tốt tham ô, bất quá Tề Băng Vân cũng sẽ không tắc cùng, nàng cũng trong lòng có dự định, như thế nào sách nhà mình ái lang về. Vương, Vương tỉnh, xúc động. Dù sao loại chuyện này, sau đó có thể từ chối, mình lẫn vào Thái ất tông, địa vị quá thấp, cho nên không thể biết cái này cùng đại sự, cũng không sợ Tề Băng Vân trách hắn. Chương 521, nhã nhặn Huyền Vũ lão nhân. Lúc đầu Vương Sùng còn có chút phiền não, dù sao hắn cùng Tề Băng Vân mất đi liên hệ, bây giờ lại được Tiểu Vân nhi tung tích, hắn lập tức tinh thần gấp trăm lần. Vương Sùng thầm nghĩ, Nam có lẽ còn có chút sự tỉnh, ta cứu Tề Băng Vân, Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, lại đoạt lại Hỏa Quả kiếm, cũng liền chẳng thiếu gì. Cần phải tìm kiếm nghi cách, đem cái này ba cái nha đầu đều xách về đi, ép mang đi không tốt, có tổn thương hòa khí. Vương Sung ngay tại suy nghĩ, liền thấy trên bầu trời một đạo kỳ quang sáng lạ, hóa thành ngũ sắc khói trắng, khung lưu bao phủ xuống dưới. Một cái ôn nhuận thanh âm từ Tôn nói, Vân đạo võ đang huyền vũ. Không biết ta võ làm đệ tử, đã làm sai điều gì, đắc tội quý phái, dẫn đến có người phẫn mà ra tay, đem mấy người nữa đệ tử cấp giật đến. Thái ất tông bốn vị thái ất cảnh đạo môn đại thánh cùng một chỗ đang không. Uy linh, Hải hội, Thiện thắng, vượt bốn vị thái ất tông bố lão, đều mặt hổ xác. Chuyện này náo lớn, nhưng đến cùng nền tảng chính là tiểu Dương cung xuất thủ đi cấp mấy nhà đệ tử. Lão mập đạo nhân Tần Ngự Long tại Nam Thổ nga ngự càn rỡ quen, chỉ cảm thấy Tiểu Dương cung chiêu bài đã đủ cứng, đạo hạnh của mình cũng đầy đủ che toàn trường, thậm chí ngay cả côn hư sơn thương cựu tử trưởng lão đều một trường đạt thương, cái gì cũng không hỏi nhiều một tiếng, liền xuất thủ bắt người. Hắn thật cũng không cảm thấy đã làm sai điều gì, dù sao trở về cho nhà mình sư đệ Phan Sinh Hái nhận một nhận, thích liền lưu lại, không thích liền thả các nàng đi, lại không thương tổn người, lại không hại mệnh, những người này còn có thể có rất lời bán giận không thành. Tần Ngự Long cho là tới lui tự tại, còn rất khinh thường anh hùng tiên hạ, càng không cảm thấy Đông Thổ đại phái có gì đặc biệt hơn người. Tiểu Dương cũng người không hiểu chuyện, nhưng là Thái ất tông người còn có thể không hiểu chuyện sao? Võ đang phái mấy người đệ tử, em đẹp liền bị người đột đi, như vậy quét ra mặt sự tình, để võ đang phái năm hóa uy đức chân quân cùng Diệu Linh chân quân như thế nào cho phép. Huyền Vũ đạo nhân nói khách khí, ngôn ngữ bên trong không có chút nào hòa khí, nhưng dưới tay thật là không khách khí, xuất thủ trước hết dùng võ làm đạo pháp, phong bế ngọc Minh núi. Kia là thật khách khí. Thật không tức giận. Không có cái gì tốt giao, chỉ sợ vị này năm hóa uy thủ đồ, coi như thủ. Mặc dù Thái ất Thái ất cảnh Linh, Hội, thắng cũng không cảm thấy mình liền sợ Huyền Vũ đạo nhân, nhưng chung quy là đối lý, hướng chi Huyền Vũ đạo nhân phía sau, thế nhưng là có cái sư phụ đấy. Hải hội nói thánh thở dài một tiếng, chỉ có thể hai tay chấp tay, nói, này là tiểu Dương cung nghịch đồ, làm xuống sai lầm lớn sự tình, chỉ là này người đã bị Nga Mi đạo hữu chỗ trạm. Huyền Vũ đạo nhân không chút khách khí đánh gậy Hải hội nói thánh lời nói, nói, ta mới vừa đi đã đi tiểu Dương cùng một chuyến, chỉ tiếc này phái đã bị Nga Mi đạo hữu diệt, không thể tự tay diệt bọn hắn đạo thống, rất là đáng tiếc, nghe nói còn có cái cung chủ trốn đến quý phái, xin giao ra đến A. Để ta một trường đánh chết cái thằng này. Tiểu Dương cung người đều không có, sự tình của bọn họ tự nhiên cũng chấm dứt. Tiểu Dương cung sự tình, bất quá nhấc tay có thể giải, cũng không nhọc quý tông nộp lòng. Ta chỉ hỏi một câu, vì sao các vị đạo hưu không có đem ta võ làm đệ tử đưa về? Phát thư đến võ đang lại là có ý gì? Uy Linh, Hải Hội, Thiên Thắng, vừa bốn người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Huyền Vũ đạo nhân tấp phòng, mảy may cũng không kém nami, lại người bá đạo như vậy. Cái gì giao ra tiểu Dương cung cung chủ, để hắn đánh chết, chuyện này thì thôi. Vệ phần không có đem võ đang phái mấy người đệ tử thả đi, bốn vị nói lúc đầu vốn nghĩ là nhiều muốn ít chút bản vui. Võ Đang phải đến lính người, mọi người hòa khí kết thúc liền tốt. Huyền Vũ đạo nhân lại cũng không linh chuyện này, trực tiếp tới chất vấn, vì sao không thả người? Hải hội nói thánh ho nhẹ một tiếng, nói, Tiểu Dương cung cả nhà dị tận, mong rằng đạo hữu giờ cao đánh khẽ, cho bọn hắn lưu một hạt giống a. Huyền Vũ đạo nhân nhã nhặn nói, chẳng lẽ đạo hữu dự định cho Tiểu Dương cung lưu một hạt giống, ngày sau ta Võ Đang nhào túng, vừa vặn đến đánh cái chó rơi xuống nước. Âm Định Đừng khi còn tại thế, thật không có nghe người ta nói qua, có người dám cướp giật Nga Mi đệ tử, kiếm. Bây giờ Âm Định phi thăng, Tiểu Dương cung ngay cả Nga Mi đệ tử đều muốn khí dễ âm định đừng tự tay tế luyện phi kiếm cũng giáng loạn, chúng ta võ đang tiểu môn hộ, không dám mạo hiểm như vậy phong hiểm, hay là tạm thảo trừ căn a. Hải hội nói thánh bị trận trong lòng không thông suốt, hắn thật đúng là không có lời gì phản bác. Chỉ là tiểu Dương cung cung chủ nhờ bao che thái ất tông, hải hội nói thánh là tuyệt không có khả năng giao người ra ngoài, chỉ có thể ngượng cười một tiếng, nói, chuyện này tạm thời áp về sau, đạo hữu sao không trước đi gặp quý phái mấy vị cao đệ? Huyền Vũ đạo nhân hề và nói, những này, ăn một chút thua thiệt, thụ chút giao đều là cùng việc tốt. Chuyện này cũng không cần nhiều lời, các ngươi ra bốn thanh phi đến, ta liền xem như vô chuyện phát sinh. Chúng ta hay là kế tiếp theo thương lượng, Tiểu Dương cung cùng chủ sự tình đi. Thiện thắng nói thánh nhịn không được, kêu lên, coi như Thái ất tông cũng không nhiều hơn phi kiếm, như thế nào bồi ra đến như vậy nặng lễ. Huyền Vũ đạo nhân ha ha cười nói, không phải nghe nói Tiểu Dương cùng có từ lâu hai ngụm linh sơn kiếm sao? Các ngươi lại góp hai ngụm, không phải liền là bốn chết rồi. Hải hội nói thánh khí thật muốn nổi giận, nhưng việc này đoan gian nên giải không nên kết, chỉ có thể án lấy mi tâm, cưỡng chế hòa khí, nói, kia 2 ngụm linh sơn kiếm đều bị Na lấy đi, thật không có. Huyền vũ đạo nhân phất một cái, lên, gia cũng là tốt người nói chuyện, đã không có, cũng coi như. Bốn vị thái ớt tông đạo môn đại thánh vừa mới thở dài một hơi, liền nghe được Huyền Vũ nói người nói, ta hành sự bất lực, liền chuyển đi cùng sư phụ trình tội, để lao sư ta bỏ ra mặt đi. Huyền Vũ đạo nhân làm bộ muốn dựng lên đột quang, Hải hội nói thánh vội vàng kêu lên, đạo hữu chấm đã. Chớ đi chớ đi. Việc này có thể hay không thương lượng? Thiếu hai ngủ đi. Huyền Vũ đạo nhân có chút trầm ngâm, ra vẻ cố mà làm nói, cũng được. Liên thể nghĩ rằng các ngươi một lần. Hải hội nói giọng phân phó một câu, liền có đệ tử đưa tới hai lưỡi phi kiếm, hắn bên này vừa thành phi kiếm nâng lên, Huyền Vũ đạo nhân liền giận, mang chẳng lẽ làm đuổi nghịch lão tử. Đây chính là Nga Mi phi kiếm, người lấy ra lắc lư ai đầy. Hải hội nói thánh bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cái này hai lưỡi phi kiếm thu, cùng Mỹ Linh, Thiện thắng, vượt ba vị đồng môn thương nghị trong chốc lát, lại một lần nữa lấy ra hai lưỡi phi kiếm. Huyền Vũ đạo nhân lúc này mới hài lòng thu. Không bao lâu, liền có người đem võ đang phái 5 vị nữ tiên mang đi qua, các nàng cũng không bị ủy khuất gì, dù sao Thái Ức tông người cũng không phải là tiểu dương cung đẳng, kia chưa từng mở mắt mà hạng. Năm nữ nhìn thấy Huyền Vũ đạo nhân, vội vàng tới lễ, Huyền Vũ thu đầy trời hào quang. Hỏi vài câu, đống nhân liền sắc mặt đại biến, kêu lên, "Ta võ đang phái tấm cận bản phi kiếm đâu?" Vị này lao đạo Dương một tay lên, vẫn như cũng là một đạo kỳ quang sáng lạ, hóa thành ngũ sắc khói trắng, không lơ, đem toàn bộ ngọc minh núi ba phủ. Chương 522, đạo gia muốn không màng danh lợi hứa cùng. Hải hội nói thánh tâm đầu mắng, Nga Mi tiểu phất lịch, chính xác hố người a. Hán Vội Vàng giải thích nói, "Quý phái phi kiếm cùng tiểu Dương cung hai ngụm linh sát kiếm, cũng rơi vào Nga Mi phái tay bên trong. Đạo hữu chỉ cần đến hỏi, liền có thể đòi lại." Huyền Vũ đạo nhân ánh mắt lật một cái, "Mãng, lão đạo tu hành cũng có mấy ngàn năm." thật sự chưa thấy qua, rơi vào nga mi trong tay đồ vật, còn có người có thể mở ra. Không biết Thái Ứng tông các vị đạo hữu từng gặp hay không? Thiện thắng nói thánh thở dài, đắc, tiểu đạo cũng chưa từng thấy qua. Phi kiếm là thật không có không có, đạo hưu cũng biết vật này khan hiếm. Ta có thể dâng tặng một món pháp bảo, mời đạo hưu gây qua Huyền Vũ đạo nhân khẽ đảo mắt, sa cách. Vương Nguyên quân thấp giọng gọi tới một cái đồng tử, lấy một ngụm hộ ngọc, nói, cái này bên trong còn có một phần luyện kiếm vật liệu, đạo hữu có thể tính hài lòng. Huyền vũ đạo nhân lúc này mới thu đồ vật, dựng lên trường hồng, mình năm cái vân rối, mà đi. Trước khi đi còn quát, đa tạ Thái ất tông các vị đạo hữu thịnh tình khoản đãi, Huyền Vũ ngày sau có rảnh, tất nhiên còn tới tiếp. Mắt nhìn lấy Huyền Vũ đạo nhân đi một cái vô tung vô ảnh, Hải hội nói thán mắng, có đạo quân tọa trấn chính là như vậy không tầm thường a. Uy linh yếu đất đáp, chính là như vậy không tầm thường a. Uy linh, Hải hội, Thiền thắng, vượt bốn vị Thái ất tông đạo môn đại thánh đều cảm thấy có phần mất mặt, nhưng cũng biết Huyền Vũ thật đúng là bán màn vui, cầm đồ vận, cái hồ đồ. Độn trên ánh sáng, hỏi, bá, cung cung nhân cười ha, ha đắc, chưa quên chỉ là đều cầm đồ vật, còn muốn hùng hổ ra người, cũng không phải là đạo gia không màng danh lợi hướng cùng bộ dáng. Tấm Cẩn Văn thầm nghĩ, vừa rồi lão nhân ra ngoài bản mặt bọn kia, cũng không gặp cái gì không màng danh lợi hướng hỏa. Huyền Vũ thấy mấy cái này bản môn văn gói, đều là một bộ không quá tin tưởng bộ dáng, cười ha hả đáp, "Ta đi nhìn Tiểu Dương cung địa liền cũ, vị kia Nga Mi nam tông tiểu phích lực mặt thắng, quả nhiên không hổ là âm lão nói điều giáo gia đồ tử độ tôn, coi là thật một cái giáo đảo sâu ba Đừng bảo là Tiểu Dương cung đồ, ngay cả một viên một viên đạch, trong môn linh điện, đều bị toàn bộ cuốn đi, thu hết gọi là một sẽ. Ngami Nam Tông những năm này qua bị khuất, thật sự là nghèo điên. Khó khăn huyền diệp chứng đạo thái ất, tiểu phích lịch tu thành dưỡng chân, cái này một bộ quỷ chết đói sắc mặt. Các ngươi về sau đều muốn cách Ngami Nam Tông người xa một chút, nhất là cái kia tiểu phích lịch, nhìn thấy này bóng dáng, liền tranh thủ thời gian quay đầu đi. Tấm Cẩn Văn cùng nữ, chỉ cảm thấy vị trường ngôi này, quả nhiên là mấy ngàn năm kế nguyệt, sống lao, lão đạo, rất là bà mụ. Huyền Vũ lao đạo lại nhảy một trận, lời nói xoay chuyển, lại trở lại đứng vấn đề bên trên, yếu nói, Thái ất sao cũng là ba tông hai phái một phủ lực hề, có bốn vị đạo môn ất cảnh đại thánh. Ta đã đổi hỏi hai lưỡi phi kiếm, một món pháp bảo, còn có một bộ luyện kiếm vật liệu, lại đi bước back, bọn hắn nói không chừng liền thật trợ mặt, cùng ta bát phụ chỉ thuyền. Thấy tốt thì lấy, phương vi đạo môn chân lý. Hùng tri. Huyền Vũ đạo nhân cười ha ha, dù tự nhiên nói ra, Nga Mi Huyền Diệp đã chứng thành thái ớt bất tử thân, hắn trung quy là âm lão nói đồ đệ, cũng không tiện đi Nga Mi giật đồ. Nhưng nếu là này người biết, Lôi Đình thích lực bốn thanh phi kiếm tại phái khác tay bên trong, còn có thể không cầm tới trong tay mình. Tiểu Dương cung cung chủ loại kia mặt hàng, liền để cho hắn đi giết ta. Chuyện đắc tội với người, đều để Nga Mi đi làm a chúng ta võ đang đúng đúng hướng cùng phái, không làm cùng hung bá đạo sự tình. Tấm Cẩn Văn đẳng chư nữ cũng nhịn không được duỗi tay nâng trán, thực tế chịu không nổi vị trường bối này, nát miệng lại lải Hay là Cầu Tiên Nhi hơi có chút lòng nhiệt tình, nhịn không được hỏi, "Chúng ta lúc này đi, kia Nga Mi mặc ngân linh đạo hữu, còn có Côn hư sơn ba vị đạo hữu đâu? Chúng ta vốn chính là ứng tạo nhẹ nhàng tiên tử mời, bây giờ đem cái chủ nhân này ném, rất nhiều không tốt." Huyền Vũ đạo nhân cũng là kiên nhẫn, cười ha hả nói, "Nga Mi cũng không quản, tự nhiên có Nga Mi người ra mặt. Tạ nhẹ nhàng liền càng không cần phải để ý đến, người ta thế nhưng là có nhã trọng." Tiêu giao phủ thanh hương nguyên diệu chân quân, mặc dù quen yêu Lên Lút, nhưng đạo hạnh pháp lực chi sâu, cũng chỉ có diễn khánh chân quân có thể tướng được nổi. Khi dễ thái ất tông, khi so chúng ta Võ đang quần tay. Võ đang nam nữ lập tức không thể nói được gì, lần này bị bắt cóc, các nàng cũng là trong lòng biết quyết, cho dù sư môn trưởng bối ra mặt, cũng vẫn là một ngụm tích tụ chi khí khó tiêu. Nhất là Tấm Cần Văn, ném sư truyền phi kiếm, trong lòng rất nhiều không nhanh. Huyền Vũ đạo nhân cùng những vạn bối nam Châu, trở về đi. Ngọc giá bỏ, đem một màn này nhìn rõ ràng cũng có chút trận mắt hốt mồm, thầm nghĩ, Huyền Vũ Lao đạo chính xác là từ thiên người. Không cho đồ vật, liền muốn trở mặt, liền muốn giết người, liền muốn đi mời sư tôn. Cầm đồ vật, cũng không thương tổn hòa khí, giết người sự tình cũng không để cập tới, còn tạ qua người ta thịnh tỉnh khoản đãi. Có cầm từ ra môn phái phi kiếm khoản đái khách nhân sao? Còn ngày sau có rảnh, còn tới bãi hội. Thái ất tông sợ là sẽ không hoan nghênh hắn a. Vương sùng nghĩ lại mình, trực tiếp liền phá tiểu Dương cùng, đoạt tất cả môn nhân đệ tử, người ta sơn môn, có phải là làm không đủ thỏa. Hắn đem mình cùng Huyền Vũ Lao đạo làm cái so sánh, mình hay là công lực của ta? Làm việc nhi lộ ra thô giáp, không, có như vậy vân đạm phong hình, lắc đầu thở dài trong lòng, đạo môn tiền bối, quả nhiên có thật nhiều vãn bối có thể học tập chỗ. Thái ất tông bốn vị thái ất cảnh đạo môn đại thánh, cùng một chỗ về Ngọc Minh núi, qua không nhiều lắm lúc, Ngọc Minh trên núi liền bay lên ngàn ngọn tiên đăng, ánh đèn lưu màu, phong phú rực rỡ. Đây là thái ất tông trấn phái đại trận, bốn vị nói thánh đã quyết định chú ý, võ đang phái là thật không thể chơi vào, nhưng tiếp xuống, không, câu nội ai đến, đều muốn cứng tỉnh, qua tiểu rắn, cho Tệ Băng Vân, Thượng Hồng Vân, Yến Kim Linh đều hơi sinh ái ước, các nàng cũng chưa từng gặp qua, lão tổ âm định đứng năm đó hoành hành một thế rầm rộ, chỉ nghe bản môn trưởng bối nhắc qua. Nga Mi trưởng lao đều là âm định đứng thân truyền, đương nhiên phải mị hóa sư tôn, cho nên Tệ Băng Vân các nàng chỉ nghe nói, nhà mình lao tổ giao bằng hảo hữu, bằng hưu vô số. Chỉ là âm định đừng sau khi phi thăng, Nga Mi cũng không thấy cái gì năm đó lao tổ bằng hữu, chẳng những môn đình vắng vẻ, còn có chút bất biên, làm cho những này đệ tử đời ba đều có biệt khuất. Bây giờ thấy vợ đang phải uy phong, ba vị này nga mi đời thứ ba xuất sắc nhất nữ đệ tử, đều lặng lẽ cảm thấy, đây mới là đạo cửa đại phái phong thái. Thượng Hồng Vân tương đối tốc hành, liền không nhịn được cùng hai vị đồng môn nói, nếu là chúng ta cũng có Huyền Vũ Bệ trên như vậy, làm sao đến mức như thế biệt quất. Chương 523, Tố Cầm Tiên tử. Vương Sùng đang cùng Tế Băng Vân nói chuyện lựa nóng, biết Tế Băng Vân cùng Thượng Hồng Vân, Tiễn Kim Linh không có ăn uống, còn cố ý ra ngoài chuyện một chuyến, làm chút thái ớt tông đặc sản, cách không đưa qua. cùng hai vị sư muội Ngược lại cũng không phải là không thể chịu khổ, Nga Mi đệ tử rất không giống tiên gia đệ tử, núi cứ nhất là kháng khổ. Lúc trước Vương Sùng cũng tại Nga Mi đợi qua, biết Nga Mi đệ tử ngày thường bên trong cũng không có ăn vật gì tốt, có mấy cái hoa quả tươi, đã có thể khoản đái khác nhân. Tề Băng Vân các nàng đến Mây Lâu núi, là vị cứu ra đồng môn, nếu không phải là Thái Ức Tông cùng môn phái khác khác biệt, quy củ nghiêm trọng, ngoại nhân hôn không đi vào, nói không chừng các nàng liền giẫm bạo nha hoàn kiện bộ loại hình, lẫn vào Thái Ức Tông, tùy thời làm việc. Tại Nam Thủ thời gian, tất nhiên dân an, tam nữ đáy lòng đều có chuẩn bị. Nhưng từ khi triệu hồi Tiểu Hoàng gián, tam nữ bỗng nhiên liền dễ dàng hơn, đầu tiên là có chỗ ẩn thân. Tiểu hoang dẫn trong bụng hắc phong động, mặc dù đích xác cái gì cũng không có, nhưng lại so bên ngoài ở tại sơn động bên trong muốn tốt nhiều. Vương Sủng còn tự thân đưa về Tế Băng Vân cùng Yến Kim Linh Phi kiếm, coi như thượng Huyền Vân, cũng tạm thời mượn dùng Mạc Ngân Linh Huyền Quan kiếm, khôi phục thực lực 8 chín thành. Hiện tại chẳng những có thể lấy thường xuyên biết được, thái ất tông các loại tình huống, còn có thể có chút thái ất tông đại khách mỹ thực, đều cảm giác trong lo lắng hỏi, những vật này, cầm, nhất bị người phát hiện làm sao? Hay là chớ phải mạo hiểm? Tiểu Miệng nhỏ bụng chỉ dụ không tham cũng được. Thượng Hồng Vân lại không khách khí, sờ qua tới một cái chừng to bằng cái bát tiên nào, mị mị cắn một cái, ngọt ngào nước, để cô nàng này ăn miệng nhỏ không ngừng toát, từ ngực từ ngực ăn tông phái. Tiên Kim Linh rụt rè cầm lấy một khối bánh ngọt, đây là Thái Ứng Tông đặc sản, tên là ngũ Hoa Cao. Lại là 5 loại đặc sản linh tài, nở hoa thời điểm, thu thập đến, hợp lấy Thái Ứng Tông đặc sản một loại tiên gạo, làm thành bánh ngọt. Nếu bán về Hào Hoa Sa thị sử dụng, Thái Ứng Tông songami, vượt qua 10 triệu lần có hơn. Năm đó âm định đưng 1700 năm thắng, trừ thiên tư hơn người cũng là đem tất cả tinh lực đều dùng tới tu luyện cùng tế luyện phi kiếm pháp bảo, căn bản là đem hết thể hưởng lạc đều ném sau, Nga Mi một mạch cũng là như thế, cam khổ tu hành, không mộ xa hoa. Tiễn Kim Linh đừng bảo là đi theo phụ thân yến bắt nhân, lang bạc kỳ hồ thời điểm, chưa thấy qua độ tốt như vậy, coi như tại Nga Mi, cũng giống như vậy chưa thấy qua, hay là tại Vương Sùng Cần Tinh vườn những ngày kia, mới có hơi hàng xô viết điểm tâm. Lúc này bưng lấy khối này ngũ hoa cao, tiểu nhi tử nhớ tới lúc trước đi theo phụ thân, tại Cẩn Tinh vườn thời điểm, Yêu một đoạn rốt cuộc không cần lo lắng, bình an thời gian, Đúng nhiên liền âm thầm hạ quyết tâm, mặc dù bọn hắn đều nói công tử là tà ma Nhưng đối ta quả thực không kém, chờ ta xuống núi hành đạo, nhất định phải đi bái tế hắn một phen. Tiễn Kim Linh một ngụ muôn xuống dưới, miệng đầy thơ ngọt, đem cái cô nàng nhặt lấy, chỉ mắt trợn trắng, bên cạnh Thượng Hồng Vân cười ha ha, nhưng lại chưa quên đưa tới một bình thanh thủy, để Yến Kim Linh tuần tuận hết hầu. Tề Băng Vân mỉm cười, nhìn xem hai cái sư muội, nàng câu được câu không cùng Vương Sùng nói chuyện phiếm, cũng chưa chắc liền nói cái gì hữu dụng sự tình. Vương Sùng đột nhiên truyền một đạo tin tức tới tới, nói, có người đến, hơi chút lại nói chuyện với ngươi. Băng Vân biết Vương Sùng cơ trí thông chất, mặc dù hay là lo lắng nhưng cũng biết hắn tận có thể ứng phó, chỉ là đấy lòng lại nghĩ đến, nếu là ta cũng có thể ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng một chỗ chui vào thái ớt tông tốt biết bao nhiêu. Vương Sùng tinh thần phấn chấn, chính nhìn một cái bộ dáng 17, 18 tuổi nữ hài tử, giữ rằn mắng cầm Hà cùng Đẩy Sương mù hắn không có bị mắng, là bởi vì địa vị quá thấp, còn vòng không được. Nữ hài tử này kim điểm buộc tóc, khuôn mặt như vẽ, là cái 10 phần tiểu mỹ nhân vôi tử, nhưng tính tình lại không tốt. Cầm Hà cùng Đẩy Sương mù đều kinh hồn táng đảm, Cẩm Hà tâm địa tốt, còn tranh thủ thời gian cho Vương Sùng một cái ánh mắt, ra hiệu hắn phải cẩn thận. Vương Sùng chỉ nghe lén vài câu liền biết nữ hải tử này thân phận chính là hải hội nói thánh ai nữ, gọi là tố cầm tiên tử. Hắn đời trước xa giá bỏ chất trưởng, chính là bị cái này bá đạo cô nàng, dùng mây càng không cho đánh chết rồi. Kỳ thật cũng cần trách không được vị kia chất trưởng, cô nàng này nếu là đem hải hội nói thánh xa giá trộm đi ra ngoài chơi hỏng, hắn cũng là một cái chết. Tố cầm tiên tử ngang bướng, kia chính xác là việc xấu vô số, tội lôi trùng chất. Nàng mấy ngày nay nhàm chán, nghe được tứ đại nói thánh tụ hội, liền năn nỉ một vị sư huynh, đem nàng mang tới nhìn náo nhiệt. Vừa tới Ngọc Minh núi, liền nhìn thấy bắt cảnh mây lâu xe, lại một lần nữa nhớ tới, lần trước chưa kịp chơi. Tới liền muốn đem xe giá lấy đi. Cầm Hà đồng tử cùng đẩy xương mù đồng tử nào dám để vị tiểu thư này đem bắt cảnh mây lâu xe mang đi. Hai vị đồng tử chính dự vào lý lẽ biện luận, đồng thời cũng hết hồn nang sợ, đều nhìn chằm chằm Tố cầm Tiên tử tay nhỏ. Tố cầm Tiên tử hư lạnh một tiếng, "Máng, hai cái tiểu nô tài, xe chính là ta nhà, ta chơi một chút, làm ngươi cùng rất sự tình. Thế mà còn dám cản trở ta? Đừng nói là không biết, lên một cái xa giá bỏ chấp trưởng là thế nào chết." Cẩm Hà đồng tử cùng Đợi Sương mù đồng tử mắt nhìn cô nàng này, đưa tay đi sờ trên tóc kim điểm, đều bị hù sợ vỡ mật, lại không dám ngăn cản, lại không dám đào tẩu toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Vương Sùng thầm nghĩ, đây chính là mây càn vồng rồi. Nếu là nàng đánh chết Cẩm Hà cùng Đợi Sương Ngụ, hai vị này cũng là người tốt, mắt nhìn lấy bọn hắn bị đánh chết, cũng không đành lòng, không bằng cứu bọn họ một cứu. Vương Sùng mỉm cười kêu lên, Tố Cầm Tiểu Thư chớ tức giận hơn, Cẩm Hà cùng Đợi Sương Ngụ bất quá là lao ra bên người động tử, cái kia bên trong quản được xa giá. Bây giờ xa giá bỏ là ta chấp trưởng, tiểu thư muốn dùng chiếc này bắt cảnh mây lâu xe, lấy đi chính là, ngài là muốn đích thân lái xe, hay là nhỏ hỗ trợ? Tố Cầm Tiên Tử lúc này mới đổi giận làm vui, kêu lên, ai kiên nhẫn mình lái xe ngươi giúp ta lái xe à? Vương Sùng liên tục gật đầu, kêu lên, đã như vậy, tiểu thư lại xin mời ngồi. Cẩm Hà cùng Đẩy Sương Mù nghe được trận cả mắt lên, không ngừng cho Vương Sùng nhe mắt, Vương Sùng cười nói, hai người kia chẳng ghét, không bằng để ta đem bọn hắn choi lại, còn tại cái này bên trong chịu khổ. Tố cầm Tiên Tử mừng khắp khởi mà nói, cái chủ ý này rất tốt, ta đến động thủ. Cô nàng này trong ngực lấy ra một sợi tơ tao, nhìn trời ném đi, liền đem Cẩm Hà cùng Đẩy Sương Mù choi thành một đống, sau đó nhảy lên bên trên bắt cảnh mây lâu xe, một cước thăm lên, liền đem hai cái đồng tử cho đạp xuống xe. Vương Sùng thầm nghĩ, rất tốt. Đợi đến cái này bắt cảnh mây lâu xe ra Ngọc mình núi, chúng ta lại thương nghị, này xe đến tuột cùng họ Thái ất hay là họ lao Vương. Tố Cẩm Tiên tử cái kia bên trong hiểu được, mình là thật bên trên tạt xe, còn tràn đầy phấn khởi kêu lên, ta muốn đi đại sư huynh chỗ, người nhanh lái xe. Vương sùng gãi gãi đầu, chê cười nói, tiểu nhân chỉ là cái lái xe, lại không phải đại tiên sinh bây giờ ở nơi nào. Tố cầm nhíu như mày, quắc, ta đến dẫn đường. Chương 524, Hải hội nói thánh đây là một trọng. Tố Cẩm Tiên tử cô nàng này, quả nhiên dâm uy kỳ thịnh, công khai đem Hải hội nói thánh bắt cảnh mây lâu xe làm ra ngoài, trên đường đi thế mà cũng không có người ngăn cản nên ngang ra ngọc minh núi. Vương sùng lái xe bay ra ngàn hơn bên trong, liền âm thầm giữ tợn gọi một tiếng, cần thoát ra nguyên thần thứ hai, bắt sống Tố Cẩm, trực tiếp tiến đến mây lâu núi cùng Tệ Băng Vân bọn người hội hợp, sau đó trốn về đồng thổ. Trật thầm nghĩ, chớ có Lô Mãng, đánh trước dò xét một phen, cô nàng này thân vi đạo môn đại thánh chi nữ có cái gì hộ thân thủ đoạn? Tiểu Tặc Ma nghĩ đến đây, ra vẻ hảo tâm mà hỏi, Tố Cẩm tiên tử, bây giờ bên ngoài cũng không quá bình. Nghe nói có cái nam y tử, chuyên môn tại phụ cận tới lui, ám sát ta thái ớt đệ tử. Như là tiểu thư không có thủ đoạn gì, hàng phục không ngừng cái này tặc tử. Chúng ta sẽ còn trở về a. Tố cầm tiên tử chẳng hề để ý kêu lên, sợ thứ gì? Không phải liền là tiểu phích lịch Bạch Thắng kia tật tử sao? Hắn bất quá là cái dương chân, được nghe cha ta tên tuổi, không bị bị hủ tệ ra quần, coi như hắn có chút đạo hạnh. Vương Sùng càng ngày càng bạo, thầm nghĩ, lao tử cái này liền giáo ngươi biết, cái gì gọi là kẻ ra quần. Tố cầm tiên tử cô nàng này, cũng không có gì lòng dạ, thấy Vương Sùng sắc mặt khó coi, còn lấy lo lắng cho hắn khác, không biết là tiểu tật ma lên sắc tâm, còn mỉm cười nói, coi như gặp gỡ ta cũng không sợ, ngươi lại nhìn. Đây là cái gì? Vương Sùng vừa muốn xuất thủ, Thấy tố Cẩm Tiên tử bóp một sợi tóc, cũng không khỏi phải sửng sở, tâm lý còn thầm nghĩ, đây là cái gì mau? Tố cầm Tiên tử mỉm cười, gác ý nói, đây là cha ta Hải hội nói thánh tóc, chỉ cần vứt ra ngoài. Nói xong, cô nàng này liền đem cái này gọn tóc quăng ra, kình thiên một cái phích lịch, vô số âm dương ngư hạ xuống, Hải hội nói thánh liền phiêu nhiên nhiệt thân. Vương Sùng giật này mình, còn cho là mình lộ sẻ ra điều gì sơ hở, dẫn đến Hải hội nói thánh xuất mã, muốn đích thân đánh chết hắn cái này thái ớt môn đại địch, nữa liền đem nguyên thần thứ hai thoát ra tới. Lại nghe được Tố Cẩm Tiên tử quát, chỉ cần ta đem cái này tóc ném ra ngoài liền có thể hiện ra một cái cha ta hải hội nói thánh hóa thân, có thể thủ hộ ta nửa canh giờ. Vương Sùng trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ, cô nàng này không biết tốt xấu, cái này cùng hộ thân chí bảo, thế mà cũng tùy tiện liền dùng đến. Đợi đến sau nửa canh giờ, ta liền bắt giữ nàng. Ngoài miệng lại giả mù sa mưa quan tâm nói, tiểu thư Lô Mãng, như vậy chân quý đồ vật, sao có thể tùy tiện liền dùng rồi? Vạn nhất một lát sau, kia nga mi tặc tử liền đuổi đến, đại lao ra hóa thân lại một lần nữa không có lực lượng, chẳng phải là hỏng bét. Tố Cẩm tiên tử không quan tâm nói, kia có sợ thứ gì? Nàng đưa tay chột một cái, cầm ra đến một lấy mái tóc, nói Vật này cha ta ban thưởng rất nhiều, lãng phí 10 cái tám cái cũng không tính là gì. Vương sùng trợn mắt hốt muội, kiềm chế ra một viên ngo ngoe muốn động tâm linh, mắng thầm, hải hội nói thánh đây là muốn chọc ta. Bị Tố Cẩm Tiên Tử tơ lụa chói buộc trên mặt đất Cẩm Hà đồng tử cùng Đợi Sương ngủ đồng tử, hai người chính một mặt khổ cực, hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình khổ cực, chỉ cảm thấy hôm nay quả thật là xui xẻo. Đống nhiên Cẩm Hà đồng tử nhớ tới một sự kiện, kêu lên, Đợi Sương ngủ, ngươi nhưng cảm giác được, công lực có chút tăng lên sao? Đợi ngủ đồng tử vừa định muốn nói, gần nhất tu vi lại chưa từng cần cụ, nơi nào đến công lực tăng lên? Đột nhiên đã cảm thấy chân khí trong cơ thể, quả nhiên hùng hậu một tia, không khỏi kinh ngạc đến mê người, kêu lên, giống như thật có chút tiến cảnh. Cầm Hà đồng tử vui vẻ không hết kêu lên, quả nhiên là tiểu kiếp kinh, chỉ cần càng phát ra không may, liền công lực tăng trưởng. Huynh đệ chúng ta, hôm nay gặp vận rủi lớn, công lực liền tăng lên. Đẩy Sương Ngủ đồng tử nghe vậy, cũng sinh ra vui vẻ, kêu lên, quả là thế, nuốt biển tặng cho tiểu kiếp kinh thật là kỹ thuật. Vương Sủng còn thật không biết, cầm Hà cùng Đẩy Sương Ngủ, lúc này đang vui vui công lực tăng lên, trong lòng hắn thầm nghĩ, cô nàng này có hại hội nói thánh phân thân bảo hộ. Nhất thời bán hội cũng nghĩ không ra được biện pháp đem bắt sống, cái này nên làm thế nào cho phải? Có, Thái Ứng tông trên dưới cũng không biết bằng Vân, Hồng Vân, trung vàng hình dạ. Ta nếu là làm cái mưu kế, để cô nàng này cùng ba người các nàng kết giao thành hảo hữu. Tính một cái, chẳng lẽ còn thật muốn trợ các nàng lẫn vào Thái Ứng tông, bước lên này phong hiểm, đi cứu Bạch Vân. Hải hội nói Thánh Vân thân, tay áo bừng bèn, thủ hộ tại bắt cảnh mây lâu bên cạnh xe. Cái này cùng nói Thánh Vân thân, rơi vào dương chân đại tu tay bên trong, đều là thủ đoạn bảo mệnh, tất nhiên chân quý phi thượng. Tố cầm cái này phá ra chi tử. Liên tùy tiện như vậy tiêu hao, cũng không phải cái gì khi dùng chẳng diện, chính là cho một cái lái xe đồng tử biểu thị. Cứ việc Vương Sùng không phải thái ớt Tô Nguyệt, cũng mười điểm đi đau, hắn thậm chí thầm nghĩ, nếu là tiểu Dương cung cung chủ có như thế một cọng lông tóc, sao lại bị ta cùng Bạch Vân lão Nico làm sức đầu mẹ chán, ngay cả môn phái đều không có rồi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một môn phái nội tình, so thu bao nhiêu đệ tử, có bao nhiêu phong quáng, luyện bao nhiêu bảo bối đều trọng yếu hơn. Vương Sùng không biết làm sao, liền nhớ lại Độc chủ đến, trong lòng thầm nghĩ, Độc Long chủ có thiết lên lão tổ cùng Hồng Diệp Thiền sư, hai cái thái cảnh đại thánh chị sợ cũng không thua cho Thái ất tông bao nhiêu. Hắn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe được có người kêu lên, "Tố cầm tiểu thư, Vân Đạo Mặc Đồ, có việc đến đây bẩm báo." Vương Sùng quay đầu liếc mắt nhìn, một cái người áo đen dưới hung cỡi một đầu cái cổ dài tám xích kỳ lạ, chính kích động chạy đến, không khỏi đáy lòng liền đánh một cái đột, thầm nghĩ, quả thật chuyện tốt vô song, hỏa vô đắc trí. Tại sao lại đụng vào tên ôn thần này? Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ có sợ. Vương Sùng cả giận nói, "Lão tử bằng gì sợ hắn?" Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chớ có sợ. Vương quá, kêu lên, "Lão tử bằng gì muốn sợ?" Diễn Tiên Châu lần thứ ba đưa ra một đạo ý lạnh, đúng, chúng ta không phải sợ, cũng không phải sợ, chính là người tứ thời, phương vị tuấn tiệt, giả như cái đồng tử chút, không muốn lộ ra chân ngựa. Vương Sùng trong lòng tính toán một phen, hắn nếu là hiện nguyên thần thứ hai, dựa vào trong tay vô số pháp bảo, ngược lại cũng không phải là không thể cùng vị này 300 năm sau đều ngự chân quân đấu một trận, dù sao hắn hiện tại hay là dương chân. Nhưng độc thủ, rất nhiều sự tình liền không có cách nào làm, đành phải nhẫn mại xuống dưới. Dù sao bây giờ vị này Ngọc Đô đạo nhân cũng không nhận ra hắn. Ngọc Đô đạo nhân vội vã đi lên, Tố Cẩm Tiên Tử lại không quá đợi thấy người này. Đối Vương Sùng kêu lên, chớ có để ý tới hắn, nhanh thêm chút tốc độ, đem người này vùng ở phía sau. Vương Sùng trong lòng hiếu kỳ, hỏi, lại là chưa từng thấy qua người này, hắn lai lịch ra sao? Tố Cẩm Tiên tử cũng không tâm cơ, đắp, hắn là huy linh đại sư bá nhận lấy đồ đệ, cũng không biết làm sao, nghe nóng cha ta chính là hải hội nói thánh, liền liều mạng lấy lòng. Thậm chí vì chọc ta chú ý, còn làm một đầu gỗ như vậy xấu giải quái vật cưới tại dưới hông. Hắn cho là ta không biết, điểm kia tâm tư xấu xa. Chương 525, chém hết cựu thế hư liệt, chỉ vì kiếp này chứng đạo. Vương Sùng thật đúng là không tâm tư triều lòng hỏi một câu. Cái gì tâm tư xấu xa? Nghĩ đến vị Kiêu Tương Lai Thái Sơn đều ngự chân quân, hiện tại Ngọc Đô đạo nhân, đánh chủ ý, không ngoài là muốn đi người ở Dễ Lộ Tuyến, muốn thông qua tố cầm tiền tử đầu này phương pháp, nghĩ cách đạt được Thái ất tông chân truyền. Chuyện này ngay cả đoán đều không cần đoán, hắn ngược lại là hết sức tò mò, vị này Ngọc Đô đạo nhân là thế nào tại không lâu sau đó, chơi chết để ngự A vĩ, thành tựu Thái ất bất tử thân. Vương Sùng cũng muốn thành tựu Dương chân về sau, rất nhanh liền chứng thành không quá bất thân, mặc dù hắn khoảng cách kim đều có, có phần xa xôi khoảng cách. Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ra minh bạch. Vương Sùng giật nảy mình, Hỏi gọi, ngươi minh bạch cái gì rồi?" Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đều ngự là Ma môn cấp tử. Vương Sùng rất là kinh ngạc, hỏi ngược lại, cấp tử cũng là 18 ma tử một trong sao? Có thứ gì đặc sắc? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, cấp tử cùng 18 ma tử bên trong xếp hạng thứ nhất. Mỗi một vị cấp tử xuất sinh lên, liền sẽ được truyền thụ khốc liệt nhất đạo pháp, tiến cảnh tu vi tốc độ, trong ma môn cũng có thể sừng thứ nhất, nhưng bởi vì đạo pháp quá mức khốc liệt, thường thường thọ không hơn trăm năm. Vương Sùng giật nảy mình, hỏi, đều chết rồi, còn lợi hại đến mức nào? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, cấp tử mỗi một thế đều muốn bị bức ra tất cả tiềm lực, cho nên mà tiến cảnh quá nhanh, không hơn trăm tuổi chi thọ. Nhưng cũng chính là bởi vì đây, khi ma môn cấp tử trải qua cựu thế chuyển tiếp, thứ 10 thế trùng tu thời điểm, liền sẽ có được thiên hạ vô song tư chết, cũng có trước chín thế tích lũy, vừa ra đời liền có ngàn năm đạo hạnh. Vương Sùng trong lòng mát lạnh, là toàn thân đều lạnh. Hắn rốt cuộc biết, Thái Sơn đều ngự đạo nhân vì gì tiến cảnh tu vi nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, chém hết cựu thế hư liệt, chỉ vì kiếp này chứng đạo. Ma môn cấp tử thứ 10 thế thời điểm, tất vì đương đại nhân kiệt. Vương Sùng một hơi thật sâu. "Hỏi, như thế nào mới có thể chơi chết hắn?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lệnh, "Ngươi thử một chút thiết kế hắn ép buộc tố cầm chưa thỏa mãn, lại để cho hải hội nói thánh biết." Vương Sùng mắt tối sầm lại, đây quả nhiên là đơn giản thủ bạo, lại phi thường có tác dụng nhu kế, cái này phá hạt châu quả nhiên không phải người tốt. Vương Sùng truy hỏi một câu, "Nhưng còn có cái khác, hơi có chút tiết tháo biện pháp." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ngươi giải quyết tố cầm, sau đó thổi gối đầu gió chơi chết hắn." Vương Sùng một nghe răng, cái này biện pháp quả nhiên có chút tiết thảo, nhưng hắn hay là không lớn muốn ứng dụng, lại hỏi, "Còn có những biện pháp sao khác?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, ngươi thử một chút có thể lừa gạt Nga Mi Huyền Cơ Huyền Diệp, Bạch Vân cái này ba cái đoan đại đầu, Vu Hám bọn hắn giết Nga Mi đệ tử, có thể có tác dụng. Vương Sùng thở dài, Huyền Cơ ở xa đông thổ, Huyền Diệp cũng ở xa đông thổ, đại sư Bạch Vân liền muốn bị Tế Thiên, nơi nào có cơ hội lừa gạt làm đoan đại đầu. Cái này phá hạt châu biện pháp cũng không lớn dùng tốt, hay là mình nghiêm túc nghĩ mấy cái càng đáng tin tuệ. Bắt cảnh mây lâu xe chính là giá, Kéo xe 8 con rồng nhỏ nếu là đặt ở tộc, đều là tuyệt thế tài nhất đang yêu, thiên phú yêu đều có một môn, phụ du thiên hải. Trên xe lại có Hải hội nói thánh pháp lực, tự mình tế luyện trở thành pháp bảo, cho nên vân quang cùng một chỗ, một canh giờ có thể bay hơn 2.000 bên trong, tới gần Dương chân đại tu cấp độ. Nhưng dù là bắt cảnh mây lâu tốc độ xe đã bất phàm, nhưng làm sao phía sau Ngọc Đô đạo nhân, bản thân liền là Dương chân đại tu. Hắn cứ cái cổ dài tám xích kỳ hiệu, đuổi theo một lát, thấy khoảng cách phía trước bắt cảnh mây lâu xe càng ngày càng xa, cũng là không hoảng hốt, mỉm cười giới hiệu, tay áo cùng một chỗ, thu hoạch kỵ, thân hóa trường hồng, không trở tay kịp liền đuổi theo. Tố Cầm Tiên tử hướng về phía vẫn luôn tại ngoài xe, tay áo bình bền Làm bảo vệ hải hội nói thánh phân thân quắc, đi đuổi đi tên kia. Cái này hải hội nói thánh phân thân, xuất trưởng hư hư một cầm, liền có một đạo kỳ quang bay ra, thế mà là Thái Ức Ngũ Tuyệt thần quang. Pháp này vốn chính là Thái Ức môn bí truyền, về sau cũng chuyển ra bản tông, tiểu Dương cùng cũng được truyền thừa. Vương Sùng thấy tâm nóng, nghĩ ngợi nói, cũng không biết ta bản thân khi nào mới có thể chứng đạo dương chân, luyện một đạo tiên khí thần quang. Dương chân cảnh trở xuống, phi kiếm pháp bảo lợi hại một phần, so hạnh cao hơn bậc, đấu pháp thời điểm còn muốn lợi hại hơn hơn nhiều. Nhưng đến dương chân cảnh Luyện thành tiên khí thần quang loại hình pháp thuật, liền có thể quán chú đến pháp bảo của mình, thậm chí chống rông đối địch, có thể chống lại bình thường phi kiếm. Tiểu Dương cung cung chủ chính là bằng thái ớt ngũ tuyệt thần quang, để bính linh kiếm đều không chém được hắn đại cầm ná thủ pháp. Đương nhiên Vương Sùng nếu là đổi vô hình kiếm, Nguyên Dương kiếm, hoặc là cũng học xong đem thượng huyền cửu tiêu tiên khí luyện vào phi kiếm biện pháp, đồng dạng có thể chạm tiểu Dương cung cung chủ. Ngọc Đô đạo nhân dài, quắc, nên, vậy cho đùa. Cái này tuyệt lại là sẽ không liên tiểu thuật Vị này Ngọc Đô đạo nhân thanh quát một tiếng, ngoài thân kim liên đoá đoạ dụ, thế mà Định trụ Hải hội nói thánh phân thân phát ra thái ớt ngũ tuyệt thần quang. Vương Sùng Long mày nhẹ nhàng vẩy một cái, thầm nghĩ, Hải hội nói thánh phân thân, nguyên lai uy lực cũng không bằng gì. Nay suy nghĩ vừa mới chuyển qua, liền thấy vị này Hải hội nói thánh phân thân, trợ tay vô, một vệt thần quang như tấm lụa, lập tức đạt diện Ngọc Đô đạo nhân mấy chục đoá hộ thân kim liên. Ngọc Đô đạo nhân lại cũng không hoảng loạn, ngoài xinh xinh diệt diệt, ơn, bay, giẫm không, lại có một khác Khái ớt ngũ tuyệt thần quang cùng Ngọc Đô đạo nhân hộ thân ngàn đóa kim liên, tại không trung truy đuổi tới lui, phen này đột pháp, so Vương Sùng bình sinh nhìn thấy bất luận cái gì một trận đấu pháp, đều muốn càng tiên khí dật dạo. Vương Sùng nhìn Hải hội nói Thánh Phân thân cùng Ngọc Đô đạo nhân đấu pháp, thầm nghĩ, cô này Phân thân nguyên lai chỉ có đỉnh tiêm dương chân đẳng cấp pháp lực, nó chỉ có thể chống đỡ chèo chống nửa canh giờ, ta như lấy du đấu chi pháp, có thể kéo dài đến tận đây thuật tàn đi. Chỉ là, Vương Sùng nghĩ tới Tố Cẩm Tiên tử một đêm tóc, liền không khỏi đau đầu, nếu là Tố Cẩm Tiên tử ném ra 10 cái tầng cái, hắn chỉ sợ muốn chạy đều khó khăn. Nếu là ném ra một đêm Ngày này sang năm, chính là tiểu phích lịch Bạch tháng ngày rỗ. Hải hội nói thánh phân thân, lúc đầu đã xuất hiện trong chốc lát, cho nên mặc dù pháp lực cường hành, Thái Ức Ngũ Tuyệt thần quang tu hành, ép Ngọc Đô đạo nhân rơi xuống hạ phòng, nhưng lại không thể tốc thắng. Qua thời gian đốt một nén hương, cố này phân thân pháp lực dần dần tan đi, ngoài thân chợt phát sinh chân hỏa, cả người đều biến thành một đám lửa, đại hỏa như rực, hướng Ngọc Đô đạo nhân đánh tới. Vương Sùng trong lòng có chút giận mình, sự biến hóa này lại là để hắn có chút cảm giác khôn ổn. Phân thân pháp lực đi, như thế nào nhiên sinh ra chân hỏa người? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, thì ra là thế. Hải hội nói thánh cũng nhịn không được nói hóa, thế mà lấy bí pháp đem nói hóa chí lực đều luyện vào tóc bên trong, Thái ất tông độ kiếp bí pháp, cũng là lợi hại. Hôm nay mặc dù hay là đổi mới rất muộn, nhưng sẽ có 6 càng. Ta cái tuổi này, mỗi ngày bạo loại, vậy khẳng định muốn, nghỉ ngơi 2 ngày, cũng nên tiếp tục cố gắng. Cảm tạ mọi người nhất quán ủng hộ, ơn đâu, cầu nguyện phiếu rồi. Chương 526, đại xá phong linh thần pháp. Ngọc Đô đạo nhân không hề sợ hãi, ngón tay vút khẽ, liền có một đóa kim liên ra, đóa này kim liên cùng hội nói phân thân biến thành liệt tiếp xúc, liền cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là người khác Còn không biết, tưởng rằng Ngọc Đô đạo nhân đạo pháp huyền điển rượu, hóa giải này nguy cơ. Vương sùng lại rót xếp phải áo rượu trong đó, đây chính là Ngọc Đô đạo nhân mượn nhờ tiên tà Kim Liên, đem cái này một đoàn nói hóa chí lực, tạo ra chân hỏa, đưa vào vực ngoại hư không, không biết cái kia một đầu xui xẻo đại ma yêu thân bên trên. Ngọc Đô đạo nhân mỉm cười đạp lên bắt cảnh mây lâu xe. Tố cầm Tiên tử lại khó được không có giao hàng, ném ra một lấy mái tóc đi, chỉ là thở phì, phì lên, đồ quỷ sứ trắng có đuổi theo tới làm cái gì? Ngọc Đô đạo nhân một mặt đứng đắn đáp, chính là có một kiện đại sự bẩm báo. Ta nghe người ta nói đến Cái kia gọi là Tiểu Phích Lịch Bạch thắng hôn chướng Vương Bát Đạn, liền tại phụ cận tới lui. Đạo hành của hắn pháp lực không thua tại ta, sợ này ghét vật chọc tới ngươi không vui, cho nên mới lượn lẹo. Tố Cầm Cả giận nói, trên đời còn có so ngươi càng làm cho người ta chán ghét chi vật sao? Ngọc Đô đạo nhân bình tĩnh tự nhiên đáp, tự nhiên là có, tỉ như Nga Mi Nam Tông Tiểu Phích Lịch Bạch thắng cùng Âu Dương Đồ, Nuốt Hải Huyền Tông Quỷ Quá Đường, Ma Cực Tông Hạ Tỉnh, cái này bốn cái chính là trên đời lớn nhất cái Các ghét, nôn, hạ, thịu, lưu, mọi thứ đều ta gấp 10. Vương Sùng trong bụng to, cái thằng Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, con hàng này bất đương nhân tử. Một người một châu khó được có chút hắn ý, hai người cũng không dám ở trước mặt mắng, chỉ là lấy thần nghiệm câu thông, đem vị này Ngọc Đô đạo nhân mắng cầu hết lâm đầu. Ngọc Đô đạo nhân hết thảy liền mắng bốn người, trong đó có hai cái là Vương Sùng, đem cái lái xe tiểu tặc mà, khí một phần thăng thiên, hai phần xuất thế, nếu không phải Diễn Tiên Châu tăng cường nhắc nhở hắn, chơi không lại cái thằng này, Vương Sủng đã sớm thoát ra nguyên thần thứ hai, đem Ngọc Đô đạo nhân làm chết rồi. Ngọc Đô nhân mắng một trận tứ đại ghét, sau đó mới đối tố cầm nói, cho nên, ta tuyệt sẽ không để Bạch Thắng kia tử Có cơ hội tiếp cận Tố cầm tiểu thư. Tố cầm tiên tử cả giận nói, ta có phụ thân phân thân, thì sợ gì này tặc. Rõ ràng là ngươi chẳng biết xấu hổ, anh dũng đến đây thông đồng. Chớ có cho là ta không biết ngươi những cái kia tâm tư xấu xa, không phải liền làm muốn tới ta, tốt tiết kiệm mấy trăm năm phấn đấu sao? Ngọc Đô đạo nhân vội vàng đứng lên, túi người hành lễ, nói, Tố cầm tiểu thư nhanh không muốn nhìn như vậy nhẹ mình, nếu là có thể với ngươi, ít nhất có thể tiết kiệm Ngọc Đô tháng 1 năm 2000 năm cố gắng, há lại chỉ là mấy trăm năm nhưng tương đối. Tố Cẩm ký khuôn mặt nhỏ đều chợt nhìn, nàng lai chính xác chưa thấy qua, trên đời còn có vô sỉ như vậy người. Hết lần này tới lần khác cái này gọi Ngọc Đô Gia Hỏa, tại Thái Ất Tông là nổi danh thiên tài, hơn 100 năm trước, còn không, có tiếng tâm gì, chỉ là một cái bình thường kim đan cảnh đệ tử, đi ra cửa du lịch mấy năm, đông nhiên liền lột sắc thành Dương Chân đại tu, 10 điểm phải Uy Linh nói thánh yêu thích. Ra Hỏa này đi ra ngoài du lịch thời điểm, Tố Cầm còn chưa xuất thế, hắn trở về về sau, không biết làm sao đã nhìn chằm chằm mình, đủ kiểu lấy lòng, thậm chí cùng Hải Hội nói thánh, cầu hôn mấy lần, đều nữ nhi cực lực phản đối, lúc này mới coi như thôi. Tố Cầm tiên tử coi là thật hận không thể giết cái thằng này, chỉ hận nàng công lực không tốt, vẫn thật là giết không được đối phương. Giống như Vương Sùng cũng tò mò, vì sao Tố Cầm không ném ra một lấy mái tóc, Tố Cầm tiên tử là thật ném ra qua, mười mấy cái hải hội nói thánh phân thân mới ra, vị này Ngọc Đô đạo nhân liền đầu nhoáng một cái, đến một câu, Tố Cầm tiểu thư chậm đã độc khí, tiểu đạo nhân đi. Sau đó liền không biết tung tích, độn pháp chi tinh diệu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau nửa canh giờ, kẹp lấy hải hội nói thánh phân thân tất cả đều tán đi một chút, vị này Ngọc Đô đạo nhân lại mừng khấp khởi xuất hiện. Tố Cầm tiên tử kia là chân khí, nhưng cũng thật không thể làm gì. Ngọc Đô đạo nhân tại Tố Cầm ngồi xuống bên người, hắn sinh cũng không được tốt lắm nhìn, nhưng cũng tuyệt không khó coi, rất lạ dạng gì. Nếu không phải ngoài thân Kim Liên sinh diệt, đạo khí ngang nhiên, một phái tiên tư, giống như một cái bình thường đọc sách sĩ tử. Tố Cầm nhẫn lại nhẫn, hay là máng một câu, ta muốn đi đại sư huynh chỗ, ngươi cũng dám đi theo sao? Hải hội nói thánh đại đệ tử Tống Lạn Suối, đạo pháp cao thâm, thành tựu dương chân mấy trăm năm, lại một lần nữa mười điểm chiếu cố người tiểu sư muội này. Tố Cầm nhịn không được ngọc đô đạo nhân quần quanh, từng giận mà đi cầu đại sư huynh hỗ trợ, Tống Lạn Suối xuất thủ, đem ngọc đô đạo nhân mấy ngày, xem như giáo huấn một phen. Tố Cầm tiên tử liền dùng cái này tới dọa ngọc đô đạo nhân. Ngọc đô đạo nhân sở cái cảm, ngâm thật lâu. Lúc này mới vô đùi, nói, đại sư huynh mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng là ta gần nhất vừa lúc luyện một môn pháp thuật, cũng không sợ hắn cửa trách. Ngọc Đô đạo nhân theo xoay tay một cái, liền có một chén tiên đăng xuất hiện trong lòng bàn tay. Cái này ngọn tiên đăng ngũ sắc lưu chuyển, hào quang tươi thắm, cũng không có đậm nhợ, chính là một chén ánh đen, lưu ly trong huyền. Liền ngay cả Vương Sùng đều trong lòng run lên, cảm ứng được một cỗ tuyệt đại áp lực. Tố Cầm Tiên tử kinh hai nói, ngươi là thế nào luyện thành? Chúng ta Thái Ức sơn đại pháp. Thái Tông cũng là thừa xa xưa, mấy năm lập Tông đại phái, trong môn lấy ba quyết sáu pháp 12 thuật làm chủ làm. Diễn sinh bảng chi đạo pháp vô số. Tỷ Như tiểu dương cung cung chủ luyện thành thái ất ngũ tuyệt thần quang, chính là thứ 3 chờ 12 thuật một trong. Ngọc Đô đạo nhân chỗ biểu hiện ra lại là 6 pháp một trong, tên là đại xá phong linh tân pháp. Pháp này không phải là một người luyện, mà là triệu tập vô số môn nhân đệ tử tạo thành trận pháp, tế thiên luân địa, câu thông hư không. Thường thường mấy chục năm mới có được một, mỗi có được một, liền có thể triệu ra một tôn linh thần, hóa thành một chén tiên đăng. Chính là thái ất tông lập phái mấy năm, cũng mất qua góp nhặt hơn 1000 ngọn tiên Những này linh thần tiên ít thì hơn 10 ngọn, nhiều thì càng nhiều càng tốt, hóa làm đại trận, uy năng vô tận. Xưng là Chu Thiên Linh thần đại trận. Trong đó có mấy trăm ngọn thiên đăng, đưa đi tiếp thiên quan, tạo thành đại trận, ngăn cản thiên ma hạ giới, còn lại đều tại tứ đại nói thánh thủ bên trong chất trưởng, bây giờ đều phóng ra, chuẩn bị cùng người cứng rắn đối. Ngọc Đô đạo nhân mỉm cười nói, cũng bất quá là hải ngoại thu một nước, chuyển thụ cho bọn hắn một chút thô thiên đạo pháp, khiến cái này giới ngu người, không tu đằng pháp, ngày đêm tế luyện đại xá phong linh thần pháp, năm nay mới có được một, luyện làm cái này một chén tiên đăng. Ngọc Đô đạo nhân cầm trong tay thiên đăng bay ra, tại bắt cảnh cùng lâu trước xe làm tiếp dẫn, nói, Tố Cầm tiểu thư, ngày này đèn nhưng đà a. Vương Sùng tại tay lái trên ghế ngồi, nghe được mấy câu, nhìn không được mắng, "10 điểm bất đương nhân tử." Đổi ta tới, tất nhiên nói Tố Cầm tiểu thư, ngươi nhìn lên trời đèn ngũ sắc, tôn lên ngươi hảo hảo mỹ lệ, ta nhìn hảo hảo vui vẻ. Nơi nào sẽ mừng khắp khởi khoe tiếng ngọn phá đèn." Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ngươi có thể ở a?" Lúc đầu mạng ngươi bên trong cũng chỉ có mấy cái nữ đô đệ, dày vò tới lui, hiện tại đã không tốt số. Vương Sùng lập tức ngượng ngùng. Chương 527, chỉ hình hóa pháp. Ngọc đô đạo nhân lại không tức thời nhi, nói không về không, nhưng cũng sẽ không vụng Tố Cầm cũng cầm Ngọc Đô không có cách, cũng đổi không đi hắn cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể làm làm bên người không có người này, mặc cho hắn ổn nào. Vương Sùng nghe được hảo hảo khí mượn, nhà danh vài câu, cái này nếu là đối ta, đảm bảo đem tố cầm tiền tử dỗ đến thật vui vẻ, nơi nào sẽ như vậy nhận người chán ghét. Diễn Tiên Châu không nghe được loại này nhà rảnh, đỉnh hắn vài câu, ngươi nhưng chớ có thêm phiền, cẩn thận bị những cái kia cô nàng phát hiện ngươi tại bên ngoài tao lãng, nội bộ mâu thuẫn. Diễn Tiên Châu nhà danh, để Vương Sùng khí mượn vô xong. Hắn nghe hai người nói chuyện thiếm, đối thái có chút thú. Vương Sùng cũng không thiếu đạo pháp, nhưng độ kiếp chi pháp lại là chỉ sợ quá ít, cái kêu bên trong ghét bỏ nhiều rồi Nammi phái có bạch Long hóa kết thuật có thể đem vô số kiếp số đều hóa thành lô kiếp chỉ cần vượt qua lô kiếp liền có thể hóa đi kết số Thái Ất Tông có chỉ hình hóa kiếp pháp có thể đem nói hóa chi lực đưa vào thân thể cái nào đó bộ phân lại hoặc là đánh vào bên cạnh trong thân thể cũng là vô thượng độ kiếp bí pháp trước lấy Vương sùng hoặc là có biện pháp từ huyền diệp tay bên trong học được nhưng cái sau hắn nhưng lại không biết sao có thểế được nhất làm cho hắn thèmọrái lại không phải độ kiếp bí pháp dù sao hắn mới đại dưới cảnh khoảng cách cần độ kiếp còn không biết mấy trăm năm nhất làm cho hắn thèm nhỏ dãi lại là đại xá phong linh thần pháp. Dưới tay hắn cũng có một thế lực, chẳng những có A La giáo cùng đang đỉnh môn, Lãng hư hồ lô bên trong còn có 89000 đạo được không tục đan định pháp tu sĩ, nếu là đều cùng một chỗ tu luyện đại xá phong linh thần pháp. Lượng tất tốc độ không thua bởi Ngọc Đô đạo nhân, nếu là cũng tế luyện ra mấy ngọn linh thần thiên đăng, chẳng phải là đại hư. Cái này đạo pháp lại khỏi phải hắn tới tu luyện, tiết kiệm tâm lực, ngày sau đưa cho Ưu mỗi người một chén, vợ, là tuyệt không thể tả. Vương Sùng hiện tại hiệu lực Vì sao Ngọc Đô đạo nhân sẽ thôi diễn ra đan đỉnh pháp? Nguyên lai là vì tu luyện đại xá phong linh thần pháp chi dụng. Ngọc Đô đạo nhân lực chú ý đều tại tố cầm tiên tự trên thân, còn thật không biết, bên người mai phục một cái tiểu tà ma, nghe hắn rất nhiều bí mật đi. Cũng là hắn quá khổ cực, lúc đầu hành tung bí ẩn, không người biết được, lại tại tiếp thiên quan lộ trận tướng, còn người khác cũng không biết, hết lần này tới lần khác liền nhưng diễn thiên châu nhận ra được. Nếu không phải lần này, tiểu Dương cung tần ngự long đi côn hư sơn cư ngơi, Vương Sùng cũng sẽ không đến năm hắn ở chỗ này liên ổn tu luyện, cũng sẽ không bị người ta biết thân phận. Vương Sùng đáy lòng suy nghĩ, cái này Ngọc Đô cùng mình đồng dạng đều là Ma môn xuất sắc đệ tử, bí mật này đại khái có thể lợi dụng. Hắn an tâm lái xe, không qua mấy ngày, liền đến Kỷ Sơn Quốc. Trên đường đi, Ngọc Đô đạo nhân ổn ảo vô song, thực cũng đã Vương Sùng biết, vì sao Hải Hội nói Thánh đại đệ tử Tống Lạn Suối sẽ lưu ở chỗ này. Đây cũng là nói Cực Tông quá làm riệu rộng chân quân cùng Thái Ứng Tông bốn vị nói thánh đánh một cái cược. Năm đó cũng là có cái Thái Ứng Tông bàng chi môn phái, người, một vị nào đó nói đệ tử tất cả thân nhân, bị vị này nói Cực tu sĩ, đầy cõi lòng bi phẫn cáo trạng đến Lao Sư chỗ. Nói cực tông quá làm rượu rộng chân quân biết được việc này, liền phát một phong giản thiếp, cũng không lấy lớn lớn nhỏ, chỉ thiết hạ trận này đổ ước. Hai bên riêng phần mình ra một vị dương chân, không được thân tự xuất thủ, chỉ có thể điều dạy đồ đệ, lấy hai nước làm quân cờ, để hai nước giành thắng lợi. Nếu là Kỳ Sơn quốc thắng, Quá làm rượu rộng chân quân liền thừa nhận thua một ván, bỏ qua việc này. Nếu là mặt khác một nước thắng, Thái ất tông liền muốn đích thân xuất thủ, đem cái kêu bảng chi môn phái cả nhà diệt tuyệt, đồng thời tự thân lên đạo nhận lỗi. tông bốn vị nói thánh, là thật không muốn cùng Quá làm rượu rộng đánh cược, chỉ là đạo cực tông kia nhà bị đổ, hận to Cho nên mà nhất định phải diệt nhà kia bảng chi môn phái không thể. Thái Ức Tông bốn vị nói thánh, thế tất không thể ngồi xem, cả nhà mấy chục ngàn người bị đồ diệt, chỉ có thể đáp ứng vụ các cực này, đồng thời từ Hải hội nói thánh đại đệ tử Tống Lạn Suối tự thân xuất mã, chủ trì trận này đánh cược. Tống Lạn Suối vì Thái Ức Tông đại sư huynh, đời thứ hai đệ nhất nhân, đạo pháp thăm thủy, cực có hy vọng luyện thành Thái Ức thân thể bất tử, chứng thành đạo môn đại thánh vị nghiệp. Bây giờ Kỳ Sơn quốc cùng một cái khác quốc gia, đã chinh mấy năm liên tục, song phần mình ra rất nhiều ngài tử tuyệt thế người, vì cứu vợ, không sống chết, làm ra vô số xúc động lòng người, buồn mang liệt sự tình. Vương Sung bắt đầu còn cảm thấy hai quốc gia này mười điểm vô tội, nhưng nghe được về sau, mới biết được vị tiên nói cực tông đệ tử, vốn là Siêu Sơn quốc người, cả nhà đều tại Siêu Sơn quốc ở lại. Thái Ức tông Bàng Chi, lại tại Kỳ Sơn quốc, vì một nước quốc giáo, tên là Long Cùng Hoàng Tông. Cái này bằng Chi môn phái có cái chủ nhân, coi trọng nói cực tông đệ tử trong nhà tổ truyền bảo vật, hắn cũng không thân tự xuất thủ cưỡng đoạt, chỉ là thét ra lệnh Kỳ Sơn quốc đi ra ngoài, khiến Siêu Sơn quốc dằn ra nhà này người. Siêu Sơn quốc cũng không muốn đắc tội tiên môn, liền đem nói cực đệ tử cả nhà đều giết, đem món kia vật tổ chuyển, đưa đi Long Cùng Hoàng Tông. Cái này lại thủ biết lại như thế, biết chân tướng, Vương Sùng lại không đồng tình hai quốc gia này, như vậy thảm sự nhi đặt ở trên người hắn, cũng giống vậy chịu không được. Chỉ là Vương Sùng tính tình cộc liệt, chỉ sợ sớm đã mình tới cửa, đi Jet Long cùng Hoàng Tông cả nhà, tiện thể diệt siêu sơn quốc tất cả cùng việc này có quan hệ người. Về phần hậu quả, đi mẹ nó hậu quả. Ba người ngồi tại bắt cảnh mây lâu trên xe, đã đến Kỳ Sơn quốc, Vương Sùng thao túng tiên gia xa giá, thẳng đến Tống Lạn suối ở Phượng Hoàng núi. Kỳ sơn quốc lấy sạn xuất vượng chỉ là Kỳ núi vượng hoàng lại không phải là cái gì thần điểu, chỉ là một loại bình thường linh cẩm, người khoác ngũ sắc, gấm mau săn lạn cũng không có gì trời sinh dị năng, càng không thông tu hành. Kỳ Sơn quốc có người lấy bắt giữ Phượng Hoàng vi nghiệp, cung cấp nước bên trong quan lại quyền quý dùng ăn. Tống Lận Suối đến Kỳ Sơn quốc, cảm thấy loại này linh cầm đều bị ăn muốn diệt tuyệt, mười điểm thương tiếc, liền định cư Phượng Hoàng núi, đem cái này một núi Phượng Hoàng đều bảo vệ. Bắt cảnh mây lâu xe vừa tới Phượng Hoàng núi, Tống Lận Suối liền phát hiện đến, hắn vốn đang coi là là nhà mình lao sư đến, vội vàng bóp phát quyết, lập tức ngoài thân vận khí lửa lở, hóa thành một đầu tiên hạc. Hắn đạp lên tiên hạc, bay lên bầu trời, nên đón ra. Lại không nghĩ rằng, thế mà là tiểu sư muội, cùng Y Linh sư bá môn hạ Ngọc Đồ Mặc kệ là Tố Cầm, Ngọc Đều vẫn là Tống Lạn Suối, đều không có đem đánh xe Vương Sùng xem như người nhìn, vừa đến hắn xuất thân yêu tộc, thứ hai địa vị hắn rất thấp. Thái Ức Tông người cái kia bên trong coi trọng loại này tiểu số. Tống Lạn Suối đem sư muội của mình cùng Ngọc Đô đạo nhân tiếp đi mình Phượng Hoàng cung, lại làm cho Vương Sùng mình trở về Ngọc Mân núi, miễn cho lão sư cần dùng xa giá. Vương Sùng nghe nói, mình muốn bị đuổi trở về, trong lòng chẳng những không giận, ngược lại 10 điểm vui vẻ, thầm nghĩ, không có Tố Cầm ở bên người, lại không ai dám thị, lúc này đường đi bên trên, bắt cảnh mây lơ xe chẳng phải là muốn ném. Chương 528, Thái Ức Tông quản nhân đại phái khí tượng. Tố Cẩm Kỳ thật cũng mất quá, chính là hài tử tính tình, trộm phụ thân bắt cảnh mây lâu xe, cũng chính là vì chơi đùa. Ngọc Đô cái kia bên trong quan tâm một cố bắt cảnh mây lâu xe, Tống Lận Suối lại là có hảo ý, sợ mình sư phụ trách tội, dù sao sư muội trộm xa giá ra, cho dù sẽ không trách phạt, cũng nên mắng hơn mấy câu, thật cũng không nghĩ đến. Hải Hội nói thánh không gặp xa giá, vương sùng loại này tiểu đồng tử là muốn rơi đầu. Nói tóm lại, ba người đều không có nghĩ qua, vương sùng sẽ đem bắt cảnh mây lâu xe đi. Một cái chỉ là kim đan yêu quái, dám trộm nói thánh bắt cảnh mây lâu xe, chẳng phải là muốn chết. Chỉ cần tại Nam Thổ Đại Lục, chính là lên trời xuống đất không được nuốt biển đồng từ đường sống. Bọn hắn làm sao biết tiểu tặc ma tính tỉnh. Vương Sùng điều khiển bắt cảnh mây lâu xe, bay ra mấy ngàn bên trong về sau, dò xét phải lân cận không người, liền thoát ra nguyên thần thứ hai, đem 8 con rồng nhỏ hái được, đánh rất tu vi, ném tới lăng hư hổ lô bên trong. Vương Sùng cái này lăng hư hổ lô, đã thu dưỡng tiêu giao phủ cùng tiểu dương cung, cộng lại 8, 9 ngàn khẩu, mấy đầu bị đánh rớt đạo hạnh kim đan cảnh tiểu long, nơi nào có cái gì nói quanh coi chỗ trống. Liệu tất không lâu sau đó, cũng liền thành đ Về phân bắt cảnh mây lâu xe, Vương Sùng liền thôi động Thiên Tà Kim Liên, đưa đi tiểu hoàng giáng trong bụng Hắc Phong động. Tề Băng Vân các nàng còn không có cái chỗ đặt chân, Hắc Phong động bên trong cái gì cũng không có, này xe đưa đi, vừa vặn cho ba người nghỉ ngơi chi dụ. Thu thập bắt cảnh mây lâu xe, Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, chỉ là một cô bắt cảnh mây lâu xe, không khỏi không quá đáng nghiền. Lúc này Thái Ức Tông bốn thánh đô tại Ngọc Minh núi, kia mây lâu núi 10 điểm giặc thoáng, lại đi chơi một phen. Đối với Nga Mi nam tông phận, thân, kiếm kiếm như lửa, mới nửa ngày liền bay đến mây lâu núi. Hàn âm thầm suy nghĩ, nói thanh âm hiểu, không tốt quá mức rêu rạo, lại một lần nữa đem Kinh thôn Hải nhục thân lấy ra, dung thân biến hóa làm nuốt biển đồng tử, lúc này mới nên ngang về mây lâu núi. Vương Sùng quen thuộc, trực tiếp chạy xa giá bỏ. Xa giá bỏ chư vị đồng tử, mặc dù không biết nuốt biển đồng tử, vì sao bỗng nhiên gấp trở về, nhưng Vương Sùng là bọn hắn chủ quản, cái kêu bên trong đến phiên bọn hắn đến chất vấn. Vương Sùng đến tuột cùng là làm quán thủ tay, thầm nghĩ, như vậy nhiều người, như vậy nhát dạ, làm sao có thể làm chút việc tư đây? Dù sao cũng là làm đặc, liền làm lớn đặc, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, làm tuyệt cây mới tốt. Hắn làm ra chấp trưởng phái đoàn, đối mấy cái ra đón đồng tử quát, ta có chuyện tốt nhi, muốn cùng mọi người nói, nhanh lên đem tất cả mọi người kêu to tới. Những xe này giá bỏ đồng tử, luật sĩ, cũng không biết đại họa lâm đầu, nghe được có công việc tốt, đều mừng khắp khởi đi kêu gọi đồng bạn, không nhiều nhất thời, xa giá bỏ tất cả mọi người bị Vương Sùng hội tụ đến một chỗ. Những này các đồng tử đều bị Vương Sùng lừa gạt đến một chỗ, tiểu tặc ma liền cười ha ha, thoát ra nguyên thần thứ hai, thượng huyền, cựu tiêu tiên khí một quyển, những này đồng tử sĩ, liền đều được thu vào đến trong tiên khí, tắc ngũ quan, một cái đều ngất đi. Vương Sùng thu thập những này đồng tử lực sĩ, ngay cả công lực đều chẳng muốn vế bỏ, những người hạ đẳng này vật, cái kêu bên trong đáng giá hắn hoa tổn sức. Trực tiếp ném vào Lăng Hư Hồ Lô, tự nhiên có những cái kia này cũ tiêu giao phủ cùng Tiểu Dương cung, bây giờ đang đỉnh môn đồ đến xử lý. Vương Sùng vận thiên mang ngũ thức, quét một lần, xa giá bỏ quả nhiên không có người, hắn vui vẻ không hết, trước đem hại hội nói thánh mặt khác bảy tỏa xa giá thu. Hắn cũng là lúc này mới phát hiện, mình dùng để cất giữ pháp bảo thái hạo điểm, gần nhất có chút không nhiều đủ dùng, Lăng Hư Hồ Lô quá nhiều người, khó tránh khỏi có người làm cái tà tâm, cũng không tiện đặt vào bà bối. Suy đi nghĩ lại một phen Hắn bất đắc dĩ, liền đều đưa đi tiểu hoàng trấn trong bụng hắc phong động. Tề Băng Vân cùng Thượng Hồng Vân, Yến Kim Linh, vừa chống rừng thấy một cái bắt cảnh mây lâu xe, tiểu tặc ma còn chi kỳ báo cho một câu, chỉ nói là tiện tay lấy ra, để các nàng an giấc, tỉnh ngồi nằm đều không có địa phương. Tề Băng Vân trong lòng phà ấm, Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, cũng không biết đây là của trộm cướp hay là hải hội nói thánh xe hơi, đột nhiên liền gặp được như thế một cái hào hoa xa xỉ đến không thể tưởng tượng nổi, bình sinh chưa thấy qua bát cảnh mây lơ xe. Hai cái muội tử đều thật vui vẻ bò lên, giẽn phần mình tìm một cái thoải mái địa phương, cứ như vậy nằm nằm dưới, vẫn còn đang đánh trợ màn lan. Thượng Hồng Vân vừa nói đến một câu, Thái Ứng tông thật sự là tiên gia khí tượng, liền ngay cả một khung thay đi bộ cố xe, đều như thế lộc lẫy, so nga mi tất cả động phủ đều xa hoa. Liền nghe được một tiếng vang dội, mặt khác một cái tích hương bảo mây liễn liền bị ném bảo. Toàn này xa giá lại khỏi phải linh thú lôi kéo, bản thân liền là một món pháp bảo, chỉ cần pháp lực thôi động, phi độn tự nhanh. Hải hội nói thánh là cái bỏ, nó là pháp bảo, còn cần pháp lực khu động, mình thân là nói thánh, như thế nào cũng muốn làm này khổ lực. Lúc này mới trùng luyện bắt cảnh mây lâu xe, đổi thành lấy 8 đầu bạch ngọc tiểu giao long kéo xe, lấy biểu hiện khí phái. Nhưng nếu là tương đối mà nói Tích Hương Bảo Mây liễn nơi đó liền so bắt cảnh mây lâu xe kém. Tích Hương Bảo Mây liễn rơi trên mặt đất, hào quang diễm diễm, đem Nga Mi Tam nữ con mắt đều tròn váng. Liền ngay cả Tề Băng Vân cũng nhịn không được nói một câu, Thái ất tông quả nhiên đại phái khí tượng, tùy tiện một cái xa giá, đều có thể luyện trở thành pháp bảo, ta đông tổ thật không có cái này cùng hào khí môn phái. Tề Băng Vân còn tưởng rằng, Vương Sùng là hy vọng mình có thể có cái tư nhân nghỉ ngơi địa phương, cùng Vân, Kim Linh tách ra, một mặt cảm thấy ái lang chi kỷ, có chút mừng khởi, một mặt lại lo Vương Sùng, trộm đồ của người ta, vạn nhất bị phát hiện lên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, lại có một cái xa giá bị ném bảo. Tòa này xa giá là Hải hội nói thánh sớm mấy năm sử dụng, tên là Hãn Hải xe Tang. Tòa này xa giá lại không phải là hắn tự tay tế luyện, mà là 10000 năm kình vương sở hiến, thôi động về sau, liền sẽ hóa thành một đạo sóng biếc, sóng biếc chỗ sâu có một cái thủy tinh cung bỏ, tinh mỹ đến không thể tưởng tượng nổi. Hải hội nói thánh dùng mấy năm, cảm thấy thủy tinh cung mặc dù tinh mỹ hoa lệ, lại thiếu chút sinh cơ, thiếu chút đạo vận, đổi tích hương bảo mây về sau, liền tại chưa bao giờ dùng qua. Đề băng vân các nàng chỉ thấy một đạo sóng biết vào vào, rơi trên mặt đất, hóa thành một đoàn bích sắc đầm nước, sóng nước nhẹ quyện, cũng không biết, nếu là đi vào đi vào liền có thể nhìn thấy một cái thủy tinh cung, còn đang suy đoán cái này lại là cái gì. Ba người còn chưa định thần, liền lại có một cái xa giá bị ném vào, toàn này xa ra tên là Ngũ Quang Lâu. Lại là Hải Hội nói Thánh tu luyện Thái Ức Ngũ Tuyệt thần quang thời điểm, ý tưởng đột pháp, tế luyện món pháp bảo này. Phát ra ngoài, liền có thể hóa thành Thái Ức Ngũ Tuyệt quang, đấu pháp thời điểm, rất có dụng dụng, chỉ là này bảo tế luyện thời điểm, Hải Hội nói Thánh quang nghị đến đấu pháp, ở lại thời điểm cũng không phải là rất thoải mái dễ chịu, lại lộ ra không phòng khoáng, cho nên sau khi luyện thành, chỉ cấp cho môn hạ dùng mấy lần, mình nhưng vô dụng qua. Tệ Băng Vân, Thượng Hồng Vân, Tiên Kim Linh còn chưa nghĩ rõ ràng, hôm nay cái này là làm sao vậy, liền lại một ngôi lầu thuyền bị ném vào. Ta liền biết, mọi người thích xem như thế ba tộc thì bạn. Chương 529, ngươi liền muốn hư phúc. Vương Sùng đem Hải hội nói thánh tám tòa xa giá, một mạch đều trộm, tự nhiên cũng không chịu bỏ qua, nhưng cái Tiệt Thái ất tông đệ tử khác đặt xa giá. Mặc dù những này Thái ất tông đệ tử xa giá, cũng không bằng Hải hội nói thánh sở dùng xa giá, lại hoa mỹ, lại chẳng lệ còn có các loại đạo pháp tế luyện, có đủ loại dị dụng, tiểu tặc ma cũng không chê. Lấy không đồ vật, còn ghét bỏ cái gì? Nhiều như rừng, những xe này giá cũng có mấy chục chiếc, đều bị hắn làm tới tiểu hoàng rắn trong bụng hắc phong động. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn kiểm điểm thời điểm, phát hiện biển cô sinh biển thăng nguyệt lâu xe không tại, phòng đoán là vị này hải hội nói thánh thứ tứ đệ tử đi ra cửa, rất là tin lối. Trộm sạch xa giá bỏ, Vương Sung liếc mắt nhìn, xa giá bỏ nhà lầu, nghĩ ngợi nói, nơi này xa giá đều không có, còn lại những này nhà lầu mười điểm lãng phí. Dù sao cũng là tiên gia kiến trúc, vừa vận phá vật liệu, dùng để kiến tạo lăng hư động tiên. Tiểu Tặc Ma thi triển pháp lực, đem Mây Lâu núi xa giá bỏ đều phá, cũng chỉ có tường vây không có phá, miễn cho bị người khác nhìn ra sơ hở. Lăng Hư trong Hổ Lô Tiêu giao phủ cùng Tiểu Dương cung đệ tử, bắt đầu còn có xung đột, mấy ngày nay cũng đều sống yên ổn xung dưới, riêng phần mình chuyên cần khổ luyện, để đột phá cảnh giới, tốt có thể tại trong tranh đấu chiếm được tự phong. Đột nhiên liền bị ném đến 8 đầu bạch ngọc ly long, có đi qua Mây Lâu núi Tiểu Dương cung đệ tử, gặp cái này 8 con rồng nhỏ nhìn qua mắt, đều là trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, đây là đem Mây Lâu sơn giá trông sao? Sau đó lại bị ném tiến đến rất nhiều xa giá bỏ đồng tử. Cái này hai phái đệ tử lập tức tình ngộ, quá khứ riêng phần mình đoạt một số người, tại chỗ liền phế pháp lực, đồng thời còn chưa quên đem tám đầu bạch ngọc ly long cho dư phân, bức bách bọn hắn cũng tới tu tập Đan đỉnh pháp. Không may loại chuyện này, chỉ là nhà mình không may, liền trong lòng sinh oán hận, nhưng nếu là tất cả mọi người không may, liền sẽ tâm tình tốt qua không ít. Tiêu giao phủ đệ tử, nhìn thấy Tiểu Dương cung đệ tử, tự giác là Đan đỉnh môn lão nhân, liền sinh ra cảm giác ưu việt tới. Tiểu Dương cung vốn là thái ớt tông đan nhưng những này tiểu Dương đệ tử, nhìn thấy thái tông đồng tử, tựa thuận tay rút hiệp tâm tình thế mà sảng khoái vô cùng. Đợi đến Vương Sùng đem xe giá bỏ phòng xá đều ném vào tiền đến, những này tiêu giao phụ cùng tiểu Dương cung đệ tử, đã nhìn quen không trách, tập mãi thành thói quen. Quần tay quen chân đem đồ vật tìm địa phương an trí, không có một chút luống cuống tay chân. Vương Sùng ra xa giá bỏ, liếc nhìn bên cạnh cách đó không xa linh thú bỏ, thầm nghĩ, lúc trước Cẩm Hà đồng tử, còn muốn đề cử ta qua bên kia thực nhiệm, làm môi dưỡng linh thú đồng tử. Ta lần này, ra thai ất tông, ngày sau sợ là cũng không tiếp tục tốt trở về. Phải làm quá khứ nhìn một chút, nhân sinh vương không lưu tên uối. nên ngang đi tới, đứng tại linh bỏ bên ngoài, hét to nói: Sa Giá bỏ nuốt biển cầu kiến linh thú bỏ chớp trưởng. Những này phục thị người đồng tử lực sĩ, yêu nhất nghe ngóng trong môn việc vật vẫnh. Sa Giá bỏ đổi mới chớp trưởng, đã sớm truyền khắp mây lâu núi, linh thú bỏ bên này cũng đã sớm đều biết. Nghe được Vương Sùng tới tới拜 kiến, linh thú bỏ chấp trưởng không dám thất lễ, Sa Giá bỏ có thể thường xuyên cùng hải hội nói thánh cùng một chỗ, cho nên quan hệ so linh thú bỏ người gần, hắn tự nhiên cũng hần hẩn thấp Vương Sùng một đầu. Vương Sùng mắt nhìn một người trung niên, ha ha cười lớn đi ra, chân không chạm đất, cố ý hiện lộ một tay đại diễn cảnh tu vi, không khỏi cười một tiếng. Chấp phái nói, nuốt biển vừa vận biết một kiện có quan hệ chấp trưởng sống còn đại sự, cho nên mặc dù mà muội, hay là tranh thủ thời gian tới mật báo. Ta vừa theo chúng ta lão tổ đi Ngọc Minh núi." Vương Sùng vừa nói, liền đến gần, linh thú bỏ chấp trưởng, cũng không biết được tiểu tặc ma muốn làm gì. Đợi ngày khác đi tiến vào, đương nhiên cảm giác được mắt tối sừng lại, liền đổi thiên địa. Đợi ngày khác mở mắt ra, liền thấy một đám người, đem mình cùng linh thú bỏ đồng tử, gắt gao đè lại tứ chi, kêu lên, nhanh phế công lực, lấy bọn hắn chuyển tu đan đỉnh pháp. Nếu là không chịu tu hành, liền đối tới mấy năm, đói ác, liền cái gì đều chịu làm. Người nói lời này là cái tiêu giao phủ đệ tử, bởi vì lúc trước Vương Sùng chính là đem bọn hắn quên, tôi sống đói rất lâu. Những này tiêu giao phủ đệ tử có lần này kinh nghiệm, đều tưởng muốn cùng người chia sẻ. Tiểu Dương cung đệ tử cũng không biết tiêu giao phủ bên này người lai lịch. Tiêu giao phủ đệ tử tổng cũng là đại phái xuất thần, như thế nào có ý tốt nói nhóm người mình là bị bắt cóc, sau đó bị đói mấy năm, liền mềm mại khuất phục. Cho nên cứ việc tiêu giao phủ đệ tử người cũng không biết, nhưng không có một cái chịu nói lai lịch của mình, Tiểu Dương cung người cũng chỉ cho là bọn hắn đã sớm là Vương Sùng thủ hạ. Tiểu Dương cung người nghe được những này tiêu giao phủ người, như thế tâm ngoan thủ lặng, Từng cái đều thầm nghĩ, đông thổ tu sĩ đều như thế đói giống như điên sao? Đông thổ mặc dù không bằng chúng ta Nam thổ giàu có, tổng cũng không nên như thế mà đói, làm sao những tu sĩ này, nghe còn có đói qua mấy năm kinh nghiệm. Cái này liền cần trách không được, Nga Mi người xuất thủ, liền ngay cả chúng ta Tiểu Dương cung linh điền đều đảo ba thước đất, linh vực đều không nói, hơi đẹp mắt trạc cây đều muốn bổ quay trở lại tới. Linh thú bỏ chất trưởng, chỉ cảm thấy trên thân bị rót vào 78 khối chân khí, đem mình đau khổ tu luyện có thành tựu đại diễn cảnh công lực, lập tức đánh tan, buồn từ đó đến, gào khóc, công lực của ta, công lực của ta ra đau khổ tu luyện nhanh 19010 năm a. Lập tức liền có người cho hắn một bạt tai, "Mãng, ngươi liền muốn hư phúc, 19010 năm công lực, chuyển tu đan đỉnh pháp, chỉ sợ ít ngày nữa liền có thể đúc thành kim đan, ngược lại là nhân họa đắc phúc." Linh thú bỏ chấp trưởng bị một bạt thai này, đánh có chút không rõ, nhìn một cái, lại có chút quên mặt, kêu lên, "Ngươi không phải tiểu Dương Cung." Người kêu lại một lần nữa một bạt tai, "Mãng, cái gì tiểu Dương Cung? Trên đời lại không có tiểu Dương Cung, bây giờ chúng ta đều là đan đỉnh môn." Linh thú bỏ đồng tử lực sĩ cũng không ít, cũng đều bị như thế chu đáo hầu hạ. Không bao lâu, liền đều bị giáo huấn hồng oan. Không rên một tiếng dựa theo những người này chuyển thụ cho pháp quyết, bắt đầu chia ra tu luyện. Qua không được một lát, lại một lần nữa có một đống linh thú tiên cầm bị ném lên, cũng may những người này kinh nghiệm phong phú, cao thủ cũng nhiều, lập tức hổ làm nhào tới, đem những linh thú này tiên cầm cũng đều truy bắt. Có cái tiểu dương cung đệ tử, cao giọng quát, "Mọi người đừng hốt hoảng, chủ nhân tất nhiên rất nhanh liền đem linh thú bỏ phòng ở, nuôi thú cột, tiên cầm bỏ đều sẽ đưa tới." Thật nhiều người nhìn hắn một cái, cũng nhịn không được trồi lên một cái ý niệm trong đầu, như vậy sự tình, còn cần ngươi nói? Ai không có điểm kinh nghiệm này? Quả nhiên không có được bao lâu, linh thú bỏ dụng cụ Giống như bài sơn đảo hải, từng cái từng cái, một gian một gian đều bị đưa vào. Vương Sùng phá qua tiểu Dương cùng, lại vừa mới phá xa giá bỏ, 10 điểm tay quen, không bao lâu cũng liền thôi linh thú bỏ phá chỉ còn lại có từng đây. Hắn phá linh thú bỏ về sau, nhìn không được liền thầm nghĩ, thật không nghĩ tới, Thái Ức tông linh thú bỏ cũng cùng ta như vậy hữu duyên. Còn muốn hay không lại đi đi dạo cái địa phương nào? Thừa dịp Hải hội nói thánh không trở về, tìm một chút cái kia bên trong còn cùng hữu duyên phần. Chương 530, chủ người không hai. Vương Sùng cũng là to gan lớn mật, hắn biết hội nói bây giờ tại Ngọc Minh núi, mây lâu trên núi cũng không có gì hắn người sợ. Loa xa giá bỏ cùng Linh Tú bỏ, cũng không kinh hoàng, thẳng đến Mây Lâu cùng Chỗ Sâu. Tại tiểu tặc ma trong mắt, một môn phái khố phòng, tất nhiên là đáng giá nhất hữu duyên địa phương. Mình nếu không đi một chuyến, ngày sau suy nghĩ bắt đầu, tất nhiên 10 điểm tiếc nối, hối hận khi ngày không có lá gan lớn hơn một chút. Hắn cũng không biết, hải hội nói thánh nhà bên trong khố phòng ở nơi nào, chỉ là lựa xem ra rất có mắt duyên địa phương đi đến. Mây Lâu núi rất nhiều địa phương, đều có trận pháp cấm chế, cũng không cho phép môn hạ đồng tử lung tung đi lại, cho nên Vương Sùng nếm thử mấy lần, biết có nhiều chỗ đi không được, có chút động tác, liền sẽ kinh động trận pháp, để Mây Lâu núi tất cả mọi người biết. Hắn không sợ đi chọn tiểu Dương cùng, cũng không dám tại mây lâu núi như thế làm cản, Thái ất tông cái này các đại phái, ai biết đều có thứ gì đạo pháp lợi hại. Vất chi bất giác, liền đi tới một chỗ cao lâu trước, Vương Sùng mắt thấy bốn phía không người, liền thử dùng tới Huyền Hôn Cửu Tiêu Tiên khí thu một chút, lại không nghĩ rằng, thế mà thượng Huyền Hôn Cửu Tiêu Tiên khí rơi xuống, liền có một tầng ánh vàng dâng lên. Vương Sùng không dám xuống tay, lại một lần nữa đem thượng Huyền Cửu Tiêu Tiên khí thu hồi lại, nghĩ ngợi nói, Thái ất tông hỏi, nơi đều pháp, phía đều có thế, cái kia bên trong đều có lệnh cấm, cũng có người trấn giữ cũng chỉ có cái này bên trong, nhìn lại trong trải, thế mà cũng có một đạo pháp thuật phong cấm. Hắn đang nghĩ ngờ, phải chăng cứ thế từ bỏ, đổi qua một nơi, liền nghe được một tiếng rên rỉ, từ trong lầu chuyển ra một cái ôn nhu dễ nghe thanh âm, kêu lên, là vị nào sư đệ đến xem ta? Vương sùng kêu lên, là tiểu đệ, mới bái sư, không biết là vị sư huynh nào tiệm tu. Tiểu đệ không hợp quá nhiều, cái này liền đi. Tiểu tặc ma mặc dù không sợ, lớn không được liền giết ra ngoài, nhưng cũng có chút kinh hãi, đang muốn hổ ngôn loạn ngữ, che giấu đi, liền nghe được cái thanh âm kia nói, ta là nhị sư huynh ngươi, gần nhất tu luyện có chút nghi nan tắt cái này bên trong bế quan. Ngươi lại tiến đến, cùng sư huynh nói một hồi lời nói. Vương Sùng là cái nhiều người thông minh. Hắn nghe đối phương ngữ khí, đáy lòng hơi thả, cười nói, "Sư huynh." Tiểu đệ mặc dù mới bái sư, cũng chưa từng nghe qua sư huynh danh tự. "Nhưng ngươi bộ dáng như vậy, sợ là bị sư phụ trấn áp ở chỗ này a. Ngươi để ta đi vào, là yếu hại ta, còn là muốn lừa gạt tiểu đệ, giúp ngươi giải khai cấm chế đâu?" Trong lầu người, cười ha ha một tiếng, kêu lên, "Tiểu sư đệ, ngươi hảo, hảo thông minh. Chắc không được sư phụ muốn tu ngươi. Ta đích xác là nhị sư huynh ngươi, bởi vì không nghe sư phụ thuyết phục muốn nói hóa thái ất, kết quả bị sư phụ trấn áp tại cái này bên trong. Vương sùng cả kinh nói, sư minh thế nhưng là nói hóa rồi. Trong lầu người nhàn nh đáp, đã tưởng, cũng chưa từng. Ta tu luyện bản môn chỉ hình hóa kiếp pháp, đem một nửa của mình thân thể chỉ ra ngoài, còn lại một nửa, ngược lại cũng thành công đích chứng nói thái ất. Vương sùng trong lòng cổ quái, hỏi, đã như vậy, sư huynh ngươi đem chỉ hóa đi ra kia một nửa, nệm chính là, còn lại, tổng cũng coi là thái ất cảnh. Trong lầu người trầm ngâm thật lâu, mới cười nói, ta chính là không có cách nào tách ra, lúc này mới bị sư phụ trấn áp nơi đây. Bây giờ ta nửa người nửa nói, thôi có chút không ra hình dạng gì. Vương Sùng trong lòng đang nghi ngại, cái gì gọi là nửa người nửa nói, liền đột nhiên linh thức khẽ động, một cái quái vật khổng lồ xâm nhập thức hải. Một cây huyết nhục đại trụ, hành thông trời đất, trên cây cột huyết nhục sinh ra vô số cần, tạo thành đủ loại kỳ dị đồ ăn, tại cây cột trung ương, có một cái dâu tóc đều liền tại một chỗ, xoắn xuýt thành tấm đại hán, cơ bắp như sát, sinh sinh khảm nạm tại cây thịt bên trong. Nhìn thấy Vương Sùng, người này liền ha ha cười to nói, lai là một đầu quái, này cùng tiểu súc, làm sao có thể bị sư phụ làm môn đồ. Ngươi là phái nào gian tế à? Đợi ta hô quát một tiếng, mây lâu trên dưới núi liền đều đến bắt ngươi. Vương Sùng cười ha ha một tiếng, cũng không quan tâm người này xâm nhập thức hại của mình, kêu lên, ngươi nếu là không nghĩ thoát thân, hô chính là, nếu là nghĩ thoát thân, liền đem chỉ hình hóa kiếp pháp cùng đại xá phong linh thần pháp của ta. Đại hán quát, muốn trộm sư môn ta đạo pháp, nơi nào có dễ dàng như vậy. Tiểu Tặc nhận lấy cái chết. Trên cây thịt, bỗng nhiên vô số dâu thịt dây rữa, hóa vì một cái đại thủ, hung hăng cầm xuống. Nếu là tại luyện khí Nguyên, Vương Sùng chỉ nhiều nhìn vài lần, không sai biệt lắm sẽ chết. Thiên cương cảnh cũng bất quá nhiều chi chống đỡ nhất thời, đại diễn cảnh liền phải tranh thủ thời gian thoát ly, nếu không cũng khó nói. Kim đan cảnh liền có thể chống đỡ, thậm chí không nhường đường hóa chi lực, xâm nhập thức hải. Bây giờ vương sùng nguyên thần thứ hai, chính là dương chân cảnh, như thế nào còn sợ như vậy biến ảo. Đối phương bị phong tỏa một thân pháp lực, này cũng bất quá là mượn nhờ nói hóa chi lực, muốn hù dọa mình thôi. Vương sùng tâm niệm cùng một chỗ, liền có một đạo kiếp ý, chém vỡ đại thủ, quáp, ngươi nói hóa chi lực, khó không được ta. Ngươi nếu là nghĩ vĩnh sinh bị áp, ta liền đi. Cơ hội như vậy, chỉ sợ ngươi cả đời cũng lại không có cái thứ hai. Vương Sùng kiếm ý ngang qua, chỉ cần pháng vật kiếm, liền có thể chạm diệt đối phương xâm nhập thức hại dị tượng. Đại hán này kinh dị tiêu lên, đây là, đây là cái kia một phái kiếm thuật, thần kỳ như thế, lại có thể đem pháp thuật luyện vào kiếm thuật, kiếm pháp không hay. Vương Sùng lúc này sử dụng, chính là nhập đạo 20 tứ thức, mỗi một thức đều nhằm vào một môn pháp thuật, huyền ảo phi thường. Vương Sùng thầm nghĩ, nhập đạo 20 tứ thức, bất quá là tiểu thuật, nếu là ta thi triển thiên phù 36 kiếm, còn không giật mình ngươi đạo hóa tăng lên. Vương tiêu lên, chớ có hỏi những thứ vô dụng này, mau, mau ta. Đại hán do dự một chút, tiêu lên, thả ta ra ngoài liền truyền ngươi đả pháp. Vương Sùng mắng, như vậy không có đầu góc lời nói, chớ có nói, ai tin được ngươi. Đại Hán do dự một phen, lại một lần nữa kêu lên, ngươi để ta dưới một đạo cấm chế, ta liền truyền ngươi đả pháp, ra ngoài liền cho ngươi giải khai. Vương Sùng lại mắng, lại nói loại này không có đầu góc lời nói, ta thật đi. Đại Hán đổi 6 7 loại thuyết pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp, ta chỉ truyền ngươi một loại pháp thuật, đợi được ra ngoài về sau, lại truyền cho ngươi loại thứ hai. Vương Sùng đầu nói, thôi được, ngươi đem Phong Linh thần pháp truyền ta đi. Đại Hán lo nghĩ, quả nhiên đem Đại Xá Phong Linh pháp truyền tụ Vương Sùng mặc niệm pháp quyết, ký ức tuần thủ, thẩm nghĩ, đi a. Đợi tiếp nữa, chỉ sợ bị người cảm thấy. Hắn phát ra kiếm ý, chạm diện xâm nhập thức hại của mình dị tượng, xoay người rời đi, trong lầu người mang to, đồng thời phát ra một đạo pháp lực, hóa thành đầy trời cầu vồng, kêu lên, có người xâm nhập chúng ta mây lâu núi, còn trộm đồ vật đi. Vương Sùng cũng không kinh hoảng, đi bộ cũng như đi xe, mây lâu núi các nơi, quả nhiên có người phát động cấm chế cùng trận pháp, chỉ là nuốt biển đồng tử chính là bản thân ngươi, cho dù có người nhìn thấy hắn, lại làm thế nào biết tiểu tặc ma là cái tặc. Trong lầu người cũng không biết, Vương Sùng thân phận, hắn lên mây câu tiêu lên, người này còn giả mạo sư phụ đồ đệ, nguyên hình là cái yêu quái. Kết quả lại không ngờ đến Vương Sùng trên đầu, hắn là đứng đắn xa giá bỏ chấp trường luốt 4 biển 44 đồng tử. 6 càng đạt thành. Chương 531, Huyền Đức Nam đến. Vương Sùng đi đến mây lâu sân khẩu, chính muốn đi ra ngoài, đã thấy một cái thái ất tông đệ tử tới, quát, trong núi có việc, không được đi loạn. Vương Sùng tranh thủ thời gian dừng bước lại, đổi cái không ai địa phương, đem tích hương bảo mây liễn lấy ra ngoài, điều khiển sông thẳng sơn môn. Lần này lại không ai cản trở hắn, đi ngang qua vị kia thủ hộ sơn môn đệ tử, tiểu tặc ma liền lên một cái lòng bất lương, tay áo bao trùm liền đem người này đặt đi vào, nên ngăn bỏ chạy vô tung vô ảnh. Giờ đi mây lâu núi, Vương Sung liền tu tích hương bảo mấy liễn, thầm nghĩ, cũng nên đi gặp một lần Tiểu Vân Nhi. Hắn đương nhiên sẽ không dùng cái gì nuốt biện động tử, Bạch Thắng diện mục đi gặp Tề Băng Vân. Thôi động tiên tà Kim Liên, làm sơ câu thông, nuốt hải huyền tông quý qua đường, một thân đạo khí ngang nhiên, liền vượt không mà tới. Tiểu Tặc này ma mỉm cười, chính muốn đi vào tiểu hoàng dẫn trong Hắc Phong động, đã thấy một đạo phi kiếm phá không tới. Vương nhìn, thấy không phải đấu pháp kiếm, lại là truyền tin phi kiếm, hay là Nga Mi tiểu giáng, trong lòng khẽ động, liền mở Hắc Phong động. Cái này chuyên miệng tin phi kiếm quả nhiên đầu nhập vào đi vào. Hắn có chút trầm ngâm, lúc này mới thong dong tiến vào hát phong động. Tề Băng Vân nhìn thấy hắn, trên mặt đều là vui mừng, chỉ là cường tự ức chế, tại hai cái sư muội trước mặt còn muốn giả vờ, chỉ là xa xa cúi đầu, hơi hờn nói, "Nhiều cảm ơn đạo hữu tương trợ." Vương Sùng cười ha ha, "Đắc, không có chuyện." Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, mặc dù đã sớm nhìn ra, đại sư tỉ khả năng cùng người có chút mờ ám, nhưng hai người gặp mặt lại có phần bình hẳn, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thượng Hồng Vân xoay xoay trong từ, cười ý, đi lên trước đối Vương Sùng nói, "Nhiều cảm ơn đạo hữu đến đây tương trợ." Mấy ngày nay cũng thua thiệt được đạo hữu truyền lại tin tức, còn đưa tới ăn uống. Vương Sùng khoát tay trả lại, ha ha cười nói, lại không có gì, chỉ là ta bị phát hiện thân phận, lại che lấp không đi xuống, đằng sau không giúp được càng nhiều. Tề Băng Vân Từ tuôn nói, Huyền Đức trưởng giáo ít ngày nữa tới đến, chúng ta cần phải lên tiếp. Vương Sùng lấy làm kinh hãi, hắn vẫn thật không đi tới, Huyền Cơ, Huyền Diệp đều không đến, lại là Huyền nước đến. Vị này chính là âm định đừng lao đạo coi trọng nhất đệ tử đời 2, ngay cả vị trí trưởng giáo đều truyền, càng đem Nga Mi thành bảo bối đều giao cho tên đỗ nhi này. Tỉ như bảy thanh vô hình kiếm Còn có âm định đừng lao đạo năm đó quét ngang thiên hạ nam ly, Bắc Ly hai lưỡi phi kiếm, cùng bình sinh luyện 19 kiện bảo bối, bình sinh cất giữ bảo vật, đạo kinh, vô số thân gia đều cho tên đồ đệ này. So với Huyền Đức đến, đừng bảo là huyền diệp, liền ngay cả Huyền Cơ, Bạch Vân đều giống như sau nâng dưỡng. Huyền Cơ người ta là mình mang theo nhập Nga mi hai lưỡi phi kiếm, một ngụm ngũ hỏa bảy chim dùng riêng, một ngụm bạch liệt lửa cho Huyền một, về sau truyền đến tể băng vân tay bên trong. Huyền còn một ngụm quá kiếm, một dùng là mình Hay là trước đây ít năm, mượn cớ bước Huyền Đức, đạt được huyết nguyên kiếm, ba đại chân nhân đệ tử ngược lại là Bạch Vân thượng nhất. Muốn nói phi kiếm nhiều dùng chân lai sứ, Vương Sùng đều muốn sắp xếp ở phía sau, Huyền Đức mới là đầu chọn một phần. Tề Băng Vân lặng lẽ cho Vương Sùng cái mắt, tiểu tặc ma lòng dạ biết rõ, cười ha hả nói, ta lần này đến, cũng không đại biểu nuốt hải Huyền Tông, cần phải che lấp thân phận. Dù sao dính đến hai nhà đại phái, không rất tốt ra mặt. Vương Sùng cũng không muốn thấy Huyền Đức, tìm một cái lấy cớ. Nàng cũng không nghĩ để Vương Sùng cùng trưởng giáo gặp mặt, thấy Vương Sùng quả nhiên nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, làm ra thông minh nhất lựa chọn, cũng là cười một tiếng, nói, "Chúng ta ở nhờ hồi lâu, cũng nên rời đi. Quý đạo hữu, ngày sau hữu duyên gặp lại." Vương Sùng đội vàng giữ lại nói, "Cũng thông thả liền đi, hay là cùng quý phái trưởng giáo đến đây, lại rời đi không mượn. Tế Băng Vân mặc dù cũng muốn giữ lại, nhưng lại biết mình lại nhiều lưu lại đi, thấy trưởng giáo không rất tốt phân trần, vẫn kiên trì muốn đi. Vương Sùng cũng chịu, không nghĩ tới hai người gặp mặt một lần, chỉ nói mấy câu, liền phải tiếp tục tách ra. Hắn liếc mắt nhìn Hắc phong động bên trong vô số bà bối, đều là từ Thái Ức Tông lấy được xa giá, muốn đưa Tề Băng Vân một cùng, chung quy là của chồng cướp, như thế nào tốt tặng người. Chỉ có thể sâu kín thở dài, nói, ngày sau đông thủ gặp lại a. Tề Băng Vân kiếm quang một dẫn, liền mang thượng Hư Vân, Mạc Ngân Linh bay ra hắc phong động. Tiểu hoàng rắn nhẹ nhàng vung đuôi, thoáng qua liền trốn vào hư không. Tề Băng Vân cũng rất là buồn vô cớ, nhưng nàng cũng biết, tiếp xuống tất nhiên là Nga Mi cùng Thái Ức Tông đấu sức, mình không nên đem không chối vạn bên trong, lại cam đại phong vào Thái Ức tìm hiểu tin tức, đã là vạn phân khó được không nên lại có càng nhiều yêu cầu. Vương Sùng ngồi ngay ngắn ở hắc phong động bên trong, cũng là thở dài, hắn cũng không nghĩ tới, Huyền Đức muốn tới. Như vị này Nga Mi trưởng giáo không có phi kiếm truyền thư, hắn nhất định thuyết phục Tề Băng Vân nhanh đi về đồng thổ. Dù sao Tề Băng Vân cũng không biết, Bạch Vân cùng Mạc Ngân Linh muốn bị Thái Ức tông tế thiên, nhưng Huyền Đức thư đều đến, Vương Sùng liền biết, rất nhiều việc đều ẩn không gặp được. Tề Băng Vân là Nga Mi đệ tử, vì Nga Mi xuất sinh nhập tử, phải làm ưng phần, mình quên Hắn tỉnh lại tinh thần, thầm nghĩ chứ hết để cho Lăng Hư Hồ Lô bên trong những tên kia, đem lại Xá Phong Linh Thần Pháp tế luyện bắt đầu, nếu là rảnh rỗi có thể tu một hai ngọn tiền đăng, cũng không thể không có lợi. Vương Sùng thân pháp nhoáng một cái, bản thể vượt qua hư không, lại trở về đồng thổ, Nguyên Thần thứ 2 tiểu phích lực bạch thắng tái xuất Giang Hồ. Hắn trốn vào Lăng Hư Hồ Lô, thấy Lăng Hư động phủ đã cùng trước khác biệt, bốn phía đều tạo sơn phòng, có địa thế thuận lợi chi thế, có năm đầu dòng suối nhỏ, sáu nơi hồ nước, một chỗ hồ nước, sơn lâm càng là kéo dài thành tuyến. từ Tiểu Dương Cung đỉnh rất nhiều kiến trúc xen vào nhau tại giữa núi rừng. Tôi điểm lấy linh điền mấy trục khối, chỗ sâu nhất sơn phong càng kiến tạo thú cột, hắn từ mây lâu núi giành được linh thú tiên cầm, đều được an bài thỏa đáng. Thậm chí Tiểu Dương cung môn độ, còn đem từ ra môn phái đại trận hộ sơn một lần nữa chữa trị, chỉ là thiếu khống chế đại trận đầu mối, tạm thời khai không động được. Tiểu Dương cung linh kiếm nối lại trận, cần phải lấy hai ngụm linh sơn kiếm vì đầu mối, thiếu một ngụm, uy lực liền sẽ giảm mất một nửa, hai ngụm đều không có, cũng chỉ có thể là hư hữu nó đồng hộ. Nhất là trận pháp này, còn có thể tầm bổ linh sơn kiếm, nếu là linh sơn kiếm có hại, bố trí nhập trong trận pháp, liền sẽ từ từ chữa trị. Có thể nói Tiểu Dương cung nội tỉnh, 78 phần đều tại Linh Sơn kiên quyết, Linh Sơn kiếm cùng tòa này linh kiếm núi trên đại trận. Vương Sùng Lăng Hư Hồ Lô, mặc dù thế luyện thành bộc phủ, cũng là một kiện không sai pháp bảo, lại không thể dùng để đấu pháp, cũng không nhịn được lợi hại pháp thuật tấn kích. Vương Sùng trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, ta nguyên bản cũng nghĩ qua, cho Lăng Hư Hồ Lô luyện một đạo trận pháp bảo hộ, chỉ là không có như vậy năng lực. Không nghĩ tới hôm nay không tìm mà phải. Có linh kiếm núi đại trận bảo vệ, liền cũng không tiếp tục sợ bị người tổn thương. Tiểu Dương cung không thể rời đi, bọn hắn Hồ sơn kiếm trận cũng chỉ có thể cố định, nhưng ta Lăng Hư Hồ Lô. Chương 532 Hải hội nóng nảy giận, hai bay vạ gió. Ta Lăng hư hồ lô, thế nhưng là có thể phi thiên độ địa, vô sa không giới. Linh kiếm núi đại trận mở ra, nó chẳng phải là cũng có thể làm thành phi kiếm. Dù sao đều là một tòa kim sơn kiếm quang, dùng linh sơn kiếm cùng linh kiếm núi đại trận, cũng không khác biệt, ngược lại dùng kiếm trận, uy lực càng lớn một chút. Vương Sùng đưa tay vỗ, đem hai ngụ linh kiếm núi đưa vào linh kiếm núi đại trận hệ tâm, đồng thời cũng đem tòa đại trận này ẩn vào Lăng hư hồ lô chỗ sâu, trong động phủ lại cũng không nhìn thấy. Mặc dù hắn cũng không thiếu phi kiếm, dùng tới cái này miệng Linh kiếm núi đại trận hồ lô cơ hội rất ít, nhưng cũng xem như nhiều hơn một cái phải dùng pháp bảo. Nếu là Vương Sùng còn có thể luyện ra Linh Sơn kiếm kiếm thôi, chỉ cần đầu nhập đại trận bên trong, để ngày Cũ tiểu dương cung môn đồ thôi động pháp lực, rót vào đại trận, liền có thể ngày đêm ma luyện, từ đó thanh kiếm phôi luyện thành phi kiếm. Bất quá hắn lần này đến, cũng không phải bận bịu chuyện này, mà là vì phổ biến đại xá phong linh thần pháp. Vương Sùng cũng không cần đi phiền phức, chỉ là bóp thiên kim liên, liền đem pháp này truyền hư trong hồ toàn bộ sinh linh trong lòng, dùng không bao lâu liền có top 5 top 3 2 phải tu sĩ, tạo thành trận pháp, thế thiên luyện địa, câu thông hư không. Cái này pháp thuật nhất thời bán hội, cũng nhìn không ra hiệu quả, chí ít trong vòng mấy chục năm, cũng sẽ không tế luyện ra một chén linh thần thiên đăng ra, cho nên Vương Sủng cũng không có ở Lăng Hư trong hồ lô ở lâu, thoáng phân phó một phen, an bài một chút việc vặt với Nghi, liền rời khỏi Lăng Hư hồ lô. Lại xuất hiện tại Hắc Phong đạo phủ, Vương Sủng trầm ngĩ, tiếp xuống không biết là muốn đấu pháp, vẫn là phải như thế nào, những này của trộm cướp đặt đặt ở tay bên trong, không khỏi không ổn, hay là đều đưa trở về đại la đạo. Lúc đầu những vật này, để Ưu tỷ tỷ tu ổn phả nhất. Đáng tiếc vừa đến đều là của chỗ cướp, thứ hai ngày sau cũng không tiện tặng người. Vương Sùng trước đem Lăng Hư Hồ lô đưa về bản thân chỗ, lại đem Tiểu Hoàng dẫn đưa trở về một chuyến, đem những xe kia giá đều tổn nhập A La giáo khu phòng, lúc này mới đem Tiểu Hoàng dẫn một lần nữa triệu hoàn trở về. Trải qua này một phen giày vò, Vương Sùng nhìn qua giống Tuyết Hắc Phong đạo phụ, nhịn không được niệm nghĩ người nói, như thế trống trải, nhìn xem cũng không thể kỉnh, chi bằng cứ đi đoạt một môn phái. Tiểu Dương cũng đã vệnh lên cây, lại không có đoạt, mây lâu núi, Ngọc Minh núi hắn cũng không dám lại đi, Tiểu Tật Ma suy nghĩ trong chốc lát, liền đột nhiên nghĩ đến Minh Sở Tông, nghĩ rước thoát 1020 đốt, dù sao ngay cả bọn hắn tông chủ đều thù, cũng không kém đoạt chút môn nhân đệ tử, tông môn mà bối. Vương Sùng lưu độ minh sơn tông thời điểm, mây lâu núi đã đại loạn. Sa giá bỏ cùng linh thú bỏ bỗng nhiên đều không có, hải hội nói thánh nhất trấn hái 8 tòa sa giá, một cỗ cũng không dư thừa, liền ngay cả bọn họ dưới đồ tử đồ tôn sa giá, cũng đều bị người một lưới quét sạch. Này là đại sự cơ nào đây? Cũng có người đến hỏi qua, bị phong trấn hải hội nói thánh nhị đệ tử Như Lai, lại như cũng không bắt được trọng điểm, Như Lai bị ấn, rất nhiều pháp lực đều thi triển không được, không thể nhận ra Vương Sùng thân phận về phần xa giá bỏ, linh thú bỏ đều là chỉ còn lại có từng đây, cái gì cũng không dư thừa, cũng không ai có thể đưa tới hỏi ý. Thậm chí liền ngay cả chỉ gặp qua Vương Sùng một chút Thái Ức Tông thủ hộ sơn môn đệ tử, đều bị tiểu tặc ma giết cậu. Thái Ức Tông trên dưới tìm kiếm một phen, thế mà cũng không biết, là nuốt biển đồng tử làm sự tình, chỉ là từ gây án thủ pháp bên trên phán đoán, hẳn là vị kia vảnh lên tiểu Dương cung căn cơ nga mi nam tông tiểu phích lịch bạch tháng suất thủ. Cái này cùng đem cái gì đều sạch sẽ tất phòng, nơi nào còn có cái thứ hai. Chính là bởi vì có như thế một cái hiềm nghi mục tiêu, cho nên Thái Ức người càng xem nhẹ tìm tòi nghiên cứu nền tảng. Đội vàng đem chuyện này viết thương, đưa đi Ngọc Minh núi. Ngọc Minh trên núi, Kiền Ấm Tông cùng Lữ Công Sơn, mang tiểu hồ ly, vừa mới dưới biển thang nguyệt lâu xe, Biện Cô Sinh thấy bầu không khí không đúng, liền vội kéo một cái quen biết Ngọc Minh núi người hỏi, làm sao ngay cả đại trận hộ sơn đều phóng xuất rồi? Người này vội vàng nói, võ đang phái người tới, bắt trẻ hai lưỡi phi kiếm, một món pháp bảo, còn có một cái vật kèm theo, lúc này mới mang môn nhân đi. Bốn vị đại lão ra đều đang tức giận, nói còn có người đến, liền cùng người cùng giáng Cô Sinh giật nảy mình, vội vàng Ấm Tông cùng Lữ Công Sơn nói, như thế sao tốt? Tiền ấm tông cùng Lữ Công Sơn cũng là mờ mịt, hai người cũng lại gần, cẩn thận hỏi vài câu, thế mới biết Huyền Vũ đạo nhân tới, một phái đạo gia không màng danh lợi hướng cùng tính tình, lại đem Thái Ứng tông bốn vị nói thánh gây kinh. Hai người cũng biết, lúc này không có cách nào đi đòi người, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Biện Cô Sinh có phần thích cái này hai cái bằng hưu, nói, không bằng như vậy đi. Hai vị trước tiên ở Ngọc Minh núi ở lại, đợi ta tìm cơ hội, đem chuyện này bẩm báo lên trên. Ta có thể cam đoan Thái tuyệt sẽ không bạc đãi côn hư sơn vị tử. Hai vị lúc này đi lên, bốn vị lao ra ngay tại nồi nóng, nói không chừng biến khéo thành vụng, ngược lại không đẹp. Kiến ấm tông thở dài, nói: "Cũng chỉ đành như thế, làm phiền Hải huynh." Hai người cùng biển cô sinh ở lại không có nửa ngày, mây lâu núi liền lại tới thư. Hải hội nói thánh nhìn thư, biết của cải của nhà mình đều bị người cho trộn, tức giận đến táo bạo, mắng to một trận môn hạ tất cả đệ tử. Biển cô sinh ra ngọc minh núi, đương nhiên muốn tới bái kiến sư phụ, hắn thấy sư phụ như vậy nóng nảy giận, không dám lên tiếng, thầm nghĩ, chỉ sợ Càn huynh cùng Lữ huynh xử tình, còn nhiều hơn chỉ hoan chút thời gian. Hải hội nói thánh mắng đến mắng đi, đương nhiên thấy nhà mình tứ đệ tử ở bên người, nhìn không được mắng, ngươi không tại mây lâu núi làm cho trên núi ném đồ vật, còn có mặt mũi ở chỗ này sao? Biện Cô Sinh bị lao sư đồ đập xuống mắng một trận cũng không dám cái lại. Ngược lại là bên cạnh Thiện Thắng nói thánh gặp hắn đáng thương, hỏi: "Ngươi là có chuyện gì đến Ngọc của ta Minh núi?" Biện Cô Sinh vốn định thay Kiền Ấm Tông cùng Lữ Công Sơn giấu giếm mấy ngày, bị Thiện Thắng hỏi cũng không dám giấu giếm, chỉ có thể nói: "Là Tiêu Dao phủ kiện ấm Tông cùng Vân Đài Sơn Lữ Công Sơn tới chơi, vừa lúc sư tôn không tại, ta liền mang bọn hắn đến Ngọc núi." Hải hội nói thánh mắng: "Tiêu phủ Vân Đài Sơn lại chuyện gì? Chẳng lẽ cũng cùng bọn hắn tương quan?" Biển Cô Sinh bất đắc dĩ nói, "Tiểu Dương cung cấp giật côn hư sơn nữ đệ tử tạm nhẹ nhàng, chính là Kiền Ấm Tông chưa quá môn vị hôn thê." Hải hội nói thánh khí, hét lớn, "Tiểu Dương cung thật có thể chiều gây thai họa." Trong lòng hắn đột bội, quáp, đem Tiểu Dương cung cung chủ cùng hai người kia cùng một chỗ, đều nhốt lại. Biển Cô Sinh trong lòng lo sợ không yên, vội vàng cho Kiền Ấm Tông cùng Lữ Công Sơn cầu tỉnh, mới nói vài câu, Hải hội nói thánh nơi nào có tâm tình. Trực tiếp đem cái này bốn đồ đệ cũng là một chỗ, giữ đi. Tạ nhẹ nhàng cùng nàng hai vị đồng môn, lúc đầu thấy người của phái đang bị đi, còn ôm chút hy vọng, nhưng qua hồi lâu cũng không thấy người đến. Ba vị nữ tiên lúc này mới bừng bừng giận. Nhất là Tạ Nhẹ Nhàng, hoán hẳn nói, sớm biết ta cũng liền không làm trận này đến hội, coi như gã cái đồ con lợn cũng được, làm sao đến mức Liên Lụy trừ vị tỉ mụội. Nàng tiếng nói mới rơi, liền gặp được ba nam tử bị áp giải vào, một người cầm đầu chính là xoáy khí bức người kiền ấm tông. Chương 533, người gặp qua đẹp trai như vậy đồ con lợn sao? Tạ Nhẹ Nhàng đầu góc không có quay lại, nhịn không được chính là một câu, đồ con lợn, người cũng tới rồi. Kiền vốn là khí không thuận, nhất là Liên Lụy đại ca lư công sơn, còn đem quen bạn mới hảo hữu biển cô xinh cũng cho tiện tay, bị Tạ Nhẹ Nhàng mắng một câu đồ có lợn. Tâm Đầu Hỏa khí độc lên, Phạm Xuân Mỹ mai nhau nói, Người gặp qua đẹp trai như vậy đồ con lợn sao? Ta nhẹ nhàng vô ý thức liền trả lời một câu, chưa từng thấy qua. Kiến ấm Tông ngang nhiên mà qua, phía sau hắn Lữ Công Sơn cùng Biển Cô Sinh đều là tương đối không nói gì. Lữ Công Sơn hai tay chấp tay, hắn còn nhớ rõ làm nhị đệ vốn là đi từ hôn, không có nói thêm cái gì. Biển Cô Sinh nhưng lại không biết chi tiết này, hắn còn tưởng rằng Kiến ấm Tông vạn bên trong hành hành, vì cứu vị hôn thê, tất nhiên là tình cảm rất sâu đậm, lúc này bất quá là vợ chồng trẻ nhau, đồ con lợn cái gì, bất quá là biệt danh thôi. Vì tính nghĩa huynh đệ, Biển cô còn sống cố ý giải thích một câu, Càn huynh không nói vạn bên trong khổ, vì cứu tạ tiên tử. Kiền ấm tông đưa tay kéo một cái, kêu lên, chớ có nhiều lời. Biển cô sinh thần nghĩ, làm nhị đệ hảo hảo ngạo kiểu, liền thật không nhiều lời. Biển cô sinh là Hải hội nói thánh tứ đệ tử, địa vị rất cao, mặc dù bị lao sư nhốt lại, Ngọc Minh núi lao tổ quản sự, lại như thế nào dám mà đãi. Hắn hơi có chút phục thị không chu toàn, đều sợ người ta quay đầu ra ngoài, cùng trong coi hắn Ngọc Minh núi đồng môn nói một câu tiểu lời nói, quay đầu mình, cái này quan công việc, liền muốn đi vào nhắm nháp một chút ngồi xuyên lao ngọn nguồn tư vị. Cho nên lão tổ quản sự cho ba người an bài một chỗ tốt nhất nhà tù, còn an bài bốn cái đồng tử, tám cái ngọc nữ đi vào, lại cung cấp một bàn thức rượu. Ba người cũng không có ngồi tù giận nộ, vừa mới ngồi xuống đến, còn chưa động đũa, liền thấy lại có hai cái đồng tử bị trói gô đẩy vào. Biển cô sinh thầm nghĩ, chúng ta là tiên gia môn phái, nơi đó liền nhiều như vậy tù phạm. Liên hỏi một tiếng, cái này chính là cái gì tội danh? Áp giải người tới luật sĩ, không dám thất lễ, đắp, là Hải hội lao ra cầm hà đồng tử cùng đậy xương ngủ đồng tử. Hai người lúc đầu trông coi bắt cảnh mây lâu xe, lại bị tố cầm tiểu thư loạn sex đi, cho nên các tội, ngày mai liền muốn xử tử. Biện Cô Sinh đương nhiên biết người tiểu sư muội này, như thế nào ương ngạnh, thở dài, nói: "Sư muội muốn cướp xe, bọn hắn như thế nào ngăn cản đúng không? Cũng là hai cái người đáng thương, lại thả bọn hắn, cũng đưa tới hầu hạ chúng ta Áp Giải Lực Sĩ vội vàng đem Cẩm Hà đồng tử cùng đẩy Sương mù đồng tử, cũng đưa vào kiền ấm tông bọn hắn cho ở nhà tù. Còn cùng hai cái đồng tử nói: "Hai vị thật sự là vận khí tốt, thế mà được Tứ Tiên Sinh Van xin hộ, trốn một cái mạng." Cầm Hà cùng đẩy Sương mù hai cái đồng tử, đều âm thầm thể nghiệm và quan sát tu vi, chỉ cảm thấy công lực phi tốc tăng trưởng, thế mà ẩn ẩn muốn đột phá tới đại diễn cảnh không khỏi vui vẻ nói, nuốt biển tặng cho tiểu kiếp kinh, quả nhiên huyền diệu vô song, chúng ta ngược lại lớn như thế năm mốc, lại được tứ tiên sinh van sinh hộ, liền xem như vượt qua một trận đại kiếp số. Công lực thế mà tinh tiến vào như vậy, nếu là lại nhiều không may mấy lần, Kim Đan cũng có hy vọng. Hai cái đồng tử biểu hiện trên mặt, cổ quái kỳ lạ, Biện Cô Sinh cũng không chú ý hai cái này đồng tử, chỉ coi là thuận tay làm một chuyện tốt. Đầy xương mù đồng tử thấy ba vị tiên sinh tử rượu, vội vàng phát chút mây mù ra, phụ trợ bầu không khí. Cẩm Hà đồng tử cũng là quen phục thị lao ra, cũng thả ra một đạo ánh vàng, treo trong phòng, toàn xung làm thải sắt chiếu sáng đèn. Vốn đang hơi cảm thấy nhà tù âm u, lúc này Cẩm Hà đồng tử cùng đệ Sương ngủ lẩm tử, đem bản lĩnh giữ nhà lấy ra, biển Cô Sinh lập tức cảm thấy, không khí này liền đúng, mỉm cười nâng chén, nói, "Biển Cô Sinh cho hai vị ca ca xin lỗi." Kiến ấm tông nói, "Hải huynh nói chuyện này đến, lúc này cần là ta liên lụy hai vị." Lữ Công Sơn cũng cùng một chỗ nâng chén, quắc uống thắng. Ba người bọn hắn cũng là vui vẻ, trong phòng giam, hữu nghị phát sinh, ta nhẹ nhàng lại cắn cắn răng ngà, có một luồng khí nóng, lại có một cấu ngập nào. hai cái đồng môn sư muội cũng là người lãnh lợi, nó bên trong một cái liền tiêu lên, sư tỷ có phúc lớn. Họ làm tiểu tử kia, thế mà không chối từ vạn bên trong, trước tới cứu người, cũng coi là hữu tâm. Hoặc là, cái này cưới liền không lùi a. Một cái khác trong lòng chua sót, tiêu lên, làm sao cũng muốn lại làm khó thêm hắn mấy lần, nơi nào có dễ dàng như vậy, liền đem Tạ sư tỷ lừa gạt đi. Tạ nhẹ nhàng nghĩ lại là, ta liền không nên tin vào rất nhiều lời đồn, làm như thế lớn chiến trận, như vậy xoáy khí, lại một lần nữa có tình có nghĩa vị hơn phù, chẳng phải là vạn bên trong chạm một. Tiêu giao phủ lại là đại phái, gạt đi cái gì không tốt. Tạ nhẹ nhàng lập tức có chút hối hận, mình không nên dày vò, sớm nên nghe sư môn. Lại sư Bạch Vân cùng Mạc Ngân Linh sư đồ, lại bị giam giữ tại mặt khác một chỗ nhà tù, Mạc Ngân Linh đấy lòng lúc đầu cũng có chút chờ đợi, lúc này lại có chút đau khổ, thầm nghĩ, bốn cái Nga Mi đệ tử, vừa vặn liền không có cứu ta. Người của phái Võ đang đều đi, côn hư bên kia núi không người đến, tiêu giao phủ lại đến người, liền ta sư đồ không có trông cậy vào. Nghe nói sư phụ lúc đầu không muốn động thủ, bị người truyền lời đồn, cho là ta chết rồi, mới vẫn mà giết người, cái này lại không phải đều tại ta, liên lụy sư phụ. Mạc Ngân Linh nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy là mình không tốt, sư phụ ở bên người, cũng không dám tốt thít, một bụng tiểu phiền não. Đại sư Bạch Vân thấy tên đồ nhi này, trên mặt đều là đau khổ, cũng không khỏi phải thở dài, nói: "Đồ nhi, ngươi thật sự là trời sinh số khổ. Lúc đầu xuất thân cũng coi như còn tốt, lại gặp khó, nhà bên trong chỉ còn các ngươi tỉ đệ hai cái. Lên núi, lúc đầu tiền đồ rất tốt, lại bị đệ đệ ngươi hỏng cơ duyên, thiếu một hồ lâu càn nguyên hoàn cốt đan, từ đầu đến cuối kém mấy người bọn hắn một bậc. Ban thưởng ngươi phân quan kiếm, bị đệ trời liên hỏa đại trận luyện hỏng, ban thưởng ngươi huyền quan kiếm, Sư phụ thời gian trước, còn nói với ngươi cửa nhân, đối Đường, cho phép, hắn đã sớm tính sán. Ngươi đời này, trừ bái sư lão Nico, cũng không được cơ duyên gì, có chuyện tốt gì? Mạc Ngân Linh An không chịu nổi, bò qua ôm lấy ở đại sư Bạch Vân ủi, khóc ròng ròng, nói, "Đồ nhi có thể sống mệnh, được cứu bên trên Namy, đã là vạn phần may mắn. Phải ân sư lọt mắt xanh, hoặc đạo Nga Mi đã là lớn lao phúc phân. Cái khác cũng không dám nghĩ. Lần này, đồ đệ cũng không sợ có kết cục gì, chỉ là liên lụy sư phụ, đáy lòng hối hận." Bạch Vân thở dài, nói, "Cũng là lão Ni tính tình cố liệt, tin vào Bạch thắng kia tiểu vương bắt lời nói, cho là ngươi chết rồi, xuất thủ liền cay một chút. Nếu không Chuyện này còn có chút cứu vãn chỗ trống." Đại sư Bạch Vân tiếng nói mới rơi, một cái đi ngang qua ngục tốt liền cười lạnh nói, "Nơi nào có cái gì chỗ trống? Ngươi nốt tại cái này bên trong, còn không biết, các ngươi Nga Mi một vị khắc chân nhân, giết ba vị dương chân, diệt tiểu Dương cung trên dưới cả nhà, vệnh lên tiểu Dương cung tây, bây giờ chỉ để lại một vùng đất trống, còn đi mây lâu núi đoạt hải hội đại lao ra toàn bộ xa giá. Cái kia, mới gọi thủ loạn." Chương 534, Huyền Đức sứ đệ, hảo hảo hảo phóng. Một tên khắc ngục tốt đi ngang qua, cười ha hả nói, "Sai, không phải ba vị, là bốn vị dương chân, Minh Sơn tông tông chủ cũng không có." Đây là Minh Sơn Tông gần đây thông nắm tới tin tức. Đại sư Bạch Vân cùng Mạc Ngân Linh đều bị chấn kinh đến, trong lúc nhất thời vậy mà không có chú ý tới, mấy cái ngục tốt áp giải tới chính là Tiểu Dương cung cung chủ. Vị này Dương chân đại tu một mặt tài đắng, hắn cũng không cách nào không đắng chát. Sư đệ không có, đồ đệ không có, tất cả môn nhân đều không có, liền ngay cả môn phái đều không có, thậm chí liền ngay cả hải hội nói thánh đối sự kiên nhẫn của hắn đều không có. Tiểu Dương cung cung chủ cũng không phải là không có cơ hội đạo tẩu, tốt xấu hắn cũng là Dương chân, nhưng suy đi nghĩ lại, hay là ngoan, ngoan thúc thủ chịu trói. Đại sư Bạch Vân hay là hơi chậm một lát, mới phát hiện Tiểu Dương cung cung chủ, Tiểu Dương cung cung chủ cũng nhìn thấy cái này Mỹ Mạo cô. Hai người là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, riêng phần mình quát to một tiếng, nhưng lại ai cũng để lên không nổi công lực. Tiểu Dương cung cung chủ mắng, Lao tật Nhi. Người sớm muộn một chết. Lao tử trong môn trên giới, hơn 10000 đệ tử, bây giờ một cái đều không có. Lao tử Tiểu Dương cung ngàn năm truyền thừa, bây giờ ngay cả cục gạch cũng không có thừa một khối, các ngươi nga mi người, liền như vậy cũng hung cử các sao? Đại sư Bạch Vân cũng mắng, con rùa già, ngươi có hôm nay, chính là giáo độ không nghiêm, kết xuống nhân quả. Ngươi nếu không phải tung đồ hành hung cấp giật đồ như ta, nơi nào có như vậy sự tình. Người còn trách ta Nga Mi, ngươi làm sao không hỏi xem nhà mình đều đã làm những gì? Hai vị dương chân đại tu nắm nhau, quả nhiên là đều có thế thảm, biển cô sinh cùng Tiền ấm tông, Lữ Công Sơn nghe rất lâu, hai ba người lúc này mới cùng một chỗ lắc đầu. Tiền ấm tông trận nhớ tới, năm đó Tiêu giao phủ còn lửa đốt qua Ngũ Linh Tiên phủ, thầm nghĩ, chỉ hi vọng Nga Mi có thể đem chuyện này cấp quên á Nga Mi mấy năm này, Huyền Diệp cùng Bạch Thắng phá cảnh giới, lại có chút năm đó âm định đừng tại thế ý tứ. Cũng đừng lại để cho Nga Mi ra cái gì nhân vật lợi hại. Lữ Công Sơn ý là Năm đó Âu Dương đổ đến Vân Đài Sơn, về sau Huyền Diệp đến Vân Đài Sơn, phụ thân ta đều nhiệt tình đối đái, về sau xem như không cần sợ Nga Mi náo chuyện gì. Biện Cô Sinh thực tế nghe không vô, thầm nghĩ, các người hai nhà sự tỉnh, lại làm cho Thái Ức Tông không may, chúng ta Thái Ức Tông làm cái gì rồi? Liên bị liên lụy bồi thường hai lưỡi phi kiếm, một món pháp bảo, một bộ luyện kiếm vật liệu. Liên cái này còn chưa không xong, mới đem vợ đang phải ứng phó, còn có Nga Mi cùng Côn hư sơn, nếu không phải làm nhị đệ đến bái sơn, ta còn không biết trong đó liên lụy tiêu gia phủ. Hắn quát to một tiếng nói, đem hai người này kéo ra. Đều là dương chân cảnh tu sĩ không thể như này làm nổ. Ngục tốt vội vàng đem Tiểu Dương cung cung chủ kéo ra, nốt vào mặt khác một chỗ nhà tù. Tiểu Dương cung cung chủ còn không chịu bỏ qua, nhẹ chân mắng to Bạch Vân, không biết liêm sỉ, trời sinh tật loại, vong ân phụ nghĩa, ăn nổi chửi mẹ. Cũng mặc kệ rất nhiều sự tình, đều là Nga Mi Nam Tông Bạch thắng tại làm ra, đều xem như là Bạch Vân tội nghiệp. Đại sư Bạch Vân mắng vài câu, nghĩ đến mình còn có cái đồ đệ, bị người đồ đệ nhìn thấy mình cay cú như thế, chẳng phải là có hại là Tô Nhan. Cái này lão ni cô cũng là tốt hàm dưỡng, khoanh chân ngồi xuống, chỉ là vật khí, cũng không tiếp tục lại. Tề Băng Vân cùng hai sư muội Tại một cái núi hoang lặng trở không lâu, liền gặp được kiếm quang tinh thiên, làm sơ quay quanh, liền hạ xuống tới. Người đến chính là Nga Mi Huyền Đức đạo nhân, Nga Mi đời thứ hai trưởng giáo. Huyền Đức đạo nhân nhìn thấy ba người, lập tức nói, ba người các người lập tức trở về Nga Mi, không nên để lại tại cái này bên trong. Thượng Hồng Vân kêu lên, phi kiếm của ta còn tại Thái Ất tông, ta không đi. Ta muốn bắt về phi kiếm. Huyền Đức khí mắng, ngươi một cái đại diễn cảnh tu sĩ, gây cái gì loạn? Ngươi biết Nga Mi Nam tông giết tiểu Dương cung trên dưới 8 9000 người, đã cùng Thái Ứng tông triệt để trở mà sao? Các ngươi lưu tại cái này bên trong, là muốn để người ta một mẹ hốt cỏ sao? Huyền Đức mặc dù không dạy qua Thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, đều là để phu nhân tấn thành tiên tử quản thúc hai cái này tiểu nữ tử, nhưng nếu luận chuyển thừa, hai người bọn họ là thực sự trưởng giáo đệ tử. Thượng Hồng Vân bị sư phụ mắng vài câu, lập tức không dám lên tiếng, Yến Kim Linh cũng không dám lên tiếng, con mắt bên trong đều là nước mắt, lan qua lăn lại, la lạ trái chứ khóc. Huyền Đức rồi tay vướt về hai cái đồ đệ lĩnh đầu, nói, "Cùng các ngươi tệ sư trở về đi. Nếu là lão đạo không có có thể trở về Ngami, các ngươi liền rất lượt yếm, đợi đến cũng thành quân, lại đến cho sư phụ báo thủ." Nếu như các ngươi cũng không có, sư phụ coi như thật không có trông cậy vào. Thượng Hồng Vân Hoa một tiếng, liền khóc lên, Tiên Kim Linh cũng là nước mắt không ngừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bi thương. Hay là Tề Băng Vân có đảm đương, chắp tay nói, đệ tử nhất định đem hai vị sư muội mang về Namy. Huyền Đức thở dài, đưa ba miệng giống như như thủy tinh trong suốt phi kiếm, cho Tề Băng Vân, nói, nếu là ta một đi không trở lại, ba người các ngươi liền phân vô hình kiếm, mang sư đệ muội nhóm, chạy ra y, đi tìm nơi nương tựa tiếp quan. Đi a. vốn định cự từ, nhưng lập tức liền minh bạch, chuyện này mình đẩy không xong. Nàng Lãng Nga Mi đời thứ ba đại sư tỷ, nếu là Bạch Vân cùng Huyền Đức đều không có, liền nên nàng gánh vác Nga Mi chấp trưởng môn phái. Đây không phải chỗ tốt, chính là trách nhiệm. Tề Băng Vân chỉ có thể yên tĩnh không nói, tiếp nhận phi kiếm, cho Huyền Đức đại lễ thăm viếng, kéo thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, dựng lên kiếm quang, rời đi Nam tổ. Huyền Đức đưa mắt nhìn Tề Băng Vân bọn người rời đi, yếu ớt thở dài một hơi. Một thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên, khẽ cười một tiếng, nói: đệ, ngược lại là so sư phụ hào nói, "Sư phụ như thế nào, làm đồ đệ cũng không dám phỏng đoán." Bây giờ Nga Mi bất Huyền Diệp sư huynh chịu tới người giúp đỡ, làm sư đệ vô cùng cảm kích. Trong không khí có chút giận sóng, một cái vóc người mặc áo bảo xanh đạo nhân, từ trong hư không hiện thân, thở dài một hơi, nói: "Chính ta môn nhân gây họa, ta còn có thể không đến kết thúc công việc." Bạch Vân sư muội, mặc dù ta cùng tương ác, nhưng năm đó nàng cũng là ta nhìn lớn lên. Nàng mới mấy tuổi lớn, liền bị sư phụ ôm lên núi, ta cùng Huyền Cơ, Huyền Hạc đều là làm nuôi con gái, Tân Tân khổ khổ lôi kéo lớn lên, nơi đó liền có thể cho người rồi. Huyền Đức trầm mặc lát, nói: "Huyền Diệp sư huynh, ta tự mình đi bãi sơn, ngươi ẩn thân theo ta đi vào." cứ Bạch Vân sư tỷ cùng chúng bạn, sau đó chúng ta tùy cơ ứng biến, không có vấn đề chứ?" Huyền Diệp Tử Tốn nói, "Không có vấn đề, đợi ta cứu người về sau, muốn rôi đo một cái thái ất tông 4 thánh năng lực, ngươi liền cùng Bạch Vân đi thôi, miễn cho lưu tại cái này bên trong vân vận." Huyền Đức thở dài một tiếng, Huyền Diệp lại một lần nữa biến mất thân hình, hai sư huynh đệ một sáng một tối, thẳng đến Ngọc Minh núi mà đi. Vương Sung lúc này, trải qua một phen tìm hiểu, đã đã tìm được Minh Sơn tông địa đầu, nhìn qua Minh cứ đại minh núi cùng tiểu minh sơn, sơn kéo dài, mấy chục tòa đạo quán tọa lạc ở giữa, không khỏi nhà danh nói Làm sao liền không thể tập hợp một chỗ đâu? Như vậy Tà Linh, không phải cho chúng ta ăn cư tạo thành bối rối sao? Chương 535, sẽ khóc huyền đức. Vương Sùng âm thầm suy nghĩ, nếu là mình hệ thân, những này Minh Sơn Tông đệ tử cảm thấy không ổn, chia nhau chạy, chẳng phải là thiếu chút niệm thú. Hắn đem 10 tiên đồ lắc một cái, Minh Sơn Tông chủ Thiên Thịnh Tuyết đi ra, nhìn thấy nhà mình sơn môn, sắc mặt chính là ảm đạm, hỏi, chủ nhân nhưng làm muốn diệt Minh Sơn Tông. Vương Sùng lắc đầu nói, ta là cảm thấy Minh Sơn Tông không có chủ, mười điểm đáng thương. Lưu tại Nam Tổ, không khỏi sẽ bị người hiếp, muốn đem Minh Sơn Tông đều gì chuyển đi. Thiên Thỉnh Tuyết hỏi, nếu là Minh Sơn Tông không muốn rời đi, nên làm thế nào? Vương Sủng cười nói, ngươi nhưng rời đi hỏi một chút nhà mình muốn độ, tiểu dương cung là rất hạ tràng. Thiên Thỉnh Tuyết hơi hơi do dự, điều khiển một quang, quay lại Minh Sơn Tông, qua đường này, lại một lần nữa quay lại đến, thấp giọng nói, Minh Sơn Tông nguyện ý chuyển chuyện. Vương Sủng kêu lên, rất tốt. Hắn nắm tay một hồi, tiểu hoàng rắn liền bay ra, chỉ một ngón tay, kêu lên, để ngươi Minh Sơn Tông đệ tử, mang dụng cụ, đều đi vào đi. Thiên Thỉnh Tuyết có chút dự, mình trước vào tiểu bên trong, túi một vòng, biết bên trong là một cái phủ, cái này mới lòng. Nàng chính là Minh Sơn tông chủ, quyền hành uy nghiêm sâu nặng, trở lại tông môn, liên tục hiệu lệnh. Bất quá nhiều lúc, Minh Sơn tông các nơi đệ tử, liền đều mang ra sản, bay vào tiểu hoàng rắn lớn trong miệng. Minh Sơn tông mặc dù chiếm cứ núi trận rộng rãi, nhưng cũng bất quá liền hơn 3000 đệ tử, xa xa so tiểu Dương cung môn nhân muốn thiếu, mà lại có thiên tính quyết chủ trì, di chuyển nhất là nhanh. Đành phải một ngày, người liền đi không sai bị lắm. Vương sùng đợi đến người đều tiến vào hát phong động, lúc này mới bắt đầu thi triển pháp lực, đem Minh Sơn tông các nơi đã quán, một vừa lên, đưa vào tiểu rắn trong bụng. Thiên Thịnh Tuyết có chút phối hợp, Vương Sủng cũng không làm tuyệt, chỉ tính toán đem Minh Sơn Tông đều chuyển trận đi đại la đảo, đến lúc đó tìm một chỗ hang đảo để Minh Sơn Tông đặt chân. Những này đạo quán, hắn hay là có ý định trả lại Minh Sơn tông. Tiểu Tặc Ma làm việc, mười điểm rảnh cứu, cũng chỉ là có câu tục ngữ, dọn nhà một lần, tựa như bị tặc. Minh Sơn Tông toàn phái di chuyển, tự nhiên sẽ ném vài thứ, tỉ như tông môn đại trận hộ sơn, trong phái lợi hại pháp bảo, đạo kinh điển tịch, các loại tài liệu quý giá, môn phái nuôi dưỡng linh cẩm thú, các nơi linh điền, linh dược. Những này không quan trọng muốn ra sản, trải qua trận này dọn nhà Cung hiền đều không hiểu thấu không gặp, thậm chí còn có một nhóm ngươi dưỡng linh thú, trọng linh dược, có chút luyện chế pháp bảo sở trưởng môn nhân đệ tử, cũng đều như vậy là đường, rốt cuộc không tìm về được. Vương sùng tại Đại Minh núi cùng Tiểu Minh Sơn bên này, đem Minh Sơn tông đạo cây thời điểm, Huyền Đức đã sớm cùng Huyền Diệp hai người đến Ngọc Minh núi. Nga Mi trưởng giáo đích thân đến, mặc dù Thái ất tông trên dưới đều biết, Huyền Đức cũng bất quá mới là cái kim đan, nhưng cũng không ai dám thị, Bốn vị Thái đạo môn thánh, cũng vậy đón đón ra. Chạy sộc Ngọc Minh núi, cái này mới thoáng yên tâm. Huyền Đức cổ pháp hảo phóng, nhìn xem tựa như là thành tâm thành ý của tử, không phải là tiểu tặc ma loại kia giáo giác, lúc đầu muốn giải khờ hàng một chút, không, có mấy năm, liền trở nên xoáy khí bức người. Huyền Đức là trời sinh thật là thành thật người. Tiếp vào Thái Ức tông thư, liền làm hai tay chuẩn bị, đem một ngụm vô hình kiếm cùng Thái Thanh huyền môn có vô hình kiếm phổ, sai người đưa cho Huyền Diệp. Sau đó liền lên đường tiến về Nam Thổ hắn đến Nam Tổ, Huyền Diệp trước sau chân cũng đến. Có vị này sư Vinh Mã, Huyền liền theo định rất nhiều, nhìn thấy Thái Ức vị đại thánh, chắp tay thi lễ. Thái độ 10 điểm câu nệ. Hải hội nói thánh mặc dù tức giận, Nga Mi Nam tông tiểu phích lực bị thắng, làm việc quá không chính cống, đem hai bên đều bước đến không thể cự vãn, nhưng vẫn cố ngăn chặn hòa khí, chắp tay bái lễ, cũng không nói thêm cái gì, trước đem Huyền Đức mời đến Ngọc Minh cùng. Song phương phân chủ khách ngồi xuống, Hải hội nói thánh mới lên tiếng, "Huyền Đức đạo huynh, ngươi cảm thấy lúc này nên làm như thế nào?" Huyền Đức đạo nhân tằng hắng một cái, dông nhiên liền cất lên. Thái Ức tông bốn vị đại thánh, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là thiện nói thánh mở miệng, nói, "Huyền Đức đạo Hình, như thế nào như vậy bị thương?"